cái này đại chiến đánh chính là thật sự là có chút làm cho người im lặng thoáng một phát ra nhiều như vậy biến cố hôm nay có muốn hàng lâm hai cái âm phủ cường giả đã đến đây là muốn huyết chiến dấu hiệu sao chương sáu trăm sáu mươi thử sam nôn máu phương xa thanh niên kia chiến hầu đang bị quỷ long truy chật vật không chịu nổi muốn xin giúp đỡ tử sam hầu đ á n g t i ế c thứ hai căn bản không có chú ý hắn trái lại c h ầ m c h ầ m vào một cái phương hướng thần sắc có chút lạnh như băng nhưng từ khí lượn lờ giữa ngoại nhân thì không cách nào trông thấy dung mạo của nàng âm phủ cường giả như thế nào nhiều như vậy diệm thần lông mày nhắc lại làm phản g đúng Bên cạnh, à? diệp t h ầ n sắc mặt lạnh lẽo hận nhất chính là người như vậy quả thực t u là rết đi không dứt hắn chưa thấy qua mang ưu như tộc nhưng ít ra có thể suy đoán suốt cái này nhất tộc hẳn là một rất tàn nhẫn chủng tộc nếu không cũng sẽ không bị gọi là ma châu rồi hắn chằm t h ằ m vào phương xa âm sơn bên kia có thể rõ ràng cảm hứng được chỗ đó chính cất giấu hai đạo khủng bố khí tức cái này hai cổ hơi thở c ư ờ n g đại vượt qua tưởng tượng của hắn thậm chí chỉ là cảm ứ n g đều cảm thấy linh hồn giống như là muốn bị đóng kết đồng dạng rất đáng sợ ông đột nhiên một tiếng v ù v ù chuyển đến diệp thần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên trông thấy t ử s a m hầu động tay nàng tâm một nắm cái k i a một ngụm cực lớn t ử đ ỉ n h lập tức hàn g lâm bị nàng mang theo một kích nện ở phương xa một mảnh kia hư không ẩm ẩm hư không chấn động rồi sau đó ẩm ẩm t o á i hóa thành một mảnh hư vô loạn lưu đang muốn m ê n ngông quần quận mà ra nhưng kỳ quái chính là cái này một c ố loạn lưu lại đình chỉ dường như bị cái gì lực lượng cho c h â n áp ở không có có thể mang tất cả mà ra diệp thần thần sắc k h ẽ động quỷ nhãn ở trong thấy được hai đạo khủng bố thân ảnh chính từng bước một đi ra một mảnh kia hư vô trong đó một người đưa tới chú ý của hắn đây là người đầu có hai sừng nhân vật một đôi mắt màu đỏ tươi làm cho người sợ hãi cái này là cái kia làm phản mang yêu diệp thần hỏi ý kiến hỏi một câu bên cạnh tiêu ngọc gật gật đầu phẫn hận nói tự la thằng này tại cứ điểm thời điểm thường xuyên là giết chóc thành tánh khá tốt có mấy đại chiến hầu áp chế nếu không hắn đã thành một đời đại ma châu rồi diệp thần ra mặt co lại còn một đời đại mang yêu cái này không phải là mang yêu ấy ư có cái gì phân biệt hắn không có nhớ bao nhiêu mà là đảo mắt nhìn về phía một người khác cái này xem xét lập tức tâm thần chấn động suýt nữa đã bị một k i a ánh mắt cho c h ấ n nhiếp cái kia một ga âm phủ cường giả đúng là một ga âm hầu cường đại lực cảm giác vậy mà có thể cảm giác được diệp thần nhìn xem suýt nữa bị hắn khủng bố ánh mắt cho c h ấ n nhiếp thoáng một phát mà diệp thần thần sắc nghiêm túc m ư i cái kia một tia ánh mắt rất tưởng nhưng hắn ý chí của mình kiên như cương thiết tự nhiên không có chút nào vấn đề nhưng bên cạnh tiêu ngọc sắc mặt cựu có chút tái nhận rồi h i ệ n nhiên cái kia một luồng ánh mắt rất lợi hại lại để cho nàng tâm thần đã bị tí ti c h ấ n nhiếp cái này là đẳng cấp t r ê n l ệ n h hảo cường diệp thần rốt cục lãnh hội đến giờ phút này cái gì mới là cường giả những này vương hầu mới là cường giả chân chính hơn nữa đây là chiến hầu cấp bậc đích nhân vật như vậy hắn bên trên còn có những cái kia phong vương cường giả đâu rồi là một cái như thế nào độ cao hừ cái kia một gã âm hầu hư lạnh một tiếng hiển nhiên thật bất ngờ hai người này không có bị ánh mắt của hắn cho c h ấ n n hiếp bất quá không có để ý nhiều diệp thần cùng tiêu ngọc ở trong mắt hắn xem ra bất quá là con sâu cái kiến không có gì đáng giá chú ý đấy hắn để ý chính là trước mắt một người đúng là cái kia từ xăm hầu toàn thân t ử khí m ê n h mông quần quận phát ra l ệ n h thấu xương sắc cơ cái này nhân tài là hắn chú ý đối tượng lẫn nhau đều là một cấp bậc tự nhiên là có chút ít coi trọng ha ha ha một tiếng cùng tiếu khiến cho diệp thần chú ý chỉ thấy cái kia một cái mang n g u tộc chiến hầu cười to về sau chằm chằm vào từ xăm hầu hắn âm thanh lạnh lùng nói t ử sam hầu năm đó ta muốn kết hôn ngươi nhưng ngươi vậy mà không biết phân biệt cự tuyệt hôm nay bản hầu muốn đem ngươi bắt tiến âm phủ cho ngươi biết không bản hầu ngươi chính là một cái kết quả bí thảm mang yêu vừa nói sau ra lập tức lại để cho diệp thần cảm thấy ngoài ý muốn t h ầ n s á c hắn cổ quái hỏi một câu nói cái k i a mang yêu vậy mà truy cầu t ử sam hầu cái này phải hay là không bởi vì bị quyết tuyệt mới làm phản âm phủ đ â y này hừ, hừ l ệ n h một tiếng chấn hư không một hồi run dậy diệp thần trông thấy cái tia tử sam hầu dường như nổi giận nàng toàn thân tử khí trăn n g p h ả n phất là xôi trào khí diễm đem chung quanh ngàn mét hư không cháy xuất một c ô gợn sóng nhuộm não giọng nói của nàng rất đông cứng nói ra một cái mang yêu dám căn đảm phản bội địa phủ thực nghị đến ngươi có thể tiêu diêu tự tại rồi hả ngươi cái k i ê u mang yêu một hồi l ử a giận nhưng bên cạnh cái k i ê u một gã âm hầu lại nói chuyện nói ra từ xăm hầu trước một lần cho ngươi chạy hôm nay bản tôn ngược lại muốn nhìn ngươi một chút còn thế nào chạy đừng nói nhảm đem nàng t r à o hồi trở lại âm phụ thẩm phán cái t i ê âm hầu mà nói rất kinh người bị hủ vô số cường g i ả một hồi vẻ sợ hãi bọn hắn khó mà tin được có người lại muốn đem một gã chiến hầu trả hồi trở lại âm phủ thẩm phán đây là muốn bao nhiêu thực lực tất cả mọi người trong nội tâm một hồi rét lạnh cảm giác toàn thân mồ hôi lạnh đều ra rồi cái này thực sự quá kinh người vê anh từ s a m hầu không nói hai lời xuất tỷ lệ xuất thủ trước một đỉnh c h ấ n văn vật làm cho hư không một hồi dung chuyển mà cái kia một màu tím đại đ ỉ n h phun trào xuất một cỗ to lớn từ khí đầy trời mang tất cả phản phất muốn chấn áp cái kia hai đại âm hầu cừng giả nhưng đối diện không phải cái gì kẻ yếu mà là hai đại chiến hầu cấp cừng giả tự nhiên có từng người thực lực cùng lực lượng quả nhiên cái kia mang nhu miệng há ra vậy mà phun ra một n g ụ m hắc khí đón lấy có âm vang truyền đến chấn động t ứ phương vâng hư không lên một thanh khủng bố đại diễa ăn sẽ trời i é t đến âm vang một tiếng doanh tại tử đỉnh trên người rồi sau đó coi như tử đỉnh muốn phát huy thời khắc bên cạnh cái kia một gã âm hầu cũng động khẽ động tựu i là tuyệt sát chúng cường giả phát hiện cái kia âm tướng sau lưng bay lên một phương hạo đại thế giới âm khí mông lung lăn mình bành trướng phảng phất tựu là một phương tử vong thế giới chính là như vậy một cái thế giới lại sinh sinh chấn tại t ử sam hầu đỉnh đầu may mắn có một phương màu tím thế giới ngăn cản nếu không lần này khả năng đều bị chấn bị thương tuy nhiên như thế nhưng là diệp thần hay là phát hiện t ử sam hầu dường như đã bị thương không nhẹ quỷ nhãn ở bên trong xuyên thấu qua tử khí trông thấy cái k i a một t r ư ơ n g tinh xảo khuôn mặt chính lóe da tái nhuận tri s á c có lẽ là vết thương cũ tái phát t ử sam hầu cầm cự không được bao lâu diệp t h ầ n sầu lo nói quả nhiên theo hắn mà nói vừa dụng chỉ thấy từ sam hầu thân thể run lên sắc mặt mặt hưởng hảo cuối cùng nhất phun ra một búng máu dịch hơn nữa cả người bị đánh bay ra ngoài vừa vặn trông thấy cái kia hai đại âm hầu cười lạnh vào tới cho đến một lần hành động đem n à n g bắt ông màu tím đại đỉnh ngang trời đánh tới ầm ầm chấn áp mà xuống đáng tiếc lại bị một cây cực lớn màu đen r i ễ ăn ngăn cản được rồi mà t i ể u giờ khác này cái kia còn lại một vị khác gâm hầu dễ đến mang theo một phương hạo đại tử vong thế giới hung á c chấn áp một cách này phi thường c h i khủng bố hư không đều lập tức n g h i ề n nát hình thành một mảng lớn hư vô loạn lưu mà cái này một cố loạn lưu lại ngay lập tức đã bị cái kia tử vong thế giới cho ăn mòn sạch sẽ lúc tuy nhiên ngăn cản được rồi nhưng tử sam hầu lại vì vậy mà dẫn phát bản thân vết thương cũ rốt cục một ngụm tâm huyết phương ra nhận lấy trọng thương mà thân thể của nàng tắc thì có chút suy yếu bay tư tung lại bị cái kia âm hầu rất nhanh đuổi theo từ sam hầu ngươi thiệu ngoan ngoan cùng ta hồi trở lại âm phủ có lẽ còn có thể làm của ta một đại thiết thất cái này âm tướng nói lời lập tức khiến cho vô số người phẫn nộ hôn trướng nhưng cái kia một đầu mang lưu lại dẫn đầu tức giận rít gào nói chết tiệt ngươi dám đánh nàng từng cái đó là ta đấy、Ấm、ẩm ẩm hắn ra sức đem cái kia một tử đ ỉ n h đánh bay đón lấy rất nhanh vào tới muốn nhanh một bước bắt cái này t ử sam hầu nhưng cái kia một gã âm hầu tốc độ nhanh hơn chỉ thấy một cái lập lòe tựu đi tới t ử sam hầu trước mặt cười lạnh một trưởng che xuống phanh từ sam hầu rất nhanh ngăn cản nhưng như trước bị đánh hộc máu bay tứ tung cả người nện vào đại trong đất chui vào nham thạch nóng chạy nội biến mất không thấy diệp thân sắc mặt khó coi mới rất rõ ràng trông thấy t ử sam hầu bị một kích oanh đến ngực suýt nữa đem nàng đánh một cái đối với xuyên huyết dịch phún dung không ngớt thương thế khẳng định rất nghiêm trọng ta liều mạng với tụi nó bên cạnh tiêu ngọc đ ố n g nhiên giận dữ rất nhanh muốn lao ra nhưng tay mắt lanh l ệ diệp t h â n một tay lấy nàng kéo lại sắc mặt có chút lúng túng cảm thấy nữ nhân này phải hay là không đi tìm chết t người muốn đi chịu chết sao diệp thân sắc mặt khó coi chằm chằm vào nàng tiêu ngọc khuôn mặt phẫn nộ cơ hồ rít gào nói ta mặc kệ tuyệt đối không thể để cho bọn hắn bắt đi t ử xăm hầu nếu không toàn bộ cứ điểm tựu i triệt để xong đời diệp thần tâm thần c h ầ m xuống tuy nhiên cảm thấy lời này có chút đã qua nhưng lại biết thiếu đi một đại chiến hầu toàn bộ cứ điểm phòng ngự thế tất sẽ đáp xuống đến thấp nhất bởi như vậy nguy hiểm cũng rất lớn hơn rồi chờ ở tại đây hắn chờ ngâm thoáng một phát cuối cùng nhất cắn răng nói một câu như vậy lời nói rồi sau đó tại tiêu ngọc ngạc nhiên thần s ắ c xuống một cước đập mạch đấy vỡ ra một đạo cự đại lỗ hồng thân thể rất nhanh xông đi vào đảo mắt đã không thấy tăm hơi người muốn làm gì tiêu ngọc sắc mặt kinh hãi không nghĩ tới diệp thần vậy mà chính mình nhảy vào nham thạch nóng chạy ở trong đây là muốn làm gì nàng sắc mặt biến hóa nghĩ đến đuổi theo nhìn xem nhưng cuối cùng nhất còn không có làm như vậy diệp thần đã phân phó phải ở lại chỗ này nàng tuy nhiên không phải rất rõ ràng nhưng dường như là đi cứu tử sam hầu thế nhưng mà diệp thần thực lực này như thế nào cứu tử sam hầu tiêu ngọc nghĩ đến đây lập tức bối rối kỳ thật càng nhiều nữa thì là lo lắng cái kia tử sam hầu đồ hốt trướng hư không lên hai đạo nhân ảnh từng người đứng vững cái kia mang như rốt cục dết đến chứng kiến tình cảnh này lập tức nổi trận lôi đỉnh hắn cảm giác được t ử sam hầu cái kia suy yếu khí tức trong nội tâm quả thực t u là c h ọ c tức đối với cái này âm hầu một hồi sát cơ thổ lộ người muốn chết mang lưu rất ưa thích t ử sam hầu cái này thật là nổi giận nhưng đối diện âm hầu lại rất khinh thường không có trả lời hắn mà nói mà là c h ầ m c h ầ m vào phía dưới lăn mình nham thạch nóng chạy c ư ờ i lạnh không thôi dường như là đối với cái kia t ử sam hầu phi thường khinh thường cái gì từ sam hầu các loại bản tôn phế bỏ tu vì của ngươi tại đem ngươi nạp chi làm tiếp xem ngươi còn như vậy cao n g o cái này âm tướng lời nói rất k i n h người làm cho tứ phương hoàn toàn yên tĩnh mà giờ khắc này đại địa xuống lan mình nam h thạch nóng chạy ở trong chính có một đạo nhân ảnh rất nhanh xuyên thẳng qua phá vỡ vô số rừng rực nam h thạch nóng chạy rốt cục đi vào cái kia từ sam hầu trước mặt chương 661, vương hầu phong thái diệp thần vừa tiến vào dưới mặt đất lập tức cảm giác vô cùng nam h thạch nóng chạy báo khỏa nhưng lại không có cảm thấy cái gì giờ phút này chính rất nhanh hướng phía một cái cảm ứng phóng đi một đường phá vỡ vô số nóng hởi nam thạch nóng chạy chính tiếp cận cái kia một đạo khí t ư c mà t ử sam hầu giờ phút này sắc mặt trắng bệnh ngực phá vỡ một cái đ ộ n lớn huyết dịch phú l n g dũng lại bị nóng hởi nam h thạch nóng chạy cho cháy sạch sẽ rất là khủng bố mà lúc này đây nàng thần sắc có chút kinh ngạc cảm thấy một cổ hơi thở tại rất nhanh tiếp cận mà cái này một cổ hơi thở cùng nàng đồng dạng dĩ nhiên là quỷ tộc khí tức hơn nữa tốt tượng khí tức có chút cổ quái d â m d â m vào ảo nham thạch nóng chạy lan mình bị một cổ lực lượng cho phá vỡ diệp thần rốt cục đi tới nơi này từ sam hầu trước mặt hai người mặt đối mặt đang ở nham thạch nóng chạy nội đối mặt lẫn nhau đều không nói gì càng không có nhúc nhích thoáng một phát ngươi tới đây có chuyện gì t ử sam hầu cũng không phải đồ đẩn tự nhiên rất rõ ràng người tới mục đích cùng định cùng nàng có quan hệ quả nhiên diệp thanh thần sắc nghiêm túc chằm chằm vào trước mắt t ử sam hầu không có chút nào để ý nàng cái kia tuyệt đại dung nhan mà là thận trọng tự hỏi đón lấy mới lên tiếng ta cần ngươi giúp ta một cái bề bộn giúp ta che giấu cái kia quỷ lòng trong cơ thể một người như vậy vật này t i u cho người khôi phục hô diệp thanh trong lòng bàn tay khẽ đạo một cỗ mánh liệt sinh mệnh khí tức tràn ngập mà ra làm c là là. người diện trước Sam mắt nữa đừng nhìn lực lượng rất nhỏ yếu nhưng có thể lấy được xuất như vậy tánh mạng quý giá tinh hoa thật sự là không thể không thận trọng diệp thần không t h ầ n chờ nói ra ngươi là ta che giấu quỷ long trong cơ thể một đạo nhân ảnh như vậy vật này tự là của ngươi về phần hắn thứ này công hiệu ta muốn ngươi sẽ thỏa mãn đấy tốt t ử sam hầu chút nào đều không do dự trực tiếp t i u đáp ứng cũng không vấn đề che giấu cái gì đó nàng trông thấy diệp thần đã như vậy tìm đến tự nhiên là không muốn làm cho người biết rõ như vậy tìm nàng làm giao dịch này có thể nói nàng là đã kiếm được diệp thần tâm tình buông lỏng trực tiếp đem cái này một cỗ tánh mạng chất lỏng đánh tiến t ử sam hầu thân thể cái k i ê m một cái khủng bố miệng vết thương lập tức rất nhanh càng hợp lại tại một cỗ màu xanh lá xương ngủ xuống hoàn toàn khôi phục lại hơn nữa từ sam hầu thình lình phát hiện chính mình thân thể nội đột nhiên nhiều ra một cổ cường đại tánh mạng chất lỏng phảng phất có dùng không hết tánh mạng trí lực rất là kinh người nàng thân xác nhận thức thực nhìn trước mắt diệp thần không có hỏi thăm lai lịch của hắn càng không có hỏi thăm thứ này lai lịch nàng rất rõ ràng từng người đều có được bí mật huống hồ người trước mắt có thể tới cứu mình cũng đủ để nói rõ đối với tín nhiệm của mình hoặc là muốn chính mình trợ giút hai người tầm đó tồn tại cái này giao dịch này như vậy có thể hình thành một cái cân đối có lẽ tương lai còn có thể tiến thêm một bước trở thành một phương cường đại chiến hữu cái này ai cũng nói không chính xác đây là truyền tin của ta lệnh bài người đi nhanh lên thử sam hầu ném qua một quả lệnh bài nói một câu như vậy rồi sau đó người diệp thần không chần chờ tiếp nhận cái này một quả lệnh bài về sau trực tiếp che giấu khí t ứ c quay người tự biến mất tại đây lăn mình nham thạch nóng chạy bên trong còn lại t ử sam hầu một người thần s ắ c không hiểu nhìn xem biến mất diệp thần cũng không biết suy nghĩ cái gì người này có đại lai lịch nếu không tựu là có đại khí vận thử sam hầu thì thảo một câu khoe miệng xinh đẹp biết lên nàng sắc mặt dần dần lạnh xuống ngầm đầu chằm chằm vào đỉnh đầu buốc lên nham thạch nóng chạy tựa hồ chứng kiến cái k i a hai đại đắc y âm hầu từ s a n hầu giờ phút này chỉ cảm thấy một hồi khoan khoái dễ chịu trong thân thể nguyên bản trầm trọng bị thương tại đây một cỗ tánh mạng tinh hoa hạ vậy mà rất nhanh khôi phục hơn nữa cái này một cái tốc độ rất nhanh trong nháy mắt t i u khôi phục lại còn dư tiếp theo đại cổ tánh mạng tinh hoa giấu ở thân thể tất cả cái địa phương chờ đợi tiếp theo xuất hiện phát hiện này lại để cho nàng lại một lần nữa đối với diệp thần thân phận sinh ra hiếu k ỷ nhưng lại không có đi thăm dò nàng biết rõ tương lai lẫn nhau có lẽ còn sẽ có chỗ giao tiếp như vậy đến lúc đó có lẽ có thể trở thành một người bạn kẻ yếu cần bằng hữu cường giả càng cần nữa bằng hữu cho nên nàng đem diệp thần trở thành một cái tương lai có thể giao một người bạn ầm ầm phương xa cái k i a một gã đang đắc ý âm hầu đ ố n g nhiên kinh hãi nhìn thấy một cô nham thạch nóng chạy ầm ầm b m n g phát vọt tới trước mặt mà may mắn toàn thân khí tức đã cách t r ở cái này một cô nham thạch nóng chạy lạnh như băng âm khí lập tức liền đem tịch c u ố n tới nham thạch nóng chạy đông lại nếu không hắn lần này thật đúng là mất mặt rồi nhưng hắn không có để ý những này mà là sắc mặt kinh hai chằm vào nham thạch nóng xuống c h i n h c ó một đạo nhân ảnh chậm rãi lơ lửng mà lên không chỉ là hắn mà ngay cả một bên phẫn nộ mang ngưu tộc chiến hầu đều hoảng sợ rồi đang lường một đôi n ư u nhãn nhìn qua lơ lửng bóng người một cỗ tử khí mênh mông quần quận mạnh liệt mà lên lập tức t i u bao phủ mạng lớn vòng trời ngay sau đó một cỗ to lớn khí thế tràn ngập mà ra c h ấ n tứ phương hư không lạnh run phảng phất sau một khắc muốn phá vỡ đi ra thập phần khủng bố làm sao có thể cái kêu một gà âm hầu một hồi không tin cơ hồ gầm thét giống lên một câu rất là không thể tưởng tượng nổi hắn trông thấy cái tia tử sam hầu vậy mà không có việc gì hơn nữa dường như một thân khí tức càng thêm cường đại so với chức cường đại không chỉ gấp mười làm cho người vẽ sợ hãi người tới chính là tử sam hầu giờ phút này khí tức hoàn toàn không có một tia suy yếu trái lại cường đại gấp mười lần còn nhiều đúng lúc này sở hữu tất cả đang xem cuộc chiến các cường giả n h a u n h a u hoảng sợ đón lấy nổi lên nghi ngờ cái này tử sam hầu không phải đã bị trọng thương ấy ư chẳng lẽ là khôi phục dầm dầm ào hảo. đột nhiên tiêu ngọc đông nhiên phát hiện cái tia một cái trong cái khe một cố nham thạch nóng chạy vọt lên tiếp theo liền thấy một đạo nhân ảnh rất nhanh vật ra đúng là trở về diệp thần n g ư ơ i tiêu ngọc sắc mặt hoảng sợ bởi vì nàng phát hiện t ử sam hầu vậy mà hoàn toàn khôi phục lúc này mới khiếp sợ muốn hỏi thăm nguyên nhân thế nhưng mà nàng l ờ i vừa tới miệng lại cứ thế mà nuốt trở vào không có hỏi ý kiến hỏi cái đề tài này chỉ là tâm tình một hồi sóng cả mãnh liệt nàng hoàn toàn thật không ngờ diệp thần chỉ là tiến xuống dưới đất nham thạch nóng chạy đón lấy đã nhìn thấy t ử sam hầu lao ra khí tức cường đại hiển nhiên là hoàn toàn khôi phục lại rồi、người、anh một cỗ mãnh liệt chấn động chuyển đến diệp thần quay người nhìn lại liền phát hiện cái kêu tam đại chiến hầu lại d é t đến cùng một chỗ giờ khác này tử sam hầu hoàn toàn thể hiện ra một thân khủng bố chiến lược đánh đối diện hai đại âm hầu một hồi chật vật trong nội tâm vẻ sợ hãi hai người này phát hiện tử sam hầu vậy mà khôi phục lại đây là đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu a thế nhưng mà mới một cái nháy mắt mà thôi làm sao lại khôi phục lại rồi cái này có điểm gì là lạ a hơn nữa cái này tử sam hầu sức chiến đấu dường như cường hãn rất nhiều đủ để nói rõ nàng thực lực tăng trưởng không ít một trận chiến này đánh chính là tứ phương dung chuyển vô số cường g i ả tâm thần sắc mặt thay đổi thật không ngờ t ử sam hầu cường đại như vậy đây mới là vương hầu chiến lực diệp thần thì thào một câu trong con ngươi tràn đầy cuồng nhiệt h ư ớ n g tới còn có một cỗ rừng rực chiến ý ngược lại làm cho bên cạnh tiêu ngọc một hồi ngạc nhiên không thôi ẩm ẩm phương xa hư không một hồi bạo tạc nổ tung đ ầ y trời tử khí quét ngang mà ra c h ấ n chung quanh hư không dung c h u y ể n không nớt chỉ thấy một khủng bố đại đ ỉ n h theo hư không dung chuyện n g nớt chỉ t h ấ một gã ma ngưu tộc chiến hầu một hồi run rẩy thần xác hoảng sợ rồi sau đó diệp thần t h n h lình phát hiện t ử sam hầu vậy mà một tay nắm lấy một phương hạo đại thế giới từ khí m á h liệt phảng phất một đại hồng mông không khai mở thế giới hung á c chấn áp m à qua phanh cái kêu một gã âm hầu rất rất cao minh khổng lồ tử vong thế giới ngang nhiên đánh tới ầm ầm một tiếng hai đại thế giới đồng thời chấn động phảng phất tùy thời đều nghiền nát đồng dạng nhưng cái kêu âm hầu lại hoảng sợ phát hiện chính mình vậy mà không địch lại bị ngay lập tức đánh bay ra ngoài có thể không đợi hắn điều tiết tới t ử sam hầu lại đi vào trước mặt một tay thế giới tựu chân xuống dưới phình một tiếng ở giữa đỉnh đầu của hắn a từ khí minh mông c u ộ n c u ộ n c h ấ n cái k i a m ộ t gã âm hầu thê thảm kêu to thân thể ầm ầm nện vào đại địa nhấc lên một cỗ rừng rực vô cùng nham thạch nóng chạy sông thẳng lên trời ông nhưng vào lúc này cái k i a m ộ t gã mang ưu tộc chiến h ầ u vẻ sợ hai m à kinh phát hiện cái k i a m ộ t cực lớn từ đ ỉ n h vậy mà đang chấn động hắn cảm giác được một cấu nguy cơ muốn rất nhanh lui về phía sau đáng tiếc không đợi hắn có chỗ động tác một đạo tím bóng người xuất hiện tại sau lưng Phang! mang ưu tộc chiến h ầ u thân thể r u lên huyết dịch phun ra một ngụm lại một ngụm đang bị từ sam hầu h à n h tại hậu tâm toàn bộ trái tim suýt nữa đã bị bạo chết rồi mà thân thể của hắn đồng dạng bị oanh tiến đại trong đất còn lại từ s a m hầu một người ngạo nghệ lơ lửng hư không giờ phút này cái kia màu tím thân ảnh quanh thân tràn ngập một cỗ to lớn từ khí phảng phất một vô thượng vừng giả phát ra uy thế chấn nhiếp vô số cừng giả ầm ầm từ s a m hầu không có ngừng nghỉ trái lại trong lòng bàn tay k h i đảo cái kia to lớn thế giới ầm ầm đ è xuống phảng phất là một phương vô biên bao la bắt ngát hạo đại thế giới áp xuống tới chấn đại địa sụp đổ một đại thể mọi người vẻ sợ hãi phát hiện n a m thạch nóng chạy ở trong thậm chí có hai đạo nhân ảnh bị hoanh đi ra thân ảnh chật vật không chịu nổi hai người này giờ phút này tràn đầy vẻ kinh ngạc hoàn toàn thật không ngờ cái này t ử sam hầu cường đại nhiều như vậy bọn hắn trước kia t i u cùng cái này t ử sam hầu chiến đấu qua hơn nữa suýt nữa sẽ đem nữ nhân cho bắt lấy thế nhưng mà hôm nay như thế nào như vậy h u n g manh vô địch rồi hả người cái kia âm hầu mới muốn hét lớn một tiếng thế nhưng mà lại bị một cổ kinh khủng y thế chấn thu hồi lời nói hắn tràn đầy hoảng sợ phát hiện t ử sam hầu toàn thân phát ra một cổ kinh khủng khí tức phạm phất cựu là một vô thượng vương giả tại hàn lâm Vương giả khí trong ứ c tộc chiến hầu hoàng sợ giống to, sắc Một ma mặt to, t bên, ngưu hoàng giống hầu sợ ắ n bệnh, g t r con ngươi lên, hại sợ lóe trường ự c tiếp rứt khoát xoay n g i bỏ chạy. h ắ cái này, tốc độ chạy này trốn rất nhanh, n rất độ h k ô đợi cái kia c bên n ạ hợp âm âm mét muốn hầu phản chạy khỏi h ứng liền vạn bên ngoài, sông trong núi. Đông. Trong trường ra vào đó chính chạy trốn mang n ư u tộc chiến hầu lại toàn thân cứng đờ đón lấy run dày lên hắn s ắ c mặt đỏ bừng đỉnh đầu bay lên một phương hạo đại thế giới cuối cùng nhất đứng vững đính trụ cái kia đột nhiên chấn áp xuống tới màu tím đại đình rất nhanh l ó e lên trực tiếp xông vào âm sơn thân ở một cái nháy mắt t u biến mất không thấy mà còn lại cái kia một g ạ âm hầu hoảng sợ xoay người cũng là rất nhanh lập lòe chạy trốn h i ệ n nhiên là hơi sợ còn muốn chạy bất quá hắn là muốn chạy nhưng t ừ sam hầu g i ố n g trận tại chỗ hư không ba bước t u đ ổ i theo cũng không muốn lại để cho hắn chạy nữa rồi mới chạy một cái ma ngưu tộc phản đồ hôm nay nếu là còn chạy cái này một cái âm hầu cái kia trong nội tâm nàng bao nhiêu sẽ có chút tức giận đấy đây mới là vương hầu phong thái diệm thần xem vui vẻ thoải mái một hồi thì thào tự nói h i n n h i ê n là tán t h ư lượng cường ở n g cái lực còn kia đại, sam tử t h ậ t một sự có một đời vương hầu vô t h ư ợ n g p h o n g t h á ầ c hầu n t hầu hầu cái kia một âm hầu n hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu h n g u hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu h ầ t hầu h ầ n g ầ u hầu hầu hầu h ầ n h ầ n hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu h đột u hầu hầu hầu hầu h ầ c hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu à ầ u hầu hầu h ầ n hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu h i u hầu hầu hầu hầu h tại hoảng sợ trong bị c h i n h c h i n h chấn áp đỉnh đầu cả người cốt cách c ạ c c ạ c chấn động cho đến vỡ vụn hắn sát mặt từng hồng cương tự nhẫn l ạ i lấy cái này một cổ cường đại s u n g kích thân thể thậm chí âm linh đều đang run run y phảng phất sau một khắc sẽ nghiền nát tiêu tán a người này âm hầu gào thét mà lên trong thân thể bộc phát một cổ kinh khủng khí thế rồi sau đó tại vô số người hoảng sợ thần s ắ c xuống phóng ra bản thân một phương hạo đại thế giới ầm ầm một tiếng tự muốn nổ tung lên cái này một cỗ bạo tạc nổ tung mạnh mà ngay cả từ sam hầu đều không thể không lui về phía sau từ đỉnh lơ lửng trên không một phương hạo đại thế giới hàng lầm trước người cuối cùng nhất mới ngăn cản được cái này một cổ kinh khủng bạo tạc nổ tung ầm ầm cái kia một phương hạo đại tử vong thế giới vậy mà ở trên hư không nổ ra hình thành một cổ kinh khủng hủy diệt chi lực cái này một cổ lực lượng sông thoái hư không bình t h ư ớ n g đem trong vòng ngàn dặm nội hoàn toàn hóa thành một mảnh hư vô có hôn l o ạ n khí tức tại mãnh liệt diệp t h ầ n t h ầ n sắc một giật mình thân thể rất nhanh lui về phía sau cùng tiêu ngọc rất nhanh lui ngàn mét mới dừng lại hai người thân sắc giật mình thật không ngờ cái kia âm hậu như thế quyết tuyệt vậy mà dẫn để nổ rồi chính mình cái kia một phương thế giới thật sự khủng bố cái này một cái thế giới hư ảnh nếu là nát nhất định phải tốn hao rất lớn một cái giá lớn mới có thể một lần nữa ngưng tụ ra đến mà cái này một g ạ âm hầu vậy mà bạo chết thế giới của mình như vậy hắn tất nhiên sẽ suy yếu một nửa thực lực thậm chí rất khó ngưng tụ ra thế giới của mình giờ phút này mà ngay cả t ử sam hầu sắc mặt đều có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới cái này âm hầu càng như thế quyết tuyệt phát nổ thế giới của mình dùng này đến đào thoát một mạng quả nhiên phía trước hư không lên một mảnh hư vô loạn lưu tại mánh liệt m ê n ngông quần quận cho đến mang tất cả mà ra tại đây sớm đã không còn cái kia một g ã âm hầu thân ả n h hiển nhiên là đã chạy rồi t r ấ n áp một tiếng k h é t kêu chuyển đến vô số cường giả hoảng sợ phát hiện từ s a m hầu vậy mà dùng thế giới của mình t r ấ n áp cái kia hỗn loạn hư vô rồi sau đó không gian cường đại khôi phục rất nhanh mà bắt đầu khép lại đem cái kia một cỗ hỗn loạn khí tức một lần nữa thu vào hư vô bên trong cái này phàm là trông thấy cường giả vô luận là tất cả đại chủng tộc cường giả thậm chí là âm phủ cường giả đều sắc mặt thay đổi như vậy một cổ kinh khủng hư vô luận lưu không phải ai muốn chấn áp có thể chấn áp đấy từ s a n hầu cường đại giờ phút này xâm nhập nhân tâm cái này là lực lượng cường đại diệp thần thì thào một câu tâm thần chấn động bên cạnh tiêu ngọc sắc mặt kinh hỷ mặc dù không có tử sam hầu như vậy kinh thế dung nhan nhưng lại như cũng là một vị ngàn dặm mới tìm được một tuyệt đại nữ tử giờ phút này nàng vì sao hưng phấn cùng kinh hỷ cái này duy có chính cô ta mới có thể tin tưởng mặc dù bên người diệp thần đều không có chú ý tới biến hóa của nàng n g a o nhưng vào lúc này một tiếng khủng bố gào thét chuyển đến thư không chấn động đại đại ệ u lệnh run run run mà mọi người mới kịp phản ứng dường như không để ý đến một cái khủng bố sự vật nhao nhao đưa mắt nhìn lại quả nhiên là không để ý đến cái k i a một đầu quỷ long rồi diệp thân ngạc nhiên phát hiện cái k i a một đầu quỷ long chính c ù n g bạo đổi u g i ế t một đạo nho nhỏ thân ảnh đó chính là lúc trước thanh niên chiến hầu thế nhưng mà giờ phút này hắn không có ngay từ đầu như vậy phong thái chỉ có một cỗ chật vật thật sự thật là chật vật mau tới hỗ trợ a xuất sinh này đến c ù n g thanh niên chiến hầu một hồi h ồ n h ệ n hắn thật sự tức giận chính mình bị đổi u g i ế t thật lâu có thể từ sam hầu nếu không có đến hỗ trợ mấy lần xuống suýt nữa đã bị cái tia quỷ long cho một ngụm nuốt vào rồi tình cảnh này thế nhưng mà đưa hắn cho khí sắc mặt tái nhuận thật sự là mất mặt ném đi được rồi không thể không phẫn nộ từ s a m hầu quay người nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái mới chằm chằm vào cái kia một đầu quỷ long trong nội tâm nàng muốn thì còn lại là diệp thần lợi mà nói rốt cuộc muốn chính mình che giấu người thế nào vậy mà tại quỷ long trong thân thể nàng cũng không có phát giác có người tiến vào quỷ long trong thân thể hơn nữa hiện tại coi như là cảm ứng cũng không có chút nào phát hiện quỷ long còn sống thời điểm là không thể nào bị người xem thấu trong cơ thể của nó cái này là không thể nào đấy trừ phi là một đại vô thượng vương giả đã đến mà nàng giờ phút này còn không phải vương giả chỉ là một cái khí tức tiếp cận nhưng lại không phải vương giả nhanh a cái k i ê u bi kịch thanh niên chiến hầu đang bị truy chật vật không chịu nổi toàn thân cháy đen khói xanh lượn lờ mà lên hắn một mực bị quỷ long phun ra một ngụm lại một ngụm long viêm thật sự là không kinh hoàng không được như lại thiêu vài cái đoán chừng thật sự xong đời từ sam hầu không chần chờ bước chân một v ư ợ t qua thân ảnh vụ lóe lên mà đến vừa vặn xuất hiện tại quỷ long đỉnh đầu nàng liên khối khắc đều không ngừng tức trong lòng bàn tay một phương màu tím thế giới vừa hiển phát ra to lớn từ khí tựu như vậy nhẹ nhẹ chân xuống ầm ầm chỉ thấy hư không tử khí mênh mông quần quận ầm ầm một tiếng quỷ long thân hình run lên đỉnh đầu phun ra một cỗ sền sệt long huyết bị một kích này cho đạ thương hơn nữa cái này quỷ long thừa nhận cái này khủng bố một kích toàn bộ đầu dòng suýt nữa đã bị đánh một cái đối với xuyên long huyết r ạ n g dào tựu như thác nước bình thường bỏ ra rừng rực nóng rực vô cùng kinh người ngao quỷ long kêu thảm thiết thân hình ở trên hư không kịch liệt b ư c lên đầy trời mây mù tại máy liệt xoay quanh tại đây quỷ long thân hình đ như vậy. Vậy nhưng g t vào lúc này hư không tử khí tràn ngập một cỗ vụ vụ chuyển đến chỉ thấy một tử đỉnh mênh mông quần quận mà xuống chấn áp tại quỷ long đỉnh đầu vòm trời đều chịu chấn động đúng lúc này diệp thần con ngươi nhữ lại quỷ nhãn trông được gặp cái kia tử sam hầu trong lòng bàn tay đánh xuất một phương hạo đại thế giới ở trên hư không rất nhanh khuyết trương mà bắt đầu cuối cùng nhất phô thiên cái địa đặt ở quỷ long trên thân thể giống cái này trong tích tắc quỷ long thê thảm gào thét miệng rồng nội phun ra một cỗ huyết dịch đây là thân thể bị chấn tổn thương nguyên nhân hơn nữa một đôi màu đỏ tươi long nhãn ở trong vậy mà lóe ra tí ti vẻ sợ hãi không biết là có hay không sợ hãi tử sam hầu mà tử sam hầu cũng là x ừ sờ bởi vì chính mình không muốn qua hai cái tựu chấn áp cái này quỷ long có thể sự thật là thật đúng là chấn đệ lại nàng đột nhiên kịp phản ứng diệp thần đã từng nói qua muốn che giấu bóng người như vậy có phải là hay không quỷ lòng trong cơ thể bóng người nguyên nhân nàng một đôi mắt nhắm lại lóe ra tí ti tinh quang dường như đang suy tư cái gì nhưng cuối cùng t ử sam hầu hay là không có hành động gì trái lại bàn tay k h ẽ đảo cái k i a t r o n g thế giới phun dũng s u ấ t một cỗ mênh ngông c u ộ n c u ộ n từ khí cuối cùng nhất hình thành một cỗ bàng bạc m â y mủ triệt để che đậy cái này quỷ lòng thân thể cao lớn nhanh giết ta giết cái này quỷ lòng cựu nhất định đạt được vô thượng công đức ở một bên ô có có đột nhiên tử sam hầu thần dốc tới, hưng phấn g hết sắc kinh nghi bởi vì thật đúng là cảm ứng được một tia cổ quái chấn động rồi sau đó nàng càng cẩn thận dưới sự cảm ứng sắc mặt rốt cục thay đổi dần dần ngưng trọng lên trong con ngươi lóe ra tí ti sắc cơ nàng sợ cảm ứng đến đấy dĩ nhiên là một đạo ma khí rất khủng bố một đạo ma khí chính tràn ngập một cổ hủy diệt kế quang dường như liền linh hồn đều muốn nát bấy cảm giác rất đáng sợ ma khí tức t ử sam hầu trong nội tâm một hồi nỉ non nhưng lại cảm thấy trong nội tâm rất giật mình có tí ti sắc cơ bởi vì phàm là ma xuất hiện tựu tất nhiên sẽ nhấc lên một cỗ gió canh m ư a máu nàng do dự cuối cùng t ử sam hầu có chút quét phương xa liếp đúng là diệp thần chỗ nàng cuối cùng nhất còn không có động thủ chỉ là cực lực che giấu cái này một cổ hơi thở chỉ thấy quỷ long thân hình đột nhiên cứng đờ cứ như vậy dừng lại ở trên hư không bên trên cái dạng này lại để cho tử sam hầu một hồi ngạc nhiên đón lấy thần sắc bừng tỉnh đại ngộ sắc mặt có chút phức tạp lên nàng có thể để xác định quỷ long tại đây trong tích tắc trong thời gian không hiểu chết hết mà ngay cả long hồn đều không có còn lại ầm ầm tử sam hầu trong lòng bàn tay trôi xuống to lớn thế giới ầm ầm nắp xuống đem cái kia một đầu khổng lồ quỷ long chấn hạ đại trong đất rồi sau đó nàng mới đưa cái này một phương thế giới thu hồi lại sắc mặt phức tạp nhìn xem nằm ở đại địa phía trên quỷ long đã hào không một tiếng động chết rồi rốt cục chết rồi thanh niên kia chiến hầu sắc mặt biến ảo do dự mà thoáng một phát vừa muốn mở miệng nói cái gì nhưng trong nháy mắt t ự u cầm miệng rồi hắn trông thấy tử sam hầu vung tay lên vậy mà đem khổng lồ kia vô cùng quỷ long lấy đi rồi ý tứ này rất rõ ràng t ự là chẳng phân biệt được trò hắn rồi thanh niên này chiến hầu sắc mặt tái nhuận nhưng trong nội tâm mặc dù lại tức giận cũng không dám giờ phút này nói ra húng chi nhưng hắn là đối với cái này tử sam hầu hái mộ vô cùng tự nhiên muốn theo đuổi người ta muốn kết hôn để làm thế tử đáng tiếc cái này cường giả vi tôn thế giới cường đại nữ tử là có rất ít bạn nữ bởi vì cường đại nữ tử không cần phụ thuộc bất luận kẻ nào tự nhiên có rất ít từng người bầu bạn đều là truy cầu lấy mình đại đạo thẳng đến tánh mạng cuối cùng cái này cựu là tu sĩ mà cùng lúc đó diệp thần sắc mặt khẽ động ở bên cạnh tiêu ngọc ngạc nhiên thần sắc hạ nhảy vào trước mắt nham thạch nóng chạy ở trong rồi sau đó không có một hồi ngay lập tức lao tới ta có việc gấp t i ể u đi trước một bước diệp thần vội vàng lưu lại một câu trực tiếp rất nhanh lập lòe ly khai xông vào phía trước hoang vu sơn mạch bên trong trong nháy mắt t i ể u biến mất không thấy gì nữa còn lại tiêu ngọc một hồi ngạc nhiên khó hiểu tiêu ngọc đến cứ điểm gặp ta lúc này một câu trong trẹo nhưng lạnh lùng lời nói t r u y ề n vào tinh thần của nàng làm cho tiêu ngọc bỗng nhiên thanh t ỉ n h nàng sát mặt kinh hỉ đưa mắt nhìn lại chỉ thấy tử sam hầu rất nhanh cất bước biến mất trong nháy mắt t i ể u không thấy bóng dáng còn lại một đám vẫn còn ngơ ngác các cường giả thật lâu đều chưa từng thanh t ỉ n h mà tiêu ngọc tắt thì rất nhanh bay qua hướng cứ điểm nội phóng đi đạo mắt tựu biến mất ở chỗ này nàng tiến vào cứ điểm là muốn đi thấy kia một thanh âm nhân vật người chương sáu trăm sáu mươi ba công đức cùng nghiệp hỏa một tòa khổng lồ cứ điểm giờ phút này là sôi trào như nước thủy triều vô số cường giả đang tại nghị luận dư vị theo quỷ long đột nhiên xuất hiện đến vô số tướng cấp dũng mánh lao tới nhưng cuối cùng nhất mà ngay cả hoàng kim chiến tướng đều không thể không chạy hơn nữa cái kia tam đại chủng tộc thiên kiêu chính đuổi g i ế t tam đại âm tướng chính mình nửa vương binh bị đọc đi có thể nói là một cái xỉ đ h ụ mà cuối cùng hay là muốn cường đại chiến hầu xuất thủ mới chính thức giải quyết cái kia một đầu cực lớn đến khủng bố quỷ long toàn bộ cứ điểm đều đang bàn luận từ xâm hầu có thể nói nàng là cả cứ điểm ở trong nhất đắc nhân tâm một gã chiến hầu về phần vị nào thanh niên chiến hầu chỉ có thể phiền muộn trở thành phụ gia đừng đề cập giờ phút này có nhiều xoắn suýt rồi mà t ử s a m hầu đang tại một tòa khổng lồ trong phủ đệ chính trầm tư cái gì thiểu thư lúc này một đạo nhân ảnh rất nhanh chóng tiến đến đúng là từ bên ngoài gấp trở về tiêu ngọc thế nhưng mà làm cho người giật mình chính là nàng vậy mà hô tử sam hầu tiểu thư hơn nữa phía dưới người thân phận hành lễ rất kinh người tử sam hầu toàn thân sương mù tán đi lộ ra một trường kinh thế dung nhan khẽ cười nói tiểu ngọc không nghĩ tới ngươi tiến bộ ngược lại rất nhanh không để cho ta thất vọng đây đều là tiểu thư tài bồi tiểu ngọc mới có hôm nay tiêu ngọc một hồi kích động nói trước mắt tử sam hầu kỳ thật t i ự u là tiểu thư của nàng mà chính nàng bất quá là một cái tỷ nữ có thể có hôm nay cũng là bởi vì nàng chuyện này rất ít người biết rõ duy có giữa hai người mới hiểu được dưới tay ngươi vị nào là người nào đến từ ở đâu cái này ngươi hiểu được sao tử sam hầu trầm âm thận trọng hỏi ý kiến hỏi lên rất chân thành tiêu ngọc thần sắc xứng sở đón lấy giật mình tới nói ra tiểu thư ngươi nói thế nhưng mà diệp thần cái này người rất tưởng bản thân cũng không có đạt tới linh cấp lại có thể chém giết tướng cấp có thể nói là một vị kinh tế h quỷ tài a t ử sam hầu thần sắc khẽ động một hồi như có điều suy nghĩ dường như suy đoán đến cái gì nhưng nàng hay là do hỏi ngươi cũng đã biết hắn đến từ ở đâu ta nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát cái này tiêu ngọc khó xử đây cũng không phải không muốn nói mà là căn bản cũng không biết diệp thần lai lịch nàng trung thực nói ta gặp phải hắn thời điểm là tại trương binh chỗ gặp được đấy về sau mới biết được là từ phía sau b i ể n chết đại c ả n g thành đến đấy về phần những thứ khác t i ể u không được biết rồi từ sam hầu có chút gật đầu lại nói ngươi hôm nay là chuẩn bị trở về bên cạnh ta còn làm ì n h độc lập mở một phương bạch ngân chiến tướng những này ta cũng sẽ không hỏi đến t i ể u thư tiêu ngọc do dự xuống mới cắn răng nói ta hay là trở về a không có tiểu thư t i ể u không có tiểu ngọc hôm nay cái kia tốt từ sam hầu không có nhiều lời mà là nói ra ngươi cái kia một c h i đội ngũ các loại diệp thần sau khi trở về t i ể u giao cho trong tay hắn hắn có tư cách này ngồi cái kia vị trí tiêu ngọc nghe xong cả kinh nhưng vẫn là lo l ắ n g nói tiểu thư diệp thần mặc dù có thực lực nhưng là dù sao còn không phải tướng cấp như cái này liền trở thành đồng t a o chiến tướng cái kia thế tất sẽ khiến rất nhiều người bất mãn lúc này đây quỷ long xuất hiện cứ điểm nội chết rất nhiều chiến tướng đây là một cái lỗ hổng phải bổ sung đầy đủ hết nếu không âm phủ đánh tới sẽ có phiền thoái thử sam hầu nói thẳng ra nguyên nhân rồi sau đó nàng trầm âm nói ra cái này người không có đơn giản như vậy không phải lai lịch cực lớn tự là bản thân ẩn đại khí vận có lẽ có thể trở thành bằng hữu tiêu ngọc thần sắc một hồi kinh ngạc thậm chí có thể nói có chút giật mình lần đầu tiên nghe được tiểu thư nói muốn kết giao bằng hữu hơn nữa người này còn không có đạt tới linh cấp cảnh giới đây là một cái kinh người sự t ì n h lại để cho nàng có chút dám không tin từ sam hầu người đẹp nhăn lại nói ra tiểu ngọc gần đây nội phủ tất cả điện có chút dung chuyển có lẽ sẽ có đại sự phát sinh chính ngươi chuẩn bị cho tốt chúng ta khả năng muốn một lần nữa lựa chọn rồi nội phủ dung chuyển tiêu ngọc sắc mặt cả kinh không thể tưởng tượng nổi nói ra tiểu thư điều này sao có thể nội phủ tất cả điện đều là vô thượng tồn tại hơn nữa không phải có một vị lao phủ chủ chấn áp lấy làm sao có thể dung chuyển từ sam hầu nhìn nàng một cái mới lên tiếng ta đã cảm giác được một c ỗ bạo phong vũ sắp đã đến không biết là tốt hay xấu tóm lại lúc này đây có lẽ muốn một lần nữa tẩy bài rồi về phần lao phủ chủ đồn đại đã đạp nhập luân hồi từ sam hầu một hồi lẩm bẩm nói mà tiêu ngọc đã bị chấn há h ố c mồm thật không ngờ sẽ là tin tức này thật sự quá kinh người rồi sau đó nàng tỉnh nộ lại kinh h ỉ d o hỏi tiểu thư ngươi lúc này đây giết quỷ long có thể nói đạt được vô thượng công đức tuyệt đối có thể đạp vào rất cao cảnh giới tương lai không xa có thể phong vương rồi ha ha từ sam hầu một hồi c ư ờ i khổ không nói gì bởi vì nàng tự mình biết căn bản không có chút nào công đ ứ c hàn g lâm nàng thân nói cách khác cái t i u đánh chết quỷ long không phải hắn mà là làm cho một người khác có lẽ chính là diệp thần cũng nói không chừng kỳ thật nàng muốn vô cùng chính xác giờ phút này diệp thần chính diện gặp một cỗ to lớn công đ ứ c hàn g lâm hơn nữa cái này một cỗ cô công đ ứ c suýt nữa liền đem kiếm k i a ma phân thân cho đã hòa tan thập phần khủng bố cái này kiếm ma phân thân may mắn là trở lại diệp thần đức hải nếu không thật đúng là khả năng bị cái kia một cỗ to lớn công đức cho ra thân cuối cùng chỉ có thể bị hai tướng hòa tan giờ phút này tại một mảnh trong núi hoang chính có một đạo nhân ảnh khoanh chân ngồi trong sân động người này đúng là diệp thần mà tinh thần của hắn đang chìm thấm tại chính mình trong thức hải bị một c ỗ to lớn công đức cho bao vây lấy thập phần khủng bố nhiều như vậy công đức diệp thần thần sắc hoảng sợ thật không ngờ cái này một cỗ công đức vậy mà như vậy to lớn chỉ thấy toàn bộ trong thức hải đang có một cỗ huyền hoàng chi khí rất nhanh phún dũng mà ra như là biển gầm mang tất cả rất nhanh t i u hình thành một mảnh mênh mông b i ể n lớn đây là một cỗ công đức bởi vì quỷ long là bị kiếm ma giết tự nhiên sẽ có công đức hàn g lâm thế nhưng mà cái này kiếm ma căn bản tựu i không khả năng có được cái này một cỗ năng lượng trừ phi như vậy tản mất ma thân thành tựu i mặt khác một loại tồn tại nếu không không có có h y vọng nhưng kiếm ma không dùng đối với diệp thần bản thể mà nói đã có thiên đại c h ỗ t ố t quả nhiên thân là diệp thần khổng lồ linh hồn thể dẫn đầu tiến vào cái này một mảnh đại dương mênh mông bên trong rồi sau đó theo đồng ý của hắn thần bí kia lệ bài nữ tử pho tượng còn có thần bí huyết thụ Nhao nhao xông vào công đức hải dường, điên quần hấp thu. Toàn bộ thức hải vào đức thu. hấp Ẩm ẩm. bởi ộ động, nhắc lên một bộ một động. thức nát toàn thức thần phát thứ thần vật tại nuốt hải chấn nhắc huyền hoàng phong như hải. hiện, nhưng mình lại không đức, cỗ cắn cái cỗ công có giống Diệp lại đi đều đang đều muốn lên này bấy mấy là Mà bạo, bí b sự vì diệp thần biết rõ hiện tại chính mình dường như bị một cỗ cái gì cho ngăn cản tấn t r ư ớ c con đường hắn không phải rất rõ ràng nhưng mơ hồ trong đó cảm giác được cái này cùng hắn trước kia là dạ quỷ có chỗ quan hệ cho nên phải hiểu rõ tinh tưởng nếu không chính mình đem vĩnh viễn không cách nào tấn chức xem ra Ta p hắn đông nhiên lần đầu lập tức hoảng sợ phát hiện, chính thống là từ c c nơi này một đường vết rách ở trong đang có một cổ kinh khủng năng lượng mang tất cả mà ra mà cái này một cổ lực lượng hắn đã sớm được chứng kiến rồi đúng là cùng lúc trước chính mình gặp được khổng lồ nghiệp lực một cái dạng nghiêm hỏa diệp thần kinh sợ n ả y ra cơ hồ gầm thét nhảy dựng lên hiển nhiên là bị sợ hãi hắn giờ phút này trong nội tâm cảm giác đầu tiên tự là chính mình phải t r ă n g lại làm cái gì làm cho hôm nay phẫn nộ sự tình nếu không như thế nào chạy đến như vậy một cổ kinh khủng nghiệp hỏa hư không lên một cỗ to lớn nghiệp lực mãnh liệt mà ra như là lũ bất ngờ buộc phát bình thường ngược lại c ủ n tới hơn nữa cái này một cấu ngập trời đại hỏa đúng là thuộc về mỗi người đàm chi biến sắc vô thượng nghiệp hỏa đây cũng là một cái tai nạn diệp thần bi kịch phát hiện chính mình vậy mà lần nữa bị nghiệp hỏa không hiểu đốt cháy có thể là mình không nghĩ mà bắt đầu có đã làm cái gì làm cho thiên n ộ sự tình a đáng chết đây là chuyện gì xảy ra diệp thần cầm thét chỉ cảm thấy toàn thân thậm chí linh hồn đều phi thường thống khổ rồi sau đó nguyên bản tránh né ở một bên kiếm ma phân thân vào tới trực tiếp đắm chìm trong cái này một cỗ to lớn nghiệp hỏa bên trong hắn chán ghét công đức nhưng lại ưa thích nghiệp hỏa đây là một cái cực đoan có thể nói giờ phút này vừa mới tốt toàn bộ trong thức hải tạo thành một cái hai cực phân hóa một bên là vô biên công đức một bên nhưng lại vô biên nghiệp hỏa tình huống này đem diệp thần khí sắc mặt tái nhận tại sao lại chạy đến một nửa nghiệp lực hắn thậm chí hoài nghi phải chăng đánh chết quỷ long cũng muốn gặp trừng phạt cái này lại không đúng diệp thần đang tại phẫn nộ mà đồng dạng tại phía xa ước trăm triệu dặm bên ngoài có một người cũng phi thường giật mình chuyện gì xảy ra nơi nào đến b ả n g đại công đức một cái thần bí trong không gian chính có một đạo nhân ảnh khoanh chân mà ngồi quanh thân tràn ngập một cỗ khổng lồ thanh quang phảng phất một cổ xưa thánh hiền hàng lâm đây là một vị nữ tử cực độ xinh đẹp nữ tử như diệp thần ở chỗ này xác định vững chắc biết rõ người kia là ai đúng là lúc trước gặp được lâm mỹ tiên giờ phút này lâm mỹ tiên hoảng sợ khó hiểu bởi vì nàng đang bị một cỗ to lớn công đức cho bà phụ rồi mà tình huống này tuy nhiên lại để cho nàng rất là kinh hỷ tuy nhiên lại có chút kinh hồn t ă n g đảm không rõ lai lịch cảm giác dùng không an toàn tiểu linh những n à y công đức nơi nào đến hay sao lâm mỹ tiên có chút sốt ruột hỏi t h ă m chỉ thấy nàng mi tâm một đạo thánh quang thoáng hiện hóa thành một quả hóng ánh ngọc dám phát ra cổ xưa khí t ư c cái này một quả ngọc dám chính khẽ run lên chuyến ra một đạo thanh thúy thanh âm nói ra nữ chủ nhân đây là tới tự chủ trên thân người công đức ngươi chạy nhanh thu lại để cho đợi chút nữa ta trợ giúp ngươi như thế nào chế tạo lên trời lộ cái gì đến từ diệp thần lâm mỹ tiên hoảng sợ đ ỗ n g nhiên quay người chằm chằm vào một cái khổng lồ pho tượng mà pho tượng kia vậy mà cùng diệp thần giống như lúc nhưng lại để cho nàng hoảng sợ kinh hại chính là cái kia pho tượng bên trên khổng lồ nghiệp lực không thấy rồi cái kia nghiệp lực như thế nào không thấy rồi hả lâm mỹ tiên quá sợ hãi cái kia một quả ngọc dám run dày thoáng một phát Mới điểm, di nói, nữ chủ nhân, ngươi thời bất thừa dịp ta đắc đừng chủ dịp nữ nhân, ngủ say lâm o cho nào ạ mạch n ngươi như n làm một đem chủ thế h ra, n cung phụng thành sau lưng thánh hiển.、Chủ、nhân không cách nào thành thánh hiển, ngươi như Chủ cách sau tiểu tiểu là vậy u ố n hắn hóa thành cho hóa mỹ a ma. à, toàn thân nghiệp lực bành trướng nghiệp bành khủng bố đại ma. Lâm đại lực bố m tiên sắc mặt đỏ lên nhưng giờ phút này lòng tràn đầy được c h ứ gấp bởi vì hiện giả công hội gần đây hội tụ đến đấy ngoại trừ một cỗ công đức bên ngoài còn có một cỗ nghiệp lực đây là một cái bằng nhau hai cực năng lượng lại bị nàng trong lúc vô tình dựng lên diệp thần pho tượng muốn đưa hắn đưa c h ế tạo t h à n h hiển g i ả sáu trăm sáu mươi bốn bạch xà di động từ khi tống xuất cái kia một quả cổ xưa thánh hiền ngọc giám về sau cái kia một đầu viễn cổ thánh hiền trí lộ tự không thuộc về diệp thần rồi hôm nay lâm mỹ tiên một cái vô tình ý cử động nhưng mà làm diệp thần mang đến một cỗ to lớn nghiệp lực mà hắn đoạt được công đức cũng vì vậy mà phân hóa một nửa hàng lâm tại lâm mỹ tiên phía trên đây cũng là nàng tại lập nhiều diệp thần pho tượng về sau chỗ hình thành một cái quỷ dị liên hệ mà loại này liên hệ diệp thần bản thân lại không được biết đáng thương hắn chỉ có thể mạc danh kỳ diệu thừa nhận cái này một cố không hiểu hàng lâm nghiệp hỏa mà tương lai đem làm hiền giả công hội càng ngày càng lớn mạnh tại lâm mỹ tiên chế tạo thuộc về mình thánh hiền tri lộ về sau chỗ sinh ra đ á n g sợ nghiệp lực để cho hắn đến gánh chịu đúng lúc này diệp thần thật không ngờ chính mình có thể như vậy bị người tốt tâm cho làm chuyện xấu bất quá đây hết thể là tốt hay xấu hôm nay còn nhìn không ra ở bên trong ít nhất kiếm ma phân thân rất ưa thích cái này một cấu nghiệp hỏa chi lực quả nhiên tại trong thức hải nguyên bản bao phủ diệp thần vô biên nghiệp hỏa lại bị kiếm ma phân thân thôn phệ hơn phân nửa hơn nữa thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh dùng không được bao lâu cái này một cấu nghiệp hỏa tự bị cắn nuốt sạch sẽ rồi ẩm ẩm thức hải chấn động vô biên nghiệp hỏa cuối cùng nhất bị cắn nuốt sạch sẽ kiếm ma phân thân đánh một trọn vẹn nước quay người trở lại chỗ của mình tiếp tục á p chế thôn phệ khởi cái kia thuộc về kiếm ma bất hủ ý niệm mà lúc này diệp thần bản thể tâm thần rốt cục khôi phục lại có chút lòng còn sợ hãi không có dự liệu được sẽ xuất hiện như vậy biến cố hắn t r ă m mối vẫn không có cách giải như thế nào đều không nghĩ ra chính mình như thế nào một hai lại bị nghiệp hỏa hàng lâm n ố t cháy ta lại làm cái gì làm cho cái này phẫn nộ sự tình diệp thần im lặng suy tư nhưng là cuối cùng nhất bất đắc di lắc đầu mình cũng nghĩ mãi mà không rõ bất quá cũng may hắn có được một c ố kiếm ma phân thân bằng không mà nói còn không biết là cái bộ rắn gì trường hợp như vậy cũng không muốn lại trải qua rồi đều trở về những n à y công đức ta giữ lại tần cấp dùng diệp thần đưa mắt xem xét phát hiện cái kia một cỗ khổng lồ công đức thiếu đi một nửa cuối cùng quyết định lưu lại chỉ thấy thần bí kia lệnh bài dẫn đầu bay ra ra rồi sau đó nữ tử pho tượng cũng bay ra cuối cùng là cái kia một cây huyết thụ hắn phát hiện thần bí lệnh bài khí tức càng thêm cổ xưa quan g huy mông lung phát ra một loại viễn cổ khí t ứ c làm cho người giật mình nó thôn phệ nhiều như vậy công đức bản thân rốt cục khôi phục một tia uy năng lại để cho diệp thần một hồi thỏa mãn hắn không biết cái này thần bí lệnh bài lai lịch nhưng tối thiểu biết do nó ẩn chứa cường đại công năng còn bên cạnh Cái đột nhiên ô phục h k g ít t đầy trời a hồ thêm càng ể là một công h nước phía t n hải dương ở trong một thân ảnh khổng lồ lao ra phát ra to lớn khí tước đúng là diệp thần linh hồn thể giờ phút này linh hồn thể dường như càng thêm khổng lồ rồi nhưng kỳ quay chính là vậy mà rất nhanh áp suất rồi sau đó khôi phục đến bộ dáng lúc trước diệp thần lại có thể cảm giác được rõ ràng cái này một linh hồn thể so với trước cường đại rồi rất nhiều đây là một cỗ cảm giác không có nguyên nhân một cái cảm giác hắn biết rõ những n à y công đức lại để cho cái này mấy thứ sự vật đều đã nhận được tiến bộ rất lớn hơn nữa so với trước dường như càng thêm trầm trọng cùng cường đại ồ đột nhiên diệp thần tâm thần khẽ động cảm giác được một cỗ khác thường rồi sau đó hắn phát hiện Thần bạch í tí lệnh sinh hơn nữa bài mà ti rơi vai vậy rẩy, một suất ra rút đ o thần quang dung tại tinh thần quang dung ủ a ắ n cùng nhất hiểu được nguyên nhân trong cuối được Bạch hiểu đó. xà diệp t h ầ n thần sắc cả kinh nguyên lai là cái kia một đầu một mực đi theo hắn bạch xà theo hắn tiến vào biển chết về sau đã bị diệp thanh cho thu vào vừa lúc ở lệnh bài kia nội ngủ say tu luyện mà giờ khác này dường như bạch xà sinh ra nào đ ó biến hóa đưa tới chú ý của hắn bởi vì thần bí kia lệnh bài vậy mà sốt u ruột muốn thả nó đi ra cái này tất nhiên có vấn đề cái kia bạch xà nguyên bản tại ngủ say nhưng bởi vì thần bí lệnh bài đột nhiên thôn phệ vô cùng c ô n g đ ứ c có một bộ phận chưa kịp luyện mà bị bạch xà cho thôn phệ vừa vạn sinh ra nào đó biến hóa kỳ quái cái này bạch xạ như thế nào ngủ say lâu như vậy diệp thần kỳ quái đây này lẩm bẩm một câu rồi sau đó lòng hắn thần đắm chìm tại lệnh bài trong không gian lập tức tự đi tới cái này một cái thần bí trong thế giới rồi sau đó tự chứng kiến nguyên bản cái k i a xanh biết con suối đang có một cây thần kỳ hoa sen đang thắt căn bốn phía còn có vài c ọ n xanh tươi tiểu liên cái này lớn nhất một cây kim liên tự là lúc trước lấy được cái tia một cây thần dược nguyên bản cỡ lỗ vờ ba lá lại dài ra một diệp thành vì một gốc bốn lá kim liên còn bên cạnh có chín gốc rất tiểu nhân thực vật theo trong con suối sinh ra đúng là kim liên hạt giống nảy mầm diệp thần chưa từng có hơn chú ý mà là đi vào một cái sơn cốc trong góc phát hiện một đầu cánh tay phẩm chất bạch xà cái này một đầu bạch xà đang tại ngủ say toàn thân bao phủ tại một c ố nhàn nhạt màu vàng bên trong có huyền hoàng khí tức đang l ó a lên cái này lần đầu tiên nhìn lại diệp thần cũng cảm giác rất kỳ quái dường như cái này bạch xà khí tức một mực tại phát triển mà không lâu cái này một cỗ bành trướng khí tức vừa nhanh nhanh chóng suy yếu xuống làm hắn một hồi kỳ quái cái này bạch xà chuyện gì xảy ra diệp thần lông mày nhăn lại cảm giác được một cỗ bất thường bạch xà coi như là tại tu luyện cũng không có khả năng như thế không ổn định như vậy tại sao lại có tình huống như vậy phát sinh trong đó có cái gì hắn không biết che giấu hơn nữa thần bí lệnh bài vậy mà sốt u ruột muốn cái này đầu bạch xà bị lộng suốt không gian đây là tại sao vậy chứ diệp thần trong nội tâm tràn đầy nghi vấn nhưng hỏi thăm lệnh bài kia phát hiện thứ hai vậy mà cũng chìm đi ngủ có lẽ là khơi phụ mình được rồi trước đem cái này bạch xà cho mang đi ra ngoài nói sau diệp thần cười khổ lắc đầu vung tay lên sẽ đem bạch xà cho mang đi ra đi theo tinh thần của hắn rất nhanh trở lại thân thể khống chế nhục thể của mình cái này trong tích tắc hắn đột nhiên phát dập đến nhục thể của mình tựa hồ cường lớn thêm không ít trong nội tâm suy đ o á n có lẽ cùng cái kia n g h i ệ p hỏa có quan hệ không lâu n g h i ệ p hỏa tuy nhiên có thể đốt cháy vạn vật sinh linh nhưng đồng dạng ẩn chứa một cỗ sinh cơ bởi vì cái gọi là sinh chi cực hạn là chết mà chết chi cực hạn tựu là sinh cái này có lẽ tự là sinh y ấu lóc đạo lý diệp thần không có nhớ bao nhiêu mà là phát hiện linh hồn của mình chiến ý dường như có đi một tí biến hóa những biến hóa này lại để cho hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên vậy mà thôn vệ một đạo công đức cùng một đạo nghiệp hỏa còn hình thành một cái cân đối thật sự có chút hiếm thấy như vậy phát hiện lại để cho diệp thần đột nhiên cảm giác một hồi không nói gì phát giác đến trên người mình dường như đều là một ít thần bí đổ vật hắn im lặng lắc đầu không có nhớ bao nhiêu đứng lên t ự đi ra cái sơn động này cái sơn động này là hắn tìm kiếm được một rất vắng vẻ địa phương bốn phía bị khắc họa lấy rậm chẳng trịt c h ấ vân đúng là xuất từ tay của hắn những n à y trận vân tác dụng chính là một cái che giấu cùng phòng ngự tác dụng cũng không sinh ra lực sát thương theo hắn vất tay thu hồi cái này một cổ lực lượng sở hữu tất cả trận vân t i u biến mất cái này bạch x à cũng không biết lúc nào mới có thể thanh tỉnh diệp t h â n nhìn xem trong ngực bạch x à thở dài lấy đi ra khỏi sơn động nhưng mới đạt mạnh suất cái sơn động này lập tức cảm giác được một cổ cường đại áp bách cả người phảng phất đặt mình vào tại một c ô mánh liệt trong nguy cơ rất là khủng bố chuyện gì xảy ra diệp thần thần sắc cả kinh s u ý nữa không có nhảy dựng lên cái này một câu nguy cơ đến quá cường liệt rồi hơn nữa thật sự xuất hiện có chút đột nhiên căn bản cũng không có chút nào dấu hiệu phảng phất nguyên bản tựu tồn tại cái này một câu nguy cơ làm cho cả người hắn đều thận trọng lên hắn quỷ kiếm nơi tay cẩn thận c h ầ m c h ầ m vào b ụ n phía thần sắc tràn đầy đề phòng nhưng là sau khi cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường nhưng trong nội tâm nguy cơ lại càng ngày càng mánh liệt rồi như vậy một cái biến cố lại để cho diệp thần không cách nào bảo trì bình tĩnh nguy cơ đến từ ở đâu vậy mà không phát g i á gì người khác ảnh không dám chút nào trần chờ lập lọe mà đi hướng phía trong núi sâu phóng đi muốn thoát khỏi lấy cái này một cỗ thời khắc trong lòng nguy cơ trong trường hợp đó diệp thân một bên chạy tự một bên hoảng sợ phát hiện cái này một cỗ nguy cơ dường như không có bị thoát khỏi hơn nữa hắn phát hiện trong nội tâm nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt mà ngay cả thức h ả i đều kịch liệt run dày lên phảng phất gặp cái gì đáng sợ đồ vật diệp thân thân ảnh rất nhanh xông qua xuyên thẳng qua tại không ngớt sơn mạch bên trong lại cảm giác được một cỗ áp lực chính dần dần trầm trọng lên hắn cả trái tim đầu nhắc tới cảm thấy nguy hiểm nhưng không cách nào phát hiện nguy hiểm nơi phát ra thật sự có chút bực bội đột á n giận, đến cùng g là v gì, nhiên nào có mánh ệ diệp, diệp, càng càng này này, diệp, diệp thần thân ảnh bỗng nhiên dừng lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại lập tức dọa sắc mặt chắn bệnh hắn phát hiện đỉnh đầu của mình không biết khi nào vậy mà hội tụ đến một cổ kinh khủng mây đen mà lại để cho hắn hoảng sợ chính là mây đen phía trên chính tràn đầy lôi đình lập lòe xét đánh một tiếng xét đánh hù dọa há hốc mồm diệp thần mới phát hiện chính mình dường như bị cái kia một cỗ mây đen cho đã tập trung vào hắn con ngươi trừng mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua mây đen phía trên đ ầ y trời lôi đình đang tại hội tụ hình thành từng đạo đáng sợ lôi x à tại mây đen nội không ngừng qua lại xoay quanh phát ra khủng bố ưu thế đây là chuyện gì xảy ra nơi nào đến lôi đình diệp thần hoảng sợ khó hiểu rồi sau đó hắn đột nhiên phát ra đến ngược nội truyền đến một cỗ run r u dày túi đầu xem xét mới phát hiện là cái kia bạch xà đã tỉnh táo lại mà lại để cho diệp thần ngạc nhiên chính là cái này một đầu bạch xà vậy mà t r ừ n g mắt một đôi mắt có chút sợ hãi cùng p h ấ n nộ phảng phất đối với hư không bên trên vô số lôi đỉnh có k i ự u hận gì đồng dạng đây là sông người đến hay sao hồi lâu diệp thần rốt c ụ c kịp phản ứng cái này một c u nguy cơ đến từ hư không mây đen đến từ cái kia đẩy trời khủng bố lôi đ ỉ n h mà tóm hắn căn nguyên chính là vì cái này một đầu bạch xà như vậy vì sao bạch xà sẽ dẫn đến khủng bố như thế lôi đình chẳng lẽ là thượng thiên đối với nó trừng phạt sao diệp t h â n không rõ nhưng giờ phút này không có thời gian suy tư bởi vì chính mình đã bị một cổ vô hình năng lượng cho đã tập trung vào chương sáu trăm sáu mươi lăm thiên phạt diệp t h â n sắc mặt hoảng sợ chứng mắt đỉnh đầu hư không chỗ đó đang có đẩy trời mây đen hội tụ lôi đ ỉ n h lập lòe uy áp khủng bố hắn như thế nào cũng không nghĩ ra cái này bạch xà vậy mà dẫn đến đáng sợ như thế lôi phạt hơn nữa còn đã tập trung vào chính mình phát hiện này có thể đưa hắn cho hù đến rồi chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua đáng sợ như thế lôi đình kết phạt khí tức đập úc ẩm ẩm thiên địa nổ vang sấm xét từng cơn thư không bên trên vô tận lôi xả tại hội tụ từ trên trời giáng xuống toàn bộ bổ vào diệp thần chỗ địa phương hoặc là bổ vào thân thể của h ắ n từ trên trời giáng xuống lôi điện mênh mông vô biên uy thế khủng bố trước đây chưa từng gặp phảng phất muốn đưa hắn đánh chết cái này trong lúc đó b ộ c phát lôi đỉnh giống như là thiên phạt đến không hiểu lôi đỉnh vô cùng vô tận uy thế to lớn mặc dù trên thân thể linh hồn chiến y ẩm vang đáng tiếc như trước đưa hắn cho đục lỗ giang giác diệp thần hoảng sợ thân thể một hồi giang giác vốn là linh hồn chiến y lập tức nghiền nát tăng rã đón lấy thân thể bị lôi đỉnh cho đục lỗ huyết dịch chưa kịp phân ra đã bị lôi hỏa cho đốt đốt thành cho bụi rồi hắn con ngươi t r ừ n g mắt khó có thể tin nhìn mình cả người bị phách hạ đại địa phương viên vạn m é t nội toàn bộ lom sùng dưới diệp thần giờ phút này chỉ cảm thấy một cố vô biên thống khổ đánh út lại thứ phương minh mông lôi đ ỉ n h chính tàn sát bừa bãi gầm thét cho đến nát b ấ y thân thể của hắn may mắn nhục thể của hắn cường đại nếu không cái này kích thứ nhất đã bị h à n h cái nát bẫy nhưng như trước bị đánh toàn thân cháy đen thân thể rách nát không chịu nổi cái này lôi đỉnh đến quá đột ngột lại để cho hắn đều không có chút nào chuẩn bị đã bị kích thương rồi đáng chết diệp thần đang ở trong hầm gào thét một câu trong mồm phun ra một cỗ lôi điện rất là kinh người t r u n g quanh hắn hoàn toàn là từng đạo đáng sợ lôi x à hỏa diễm đang nhảy nhót phảng phất muốn đốt cháy nhục thể của hắn giờ k h ắ c này đừng nói là diệp thần rồi mà ngay cả ngực trước cái kia một đầu bạch x à toàn thân đều bị bổn một hồi khói xanh lượn l ờ nó một đôi mắt lóe ra tí ti sợ hãi còn có một loại không cam lỏng cùng phất nộ phảng phất đối với trời xanh phất nộ、ừ、ẩm ẩm hư không bên trên lại một đạo khủng bố lôi đình đánh rất xuống lập tức a n h tạ i diệp thần thân thể mới đứng lên hắn lại bị kích nã xuống hố to ở trong toàn bộ hố to phương viên v n mét p h ả n phất bị cái gì lực lượng đáng sợ cho sinh sinh a n h xuống hình thành một cái khủng bố hố to mà lừa đảo nhất trung tâm diệp thần thân thể run run y cơ thể bắt đầu sinh ra dạn nước từng đạo máu đỏ tươi lại bị lôi hỏa cho đốt cháy sạch sẽ trong cơ thể hắn lực lượng mãnh liệt rất nhanh chiến mà bắt đầu vừa hay nhìn thấy đỉnh đầu lại một cổ kinh khủng lôi đình đánh rất xuống mà cái này một cỗ lôi đình so với mới còn muốn đáng sợ cỡ thùng nước lôi điện phản phất cựu làm một đầu khủng bố lôi xả ngang nhiên ranh lên đỉnh đầu cho ta toái h giờ phút này lòng tràn đầy phẫn nộ diệp thần bục phát một kiếm hướng hư không nộ b ổ ánh sáng đang nháy hư không tại động lại đáng sợ kiếm quan g tại dâng lên b ổ vào cái k i a một đạo khủng bố lôi đỉnh phía trên chỉ thấy ầm ầm một tiếng một cỗ sáng chói h ả o quan toẽ phát ra mạnh liệt làm cho người hoa mắt mà diệp thần không có chút nào ngoài ý muốn bị lôi đình bắn cho xuống thân thể run r u y huyết dịch phun tỉnh cảnh phi thường chi thẳng thiết hắn bi kịch phát hiện nguyên bản cường đại thân thể vậy mà mới bị bổ vài cái cũng có chút tàn phá rồi đúng lúc này thậm chí có thể rõ ràng trông thấy một ít cốt cách lộ ra ngoài loé ra tí t ì đáng sợ lôi điện cái này lôi đình thật là khủng khiếp diệp thân hoảng sợ thật lâu mới khôi phục lại cả người đều bị c h ấ n đến rồi hắn t r ừ n g mắt hư không lên càng ngày càng lớn mạnh lôi đình khí tức càng ngày càng khủng bố phảng phất có một cố vô thượng thiên uy tại m ê n mông c ủ n quận cho đến đem hắn chấn áp mà cùng lúc đó cái này một cố kinh khủng thiên phạt rốt c u c kinh động đến phủ cận vạn d ầ nội vô số cao thủ sở hữu tất cả cơn giả trước tiên cảm ứng được cái này một c ố đáng sợ khí tức còn tưởng rằng là cái gì cường đại sinh vật lại chạy đến cái gì khí tức có cường giả kinh nghi t r ứ n g mắt phương xa mới phát hiện cái kia vạn dặm bên ngoài trong núi hoang đang có một c ố vô biên mây đen tại hội tụ rồi sau đó phát hiện đầy trời lôi đình đang lóe lên tàn sát bừa bãi giờ mới hiểu được là cái gì thiên phạt có cường giả nhảy lên hư không sắc mặt hoảng sợ cơ hồ là gầm h ế t lên hắn sắc mặt t r ắ n g bệnh t r ứ n g mắt phương xa cái kia một cổ kinh khủng thiên phạt lôi đình tâm thần đều đang run dậy làm sao có thể không ít cường giả một hồi không tin bởi vì cái này thật sự quá không thể tưởng tượng nổi những người này cũng biết thiên phạt đại biểu cho cái gì mà chính là bởi vì biết rõ mới như thế hoảng sợ thật không ngờ còn có thể trông thấy đáng sợ như vậy thiên phạt thật sự khó có thể tin s i ê u s i ê u cứ điểm ở trong từng đạo đáng sợ thân ảnh trung thiên đều bị cái này một cỗ thiên phạt khí tức cho kinh động đến bọn hắn đều thập phần khiếp sợ thật không ngờ thậm chí có thiên phạt hàng lâm đây là một cái phi thường chuyện đáng sợ chuyện gì xảy ra giờ phút này đang theo tiêu ngọc thảo luận từ sam hầu thần sắc cả kinh thân ảnh rất nhanh loại ra lơ lửng ở trên hư không ngắm nhìn phương xa hết thẻ t ừ n g cảnh chỗ đó đầy trời mây đen hội tụ lăn mình bành trướng phảng phất là một mảnh khủng bố đại dương mênh mông đáng sợ nhất đấy hay là mây đen ở trong chính có một đạo đạo đáng sợ lôi đỉnh tại gầm thét phảng phất trời xanh p h ẫ n nộ mà tử sam hầu sắc mặt hoảng sợ l ầ m b ầ m nói đó là thiên phạt khí tức tại sao có thể có thiên phạt hàn g lâm chẳng lẽ thiên phạt khí tức lúc này lại một đạo cường đại thân ảnh xuất hiện đang l ư ờ n phương xa người này là cái k i ê một gã thanh niên chiến hầu giờ phút này hắn cũng thập phần chi khiếp sợ có thể nói khó mà tin được Cái này hết thể trước có có có hai nói, điều đó không có khả năng. tại sao có thể có thiên này Hắn không năng, hàng hết thẻ thật khả thể phạt mắt sự. sợ sao đó lời â m chẳng lẽ có n g lẽ ư m u ố này nghịch thiên phong vương. Nghịch thiên phong vương. n Lời này vừa ra sở hữu tất cả cường giả nhao n h a u hoảng sợ tâm thần đều đang run rẩy mọi người ngắm nhìn phương xa đáng sợ kia lôi đỉnh đang tại hội tụ hình thành một cô đáng sợ hủy diệt chi lực phảng phất là ngàn vạn lôi xà tại gào thét ẩm ẩm kích xuống ẩm ẩm trời xanh chấn động đại đ i ệ run rẩy mà ngay cả toàn bộ cứ điểm đều lạnh run run run giờ khác này đừng nói những n à y cường giả mà ngay cả một ít người nhỏ yếu đều có thể cảm ứng được rồi manh liệt như thế chấn động có thể không thể so với lúc trước cái kia quỷ long xuất hiện lúc muốn nhỏ thậm chí còn muốn càng cường liệt từ sam hầu thân sắc thận trọng chằm chằm vào phương xa phát hiện cái kia đầy trời lôi đ ì n h điên cuồng đắp xuống oanh kích xuống đại địa đều tại nổ vang bên trong rung động lắc lư nàng cảm giác được cái kia một cỗ thiên phạt thập phần cường đại có thể nói trước đây chưa từng gặp c ă n vốn cũng không phải là mọi người có khả năng tưởng tượng đấy tốt thật đáng sợ thiên phạt có mặt người sắc trắng bệnh thì thao một câu thân thể đều có chút run dày mọi người phát hiện cái kia lôi đỉnh quá mức to lớn phảng phất vô biên vô tận đắp xuống phương v i ê n vạn mét đều là lôi đỉnh tại tàn sát b ờ bãi tại gào thét thiên địa đều chịu nổ vang có người tại người tiên â m sơn phương hướng t ừ n g đạo đáng sợ thân ảnh lơ lửng mà lên hoảng sợ t r ư n g mắt phương xa khủng bố thiên phạt những này âm phủ cường giả đều bị vẻ sợ hãi bởi vì lôi đ ỉ n h thuộc về một loại khủng bố thiên địa lực lượng mang theo vô biên uy thế đối với âm phủ sinh linh mà nói là một cái cực lớn chấn hiếp giờ phút này mặc dù thân trong một xa khoảng cách xa cũng đồng rạng bị cái kia một cỗ thiên phạt khí tức chỗ chấn hiếp bọn hắn hoảng s cái này một cỗ thiên phạt quá mức khủng bố vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người hoài nghi phải chăng có người tại người thiên đây là đâu cái chủng tộc sinh linh chẳng lẽ muốn nghịch thiên phong vương có âm tướng hoảng sợ giống to có chút sợ hãi gầm h ế t lên một bên nói bậy nói bạn nhưng một bên một đạo bóng mở lại hét lớn một tiếng cả giận nói cái này trong thiên địa muốn nghịch thiên phong vương đều bị cái chết thê thảm ngươi cho rằng hôm nay hay là thời đại viết cổ lúc kia mới có thể có sinh linh n ị c h thiên mà lên thành cựu vô thượng vương giả hiện tại muốn n g t i ê n quả thực cự là vọng tưởng theo hắn mà nói vừa dụng vô số cường giả nhau nhau nhận đồng đều cho rằng cái kia không có khả năng thành công rồi sau đó từng người đều suy đoán rốt cuộc là ai cường đại như thế dẫn hạ kinh khủng như vậy thiên phạt đây là đang lịch thiên a bất kể là âm phủ cường giả còn là cả cứ điểm nội cường giả không khỏi là đang suy đoán lấy cái này thiên phạt phía dưới là ai nhưng là nếu không có một cái sinh linh cùng cường giả dám bước vào cái kia một cái phạm vi dường như không người dám đi thiên phạt to lớn chấn nhiếp lấy bốn phương cường người tự nhiên không một người dám đặt chân đi vào bởi vì chúng cường giả đều thập phân minh mạch nhóm người mình nếu là tiếp cận cái kia một cái thiên phạt phạm vi nói không chừng kế tiếp cựu là mình bị thiên phạt phủ xuống đây là một cái khủng bố trừng phạt chỉ cần có người tiến vào thiên phạt phạm vi cũng sẽ bị nhận định là là cùng một chỗ chống cự thiên phạt như vậy thiên phạt uy lực sẽ càng thêm cường đại đây cũng chính là những này cường giả nghi hoặc cùng sợ hai nguyên nhân bởi vì cái này một mảnh thiên phạt thực sự quá to lớn che khuất bầu trời quả thực cựu như tận thế bình thường khủng bố kỳ thật bọn hắn cũng không biết thiên phạt nguyên vốn là nhằm vào cái kia một đầu bạch xà đấy mà diệp thần cũng không biết này mới khiến hắn không có kịp thời phát hiện bị trở thành cùng một chỗ thiên phạt h uy lực tự nhiên sẽ càng c ư ờ n g đại hơn hơn nữa bi kịch chính là diệp thần trong thân thể chính tràn ngập một cấu nghiệp hỏa trí lực đây là lúc trước nghiệp hỏa đốt cháy sau không có tiêu tán một cổ hơi thở vậy thì càng thêm kích thích thiên phạt bành trướng vê anh phương xa một mảnh sơn mạch trực tiếp sụp đổ nát ấy bị vô biên lôi đình bắn cho thành bụi phấn mà đang ở to lớn lôi đình bên trong chính có một đạo nhân ảnh tại lăn mình người này đúng là diệp thần bản thân giờ này khác này hắn có thể nói bị đánh không hề tính tình căn bản chính là khó có thể chống cự cái này vô tận lôi đ ỉ n h hắn phát hiện nhục thể của mình đang tại sụp đổ cốt cách đạo đạo lập lòe một tia tử vong khí tức tại tràn ngập đ ó lấy lại có một cổ cường đại tánh mạng chi khí tại tác dụng chữa trị lấy thân thể tan tác quá trình này rất thống khổ nhưng diệp thần đã bất chấp những này mà là hoảng sợ phát hiện thư không bên trên lôi đ ỉ n h vậy mà sinh ra biến hoa cực lớn nguyên bản cái k i a màu xanh ra trời lôi đ ỉ n h vậy mà bắt đầu bắt đầu và mẹo dung hợp thành một cỗ mánh liệt hơn lôi đình đó là một loại màu tím lôi đình khí tức càng thêm khủng bố dọa người từ cực thiên lôi phương xa một tiếng hoảng sợ gào thét chuyển đến nhưng lại có cường giả nhận ra cái này một loại lôi đình là cái gì tồn tại mà hắn hoảng sợ lui về phía sau phản phất đối với cái này một loại lôi đình rất là sợ hãi làm cho trong lòng người một hồi suy đoán nhưng kỳ thật không cần suy đoán nhìn xem cái kia â m sơn phụ cận vô số cường đại âm tướng đều bị lui về phía sau t i ê u nhìn ra cái này một cỗ lôi đình chi đáng sợ chấn nhiếp vô số sinh linh từ cực thiên lôi đều xuất hiện từ sam hầu thần sắc khiếp sợ trong con người lóe ra không phải sợ hãi mà là một cổ kinh hãi cùng tâm động phản phất muốn thu phục chiếm được cái này một cổ kinh khủng thiên phạt lôi đ ỉ n h nhưng cuối cùng nhất hay là bình tĩnh trở lại không có chút nào động tĩnh nàng biết rõ đây là một cái hy vọng xa vời mà thôi muốn đi vào thiên phạt nội lấy tử cực thiên lôi cái này căn bản là muốn chết hành vi chương 666, viễn cổ h u n g thú hư không lên thiên phạt hung mãnh hóa thành một loại màu tím lôi điện đây là tử cực thiên lôi cái này cái gọi là tử cực thiên lôi tự là thiên phạt bên trong rất khủng bố một loại lôi đ ỉ n h có thể hủy diệt thiên hạ hung tà tri vật mà trước mắt vậy mà xuất hiện cái này một loại khủng bố lôi đình phải chăng nói thiên phạt ở dưới sinh linh là một hung tà đâu này t ử cực thiên lôi diệp thần thần sắc hoảng sợ không thể tưởng tượng nổi t r ừ n g mắt đỉnh đầu hư không cái k i a lăn mình lôi xả muốn gào thét mà xuống h ắ n giờ phút này tâm thần vô cùng chấn động căn bản không có nghĩ tới gặp được cái này một loại khủng bố lôi đỉnh cái này phiền thoái ẩm ẩm quả nhiên t ử cực thiên lôi xoay quanh mà xuống ẩm ẩm một tiếng lập tức tự bổ vào diệp thần chỗ địa phương cái này trong tích tắc thời gian hắn chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng bị đánh tan thân thể bị xé nứt thậm chí linh hồn đều bị một loại thiên uy chỗ chấn nhiếp mà lúc này dấu kín tại diệp thần ngược bạch xà động toàn thân bị lôi đỉnh bổ có chút cháy đen lân giáp ảm đạm không ánh sáng nguyên bản trắng non không tạp niệm lân giáp giờ phút này nát bấy nhiều chỗ huyết dịch chảy xuống lại bị cháy sạch sẽ ký một tiếng phẫn nộ gào rú t r u y ề n đến đánh thức trong thống khổ diệp thần túi đầu xem xét mới hoảng sợ phát hiện bạch xà vậy mà rất nhanh bay ra ngoài đón đầy trời lôi đỉnh tại gào thét diệp thần ngạc nhiên nhìn trước mắt chính ngửa mặt lên trời gào rú bạch xà có một loại trực diện khủng bố hung vật tảo rác hắn thậm chí cho rằng chính mình chứng kiến không phải cánh tay phẩ mà là một đầu khủng bố viễn cổ hưng vật bạch sa ngầm đầu gào thét tiếng gầm kinh người chấn tứ phương lôi đỉnh đều lạnh rung rút run r ậ y phản phất bị cái này một giống cho chấn nhất rồi mà cái này một giống về sau phương sa quan sát chúng cường giả nguyên một đám hoảng sợ phát hiện tử cực thiên lôi bên trong đột nhiên vọt lên một đạo khủng bố thân ảnh đó là cái gì có người kinh kêu một tiếng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trứng mắt phương sa lôi đỉnh bên trong mọi người phát hiện khủng bố thiên phạt ở bên trong chính có một đạo thân ảnh màu trắng ngang nhiên vọt lên một đường nát bấy đẩy trời lôi đỉnh mà ngay cả tử cực thiên lôi đều bị nát bấy rồi g i ẩm ẩm ộ lôi đình bạo ngược điên cuồng chút xuống mà xuống tử cực thiên lôi đột nhiên hội tụ hình thành đầy trời lôi xà hoành xuống ở giữa cái kia một đạo tuyết trắng thân ảnh trong trường hợp đó diệp thân lại hoảng sợ phát hiện nguyên bản cánh tay phẩm chất bạch xà vậy mà rất nhanh bành trướng đảo mắt tựu che khuất bầu trời hoành ở trên hư không đắm chìm trong đẩy trời lôi đình bên trong thân thể cao lớn t r ừ n g mười trượng phẩm chất thon dài thân thể tràn đầy kinh người lân phiến chính lõe ra một bạc quan huy phảng phất do thủy ngân chế tạo m à thành đây là một đầu khủng bố bạch xà thân thể khổng lồ phát ra một cỗ cổ xưa khí tức cái k i a một đôi mắt chiếu rọi suốt một cỗ ngập trời khí thế hung ác viễn cổ h u n g thú một tiếng sợ hãi thét lên truyền đến chỉ thấy một gã cường đại tướng cấp sắc mặt hoảng sợ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hán t r ừ n g lớn con ngươi nhìn xem vương xa cái tia tắm rửa lôi đình bàng đại bạch xà phảng phất nhận thức cái này một đầu đáng sợ sinh linh mà bột phía chúng cường giả nghe xong lời này đều bị cái này một đầu bạch xà toàn thân phát ra cổ xưa khí thế hung h ác cái kia to lớn như thế con ngươi hung lệ quả thực cựu là một đầu đáng sợ hưng vật tuyệt đối là một đầu viễn cổ hứng thú về phần những này cường giả vì sao như vậy khẳng định cái này cũng chỉ có bọn hắn mới biết được đặc biệt là một ít chủng tộc cường giả đều có được từng người ghi lại tự nhiên sẽ nhận thức những n à y thời kỳ viễn cổ hùng tản tồn tại làm sao có thể đ â u này có cường giả phi thường không tin c h ừ n g lớn con người lẩm bẩm nói hôm nay như thế nào còn có viễn cổ hùng thú tồn tại đây không phải huyết mạch hậu duệ mà là một đầu chân thật thời kỳ viễn cổ hùng thú điều đó không có khả năng a bọn hắn chứng kiến đến b ạ c h x a không phải hùng thú hậu duệ mà là một đầu hàng thật giá thật viễn cổ hùng thú cái này cũng có chút nghe g i ậ n cả người rồi căn cứ ghi lại thời kỳ viễn cổ những cái tia cường đại hung tộc cơ hồ bị diệt tuyệt coi như là không có bị diệt đấy cũng đã mất đi tại thời gian trường hạ ở bên trong thế nhưng mà trước mắt cái này đầu chính tắm rửa thiên phạt bạch x a lại là chuyện gì xảy ra từ đâu chạy tới viễn cổ h u n g thú mọi người lúc này mới chợt hiểu hiểu ra c h ắ c không được muốn đáp xuống thiên phạt nguyên lai là có viễn cổ h u n g thú qua lại đây là muốn d i ệ t tuyệt cái này một đầu viễn cổ h u n g thú sao thiểu thương đây là cái gì h u n g thú lúc này đang ở từ s a m hầu bên người tiêu ngọc thần s á c hoảng sợ hỏi thăm về đến nàng cũng không rõ ràng lắm cái k i u bạch x a thân phận giờ phút này chỉ cảm thấy đầy trời khủng bố hưng uy dường như so lúc trước quỷ long còn muốn đáng sợ t ử sam hầu t h ầ n sắc nghiêm túc chằm chằm vào cái kia một đầu khủng bố bạch xà tuy nhiên thân hình không có quỷ long khủng bố nhưng một thân khí tức so với quỷ long muốn tới cổ xưa cùng c ư ờ n g đại cái kia phát ra ra khí thế hung ác có thể xác định tuyệt đối là một đầu hung xà nàng t h ầ n sắc rất chấn động thật không ngờ mới chạy đến một đầu quỷ long cái này lại lao tới một đầu viễn cổ hung thú thật sự có chút bất thường à. t ử sam hầu t h ầ n sắc kỳ quái nói ra vấn đề này có chút không đúng quỷ long xuất hiện có thể nói là bị hai giới huyết chiến đưa tới đấy nhưng cái này một đầu viễn cổ hung thú như thế nào chạy đến hay sao hơn nữa lại để cho nàng kinh nghi chính là cái này một đầu bạch xà dường như rất nhỏ yêu à. tuy nhiên một thân khí thế hung ác to lớn nhưng bản thân lực lượng dường như không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy đây là hay không nói rõ cái này một đầu viễn cổ hung thú không có khôi phục đâu này đây là một đầu thời kỳ viễn cổ hung thú bạch ly thử sam hầu thân sắp giật mình đây này lẩm bẩm một câu rồi sau đó sắc mặt của nàng biến ả o chằm chằm vào cái kia một đầu khổng lồ bạch xà nhìn thấy cái kia một căn nóng ánh một sừng về sau trong nội tâm hiện lên một đạo muốn thu phục chiếm được ý niệm cùng nàng đồng dạng tâm tư đấy Còn có không í truyền cường, giả, t o n h n thuyết c n ghi lại thời kỳ viễn cổ vô số cường đại người có thể nghịch thiên phong vương đa số tựu là những này đáng sợ hứng thú chúng những này chủng tộc không phục địa phủ quần áo tự nhiên có chính mình cường đại bổn sự có thể nói viễn cổ là một cái dung chuyển thời đại giờ phút này chúng cường giả vừa thấy được cái này một đầu thời kỳ viễn cổ hứng thú tự nhiên sinh ra một loại tham lam muốn thu phục chiếm được cái này một đầu thuộc về thời kỳ viễn cổ bạch xà những này cường giả đều có được từng người cường đại huyết mạch bản thân đều là cường tộc cao thủ giờ phút này trong huyết mạch chuyển đến một loại cảm ứng có thể nói là chính xác nhất đáp án không người không sợ hãi ầm ầm hư không bạo động theo bạch xà hóa thân xuất thân thể cao lớn lập tức kích thích đến cái kia thiên phạt hình thành quả nhiên đang ở phía dưới diệp thần thở dốc tới có chút hoảng sợ c ũ n g khó hiểu cũng không rõ ràng l ắ m cái này bạch xà lai lịch giờ phút này chỉ cảm thấy cái này bạch xà có chút lai lịch thần bí hơn nữa vậy mà phát ra đáng sợ như thế khí tức từ nơi này một cỗ khí thế hung ác ở trong hắn cảm giác được một loại thê lương mà cổ xưa khí tức phản phất là đã lâu niên đại ở bên trong sự vật cái này bạch xà rốt cuộc là cái gì diệp thần thở dốc đây này lẩm bẩm một câu giờ phút này hắn đầy người chật vật không chịu nổi linh hồn chiến ý vỡ thành một mảnh dài hẹp nhưng ngạc nhiên chính là vậy mà có thể tại khôi phục hắn không có tinh lực chú ý cái này mà là chằm chằm vào trên đỉnh đầu xoay quanh bạch xà phát hiện nó giờ phút này phi thường thống khổ kizkazzz giống bạch xà thống khổ gấm thét nhưng thân thể cao lớn lại đơn giản chỉ cần không có di động mà là cứ như vậy ngăn cản tại d i ệ p thần đỉnh đầu nó đem toàn bộ lôi đỉnh đều ngăn cản được rồi nhưng bản thân lân phiến lại vì vậy mà đã bị khủng bố oanh kích bắt đầu từng khúc g i ặ nước thư không mây đen càng thêm khổng lồ cùng n ồ n g đậm lôi đ ỉ n h tàn sát bừa bãi tạo thành đầy trời lôi phạt phảng phất là một phương hạo đại khủng bố lôi trì cái này một phương thiên phạt lôi chỉ, chỗ phun dũng manh tiến ra lôi đình hóa thành đầy trời màu tím đại dương mênh mông phô thiên cái địa b a o phủ xuống cả phiến hư không đều bị phủ lên thành một loại màu tím lôi đỉnh tàn sát bừa bãi thiên địa nổ v a n g phảng phất tận thế tiến đến mà đại địa xuống phương viên vạn mét ở trong đã sớm hình thành một cái sâu không thấy đáy thâm nguyên duy có một cô nham thạch nóng chạy tại lăn mình diệp thần thân thể tự lơ lửng tại nham thạch nóng chạy phía trên sắc mặt trắng bệnh thân thể có chút run dày hàn toàn thân lóe ra một tia màu tím thiên lôi trong miệng núi hiện lên lôi đình dường như là một loại chất lỏng lôi điện lại để cho người hoảng sợ lúc này đây có thể nói chơi đại phát rồi diệp thần bi kịch phát hiện chính mình nguyên bản nhìn như rất cường đại có thể đảo mắt đã bị cái này thiên phạt đánh người tàn tật dạng thật sự quá đà kích người rồi ầm ầm thiên uy hạo đảng chấn động c ử u thiên thập địa rốt cuộc khiến cho một ít cường giả chú ý mà những này cường giả không khỏi là một phương hùng chủ nguyên một đám cường hãng thực lực tự nhiên cảm ứng được cái này một cổ kinh khủng thiên uy thuộc vu thiên phạt khí tức thiên phạt hàn lâm một đạo đáng sợ thân ảnh theo hư vô bất ra sắc mặt ngạc nhiên nhìn xem phương xà khủng bố lôi đình hắn một thân khí tức khủng bố phảng phất trên chín tầng trời duy ngã độ tôn cái này là một đời hùng chủ giờ phút này cũng đã bị kinh động đó là giờ phút này từng đạo đáng sợ thân ảnh theo hư vô trong bước ra đều nhìn chăm chú lên bên này động tĩnh mà không ít đầu người trước chứng kiến khổng lồ kia b ạ c h x à toàn thân phát ra cổ xưa khí thế hung ác đây là thuộc về viễn cổ h u n g thú vì thế rất khủng bố có viễn cổ h u n g thú muốn nghịch thiên phong vương có hùng chủ hoảng sợ chấn động đón lấy cả giận nói tuyệt đối không thể để cho cái này đầu h u n g thú nghịch thiên phong vương nếu không tự làm một hung tản đáng sợ hùng vương không người có thể trấn áp ngăn cản nó một ít cường đại hùng chủ ngồi không yên một cảm ứng được thậm chí có một đầu viễn cổ hung thú tại người tiên đây là muốn mình phong vương tình cảnh sao bọn hắn thân là cường giả tự nhiên không hy vọng chứng kiến một đầu hung thú nghịch thiên phong vương thành t ự u viễn cổ hung thú vương nói như vậy tuyệt đối sẽ là một cái vô cùng đáng sợ hình ảnh cho nên một đạo lại một đạo đáng sợ khí tức chạy đến ít nhất đều là hùng chủ trong đó còn cất giấu không ít quân chủ cường giả những người này thân là một phương hùng chủ thậm chí là một đại quân vương tự nhiên có chính mình nhận thức tuyệt đối không cho phép có hung thú n ị c h thiên trèo lên vương chương sáu trăm sáu mươi bảy dùng tiên h phạt l u y ệ n ma thiên phạt hàn g lâm dẫn động tám phương cường người tất cả đại tướng cấp thậm chí một đời hùng chủ đều nhao nhao chạy đến bọn hắn đa số tại quan sát một số nhỏ có kiến thức cường giả thì là rất trịnh trọng không ít mặt người lộ vẻ vui thích nghĩ đến như thế nào thu phục chiếm được cái này một đầu viễn cổ hùng thú mà không ít cường giả ở bên trong thì là không muốn làm cho cái này một đầu h u n g thú nghịch tiên thành công nói như vậy thế gian là hơn s u ấ t một hung tản đáng sợ h u n g thú vương những cái kia hùng chủ chạy đến thậm chí có không ít cường đại quân chủ đều đến rồi lẫn nhau đều không muốn làm cho cái này một đầu viễn cổ hung thú nịch g h thiên thành công lớn mật ngươi các loại một mình tiến vào b i ể n chết chiến trường chẳng lẽ quên các tộc ước định rồi h ả đột nhiên một tiếng tức giận khét kêu chuyển đến chấn động nhân tâm làm cho sở hữu tất cả cường giả nhao nhao xem ra chỉ thấy tử sam hầu một thân tử khí m ê n h mông quần c u ộ n mà ra sau lưng bay lên một phương hạo đại thế giới chính t ứ c giận quét mắt tứ phương bốn phía các đại cường giả nhao nhao vẻ sợ hãi cái này mới phát hiện không ít cường hành khí tức gần nấp ở đây những này ít nhất đều là hùng chủ mà phát hiện này khiến cái này thân là trên chiến trường thiên tiêu đám bọn họ sắc mặt rốt cuộc thay đổi ta đều không c ó trái với chỉ là hôm nay tình huống đặc thù cái k i a một đầu viễn cổ hùng xả không nên tồn tại giờ phút này hư không lên một đạo nhân ảnh bước ra hư vô nói một câu như vậy lời nói hán dâu tóc hoa r ầ m một thân khí tức khủng bố t ả n ra một loại bá liệt khí tức đây là một đời hùng chủ nhưng tử sam hầu lại mảy may không cho khe nói các tộc có quy định hùng chủ phía trên không được tiến vào chiến trường ngươi các loại hôm nay tới đây là muốn khơi mà bách tộc đại chiến sao ngươi là tử ra một đời thiên kiêu tử săn a lúc này lại một đạo cường đại bóng người bước ra cười nói tử s ă m hầu ngươi đừng hiểu lầm chúng ta hôm nay đến đây bất quá là vì cái kia một đầu đang tại nịch g h thiên viễn cổ hứng thú không có nghĩ qua muốn phá hư chiến trường quy củ những người này lời nói rất kỳ quái lại nói là cả b i ể n chết chiến trường quy củ do tất cả đại cường tộc cùng một chỗ định ra đến đấy mà trong đó địa phủ thân là bá chủ tự nhiên có năng lực định ra quy định như vậy p h à m la hùng chủ phía trên cường giả không có thể vào chiến trường đây cũng là trước kia tử vong hùng chủ quá nhiều h ế từ thầy hùng chủ v a hơn hơn sam hầu nhau thì động, à n h m thào một câu tâm tình rất nặng trọng những ngày cường giả đã đến nếu là thật sự xảy ra điều gì ngoài ý mến t ẩm ẩm phương xa trời xanh đang chấn động đẩy trời lôi đỉnh gào thét mà xuống hình thành tráng kiện khủng bố lôi điện rành xuống làm cho đại địa đều đang run dày trong rạn g nước nát ấy giờ phút này diệp t h â n cũng cảm ứng được những ngày cường giả khí thức tâm tình thập phần trầm trọng Hắn chính bởi vì giờ phút này hư không lên cái kia một đầu bạch xà đang bị bổ toàn thân cháy đen thân hình tàn phá không chịu nổi bạch xà hết sức thống khổ bị đẩy trời lôi phạt oanh kích t h một h ể cao lớn đạo n nghiền g nát, màu một chút tím lôi đình anh xuống dốt cục đánh vào diệp thần thân thể đem hắn đánh một cái đối với xuyên hai mặt trong suốt hắn miệng phun huyết dịch thân thể bị nện hạ nham thạch nóng chảy nhưng vẫn là rất nhanh sông mà bắt đầu đúng lúc này không thể lại suy tư cái này cường đại thiên phạt phải chăng có thể lợi dụng lúc này diệp thần thân ảnh tuy nhiên chật vật nhưng là con ngươi lại l ó a lên phảng phất đang suy nghĩ một chuyện kỳ thật đây là hắn một cái ý nghĩ bởi vì từ khi kiếm kia ma phân thân sau khi trở về vẫn không bị hắn khống chế dường như thuộc về kiếm ma bất hủ ý chí đang tại t h ứ c tỉnh bất chấp nhiều như vậy rồi đáng lo không phải cái này phân thân diệp thần lập tức quyết định hắn nhìn xem trên đỉnh đầu bị phách kêu thảm thiết liên tục bạch xà rất khẳng định là nó tại vì chính mình ngăn cản đáng sợ thiên phạt cái này tuy nhiên nguyên vốn là nó thiên phạt nhưng giờ phút này vậy mà dùng thân thể của mình đến ngăn cản những này đáng sợ thiên phạt trước mặt kệ nó có phải là hay không hung thú chỉ bằng n g ư ợ n điểm này diệp thần cựu cũng không khiến nó một mình đối mặt hơn nữa hắn cũng quyết định đem kiếm ma phân thân cường hành đội ra ra dùng khủng bố thiên phạt đến triệt để luyện hóa cái này một c ô phân thân đi ra cho ta diệp thần thân thể run rẩy mi tâm một hồi thần quang săn trói dường như có chuyện gì vật đang muốn bị cường hành đội ra đến chỉ thấy một đạo nồng đ ầ m hắc khí tại lan tràn nhưng vậy mà như thế nào cũng không chịu đi ra dường như tại chống cự phát hiện này lập tức chọc giận diệp thần thân là bản thể vậy mà lại để cho một phân thân cho đ ả o khách thành chủ đây là muốn thoát ly hăn khống chế sao lan ra đây diệp thần trong lòng giận dữ gầm hét lên đ ó lấy mi tâm một cổ kinh khủng thần quang mênh ngông quần quận mà ra đó là một c ổ thần quang mơ hồ trông thấy một quả thần bí lệnh bài ẩn hiện rồi sau đó lại một đạo thần bí vầng sáng lập lòe cùng một chô đem một cô ma khí bức cho đi ra、Ấm、ẩm ẩm một cỗ chấn động truyền đến vù một tiếng theo diệp thần trong mi tâm đột nhiên lao ra một đạo đáng sợ thân ảnh cái này là theo quỷ lòng sau khi trở về kiếm ma phân thân giờ phút này kiếm ma phân thân vừa ra tới đ ỗ n g nhiên quay người lạnh lùng chằm chằm vào diệp thần bản thể phảng phất là thật sự sinh ra nào đó đáng sợ biến hóa làm cho người vẻ sợ hãi quả nhiên biến hóa diệp thần sắc mặt lạnh xuống âm thầm khẽ nói ngươi tự là phân thân của ta tuy nhiên không biết ngươi nuốt quỷ lòng cái gì đó nhưng ngươi bây giờ muốn thoát ly hoặc là nói ngươi muốn một lần nữa phục sinh cái kia tuyệt đối không có khả năng đi lên trong h lúc ệ n lùng kiếm ma phân thân h kiếm ma、e、r ố đó thư không tiên h phạt đột nhiên dừng lại đón lấy một cỗ so lúc trước khủng bố gấp trăm lần vị áp minh mông c u ầ n quận mà xuống lập tức liền đem bạch xà thậm chí vọt lên kiếm ma phân thân cho chấn áp xuống tới cái này biến cố bị h ù bạch xà một hồi sợ hãi trong con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nó thật không ngờ nguyên căn bản thuộc về mình thiên phạt đầy đủ cường đại cùng khủng bố rồi có thể nhiều hơn diệp thần cái này quái thai cường hãn không n g ớ t gấp trăm lần rồi thế nhưng mà hôm nay thiên phạt lại đẻ xanh biến hóa bởi vì một đáng sợ hơn kiếm ma xuất hiện tại thiên phạt phía dưới rốt cục triệt để đã kích thích thiên phạt uy lực ầm ầm thiên phạt vận chuyển ầm ầm chấn động toàn bộ thế giới đều đang run dày phát hiện này nhưng làm tứ phương quan sát cường giả cho hủ đến, đến rồi nguyên một đám hoảng sợ lui về phía sau phát hiện thiên phạt khí tức đột nhiên tăng cường rất nhiều lần cái này thập phần khủng bố chuyện gì xảy ra có hùng chủ hoảng sợ khó hiểu phát hiện cái kia bạch xa lập tức t u bị c h â n áp xuống hơn nữa thiên phạt tại b i ế n hóa tốc độ rất nhanh chỉ thấy nguyên bản hình thành một phương hạo đại lôi trì vậy mà càng tụ càng nhiều phản phất muốn hội tụ thành một phương hạo hãn lôi biển đây là thiên phạt tại trở nên mạnh mẽ có quân chủ thì thảo một câu quan sát phương xa biên hóa rốt cục xác định thiên phạt lại biến cường đại rồi phát hiện này khiến cái này cường giả có chút ngoài ý muốn thật không ngờ thiên phạt vẫn còn tăng cường đây là muốn t u y ệ t sát cái kia một đầu viễn cổ hùng thú sao mà giờ k h ắ c này đang ở thiên phạt phía dưới diệp thần bản thân cũng hoảng sợ không thôi thật không ngờ một cái kiếm ma phân thân mà thôi vậy mà lại để cho thiên phạt cường hoành rất nhiều lần cái này không phải mình muốn chết sao lúc này đây chơi lớn rồi diệp thần thì thào một câu cả người bị một cỗ thiên uy chấn áp c ố t cách c ặ c c ặ c văng lên muốn nghiền nát mà ở một bên kiếm ma phân thân lại lạnh lùng đứng lên chằm chằm vào hư không bên trên biến hóa thiên phạt dường như có chút do dự cùng e ngại nhưng nằm ở một bên bạch xà cũng có chút vô lực thở hào hẹn dường như mới tắm rửa thiên phạt phía dưới đã bị rất lớn trọng thương diệp thần thần sắc phức tạp nhìn xem bạch xà cái kia một đôi khí thế hung ác tràn ngập con người nhưng lại có tí ti thanh tịnh hào quang đang loay lên không không cần biết ngươi là cái gì đã ngươi đi theo ta cái kia chính là ta diệp thần bằng hữu diệp thần thì thào một câu như vậy đ ó lấy trong lòng bàn tay khe đ ả o đem một đại đoàn đồng đậm màu xanh lá chất lỏng đánh tiến bạch xà thân hình chỉ thấy bạch xà nguyên bản bị lôi đình a n h kích dập nát thân thể đang tại một cỗ màu xanh lá cánh mạng tinh khí xuống rất nhanh khôi phục lại lúc này đây bạch xà cái k i a trong con ngươi khí thế hung ác triệt để tiêu tán sạch sẽ diệp thần kinh ngạc phát hiện bạch xà một trong đôi mắt còn lại tràn đầy thanh tịnh linh động dường như lộ ra một cỗ cảm động còn có một loại cảm kích ngươi là h u n g thú muốn hóa ra bản thân linh thân trở thành chính thức trí tuệ sinh linh diệp thần có chút giật mình đối với bạch xà nói một câu như vậy hắn suy đoán bạch xà là h u n g thú không có sai chỉ có hứng thú mới không có như những thứ khác cường tộc đồng dạng có thể đơn giản hóa xuất thuộc về mình linh thân thành tiểu thân thân, chương sáu trăm sáu mươi tám ma tâm bất hủ bởi vì kiếm ma phân thân xuất hiện dẫn động thiên phạt bạo động lập tức bành trướng hình thành một mảnh đáng sợ lôi biển Cái n à ầm ầm khổng lồ lôi đỉnh ầm ầm đánh rớt xuống đại địa lệnh dùng nham thạch nóng chạy lăn mình bành trướng mà đang ở thiên phạt phía dưới diệp thân bản thể trước tiên bị kích xuống thân thể tàn phá huyết cốt tại hoành rơi vãi nhận lấy trọng thương đón lấy bạch xà thân thể cao lớn ầm ầm để xuống nhấc lên một cổ kinh khủng nham thạch nóng chạy cũng bị lôi đỉnh cho kích lân giáp nghiền nát Huyết dịch vấy da, mà da. Nó thê thảm gầm thét, phẫn một à ra. n h tiếng h thét, gầm nộ n âm vang truyền đến hư không lôi đình đột nhiên đình trệ dường như bị một cỗ mánh liệt khí cho trấn nhất rồi chỉ thấy một thanh đen kiệt ma kiếm ngang trời mà hiện đang bị kiếm ma phân thân để ở lòng bàn tay cả người mũi nhọn lộ ra đánh nát đánh xuống lôi đỉnh hủy d i ệ t kiếm ma phân thân lạnh lùng như băng đ ạ m mạc một câu đi theo một kiếm b ổ r a hư không đ ố n g nhiên đã nứt ra một đạo khe hở rồi sau đó diệp thần hoảng sợ phát hiện trên đỉnh đầu vô số lôi đỉnh đột nhiên nát b ấy hóa thành tí ti nghiền nát hồ quang điện tại tiêu tán cái này kiếm ma phân thân mới chỉ là một kiếm dĩ nhiên cũng làm đem đầy trời lôi đ ỉ n h cho nát b ấy thật sự đáng sợ diệp thần tâm thân nghiêm nghị giờ mới hiểu được kiếm ma phân thân thật sự ra vấn đề lớn dường như tiến vào quỷ lòng trong cơ thể về sau tiêu k hắn g chính mình đột nhiên này p h cả kinh phát hiện kiếm ma phân thân vậy mà nhảy lên vọt lên đón đẩy trời lôi đỉnh sông vào lăn mình lôi trong nước ầm ầm một cỗ chấn động chuyển đến lại để cho diệp thần suýt nữa cầm giữ không được thân thể lúc này mới hoảng sợ phát hiện hư không lôi biển vậy mà dung chuyển mà bắt đầu phảng phất sau một khắc muốn nghiền nát trong trường hợp đó cái này một mảnh lôi biển dường như bị chọc g i ậ n đồng dạng sôi trào lôi hỏa tàn sát bờ bãi làm thiên địa nổ vang đón lấy khổng lồ lôi biển sinh ra một loại khủng bố biến hóa một đạo lại một đạo đáng sợ xiềng xích do lôi đình hội tụ mà ra những này xiềng xích rầm rầm ào rung động toàn bộ là do lôi đình hóa sinh mà ra phảng phất là một đầu lại một đầu đáng sợ lôi đình thiên long những n à y xiềng xích thập phần khủng bố d ầ m d ầ m vào h ả o xoay quanh mà ra đón lấy phảng phất tại phong tỏa lấy người nào d ầ m d ầ m vào h ả o quả nhiên mới trong nháy mắt thời gian từng đạo đáng sợ xiềng xích d ầ m d ầ m vào h ả o xoay quanh đón lấy rất nhanh co rút lại diệp thân biến sắc rốt cục trông thấy phân thân bị từng đạo đáng sợ xiềng xích cho phong tỏa toàn thân bị chặt chẽ quấn quanh lôi hỏa tàn sát bừa bãi k i a chấp sẽ đánh giống kiếm ma phân thân một hồi gào thét lộ ra rất là thống khổ toàn thân bị lôi đỉnh xiềng xích cho quấn quanh lấy không chút nào năng động đạn nhưng là cái kêu một thân khủng bố ma khí lại càng thêm một h dường như có một viễn cổ khủng bố sự vật đang tại thức tỉnh diệp thần tâm thần cảm ứng sắc mặt lập tức tự thay đổi nhưng lại biết rõ thuộc về kiếm ma bất hủ ý chí xuất hiện hắn giờ phút này tâm thần dị thường trầm trọng bởi vì sát ý hóa thân không cách nào áp chế cái kia một c ố bất hủ chân linh chính lại để cho kiếm ma chậm chạp thức tỉnh phiền thoái giờ phút này diệp thần sắc mặt thận trọng trong nội tâm rất nhanh tự hỏi biện pháp hắn biết rõ nếu là thật sự lại để cho cái này kiếm ma bất hủ ý niệm tỉnh lại thế tất sẽ trái lại thôn vệ sát ý hóa thân cuối cùng nhất vẫn bị hắn cho một lần nữa phục sống lại xét đánh đột nhiên hư không bên trên x é t đánh lập lòe từng đạo đáng sợ lôi đình xoay quanh mà lên cuối cùng nhất hội tụ hình thành một cỗ càng thêm khủng bố lôi điện đây là một loại màu vàng kim nhạt lôi điện ẩm ẩm màu vàng lôi đình đánh rớt xuống v a n h một tiếng vừa vặn oanh tại kiếm ma phân thân ngực vị trí diệp thần thân thể run lên miệng mánh liệt phun một búng máu dịch cảm giác được tâm thần đã bị một cỗ mánh liệt đà kích hắn biết rõ sắc ý của mình hóa thân nhận lấy trọng thương giờ phút này chính không cách nào không chế kiếm ma phân thân rồi quả nhiên cái kêu một đạo kim sắc lôi đình đem kiếm ma phân thân ngực nổ nát lộ ra một khỏa khủng bố đại trái tim đây là một khỏa đen kịt trái tim cổ động giữa phúng dung suất vô số sền sệt chất lỏng những này là ma huyết cái này một lòng tạng bẩn đúng là thuộc về lúc trước bị phong ấn cái kia một khỏa ma tâm đông long ma tâm nảy lên phúng dung suất vô số sền sệt ma huyết vậy mà đem cái kia một đạo kim sắc lôi đ ỉ n h cho tan giã rồi diệp thần thần sắc kinh hãi rốt cuộc cảm ứng được một c ố bất hủ ý niệm đang tại hàn lâm xác thực mà nói là từ ma tâm nội chậm chạp thất tỉnh kiếm ma muốn thất tỉnh diệp thần thần sắc nghiêm túc một cỗ sát cơ lan tràn đây là một cái không tốt hiện tượng hắn không do dự mi tâm một cỗ thần quang thoáng hiện một quả thần bí lệnh bài xuất hiện đúng là cái kia trong thức hại thần bí lệnh bài ông lệnh bài vừa ra lập tức bỏ ra đ ầ y trời thần quang bao phụ diệp thần thân thể phụ cận lôi đỉnh toàn bộ bị chấn áp bài xích diệp thần tâm tình n ớ i l ỏ n g thoáng một p h á t thân thể rất nhanh vọt lên đảo mắt tựu i đi tới kiếm ma phân thân đằng sau diệp thần một tay đập đi vừa vặn đánh vào kiếm ma phân thân hậu tâm theo trong lòng bàn tay tuân ra một cỗ linh hồn chi lực bàng bạc mênh mông quần quận rốt cục sắp sửa nghiền nát sát ý hóa thân ổn định lại thậm chí dần dần tăng cường. hôm nay mượn nhờ thiên phạt chỉ để tiêu diệt n g ư ơ i chân linh diệp thần sảng giọng đây này lẩm bẩm một câu làm cho kiếm ma phân thân thân thể có chút run dày thoáng một phát ký giờ phút này một tiếng khủng bố gào thét chuyển đến diệp thần liền phát hiện nguyên bản bị đánh toàn thân vết thương c h ồ n g chất bạch xà rốt cục xông lên thân thể cao lớn xoay quanh tại b ố n phía đúng lúc này bạch xà toàn thân lân giáp lập lòe ngân huy nhấp nháy đã hoàn toàn khôi phục lại rồi nó một đôi cực lớn con người đang l ư ờ n trước mắt diệp thần cùng kiếm ma phân thân dường như rất ngạc nhiên bỗng nhiên diệp thần sắc mặt n g n g tụ cảm giác toàn bộ hư không lập tức tịch tiến t ĩ n h hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại hoảng sợ phát hiện hư không bên trên khổng lồ lôi biển vậy mà chấn áp mà xuống lập tức tự đưa bọn chúng cho nước sống lôi trong nước diệp thần không để ý đến tứ phương khủng bố lôi đ ỉ n h mà là đem kiếm ma phân thân đẩy lên trước đón cái kia một cổ kinh khủng màu vàng tia chớp cho đến đem thuộc về kiếm ma bất hủ ý niệm cho đánh nát ầm ầm màu vàng tia chớp bạo phát đi ra lực lượng là khủng bố đấy mới một cái đỏ mắt kiếm ma phân thân đã bị hành chỉ còn lại một thân cốt cách còn có một khỏi khủng bố trái tim ma tâm không có vỡ mặc dù bốn phía vô số khủng bố màu vàng lôi đ ỉ n h tại tàn sát bừa bãi n h ư trước không cách nào làm cho ma tâm có chút tổn thương tình huống này lại để cho diệp thần tâm thần chấn động quả thực không dám tướng tin vào hai mắt của mình giờ mới hiểu được kiếm ma đáng sợ lúc trước kiếm ma không có khôi phục bao nhiêu lực lượng này mới khiến hắn hữu cơ thừa dịp hôm nay một đường phát triển khôi phục đã muốn tránh thoát khống chế của hắn phía dưới rồi không p h ả i diệp thần sắc mặt giận dữ quắp đi ra cho ta đánh nát cái này một k h ỏ ả ma tâm triệt để diện sắt kiếm ma chân linh dầm dầm vào ả o theo hắn vừa mới nói xong kiếm ma trong mi tâm lao ra một cỗ kinh người huyết quang đem cái k i a m ộ t khỏa khủng bố ma tâm cho lập tức n h ế p lấy ra cứ như vậy bạo lộ tại đẩy trời lôi đình phía dưới thần bí huyết thụ không thể không hàng lâm trợ giúp diệp thần chấn áp kiếm ma phân thân đây mới là lá bài tẩy của hắn vê anh màu vàng hải dương đẻ xuống lan mình lôi đình hóa thành một cỗ chất lỏng đây là một loại trạng thái dịch lôi đình thiên phạt uy lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng đừng nói diệp thần bản thân mà ngay cả phụ cận vô số cường giả đều hoảng sợ không thôi bọn hắn cũng không có nghĩ qua một cái thiên phạt vậy mà liên tiếp tăng cường giờ phút này hoàn toàn hóa thành chất lỏng lôi、đỉnh. những n à y lôi đình đem diệp thần bọn người cho bao phủ bao giờ cũng không tại nát bấy thân thể của bọn hắn chấn nhiếp linh hồn của bọn hắn giống bạch xa thống khổ gào thét tuyết trắng lân phiến nghiền nát v y r a huyết dịch hoành rơi vãi rồi lại bị lập tức bốc hơi nó toàn thân bị đánh xuyên cốt cách nát bấy toàn bộ thân thể cao lớn lại một lần nữa bị kích rơi xuống nhưng diệp thần không có động mà là cắn răng kiên trì bởi vì có một quả thần bí lệnh bài đang tại trẻo trống mà kiếm ma phân thân tựu thê thảm toàn thân cốt cách đen kịt lại bị màu vàng lôi đình báo khỏa kích từng khúc dạng nước diệp thần phát hiện, kiếm k i u ma phân thân cốt cách lên chính lóe da ti ti đáng sợ hủy diệt khí tức thuộc về hủy diệt kiếm đạo núi nhọn đang tại chống cự mà đáng sợ nhất chính là cái k i a m ộ t k h ỏ a ma tâm chính đắm chìm trong khủng bố màu vàng lôi đình phía dưới vậy m à còn hoàn hảo không tổn hao gì chẳng lẽ cái này là cái gọi là bất hủ bất hủ diệp thân thần sắc hoảng sợ trứng mắt lúc trước một k h ỏ a cực lớn ma tâm quả thực t i c u là không thể tưởng tượng nổi hắn giờ phút này quyết định không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt kiếm ma bất hủ ý niệm nếu không tiếp tục như vậy sớm muộn cũng bị hắn cắm trả vậy thì đến một cái điên cùng đấy hắn sát mặt như ấ t đ ị n vậy khéo động lại khiến cho thiên phạt bạo động khắp lôi biển đều tại l a n mình phảng phất là trời xanh tại gào thét đang gào thét diệp thần giờ khác này chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn cốt cách cặc cặc động tĩnh rồi sau đó nghiền nát đây là một cái hủy diệt tình cảnh nguyên bản màu tím lôi biển rồi lại hóa thành càng thêm khủng bố màu vàng lôi biển cái này một cái biến hóa bị hù tứ phương vô số cường g i ả sắc mặt của biến mà ngay cả những cái kia hùng chủ cùng quân chủ đều chịu động dung đây rốt cuộc là muốn diệt cái gì sinh linh có quân chủ cường g i ả phát hiện không đúng sắc mặt khiếp sợ bởi vì bọn hắn phát hiện cái kia một đầu bạch xà bị đánh hạ hư không rồi nhưng là kinh khủng kia thiên phạt dường như đang tại biến hóa còn lần này bạo động nguyên nhân là tại thiên phạt nhất trung tâm bọn hắn cảm giác được tại thiên phạt nhất trung tâm đang có một cỗ đáng sợ khí tức dần dần phát ra đây là một loại ẩn chứa mãnh liệt hủy diệt khí tức là cái kia một đạo mạ khí tức từ sam hầu thân sắc hoàng sợ rốt cuộc xác định xuống thiên phạt bên trong cái kia một đạo khí tức tồn tại đúng là theo quỷ long trong cơ thể đi ra cái kia một đạo ma ảnh hôm nay dường như bị thiên phạt bao phủ rồi căn bản thư xuất ra đầu tiên tại xem sách võng chương 669, luyện hóa ma nghiệm bởi vì kiếm ma xuất hiện nguyên nhân thiên phạt lập tức tăng cường làm cho vô số cường giả hoảng sợ nghi hoặc bọn hắn thập phần khó hiểu cái kia một đầu viễn cổ hung thú bạch xà cũng đã bị oanh hạ hư không có thể vì sao thiên phạt lại rất nhanh co rút lại dường như muốn diệt không phải cái kia bạch xà mọi người nghi hoặc thật là có đạo lý đấy giờ phút này phương xa khủng bố thiên phạt hóa xuất một cỗ sáng chói màu vàng phảng phất một mảnh bao la bắt ngát mênh mông biển lớn đang tại mãnh liệt bành trướng ầm ầm thiên đ ị a nổ vang hư không lập tức vỡ tan đón lấy lại khôi phục lại nhưng là rất rất cường đại người nhao nhao phát hiện thiên phạt dường như tại mình hội tụ như là tại hủy diệt đang ở thiên phạt trung tâm sự vật thế nhưng mà những n à y cường giả ở bên trong mặc dù là quân chủ cấp bậc cường giả đều không thể xuyên tấu h qua thiên phạt quan sát thiên phạt không phải người bình thường có thể tưởng tượng đấy hắn uy lực không nói trước cựu chỉ cần một cỗ đáng sợ thiên uy t i ể u lại để cho tất cả mọi người ý niệm không cách nào chạm đến nếu là có người dám làm như thế nói không chừng sau một k h ắ c đỉnh đầu t i ể u hạ xuống tới mấy đạo thiên lôi đây là các loại với mình đưa lên đi mà diệp thần giờ phút này t i ể u là tình huống này đem cái kia một khỏa khủng bố ma tâm đưa vào thiên phạt nhất trung tâm muốn dùng thiên phạt luyện ma hôm nay triệt để luyện ngươi diệp thần toàn thân lôi đình lập lòe l ờ i nói k i n h người thậm chí làm cho cái kia một khỏa ma tâm khẽ run lên ma thứ phương hoàn toàn là màu vàng hải dương hỏa diễm điểm một chút hội tụ lan tràn thành một câu ngập trời lôi hỏa cái này một cỗ lôi hỏa vừa ra lập tức đem ma tâm cho cháy phát ra hít khà zzz hi zzz đáng sợ tiếng vang chỉ thấy cái kia một k h o a ma tâm đang kịch liệt cổ động chính p h n dung suất vô số sền sệt ma huyết là tại chống cự thiên phạt uy lực trong trường hợp đó diệp thần kinh h ỉ phát hiện cái này thiên phạt thật đúng là có thể luyện cái này một k h o a ma tâm bởi như vậy ý nghĩ của hắn có thể có cơ hội thực hiện tiêu diệt thuộc về kiếm ma bất hủ ý niệm đây là không làm không được một việc ẩm ẩm thế nhưng mà không đợi diệp thần có chỗ động tác toàn thân lập tức chuyển đến một hồi nổ vàng q u t cách răng g i p nát bấy rồi hắn hoảng sợ phát hiện chính mình bị một đạo kim sắc lôi điện đánh trúng cả người suýt nữa chia năm xẻ bảy sẽ bị đánh tan phát hiện này bị h ù diệp thần suýt nữa không có quay người muốn chạy thật sự là quá mức dọa người rồi một đạo lôi điện mà thôi vậy mà đem khôi phục lại hắn cho kích người tàn phế thật là khiến người vẻ sợ hãi bất quá còn phải có một quả thần bí lệnh b à i tồn tại kịp thời bảo vệ ở nhục thể của hắn nếu không sau một khắc có lẽ muốn xong đời diệp thần đảo qua b ụ n phía phát hiện đang ở thiên phạt nhất trung tâm hoàn toàn là một mảnh màu vàng lôi đình hải dương những này lôi đình tại tàn sát bừa bãi gào thét cái này hướng bọn hắn oanh ra màu vàng chất lỏng tại bao k h ỏ a mỗi một giọt đều là một đạo đáng sợ lôi đình v a n diệp thần thậm chí cái kia ma tâm một hồi dung chuyển đông ma tâm chấn động phát ra một cổ kinh khủng ma âm dường như một cổ xưa tồn tại tỉnh lại rồi giờ khắc này theo ma tâm bên trong ầm ầm bộc phát ra một cổ kinh khủng kiếm ý đây là hủy diện kiếm ý kiếm ma diệp thần tâm thần chấn động cơ hồ gầm thét một câu hiển nhiên cảm giác được ma tâm nội một đạo khủng bố ý chí cái này một đạo ý chí đúng là thuộc về kiếm ma cái kia bất hủ ý niệm rốt cục tại thiên phạt nguy cơ hạ tỉnh lại rồi hơn nữa cái này một đạo bất hủ mang niệm so với trước kia mới nhìn thấy thời điểm cường đại hơn không biết bao nhiêu lần diệp thần cảm giác được một cổ áp lực cường đại còn không có chính thức nhìn thấy kiếm kia m a ý chí cũng cảm giác được rất lớn nguy cơ rất khủng bố suy đoán của h ắ n đúng kiếm ma nếu không còn chưa có chết vậy mà vẫn còn dưới tình huống như vậy phát triển diệp thần không thể không thận trọng cân nhắc khởi một vấn đề phải chăng muốn hủy diện sát ý của mình phân thân tiếp tục như vậy mình tuyệt đối sẽ trở thành làm kiếm ma khôi lỗi kiếm ma ta và ngươi lại gặp mặt diệp thân c h ầ m c h ầ m vào trước mắt ma tâm n h ỉ non một câu như vậy lời nói đến vê anh quả nhiên cái kêu một k h ỏ a ma tâm ầm ầm một phát chấn vỡ tứ phương đ ầ y trời lôi đỉnh cái này trong tích tắc thời gian phương xa quan sát các đại cường giả rốt cục bắt đến một đạo đáng sợ khí thức đó là thuộc về kiếm ma khí tức ma khí có người kinh hô một tiếng hoảng sợ nói làm sao có thể lâu rồi thiên phạt phía dưới như thế nào hồi trở lại tồn tại ma khí hay là kinh khủng như vậy ma khí rốt cuộc là ai mọi người nghi hoặc thậm chí là rung động có hiểu n a o n a o suy đoán thiên phạt phía dưới rốt cuộc là ai giờ khác này các đại cường giả cảm ứng được ma khí nếu là một người còn có thể là giả dối thế nhưng mà tất cả mọi người cảm thấy tự nhiên không có giả thiên phạt bên trong còn có một đáng sợ hơn tồn tại một gã hùng chủ hoảng sợ nói một câu tại phụ cận có cường đại quân chủ che giấu chính c h ầ m c h ầ m vào thiên phạt nhất trung tâm khí tức t i u là từ nơi ấy truyền đến đấy h ã n khí tức một hồi kịch liệt sôi trào suýt nữa đem hư không cho chấn vỡ khó có thể tưởng tượng giờ phút này trong lòng là cỡ nào chấn động người này quân chủ rất cường đại cảm thụ khát sâu nhất nhỉ nó nói đó là thuộc về ma khí tức rất thuật h i ế t rất cổ xưa ma khí tựa hồ tràn ngập một cổ hủy diệt khí tước là cái gì ma đây là hắn nghi hoặc địa phương ma là rất cường đại nhưng cũng không có cường đại đến bị như vậy thiên phạt oanh kích còn chưa có chết trình độ a khủng bố như vậy thiên phạt có thể nói thế gian rất ít gặp t ự là quân chủ thân ở trong đó cũng muốn n u ố t hận ma thiên phạt nhất trung tâm cái kêu ma tâm bên trong đột nhiên thoáng hiện một đạo đen kịt bóng dáng mà cái này một cái bóng rất cường đại vừa xuất hiện tại thiên phạt nhất trung tâm khí tức phát ra làm cho hư không rút rỗi thiên phạt chấn động bản tôn bất hủ kiếm ma đạm mạc đây này lẩm bẩm một câu phảng phất là tại lầm bầm lồ bầu lại tựa hồ tại đối với diệp thần nói đồng dạng dường như tại đối với hắn nói chính mình là bất hủ đấy không cách nào diệt sắt tồn tại cái này có phải là hay không một loại trào phúng đâu này diệp thần thần sắc nghiêm túc đỉnh đầu lơ lửng một quả thần bí l ệ n h bài rồi sau đó vây tay một cái cái kia nguyên vốn thuộc về kiếm ma phân thần đến, đến rồi chỉ còn lại một thân đen kịt ma cốt ông đúng lúc này theo ma cốt trong mi tâm lao ra một đạo khủng bố huyết quang lập tức liền đem cái kia một cái bóng bao phủ lại thẳng đến đúng lúc này kiếm ma đạo kia bóng dáng mới biến n o mà bắt đầu hóa trong h h à n một đ c h â lúc đó tứ phương lôi chấn động dưới biển động hình thành khủng bố kinh thao hướng diệp thần các loại phước của tới lúc này đây chính thức cảm nhận được cái gì là thiên phạt hoàn toàn là một c ô vô cùng vô tận lôi phạt bất diệt mất mọi người là sẽ không tiêu tàn đấy hơn nữa diệp thần hoảng sợ phát hiện cái này một c ô thiên phạt vậy mà vẫn còn cường tại trung tâm dường như không có một cái nào cuối cùng đồng dạng phát hiện này thật là làm lòng hắn thần vẻ sợ hãi mãnh liệt nhảy lên lại tiếp tục như vậy chính mình tất nhiên sẽ bị d i ệ t sát sạch sẽ trước luyện cái này kiếm ma diệp thần đ ố n g nhiên quyết định xuống muốn trước luyện cái này một kiếm ma bất hủ ý chí đây mới là chính yếu nhất đấy hắn lúc này đây có thể nói là luyện mất kiếm ma duy nhất cơ hội Bỏ lúc ỡ tiểu thiên phạt, cơ hội khó được. Ngâm. Một thân động, bất động thì thôi, khẽ động kinh thiên. lại hội kiếm Diệp kinh chuyển không khả khủng khó khẽ như năng đến Ngâm. ngâm đến, động, động động gặp l được. bố vậy cơ cố này đây có thể nói là hắn buộc phát chính mình cường đại nhất át chủ bài rồi hoàn toàn không có chút nào giữ lại muốn một lần giải quyết hết kiếm ma vấn đề quả nhiên kiếm ma ý chí thân thể rốt cục có chút giật mình mà bắt đầu quay mắt về phía cái kêu hết u y sắc đại thụ phong tỏa cùng c h â n áp chỉ có thể bị đẩy trời lôi đỉnh bắn cho kích hơn nữa diệp thần không để ý bản thân an uy muốn mạnh mẽ đem kiếm ma một thân hủy diệt kiếm ý cho phá đi bởi như vậy có thể bài trừ phòng ngự của hắn lại để cho đẩy trời khủng bố thiên phạt hàng lâm hắn thân mượn nhờ đáng sợ lôi đình luyện mất cái này một kiếm ma hủy diệt kiếm ma tuy nhiên kinh ngạc nhưng không chút nào bối rối càng không có vẻ sợ hãi hắn trái lại lạnh lùng vô cùng dường như đối với sinh tử của mình thờ ơ lại để cho người không thể không trái tim băng giá bang bang bang bang kiếm đối kháng ý chí so đấu h i ệ n nhiên là diệp thần kém nhiều hơn phía trước một cổ lực lượng vô hình tại va chạm chuyên gia tấn m ạ n â m vang có tinh họa tại vậy ra đây là ý chí va chạm giống như cứng như sắt thép kinh người diệp thân ý chí vững như sắt thép giờ phút này lại cảm giác được một loại cường đại cùng minh ngông hắn rốt cục chính diện cùng kiếm ma đối kháng lần thứ nhất khắc sâu cảm nhận được cái gì là bất hủ cái gì là minh ngông vĩ đại cả người hắn phảng phất phát sinh nào đó biến hóa dường như lĩnh ngộ đến nào đó thâm ảo đồ vật tựa hồ là một đầu thần bí đại đạo nhưng giờ phút này không có thời gian đi nhận thức mà là một lòng muốn tiêu diệt kiếm ma triệt để giải quyết hết cái này khó có thể diệt sát thai hoàng ẩm V Tiểu n ư ơ một h lấy đầy tiếng v lôi đ thanh đánh xuống, thúy n ảnh hồi h một rung vang làm cho diệp thần tâm thần mãnh liệt nảy dựng đón lấy đã nhìn thấy kiếm ma thân thể vỡ ra một đạo khe hở mà đúng là cái này một đạo khe hở xuất hiện cuối cùng nhất làm cho kiếm ma rốt cuộc biến sắc bởi vì vô cùng màu vàng lôi đ ỉ n h từ nơi này một đạo trong khe hở tuân đi vào giống kiếm ma tại gà o thét ý chí tại xôi trào dường như bị từ bên trong cho đốt lên đồng dạng toàn thân bốc cháy lên màu vàng hỏa diễm cái này một cỗ hỏa diễm t i ể u là lôi hỏa giờ phút này theo kiếm ma trong thân thể thiêu cháy tự nhiên hình thành một loại đáng sợ phá hư thiên phạt đại biểu cho quan minh thẩm phán mà kiếm ma thuộc về địa ngục khủng bố đại ma cả hai căn bản chính là một cái cực đoan tự nhiên là lẫn nhau tương khắc mà kiếm ma tựu lộ ra có chút bi t h ẳ n rồi nguyên bản hán tựu không có khôi phục lại hơn nữa cũng không phải nguyên vẹn thân hình chỉ là một k h o a ma tâm mà thôi có thể có khủng bố như thế lực lượng cũng đã rất đáng sợ trước mắt thiên phạt rốt cục vẫn phải lại để cho hắn đã bị khủng bố trọng thương Luyện. lên lôi làm luyện là là kêu muốn thuộc kêu muốn vậy này đây đây Diệp diệp thần con người sáng ngời, cả người sông hoàn toàn không để ý đáng sợ kêu lôi hỏa. Dĩ nhiên cũng nghĩ như minh ngông nhớ, thần nhất dĩ cái kiếm kiếm cái mới cướp trước, mất một bất đoạt hết thể tạo trí rất vật hỏa, hủ chí, hóa, cả cả có được đồ vật gì kể để đồ đó. ý ý sợ ma ma về đây mới là diệp thần muốn nhất đạt được khát vọng nhất lấy được quý giá đồ đạc dùng cái gì đổi đều đằng giá chương sáu trăm bảy mươi kinh hiện phán quán bút diệp thần điên cuồng dùng thân luyện ma đang ở đầy trời thiên phạt phía dưới lại muốn thôn phệ kiếm ma cái kia bất hủ ý chí giờ khác này hắn không có có dư thừa tâm tư duy có một c ố kiên quyết phảng phất không nuốt vào cái này kiếm ma tựu i không bỏ qua vê anh hư không chấn động đầy trời kim sắc quang mang lập lòe đó là lôi đ ỉ n h sáng giỏi chính lóng lánh thế gian mà đang ở thiên phạt trung tâm diệp thần bản thể bị đánh mình đầy thương tích cốt cách dạn nước nắp ấy thoạt nhìn phi thường chi khủng bố mà ở một bên đồng dạng có một c ố đen kịt k h ô lâu đang theo diệp thần liên thủ luyện hóa cái kia một khỏa vỡ tan ma tâm đây là diệp thần sát ý phân thân giờ phút này chi phối lấy kiếm ma thân thể duy nhất còn lại đúng là một thân ma có rồi nhưng hai người điên cùng tốt là làm ra một cái đáng sợ tác dụng làm cho kiếm ma sinh ra một tia bối rối bởi vì cái kia một khỏa cực lớn ma tâm vậy mà bắt đầu bị hai người cho phân hóa đón lấy dùng bản thân khổng lồ ý chí đến dung luyện thôn thể diệp thần có được một khủng bố linh hồn thể vàng bạc mênh mông linh hồn chi lực tại máy liệt lại để cho bản thể cùng phân thân ý chí đều hình thành một loại cường đại hình thái điên cuồng cắn nuốt kiếm ma bất hủ ý niệm dưng tay a bản tôn không có khả năng bị ngươi thôn phệ kiếm ma ý niệm thân thể có chút hư hảo toàn thân sinh ra tí ti đáng sợ vết rách chính thiêu đốt lên hừng hực màu vàng lôi hỏa nhưng hắn mà nói lại rất bình thản thần s ắ c dị thường lạnh lùng phảng phất không có chút nào e ngại đáng tiếc diệp t h â n lại cảm giác được rõ ràng kiếm ma tại sốt ruột tại nôn nóng hắn một thôn phệ kiếm ma bị p á c h tán một kia bất hủ ý niệm lập tức cảm giác nuốt cái gì bàng bạc năng lượng làm cho toàn bộ ý chí vô hạn bánh g i nguyên Diệp thân dẫn ầ ề n đến thống khổ thập phần mạnh Hắn thật không ngờ, thôn vệ kiếm ma bất hủ ý niệm, sẽ tạo thành hắn ý chí vô hạn bành trướng tình hình, rất là thống n kiếm thập liệt. thật bất tạo rất khổ hủ chí khổ. g ma là vệ vô ý ý sẽ u y bản diệp thần linh hồn ý chí là rất cường đại nhưng có là có một cái cực h ạ n đấy thế nhưng mà nuốt một đạo kiếm ma bất hủ ý niệm thể về sau chẳng khác gì là dã man phá vỡ cái này cực hạn hình thành một cái vô hạn bành trướng không chỉ có là hắn bản thân mà ngay cả một bên sát ý hóa thân giờ phút này đều là đồng dạng tại bành trướng đó là ý chí khủng bố bành trướng Sát sát quá thân nhất, tụ, bất diệt ý ý hóa thân biến hóa kinh khủng hủy biến nguyên vốn cùng ngưng i k vô là do ế m đạo l à m đáy ngọn ngớn, tự nhiên tự cả ó thể thôn bất nhẹ nhọn phẹ hủ càng c kiếm niệm. ma Ấm Ấm. ý hai điên cuồng trình độ rốt cục hù đến kiếm ma bất hủ ý niệm cái này dường như có chút vội vàng rồi hắn hoàn toàn không nghĩ tới diệp thân vậy mà điên cuồng đến trình độ này bản thân ngay tại thiên phạt đả kích phía dưới còn nghĩ như vậy thôn phệ ý chí của hắn thật là kinh người người bình thường tuyệt đối sẽ nghĩ đến như thế nào trước vượt qua thiên phạt nguy cơ mới có thể nghĩ đến thôn phệ hoặc là diệt sắt kiếm ma ý niệm đáng tiếc diệp thần đối với kiếm ma cảnh giác cùng coi trọng thậm chí đều đã vượt qua thiên phạt có thể nói thiên phạt có thể không để ý nhưng kiếm ma tuyệt đối không thể sống diệp thần thập phần tin tưởng cái này kiếm ma chỉ bằng mượn một lòng tạng bẩn tự như thế đáng sợ nếu là hắn lúc này đây vẫn không thể bị d i ệ t sát như vậy tương lai sẽ thấy khó có cơ hội như vậy cho nên hắn cuối cùng nhất hay là lựa chọn trước diễn ệ t sát kiếm ma. g anh, một đạo kim đạo sát tiếng, ở giữa kiếm ma còn theo lại ạ n thời t gian trôi qua cái kia một khoả ma tâm rốt cục bị diệp thần cùng sát y hóa thân cộng đồng nuốt vào hơn phân nửa làm cho kiếm ma ý chí thân thể khó hơn nữa dùng bảo trì nguyên vẹn giờ phút này kiếm ma thân thể chính thiếu đi hơn phân nửa đầu lâu thậm chí thân thể tứ chi đều bị lôi đình kích cái nát b ấy đây là ma tâm lực lượng yếu bất nguyên nhân vừa vặn lại để cho hắn bất hủ ý niệm đã mất đi dựa vào chính bị khủng bố thiên phạt doanh toàn thân nát b ấy bản tôn sẽ rồi trở về kiếm ma toàn thân nghiền nát lại hóa thân thành một khỏa cực lớn đầu lâu lạnh lùng chằm chằm vào diệp thần xem mà hắn nói ra được một câu nói kia làm cho diệp thần tâm thần đều chịu phát l ạ n h cảm giác rất là kinh người nhưng là đúng lúc này hắn không có đi để ý tới mà là liên hợp sát ý hóa thân điên cùng một ngụm phân phệ này một khỏa ma tâm tại thời khắc này thuộc về kiếm ma bất hủ ý niệm cuối cùng nhất dầm dầm ào ào tàng ra, lại bị diệp ầ dầm m vào tàng thảo ra, l ạ bị d i thần lập t ứ、oh. cảm nuốt thần vào. Diệp c giác toàn thân rất khó chịu lôi đình đả kích vẫn còn tiếp theo chính yếu nhất còn là đến từ linh hồn ý chí thống khổ hắn chỉ cảm giác linh hồn của mình ở trong đang bị một cỗ mênh ngông năng lượng mãnh liệt bao phủ nương theo mà đến chính là vô cùng c h i thức những vật này đúng là thuộc về kiếm ma cái kia cổ xưa trí nhớ tuy nhiên phần lớn tàn phá đấy nhưng như trước mênh ngông kinh người diệp thần rốt cục như nguyện dùng nếm đạt được thuộc về cái này cổ xưa kiếm ma hết thảy đáng tiếc không đợi hắn tới kịp cao hứng thiên phạt có đi một tí biến hóa Anh. trong n g a y mắt màu vàng lôi đình đánh xuống p h ả n phất vô cùng vô tận đem diệp thần cùng sát y hóa thân bắn cho hạ hư không hai người này rốt cục bị thiên phạt cho phong tỏa tường đạo vừa thô vừa to màu vàng xiềng xích d ầ m d ầ m vào hào xoay quanh m à đến chặt chẽ khóa hai người thân ảnh diệp thần q u a n quại lại cảm giác được một cố cường hạn áp lực cốt cách truyền đến ken kết đáng sợ tiếng vỡ vụn mà một bên kiếm ma phân thân cũng đồng dạng bị đạo đạo vừa thô vừa to màu vàng xiềng xích buộc chặt không hề nhúc nhích chi lực phiến t o á i diệp thần ngầm đầu nhìn đi sắc mặt có chút ngưng trọng lên bởi vì thư không bên trên đầy trời lôi b i ể n vậy mà tại có rút lại tình huống này nhìn như lôi b i ể n tại nhỏ đi thế nhưng mà khí tức lại càng thêm khủng bố làm cho vô số cường giả chịu biến sắc ẩm ẩm thiên phạt tại hội tụ mới một cái nháy mắt thời gian t ự hóa thành một khoả màu vàng hình cầu hoàn toàn là do đáng sợ thiên phạt hình thành thấu phát ra một câu ngập trời khí tức cái này một cổ hơi thở vừa ra chấn động c ử u thiên thập địa vô số cường giả chịu vẻ sợ hãi bọn hắn hoảng sợ phát hiện thiên phạt vậy mà hóa thành một khoả cực lớn hình cầu phảng phất là một luận cực lớn màu vàng thái dương tràn đầy một cỗ chính đại thẩm phán ký h tước nhưng là tùy theo mà đến biến hóa lại làm cho sở hữu tất cả cường giả đều bị vẻ sợ hãi m à kinh thậm chí sinh ra sợ hãi mà đang ở thiên phạt phía dưới diệp thần cảm thụ là khắc sâu nhất bởi vì cái k i a m ộ t khoả màu vàng quả cầu ánh sáng vậy m à n nát nhưng lại xuất hiện mặt khác đồng dạng sự vật Thư không nát ấy, đầy trời mây đen tán loạn rồi. Diệp thần thần sắc hoảng sợ, con trường lớn, nhìn xem trên đỉnh đầu, đang có một không hoảng nhìn đỉnh chi ngươi đen loạn con lớn, sướng đang bấy, đầy mây đầu, rồi. sờ Diệp xem sắc sợ, có có một cỗ chấn động theo màu vàng bút rơi xuống một đường đánh nát hư không hóa xuất một đạo đáng sợ hư vô thế giới đến diệp thần toàn thân sinh ra kịch liệt chấn động cốt cách trước tiên nát bấy nhiều chỗ huyết dịch phun một cỗ lại một cỗ thậm chí linh hồn đều bị một cổ kinh khủng khí tức cho đã tập trung vào đây là cái gì diệp thân hoảng sợ thập phần rung động không có nghĩ qua sẽ xuất hiện như vậy một cái biến cố hắn hoàn toàn không có dự liệu được thiên phạt không ngừng tăng cường phía dưới vậy mà sẽ xuất hiện như vậy một chi khủng bố bút ngoài vàng trong nội tâm ẩn ẩn đã có suy đoán quả nhiên tại tứ phương che giấu các cường giả vừa thấy được cái này một chi màu vàng bút xuất hiện lập tức sắc mặt hoảng sợ nhao n h a u rất nhanh lui về phía sau mà đi làm sao có thể có người hoảng sợ g à o ghét lộ ra rất là sợ hãi phản phất thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đừng nói là hắn rồi mà ngay cả những cái k i a hùng chủ đều nhao nhao hoảng sợ lui về phía sau dường như đối với cái này bút ngòi vàng rất là sợ hãi đây là một loại đáng sợ sự vật phán quán bút một g ã quân chủ hoảng sợ kinh hô suýt nữa không có bị bị hù trái tim dừng lại đây là một cái đáng sợ hình ảnh bọn hắn những ngày hùng chủ cùng quân chủ rõ ràng nhất cái này một cây viết là cái thứ gì chính thức địa phủ bên trong đáng sợ nhất một kiện bảo vật phán quán bút chính là vì nhận thức cái này một kiện đồ vật đây mới là mọi người sợ hai nhân tố mà ngay cả quân chủ đều không ngoại lệ bọn hắn tuy nhiên thân là cường đại quân chủ nhưng trong nội tâm đối với cái này một thứ gì hay là rất e ngại đấy nguyên nhân là đến từ viễn cổ cái k i a một cái truyền thuyết đồn đãi phán quan bút tất nhiên phủ phán quan chấp trưởng đồng dạng lợi khí uy lực khủng bố chấn n h i ế p tất cả đại cường tộc hơn nữa từng cái phán quan đều có được thuộc về mình phán quan bút tất cả không giống nhau duy nhất giống nhau tự là giống nhau đáng sợ dĩ nhiên là phán quan bút từ s a n hầu giật mình thì t h ả o tự nói lấy cái gì dường như nhớ ra cái gì đó sự t ì n h đến nàng sắc mặt biến hóa cuối cùng nhất tiếp hận nhìn xem phương xa cái t i ê một đầu cực lớn mạch xạ còn có mơ hồ cảm ứng mơ hồ đây ư ợ c c hai là trong nội tâm nàng nghĩ hoặc hoài nghi nếu có phải có lấy một đáng sợ phán quan che giấu là muốn diện s á t cái kia một đầu viễn cổ hứng thú hay là diện sắt cái kia một lai lịch thần bí cổ sơ ma đây là phán quan bút giờ phút này diệp t h ầ n cũng kịp phản ứng theo kiếm ma cái kia phân l o ạ n mà mênh mông trong tri thức tìm được như vậy một đầu tin tức nhưng cái này một đầu tin tức lại làm hắn tâm thần chìm vào thâm nguyên toàn thân lạnh bớt dường như linh hồn đều muốn bị đóng k ế t rồi hắn giờ phút này trong nội tâm hoảng sợ vô cùng đồng thời cũng nghi hoặc phi t h ư ờ n g như thế nào một cái thiên phạt vậy mà chạy ra một c h i phán quan bút đến tình huống này rất q u ỷ dị trong đó tất nhiên cất giấu hắn không biết bí mật nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ những thứ này hơi anh bởi vì khổng lồ phán quan bút g i t đến trước mặt đỉnh đầu hư không hoàn toàn hóa thành một mảnh hư vô cái kêu m ê n h mông c u ầ n c u ậ n khí tức phạm phất là một viễn cổ thẩm phán c h i thần tản ra c h i cao vô thượng thần thánh trang nghiêm khí tức giống như thần uy giống như có thể thẩm phán vạn vật sinh linh dựa vào cái gì thẩm phán ta diệp thần rốt cục nổi giận chính mình cùng nhau đi tới tuy nhiên giết chóc vô số nhưng đều là đối với khởi chính mình lương tâm đấy như vậy giờ phút này phán quan bút vì sao xuất hiện còn muốn thẩm phán chính mình đây là một cái vô cùng khủng bố sắc cục Trường ngõi dưới b đại địa nắp ấy nhấc lên ngàn vạn nham thạch nóng chạy bay thẳng vòng trời thư không đều bị xé n ứ t ra cái kia một cây viết phát ra kim sắc quan mang uy thế ngập trời p h ả n phất tại thẩm phán vạn vật sinh linh giống nhưng vào lúc này một tiếng khủng bố gào thét chuyển đến đón lấy một đầu cực lớn bạch xà gào thét mà đến đáng tiếc bị phán quan bút xuyên thủng thân hình xinh xinh anh thành hai đoạn diệp thân phất nộ muốn rút kiếm đón đánh nhưng không đợi hắn có chỗ động tác chính mình đã bị một cỗ bàng bạc uy thế chấn áp ngòi bút một cổ kinh khủng sát cơ phun ra nước vào xuyên thủng thân thể của hắn đúng lúc này Diệp thần hoảng sợ phát hiện, người tiến phát thần một thủng, thạch trong. hoảng chính mình vậy mà không cách nào chống hoành nham thạch nóng chạy bên trong. Hơn nào xuyên nóng bên nữa, mà ngay cả cả sợ số cự, mà mà vậy bị bị đột n phân thân đồng dạng bị xuyên thủng, ma cốt nát ấy, chính tại cốt khôi kiếm phục ma ma m bị bấy, l ầ nhiên nữa ngưng dạng nứt ma kết tâm có dạng dấu ệ u Ông! n Đột h i một cỗ vụ vụ chuyển đến diệp thần trong mi tâm tuân ra một cổ lực lượng thần bí làm cho cái kia một chi phán quan bút rất nhỏ r u lên dường như đã có như vậy một tia dừng lại mà đúng là như thế mới khiến cho diệp thần nắm chắc cơ hội cùng kiếm ma phân thân từng người lui về phía sau mà đi hắn giờ phút này sắc mặt giật mình nhìn mình ngực cái kia một cái cực lớn lỗ thủng liền bên cạnh sáng hoàn toàn bị đâm xuyên qua cái này là phán quán bút diệp thần sắc mặt trắng bệnh khoe miệng huyết dịch từng sợi nhỏ ngực cái kia lỗ thủng nội chính tuân ra một cỗ máu đỏ tươi rồi sau đó thần kỳ chính là một cỗ kỳ dị lực lượng tác dụng cái kia miệng vết thương rất nhanh khép lại cốt cách cơ thể rất nhanh khôi phục lại đây là một loại kỳ quái năng lượng dường như là cường đại tánh mạng tinh hoa nhưng trong đó lại ẩn hàm một cỗ tử khí còn có bản thân mình tánh mạng chi khí chỗ dung hợp một cổ lực lượng chính là do ở cái này một cổ lực lượng tồn tại diệp t h â n mới có thể nhanh như vậy nhanh chóng khôi phục lại phi thường thần kỳ nhưng là hắn nhưng bây giờ không có chút nào cao hứng ngược lại có một loại hoang diệu cảm giác chính mình dường như bị một địa p h ủ phán quan theo dõi có người muốn thẩm phán ta diệp t h â n sắc mặt khó coi c h ă m c h ă m vào cái kia một chi đáng sợ màu vàng phán quan bút tâm tình thập phần tức giận chính mình tuy nhiên không phải người tốt lành gì nhưng là tuyệt đối không phải cái gì tà ác tồn tại cái kia vì sao phải thẩm phán chính mình tình huống này có chút quỷ dị giờ phút này phán quan bút vậy mà dừng lại diệp thần phát hiện theo chính mình mi tâm trong lao tới cái k i a một cổ lực lượng thần bí dường như làm cho cái này một chi phán quan bút có chút do dự kzzz khá lúc này bên cạnh xuyên đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết diệp thần quay người nhìn lại sắc mặt lập tức t i ê u thay đổi bởi vì hắn phát hiện cái k i a nguyên bản cường hãn bạch xà lại bị đã bị đánh hai mảnh chính thống khổ ở nham thạch nóng chạy nội lăn mình bạch xà diệp thần thân ảnh l o i lên đi vào lăn mình nham thạch nóng chạy ở trong nhìn trước mắt bị đánh cho hai mảnh bạch xà lựa d ậ n trong lòng hương h ự c hắn biết rõ mới vừa rồi là cái này một đầu bạch xà dẫn đầu vì chính mình ngăn cản một kích nếu không nát bấy đúng là chính mình rồi d â m d â m ào hảo không có có do dự chút nào diệp thần phất tay đánh xuất một cổ cường đại màu xanh lá chất lỏng lập tức liền đem thống khổ bạch xà bao vây lại kết nối lấy cái kia ngăn ra thân hình chỉ thấy bàng bạc đánh mạng tinh khí tại tràn ngập đem đứt rời bạch xà thân hình sinh liên tiếp cùng một chỗ khôi phục nguyên bản bộ dạng lần này có thể nói làm cho bạch xà triệt để khôi phục lại tuy nhiên tiêu hao rất lớn màu xanh lá tánh mạng chất lỏng nhưng diệp thần cảm thấy rất đáng được. khí. Bạch xà xoay quanh mà đến, đem Diệp thần quay chúng quanh đúng quanh trung tâm, đầu tại tâm, lúc này g g g n nhiên o thét, tựa hồ bao hàm bao rất nhiều tình nhiều cái m Nó một đôi mắt hung tàn cái kia màu vàng phán quan bút liếc, mới một đôi trừng kia một chi phán quan bút rốt cuộc đậu dường như là bởi vì kiếm ma phân thân cường hành khí tức cuối cùng nhất làm vỡ nát cái kia một cổ lực lượng thần bí hướng diệp thần đánh tới chết tiệt ngươi thực cho rằng có thể thẩm phán hết thảy diệp thần lập tức tự nổi giận cái này một chi phán quan bút không biết là có hay không thực sự có người không chế nhưng thật muốn thẩm phán hắn tình huống này đừng nói là hắn tự là những thứ khác cường giả cũng sẽ phẫn nộ cường giả là không tiếp thụ bất luận kẻ nào thẩm phán đấy cường giả đều có cường giả tôn nghiêm trước mắt diệp thần tuy nhiên không phải rất cường đại nhưng, nhưng lại có một khỏa cường đại tâm đối mặt cái này một chi phán quan bút thẩm phán toàn thân lực lượng bị áp chế dường như mà ngay cả linh hồn đều bị áp chế giống như rất đáng sợ mắt thấy cái k i a phán quan bút muốn đem diệp thần lần nữa xuyên thủng lúc này đây là trái tim vị trí đây là muốn diệt sát tại chỗ diệp thần sắc mặt phi thường khó coi cả người ở vào vô biên lửa giận bên trong nguyên bản khô kiệt tâm linh thế giới lại công tác chuẩn bị lấy một cổ kinh khủng phong bạo a ở vào nổi giận biên giới diệp thần cuối cùng nhất không thể chịu đựng được mình bị người tùy ý giết nguyên bản bình tĩnh khô kiệt tâm linh triệt để bạo động nhấc lên một cổ kinh khủng phong bạo cái này một cỗ phong bạo theo sâu trong tâm linh tịch c u ộ tới như một n g u ồ khủng bố núi lửa đột nhiên bộc phát đây là một cỗ tâm linh lực lượng là diệp thần khô kiệt cái kia một cổ lực lượng bởi vì mãnh liệt nguy cơ kích thích cuối cùng nhất theo trong tâm linh bộ thất tỉnh đi theo bộc phát ầm ầm trong trường hợp đó không đợi diệp thần bản thể tâm linh t ạ c xuất bên người kiếm ma phân thân lại dẫn đầu bạo động sắc ý hóa thân bởi vì thôn vệ hơn phân nửa kiếm ma bất hủ ý chí đặt đến một cái cực hạn trong cực hạn không cách nào tại thừa nhận cái kia thuộc về kiếm ma bất hủ lực lượng cái này trong tích tắc bộc phát đem cái kia một cỗ không cách nào thôn vệ lực lượng phát ra như là hủy thiên diệt đ i ệ giống như v ê n bên trên cái kia một chi đáng sợ phán q u á bút đông hư không chấn động Tứ toàn tĩnh, trong t phương hoàn toàn yên tính, hai cổ lực lượng chạm vào nhau, không lượng ư yên mang đến vào cổ lực có ở phương xa vô số cường giả sắc mặt thay đổi bởi vì cái này một cỗ đột nhiên bạo phát đi ra ma khí đưa tới sở hữu tất cả cường giả coi trọng đây là một cỗ tràn ngập hủy diệt khí tức ma khí đến từ địa ngục là một loại lực lượng đáng sợ ma ma khí tức một gã cường giả thì thào mà bắt đầu như thế nào cũng không nghĩ tới cái này thiên phạt phía dưới vậy mà che giấu một đại ma giờ phút này không ít người giật mình hiểu được vì sao cái này thiên phạt đột nhiên hóa thành một chi đáng sợ phán quán bút nguyên lai còn có một đại ma tồn tại à thế nhưng mà mọi người nổi lên nghi ngờ cái này một đại ma như thế nào cùng một đầu viễn cổ hung thú trộn lẫn ở cùng một chỗ đây là nghi ngờ của bọn hắn mà ngay cả không ít h ù n g chủ đều thập phần khó hiểu đáng tiếc bọn hắn không rõ rõ ràng có địa ngục đại ma tồn tại hơn nữa cái này khủng bố hủy diệt mũi nhọn chẳng lẽ là trong địa ngục kiếm ma có quân chủ cường giả mặt sắc mặt nghiêm trọng chằm chằm vào phương xa cái kia hoàn toàn yên tĩnh hư không chỗ đó một vàng m ộ đen hai cổ kinh khủng lực lượng đang tại đan bảo lẫn nhau dường như tại đỏ s ứ c màu vàng ánh sáng tràn ngập thẩm phán hết thể chính nghĩa màu đen ánh sáng tràn ngập hủy diệt hết thể ma h uy cả hai tựu i là hai cái cực đoan tự nhiên sinh ra một loại vô hình đáng sợ đỏ s ứ c không xong diệp thân đột nhiên cả kinh cảm giác được thuộc về kiếm ma bất hủ lực lượng dường như tại yếu bớt đây là bởi vì cái này một cổ lực lượng có hạn đại bộ phận đều bị hắn và phân thân t h ô n p h ệ còn lại không có có bao nhiêu sức mạnh quả nhiên mới một cái đỏ mắt nguyên bản cân đối đỏ sức bị đánh vỡ quan mang màu vàng dần dần cường thịnh mà bắt đầu theo cái kia một chi đáng sợ phán quan bút á p xuống dưới đem cái kia thuộc về kiếm ma bất hủ lực lượng từng cái nắp ấy cuối cùng nhất á p đến trước mặt phức kiếm ma phân thân đã bị trọng thương một ngụ ma huyết p h u n ra thân thể răng rắc ra nước về sau lại lập tức khôi phục lại rồi sau đó hai người trông thấy cái kia phán quan bút lại một lần nữa giết đến trước mặt so với trước muốn tới mãnh liệt cùng đáng sợ liệu mạng diệp thân sắc mặt lạnh lẽo nộ quát một tiếng quyết định muốn phải liệu m ạ n g rồi bởi vì hắn biết rõ giờ phút này thiên phạt phía dưới không có khả năng đào thoát được rồi thiên phạt truy tung chỉ có thể ngang ngược phá lúc này đây t h i ê n phạt nếu không cái chết sẽ là chính bản thân hắn vâng trạm linh thuật diệp thần dơ kiếm vừa quát toàn thân buốc lên một cỗ sáng trói kim sắc qua n mang đây là thuộc về trạm linh thuật uy thế rồi sau đó lại một cỗ huyền hoàng chi khí mãnh liệt mà ra hội tụ tại thân kiếm theo mê ngông n quần quận tâm linh chi lực dung hợp hình thành trạm linh thuật đặc biệt lực lượng đúng lúc này diệp thần đều có chút n g o à i ý m u ố n thật không ngờ bản thân mình lực lượng không núc đ í c h ngược lại là dẫn xuất huyền hoàng công đức chi khí đến tạo thành một kiếm này giờ phút này hắn không kịp ngâm nghĩ nữa chỉ là bản năng một tiếng m đi o kinh Một nghi màu chuyển ra m đến h n phảng lên t r phất đến từ trên chín tầng trời bị hụ diệp thần linh hồn suýt nữa nhảy ra hắn giật mình kêu to một tiếng cảm giác được cái t i a một tiếng kinh nghi tràn đầy một cô vô thượng uy nghiêm dường như có một đáng sợ sự vật tại che giấu đáng chết diệp thần kinh sợ rốt cục xác định cái này một cỗ thiên phạt sau lưng vậy mà thực sự có người tại không chế có thể không đợi hắn truy tìm cái kia một tiếng kinh nghi nơi phát ra cái kia phán quan bút tự ầm ầm chân xuống hình thành một cỗ lực lượng đáng sợ áp chung quanh vạn m é t nội hết thể đều hóa thành một miệng phanh diệp thần thân thể bay tứ tung nện ở lăn mình nham thạch nóng chạy ở trong lại bị bạch x à rất nhanh c u ố n mà bắt đầu giờ phút này có thể nói diệp thần xem như bị đánh bại rồi coi như là cường đại nhất tâm linh chi lực đột nhiên khôi phục bộc phát coi như là cường hãn c h ả m linh thuật đều đồng dạng bị đánh bại tại phán quan bút phía dưới vâng đột nhiên một cô âm vang chuyển đến kinh hãi diệp thần linh hồn run lên hắn ngẩng đầu nhìn lại lập tức phát hiện kiếm ma phân thân ngăn tại trước mặt một tay ma kiếm nội b ổ âm vang chấn động b ắ t phương khiến cho hư không dung chuyển r ụ p bái lực lượng của hắn tăng cường đến mà ngay cả diệp thần đều không thể đoán c h ừ n g trình độ đã siêu việt bản thể cái gọi là lực lượng c ư ờ n g đại kiếm ma phân thân giờ phút này cương đại lại để cho diệp thần cái này bản thể đều có chút vẻ sợ hãi vậy mà ngăn cản được phán quan bút oanh kích không tốt nhưng Diệp thần tâm thần k ị c h liệt lòng liệu giác một cố điểm tại nhiên một tức trong đột mẻ cảm dự, dự cố đ xấu khí tức tại trong lòng chẳng、ập. Hắn ư ợ c k h ô n g tốt, lúc này đây thiên phạt lúc này dường như đây sáu a u lưng có vấn có c đề, i kia một che ấ đáng sợ t ồ n còn tại đi chưa có r a chính m ì n h m u ố n n h ư thế nào vượt nào này nguy qua lúc c đầy ơ c h ư ơ n g 672, thần bí p h ù văn diệp thần cảm giác một cố vẻ sợ hãi bởi vì nghĩ vậy thiên phạt sau lưng phải chăng thực sự cường hoành tồn tại điều khiển nói như vậy t i ể u lộ ra có chút đáng sợ hắn lo lắng chính là chính mình như thế nào vượt qua lúc này đây nguy cơ như phá thiên phạt cái tia người sau lưng sẽ như thế nào đây mới là diệp thần nhất lo lắng sự tình có thể nói thiên phạt nếu là mình hình thành cái kia còn dễ nói như thực sự có người không chế t i u phiền toài lớn hơn rồi v a n h không đợi hắn cẩn thận suy nghĩ hư không lên cái kia cực lớn phán quan bút chân xuống dưới mà kiếm ma phân thân tuy nhiên ngăn cản một hồi lại khó có thể dung chuyển cuối cùng nhất vẫn bị oanh hạ hư không nện ở diệp thần bên người đúng lúc này diệp thần rốt cục gặp phải lấy một cái tử vong lựa chọn nếu là một cái không tốt có lẽ như vậy tan thành mấy khói hắn thập phần thận trọng cả người tràn ngập một cỗ to lớn khí tức đây là tâm linh lực lượng hắn không chần chờ bởi vì đa tưởng đều vô dụng giờ phút này duy có nên khó trên xuống mới có một đường sinh cơ diệp thần toàn thân sinh tử nhị khí sôi trào lên xoay quanh quanh thân rất nhanh khôi phục thân thể vết thương k h í tức càng ngày càng mãnh liệt kiếm diệp thần đột nhiên vừa quát ngón tay r u ộ i ra âm vang một tiếng quỷ kiếm mình ra khỏi vỏ còn lần này hắn không có lấy một thanh này quỷ kiếm mà là hai ngón hội tụ một c ố bàng bạc lực lượng tâm linh chi lực nương theo lấy to lớn huyền hoàng công n ư c nương tụ ra thuộc về mình cường đại nhất một kiếm vâng bên cạnh kiếm ma phân thân cũng rất kiên quyết ma kiếm nơi tay to lớn ma khí tại mang tất cả khí d i ệ m t h i ê u đốt như là màu đen địa ngục má hỏa tại xôi trào hai người rất nhanh hội tụ bản thân nhất lực lượng cường đại mà cái kia một đầu bạch xà cũng động ngẩng đầu hà to mồm một cổ kinh khủng hào quang tại hội tụ có đầy trời phù văn đang l ó a lên phát ra đáng sợ khí thế hung ác ba người này đều tại từng người dốc sức liều mạng b ộ c phát ra nhất lực lượng cường đại ngay ngắn hướng hướng phía hư không phản q u a n bút q u n h khứ cái này trong tích tắc hư không bên trên bạo phát đi ra lực lượng kinh thiên động địa thậm chí liền hư không đều lập tức nát bấy rồi ánh sáng rất m á n h liệt đâm vô số cường giả cũng khó khăn dùng chấn mắt một c ô đáng sợ uy thế mênh g ô n g quần quận mà ra quét ngang b ắ t phương cái này một cỗ uy thế mạnh tự là hùng chủ đều bị run rẩy không có nghĩ qua sẽ như thế cường đại trong mọi người duy có một ít quân chủ cường giả mới có thể chính thức nhìn rõ ràng cái kia phương xa va chạm làm cho hư không sụp đổ t ă n g rã hình thành một mảnh đáng sợ hư vô thế giới nhưng có quân chủ hoàng sợ phát hiện cái kia một chi phán quan bút vậy mà chỉ run rẩy vài cái hào quang ảm đạm xuống lại không có vì vậy mà phá vỡ đi ra diệp thân thần sắc hoàng sợ ba người liên thủ vậy mà còn không cách nào chống cự lại một chi phán quan bút hắn thậm chí hoài nghi phải t r ă n g thật là địa phủ cường đại phán quan hàn lâm muốn diệt giết bọn hắn nhưng vào lúc này to lớn khí tức chấn áp mà xuống theo phán quan bút oanh ra chấn diệp thần thân thể văng tung tóe huyết dịch phun bị nóng hởi nham thạch nóng chạy cho đốt cháy sạch sẽ mà kiếm ma phân thân đồng dạng toàn thân tàn phá ma cốt bong bong hiện ra một đời đại ma như vậy cuộc khởi đây là thuộc về kiếm ma hết thể lực lượng bất hủ ý chí bị cắn vớt thành cựu sát ý hóa thân cuối cùng nhất hoàn toàn trở thành diệp thần phân thân nhưng, diệp thân lại phát hiện bên người bạch xà có chút không tốt trong miệng chính chạy xuôi tiếp theo cổ sền sệt huyết dịch nó là bị phán quan bút kinh khủng kia uy thế cho chấn tổn thương thân thể run dậy tình huống rất k h ô n g ổn chết tiệt ngươi đây là đang bút ta diệp thân mắt thấy phán quan bút muốn chân đến cùng đ ỉ n h rốt cục l ử a giận bộc phát toàn thân phát ra l ạ n h thấu xương sắc cơ hàn mi tâm chấn động một cỗ to lớn khí tức tràn ngập mà ra đúng là muốn thả ra bản thân cái kia tại tu luyện khổng lồ linh hồn thể muốn triệt để phá cái này một chi to lớn khủng bố phán quan bút giờ phút này hắn không có có tâm tư lo lắng lấy phải trang bạo lộ vấn đề mà ngay cả đang ở mi tâm cái kia một nữ t ử pho tượng đều bị diệp thần dùng cường h à n h ý chí muốn phóng xuất mà kiếm ma phân thân trong mi tâm đồng dạng công tác chuẩn bị lấy một cỗ huyết sắt hào quang có một cây thần bí huyết thụ chính như ẩn như hiện muốn lao tới tiến hành cuối cùng chém giết đây là diệp thần cuối cùng át chủ bài nếu vẫn không cách nào ngăn cản cái này một chi phán q u o n bút như vậy cũng chỉ có thể cân nhắc nếm thử chạy trốn ít nhất cũng phải lại để cho linh hồn của mình thể chạy ra đi hoặc là lại để cho sát ý phân thân chạy ra đi ông ngay tại diệp thần muốn hoàn toàn bạo lộ chính mình át c h ủ bài thời khắc mi tâm trong thức hải cái kia một pho tượng lại chấn động lên nàng toàn thân phát ra to lớn hào quang phảng phất một thần linh tại thức tỉnh mi tâm chính lập lòe một quả thần bí phù văn cái này một quả phù văn tự là lúc trước diệp thần vô tình ý có được đồ vật gì đó đáng tiếc lại chính mình chạy vào pho tượng mi tâm căn bản không biết đây là vật gì mà giờ khác này cái này thần bí phù văn thức tỉnh trong nháy mắt tựu chạy ra khỏi thức hải d o a n ở đằng kia một chi phán quan bút phía trên mà diệp thần kinh ngạc chính là nàng kia pho tượng vậy mà không chịu đi ra mà là thả ra cái này một quả thần bí p h ù văn cái này bao nhiêu lại để cho hắn có chút phẫn nộ nhưng giờ phút này bất chấp rất nhiều rồi thần bí kêu p h ù văn oanh tại màu vàng phán quan bút lên buộc phát ra một cô ánh sáng m ạ n h liệt mang g i a n g d ắ c đột nhiên diệp thần tâm thần nhảy dựng nghe được một tia thanh thúy tiếng vang chuyển đến ngẩng đầu nhìn lại lập tức chấn động giờ phút này hắn hoảng sợ phát hiện hư không bên trên cái kêu a n h đến trước mặt không xa phán quan bút lại bị cái kia một quả thần bí p h ù văn cho ngăn cản được rồi hơn nữa cái này phán quan bút n g i bút vậy mà giang dắt dã nước cho thống khoáy nhanh chóng lan tràn trên xuống cuối c ù n g nhất tại i d ệ phù t ầ n n văn h rung rung s phát ra to lớn khí thức cổ xưa mà thần bí thậm chí cũng không biết là cái thứ gì diệp thần căn bản là không biết thứ này mặc dù giờ phút này đã được kiếm ma cái kia phân loại mà mênh mông tri thức trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra nhưng hắn lại biết giờ phút này thiên phạt hình thành phán quan bút nát đáng tiếc diệp thần chẳng những không có hư phấn ngược lại ngưng trọng xuống chính cẩn thận c h ầ m c h ầ m vào hư không khẩn trương cùng đợi hắn biết rõ cái kia một tiếng thần bí kinh nghi nhất định có cường giả dấu ở phụ cận rốt cuộc là hay không là cái kia phán quan bút hoặc là thiên phạt người sau lưng cái này cũng không rõ r à n g rồi Diêm, dị, cũng tới, Diệp tiếng kinh tại tiếc tới, nhiên bên một rất trong tự th nhỏ cũng quanh quẩn, đáng không chuyện không hư cho có vô để toàn thân phát ra ngập trời khí tức chấn áp c ử u thiên thập đ ị a n g ư ờ i này toàn thân sương mù bao phủ nhìn không thấy chân d u n g nhưng có thể cảm nhận được cái kia kịch liệt sôi trào khí tức dường như rất kích động cái này nhân khí tức vừa loạn tứ phương hư vô lập tức nhấc lên một cố vô biên loạn lưu suýt nữa nghiền nát cái này một mảnh hư vô thế giới nhưng cái này một đạo nhân ảnh phảng phất có thể xuyên thấu qua hư vô trông thấy diệp thần chính cẩn thận nhìn xem hắn cao thấp do xét dường như muốn đem bộ dáng của hắn cho n h ự kỹ về sau thần sắc không hiểu xoay người biến mất điện hạ rốt cục phải về quý rồi cái này người vừa biến mất chỉ còn lại một câu rất nhỏ đây này lẩm bẩm tại đây hôn loạn hư vô nội phiêu đãng ma thân ở bên ngoài diệp thần lại lông tơ dựng đứng mà lên ngay tại mới hắn cảm giác được một c ô mánh liệt nhìn xem làm hắn toàn thân lông tơ t ạ c lên nhưng thoáng một phát sau lại lại biến mất không thấy gì nữa cái này thật phần khó hiểu bất quá diệp thần tuy nhiên không rõ thế nhưng mà vẫn có thể cảm giác được rõ ràng cái kêu một cỗ thiên phạt tiêu tả ắ n rồi nói cách khác hắn và bạch xà thuận lợi vượt qua đáng sợ thiên phạt đi diệp thần không có chút nào chần chờ một bả thu hồi suy yếu bạch xà cùng kiếm ma phân thần chính mình tắc thì chầm xuống nhập nham thạch nóng chạy bên trong biến mất tại nơi này bị thiên phạt hủy d i ệ t địa phương hắn là biến mất nhưng là đang tại quan sát mặt khác cường giả t i u nghi ngờ bởi vì phán quan bút bị đánh nát rồi nhưng là cái kia một cỗ sinh linh khí tức lại thần b í biến mất hoàn toàn không cách nào cảm ứng được rồi biến mất coi như là những cái kia quân chủ c ư ờ n giả g giờ phút này đều một hồi kinh nghi không có, có cảm ó c giác đến diệp thần cùng bạch xà khí tức thậm chí chính là một cỗ đáng sợ ma khí đều biến mất sạch sẽ không có chút nào tồn tại phảng phất bị hủy diện sạch sẽ rồi cái kia viễn cổ h ù n g thú đâu này có cường giả kinh uống một câu chằm chằm vào phương xa cũng không dám đi qua bọn họ là lo lắng thiên phạt vẫn chưa hoàn toàn tán đi nếu là đúng lúc này chạy tới nói không chừng sẽ đem muốn tán đi thiên phạt lần nữa đưa tới vậy là tốt rồi chơi có cường giả t h ầ n sắc do dự nói ra cái kia viễn cổ h ù n g thú đâu rồi phải chăng chết rồi còn có cái kia một cổ cường đại ma khí như thế nào cũng đi theo biến mất chẳng lẽ đều không có diệt i ế t sạch rồi hả mọi người không thể không nghĩ hoặc nhưng những cái kia hùng trụ sắc mặt tự khó coi bọn hắn có lẽ suy đoán đến cái gì nguyên một đám thân ảnh vượt qua hư không đi tới một mảnh kia lăn mình nham thạch nóng chạy phía trên ở đâu còn có một k i a sinh linh khí tước cái kia vạn mét cực lớn trong hố sâu đang có vô cùng nham thạch nóng chạy tại lăn mình một lần lại một lần buộc phát suy nghĩ xung lên đáng tiếc bị những này đã đến cường giả khí thế để ép xuống dưới chết rồi hay là chạy có hùng chủ sắc mặt âm c h ầ m muốn tích thủy những người này không ít cường đại âm phụ cường giả cũng tới những người này cùng các tộc hùng chủ đồng dạng khủng bố bọn hắn đúng là thuộc về âm phụ lâm hùng cái gọi là hùng chủ tự nhiên là một đời cường giả những người này hội tụ mà đến vốn là muốn làm cá vào gốm nhưng giờ phút này ở đâu còn có viễn cổ hùng thu bóng dáng những n à y cường giả nhao nhao cảm ứng ma bắt đầu muốn phải tìm xuất cái kia bạch xà khí tức thậm chí cảm ứng cái k i a một c ô ma khí đáng tiếc bọn hắn nhất định thất vọng diệp thần không có khả năng không chú ý che giấu chính mình hắn rất cẩn thận đấy dùng tam đại thần bí cổ xưa sự vật để che giấu chính mình tự nhiên không có khả năng khiến cái này người tìm kiếm được hắn giờ phút này tìm kiếm không có kết quả những n à y vùng chủ môn nhao nhao phẫn giật lên muốn, muốn tìm người phát tiết một phen đáng tiếc, đúng lúc này t ử sam hầu đi vào đang t ả n phát một cỗ lệnh thấu xương sắc cơ chằm chằm vào những n à y các tộc hùng chủ thậm chí uy thế mang tất cả muốn đem những cái kia che giấu quân chủ cường giả cho bước đi ra các ngươi còn không ly khai b i ể n chết chiến trường t ử sam hầu l ệ n h như băng một câu làm cho bốn phía vô số cường giả sắc mặt hoảng sợ những cái kia hùng chủ càng là nộ khí mãnh liệt nhưng bọn hắn đều t i n t ư ở n g giờ phút này thiên phạt biến mất tự nhiên không có lý do gì ở tại chỗ này bởi vì các tộc quy định không thể phá hư nếu không sẽ cho mình chủng tộc mang đến vô cùng phiền t o á i đi có chút hùng chủ phẫn h ậ xoay người Rất nhanh ly khai biển khai ly chương ế chiến t t r còn chủ hùng lại một ít t sáu trăm tử bảy mươi ba huyết mạch tiến hóa thiên phạt vừa mất tán tử sang hầu bá khí dâng trào lệnh cưỡng chế các tộc cường giả ly khai biện chết chiến trường mà những n à y hùng chủ trong nội tâm tuy nhiên rất không cam l ò n g thậm chí có chút còn phẫn nộ nhưng nhưng lại không thể không đi những n à y các tộc cường giả đều thập phần tinh tưởng không nói trước tử sam hầu bản thân là vương hầu cường giả tuy nhiên còn không có phong vương nhưng đồng dạng có thể nghiền áp những n à y cái gọi là hùng chủ cái này là quỷ tộc một đời thiên tiêu có thể nghiền áp đồng nhất bối phận thậm chí là uy áp thế hệ trước cường giả không người dám không theo về phần những cái kia che giấu không xuất quân chủ tuy nhiên rất muốn dạy dỗ cái này t ử sam hầu đáng tiếc phụ cận cũng không phải là không có quỷ tộc quân chủ đã đến tự nàng h i h n dám tự a y h nhiên có h chút giật mình bởi vì cảm hứng được thiên phạt bên trong cái kia một vòng khí tức đúng là diệp thần khí tức cái này hết sức kinh người nàng ngắm nhìn phương xa hồi lâu cuối cùng nhất hay là quanh người thân ảnh rất nhanh biến mất ở chỗ này mà nguyên bản tự thân trên chiến trường các đại cường giả đám bọn họ n h a o nhau tất cả từ suy đoán lúc này đây thiên phạt là một lần lại để cho người khó có thể quên tràn diện những người này đa số chủng tộc các cường giả đều từng người tìm kiếm lấy muốn đem cái kia một đầu viễn cổ hùng thú cho tìm ra đối với bọn hắn mà nói bạch xà mới là trọng yếu nhất vậy cũng dùng trở thành sự cường đại của bọn hắn giúp đỡ đáng tiếc bọn hắn nhất định thất vọng rồi diệp t h ầ n đã sớm chạy không thấy căn bản không có khả năng khiến cái này người tìm được hôm nay hắn t r i n h tránh né tại một cái hoang vu nơi hẻo lánh một mình tìm hiểu khởi thuộc về kiếm ma bàng bạc trí nhớ những này chỉ nhớ là thuộc về cái kia một cổ xưa kiếm ma mênh ngông c h i thức mặc dù có chút không trọn vẹn nhưng đối với diệp thần mà nói nhưng lại vật đ á o vô giá cho tới nay diệp thần đối với cái thế giới này cũng không phải rất hiểu rõ luôn che một tầng sương ngủ xem không rõ ràng hơn nữa hắn đối với con đường tu luyện còn có tất cả đại t r ủ n g tộc thậm chí là toàn bộ địa phủ che giấu đều không rõ ràng lắm hôm nay đạt được cái này kiếm ma khổng lồ c h í nhớ rốt cục có thể thoát khỏi cái này một cái đúng q u ấ n cảnh diệp thần khát vọng nhất chính là hiểu rõ cái thế giới này nhìn rõ ràng cái này một phương hạo hãn thần bí thế giới hệ thống đây mới là căn bản nhất đấy biển chết chiến trường rất bao la hắn bao quát mấy đại vương triều thậm chí vây quanh toàn bộ biển chết đều thuộc về cái này một mảnh chiến trường mà ở như vậy bao la trên chiến trường đa số là hoang vu một mảnh không có có bao nhiêu sinh cơ thậm chí là t ử khí tràn ngập như là một mảnh miền đất chết phương xa có một mảnh hoang vu s ơ n mạch b ù n g đất hiện ra màu xám đen không có một tia màu xanh lá thực vật tại đây báo cắt tràn ngập âm khí minh mông quần quận mang tất cả phản phất là một cái âm phủ miệng thông gió là một mảnh tử khí ung tùng địa phương tại sơn mạch nội bộ đang có một cổ thần bí khí tức tràn ngập mà ra t h ê lương mà cổ xưa phản phất là thời đại viễn cổ khí tức mà như vậy cổ xưa khí tức thật sự lại để cho người t ố t kỳ nếu là có thể xem thấu sơn mạch này tất nhiên có thể trông thấy một đạo nhân ảnh chính khoanh chân tại sơn thể nhất ở trung tâm đây là một đạo nhân ảnh mà cái kêu một c ổ t h ê lương khí tức cựu là theo hắn trên người phát ra rất là kinh người như vậy một tòa bàng d ặ n g núi lớn nội bộ thậm chí có như vậy một cái sinh linh tồn tại dường như là tại tu luyện phi thường khủng bố sơn thể nội bộ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 mà lại để cho người ngạc nhiên chính là thử nhân thân thể người này lên chính có một đạo đạo thần bí vân lạc đang l ó ạ i lên đăn vào cùng một chỗ hình thành một cái khổng lồ lạc lan tràn bao trùm toàn thân những này thần bí vân lạc kỳ thật cựu là thuộc về chính thống quỷ tộc tập vân mà cái này một gã thanh niên nhưng lại theo thiên phạt hạ sống sót diệp thần bản thân giờ phút này diệp thần mi tâm đang t ả n phát mông lung sáng bóng một đạo thần bí ấn ký đang l ó ạ i lên để lộ ra một cỗ cổ xưa mà thê lương khí t ứ c lộ ra rất thần bí đây là hắn quỷ tộc ấn ký hơn nữa cái này một quả ấn ký rất thần bí là thuộc về thủy tổ ấn ký diệp thần thân thể đang bị cái này một đạo ấn ký rất nhanh tán loạn hình thành từng đạo đặc biệt mà thần bí quý vân thế nhưng mà lại để cho người vẻ sợ h ã i chính là diệp thần thân thể vậy mà tại sụp đổ không đúng s á c thực nói là từng điểm từng điểm phong hóa dường như hóa thành tí ti bột phấn tiêu tán còn lại một thân cốt cách phi thường chi khủng bố bong bong một thân cốt cách đua tiếng phảng phất do kiếm khí tạo thành phát ra lạnh thấu xương mũi nhọn đúng là diệp thần một thân âm vàng kiếm cốt giờ phút này thân thể cơ thể vậy mà tại một cổ lực lượng thần bí hạ rất nhanh p h o n hóa tiêu tán còn lại một thân khủng bố cốt cách nhìn kỹ lại rốt c ụ c chứng kiến một tia thần bí đường vân chính bắt đầu ở cốt cách phía trên lan tràn l ó e ra điểm một chút thần bí q u a n huy khí tức cổ xưa mà thần bí nếu là diệp thần tỉnh táo lại tất nhiên sẽ kinh hãi bởi vì những n à y thần bí đường vân dĩ nhiên cũng làm là quỷ vân những n à y quỷ vân giờ phút này lại khắc ở cốt cách phía trên hình thành một cái phức tạp dày đặc lạc liên tiếp cả người đón lấy những n à y quỷ vân bắt đầu dần dần tỏa ánh sáng phát ra một cổ thần bí khí tức rồi sau đó đã nhìn thấy một tia càng thêm thật nhỏ quỷ vân rất nhanh tạo ra tại cốt cách phía trên lan tràn đan vào r tí tí ồ i s đột nhiên diệp thần tâm thần khéo động bị một cỗ cổ xưa khí tức cho giựt mình tỉnh lại nguyên bản tâm thần đang chìm thấm tại kiếm ma cái k i a mênh mông trong trí nhớ thế nhưng mà giờ phút này một tỉnh táo lại lập tức phát hiện thân thể biến hóa diệp thân một cảm ứng sắc mặt ngạc nhiên vô cùng chỉ cảm thấy toàn thân huyết nhục đang tại rất nhanh diễn sinh đi ra bất quá đây không phải l ạ i để cho hắn giật mình nguyên nhân mà là hắn theo kiếm ma trong trí nhớ biết mình trên người biến hóa nguyên nhân thủy tổ ân ký diệp thân giật mình đây này lẩm bẩm một câu cảm giác có chút khó tin cái này rốt cục lần đầu tiên giải thân thể của mình biến hóa hơn nữa hắn giờ phút này minh bạch chính mình một thân quỷ vân lai lịch đúng là một loại cái gọi là thủy tổ ân ký cái gọi là thủy tổ ân ký nhưng thật ra là các tộc thủy tổ có khả năng đạt tới một cái huyết mạch đẳng cấp đây là giải thích diệp thần giờ phút này quỷ tộc huyết mạch đẳng cấp vậy mà đạt tới thủy tổ trình độ đây cũng không phải là nói là diệp thanh có quỷ tộc thủy tổ lực lượng cường đại mà là nói hắn quỷ tộc huyết mạch thuộc về thuần tránh nhất thủy tổ thời đại huyết mạch đẳng cấp không hơn diệp thần kinh nghi cẩn thận xem xét chính mình quanh thân rốt cục phát hiện những cái tia rậm rạp chẳng trịn quỷ vân đang tại đan vào mà bắt đầu hình thành phức tạp mà thần bí lạc lan tràn toàn thân cao thấp lòng hắn thần cẩn thận điều tra cuối cùng được xuất kết luận chính mình quỷ vân liền một thân cốt cách cũng bắt đầu lạc c n phía trên đây là một cái quỷ vân tiến hóa hiện tượng trước kia chỉ là tại cơ thể mặt ngoài hiện ra hôm nay là khắc họa đến trong cơ thể thậm chí là cốt cách phía trên cái này là cái gọi là chủng tộc cân ký diệp thần tâm thần chấn động lần thứ nhất rõ ràng rất hiểu rõ đến thuộc về mình trong thân thể quỷ tộc cân ký hắn trước kia thập phần không rõ hiện tại đạt được kiếm ma mênh mông trí nhớ rốt cục có thể có một cái khắc sâu nhận thức hắn theo kiếm ma trong trí nhớ hiểu rõ đến các tộc cường giả đều có được thuộc về mình tộc vân trí lực mỗi một chủng tộc đều có được chính mình đặc biệt cân ký khắc ở trong máu rất là thần kỳ như vậy chủng tộc cân ký theo như đồn đãi thậm chí đông tộc lực lượng cường lượng đại.、Mà、đây mới Mà diệp thần thân thể khai động toàn bộ sơn thể lập tức kịch liệt giao động bên ngoài nham thạch chạy xuống nhấc lên cực lớn bụi mù hắn sát mặt một hồi giật mình mới chỉ là bản năng k h ẽ động lại tác động một bộ phận quỷ vân sinh ra một cổ lực lượng cường đại cái này một cổ lực lượng ra chỉ tại trên thân thể lại để cho diệp thần nguyên bản cường đại thân thể càng thêm khủng bố chỉ là hơi chút k h ẽ động vậy mà hình thành đáng sợ như thế chấn động xem ra của ta một thân tộc cấn không có đơn giản như vậy tìm cái thời gian hảo hảo tìm hiểu mới là diệp thần thì thào một câu như vậy quyết định sau này mình con đường về sau lòng hắn thần đắm chìm nhập tức hải tiến vào thần bí kê lệnh bài trong thế giới cái này vừa xuất hiện t i u chứng kiến một đầu khổng lồ bạch xà chính xoay quanh ở trên hư không phun ra nuốt vào một cỗ tử kim sắc năng lượng diệp thân bắt đầu không có chú ý thế nhưng mà nhìn kỹ bị hù thân thể run lên suýt nữa cho rằng lại gặp thiên phạt ngươi lai、like, hắn phát hiện cái kia một đầu bạch xà vậy mà tại phun ra nuốt vào một cô đáng sợ lôi điện đây chính là lúc ấy thiên phạt hình thành lôi điện chuyện gì xảy ra diệp thân cảm giác không đúng cái này bạch xà như thế nào phun ra nuốt vào khởi những n à y khủng bố thiên phạt lôi đình cái này lại là từ đâu tìm đến hay sao hắn vây quanh bạch xà xoay tròn quan sát vài cái hắn thông qua kiếm ma nhớ giải đến đây là một loại sinh hoạt tại thời kỳ viễn cổ cường đại hùng thú lực lượng hung mánh cường đại người thậm chí có thể nghịch thiên phong vương diệp thân m ừ n g tỉnh đại ngộ trách không được cái này bạch xà sẽ đưa tới thiên phạt nguyên lai tại thời kỳ viễn cổ những con hung thú này là bị địa phủ liệt vào diện sát đối tượng tự nhiên đưa tới một hồi hai họa thật lớn ai giờ phút này hiểu rõ đến những n à y che giấu về sau diệp thần ngược lại thở dài lên hắn nhìn hai mắt không có dừng lại quay người đi vào thức hải nhất trung tâm sững sờ nhìn xem cái kia một cực lớn nữ tử pho tượng nguyên bản diệp thần cho là mình có thể nhìn ra pho tượng kia lai lịch đáng tiếc hắn cuối cùng nhất hay là thất vọng rồi mặc dù là kiếm ma cái kia mênh mông trong trí nhớ cũng không có quan ở phương diện này đi lại có lẽ là kiếm ma trí nhớ không c h ọ n vẹn rồi diệp thần thất vọng xoay người biến mất tại trong thức hải bộ còn lại cái kia một nữ tử pho tượng Mi tâm một một ấm mạch, một giết gió thần thần Trường tướng. thỉnh thoảng truyền thét. sân cuộn cuộn, quả quang. vu phù chính hào Hoang lạnh văn, san sương ngủ bí bí cổ cô lẽ ra ra gào đột ô n g đ nhiên một tòa trong núi lớn bộ truyền đến chấn động sơn thể lạnh dùng có nham thạch chạy xuống đ ó lấy phi một tiếng núi đá tạc một cái nắp ấy một đạo nhân ảnh từ trong đó vật ra người này một thân chiến y bong bong tóc dài có chút s á m trắng chính đánh giá cẩn thận lấy bốn phía hết thảy cái này người quanh thân khí tức cổ quái phảng phất là có tử vong khí tức lại tựa hồ có mánh liệt sinh cơ rất là cổ quái cuối cùng khôi phục lại rồi diệp thần thì thào một câu trong lòng vẫn là có chút nghĩ mà sợ đối với đáng sợ kia thiên phạt còn có chút lòng còn sợ hãi hắn cho tới bây giờ không muốn qua gặp được đáng sợ như vậy thiên phạt thật sự là có chút làm cho người kinh hãi tuy ý đảo qua b ô n phía diệp thần trầm tư nâng lên tay phải của mình cẩn thận quan sát hắn chằm chằm vào trên lòng bàn tay chính lượn lờ lấy một tia khủng bố hắc khí đây là ma khí thuộc về kiếm ma phân thân khí tức hôm nay kiếm ma phân thân triệt để khống chế lực lượng cường đại có lẽ có thể có thể so với bình thường h ù n g chủ đây là một cái săn giết cơ hội thật tốt hắn như vậy nỉ non h i ệ n nhiên là quyết định muốn săn giết diệp thần cảm thấy mình bây giờ có lẽ năm chắc cơ hội săn giết âm phủ cứng giả tích lũy khổng lồ công đức vì chính mình tân chức làm tốt hoàn toàn chuẩn bị hắn luôn cảm thấy chính mình tân chức không có thuận lợi như vậy cái này phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị mà hôm nay hắn t u muốn lợi dụng kiếm ma phân thân lực lượng cường đại đến t r ợ giúp hắn săn giết âm phủ cứng giả hoặc là những cái kia cường đại tà ác tồn tại công đức là diệp thần muốn tích lũy đồ vật bất kể là thần bí kia lệnh bại các loại đều cần thôn phệ những ngày công đức đến khôi phục chính mình mà hắn bản thân cũng cần những ngày thần bí năng lượng tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội vèo diệp thần thân ảnh k h é động vèo một tiếng rất nhanh xẹt qua hư không lên núi mạch nội bộ phóng đi hắn chưa có trở về cứ điểm mà là muốn ở bên ngoài săn giết đây là một cái cơ hội nhưng lại không có cố kỵ nhiều như vậy nếu là hồi trở lại cứ điểm diệp thần bản thân bí mật rất nhiều là không thể nào buông tay buông chân giết địch đấy mà ở bên ngoài mặc dù là có người nhìn thấy cũng sẽ không biết do hắn là ai hoặc là có thể giết người diệt khẩu đâu này. Phang. phía nhiên, mạch một hồi chấn động, có nham thạch lan xuống, nhức lên một Diệp thân thân ảnh một trầu, khiếp mắt nhìn lại, mới phát hiện phía trước có một đầu khổng thể chui tình cảnh, cho hắn chính sơn động, lan xuống, lên bóng dáng, đang sơn nội này liên tưởng đến chính mình, sắc mặt có chút cổ quái. Hắn trông khổng hông giáp cứng Đột đầu để một một một trước trầu, mắt trước một từ mặt chút thấy, bụi Diệp lại, mới ra. có cố có Cái sắc có sơn mũ. lồ lại quái. chui đầu thân vật, thân rắn, cổ thể mà toàn vậy áo cứng, dán, con vật, toàn thân hoàng kim đổ vào lóe ra trướng mắt kỳ quang mà nhất làm cho lòng người lạnh ngắt chính là thân thể kia hai bên t r ư ơ n g đẩy một đôi đáng sợ m o n g ướt chính âm vang s ẹ t qua nham thạch ký cái kia một đầu cực lớn con r ế t phát hiện diệp thần lập tức gào rú một tiếng ngóc lên vạc nước phẩm chất thân thể đang muốn hình thành công kích nó đối với diệp thần xuất hiện coi là là một loại khiêu khích đúng lúc là đưa tới cửa món ăn đi ể m tự nhiên muốn hưởng thụ một chút、Ấm、ẩm ẩm sân thể bỗng nhiên nắp ấy nương theo lấy một tiếng nổ vàng cực lớn hoàng kim con rít hướng diệp thần mánh liệt phốc mà đến g ư ơ n g anh mua ướt s á t cơ u n g tùm đáng sợ trong trường hợp đó diệp thần lại không có, có chút ó c cùng động d u n g tuy nhiên rất cảm giác được rõ ràng cái này con g i ế t cường đại tối thiểu đều là linh cấp phía trên tồn tại nhưng lại không phải là đối thủ của hắn ba chỉ thấy diệp thần tay phải một đáp chuỗi kiếm trên cánh tay lập tức lập lọe khởi đạo đạo quỷ dị vân lạc tản mát ra một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức là thuộc về quỷ vân lực lượng ấm vang kiếm ra khỏi vỏ mũi nhọn xâm lãnh ấm vang một tiếng phía trước cực lớn con rết thân hình cứng nờ đón lấy lạnh run dày lên phảng phất tao nộ đến cái gì đã kích trí mệnh chỉ thấy diệp thần không có động phía trước con rết lại rầm rầm ào thái đ ầ y đất bị tại chỗ đập phát chết luôn đúng lúc này hắn mới thu hồi kiếm của mình sắc mặt có chút ngạc nhiên dường như đối với một kích này rất là kinh ngạc cái này là tộc vân lực lượng diệp thần ngạc nhiên đây này lầm bầm hắn xác định mới chính mình chỉ là sử dụng thân thể lực lượng chẳng qua là tay phải quỷ vân lực lượng mới khiến cho diệp thần một kiếm tựu đập phát chết luôn cái này một đầu con rết diệp thần không có dừng lại rất nhanh hiện lên đảo mắt biến mất ở cái địa phương này mà tại chỗ chỉ còn lại một đầu tàn phá con giết bị một kiếm chém thành hai khúc cái chết không thể chết lại trên đường đi diệp thần phát hiện cái này b i ể n chết chiến trường ở trong thật là khắp nơi nguy cơ trùng trùng mới đi không xa tự gặp được rất nhiều hung tàn cường hoành m á n h thú nếu không có hắn hiện tại chiến đấu lực cường đại thật đúng là không cách nào ở chỗ này sinh tồn cái này một loạt săn g i ế t lại để cho diệp thần rất nhanh tích lũy lấy chính mình nội tình tôi luyện lấy chính mình giết chóc kỹ xảo sinh tử chém giết trong tiến bộ vô cùng nhất rất nhanh hơn nữa là có thể nhất đạt tới yêu cầu một cái tôi luyện là diệp thần thích nhất một cái phương thức ẩm ẩm phương xa đại địa vọt lên một cỗ bụi mù có đá vụn bay tứ tung nện bốn phía cổ ghề chỉ thấy trong bụi mù đang có một đầu hình thể khổng lồ mánh thú hình như châu rừng nhưng đỉnh đầu cũng chỉ có một căn cơ r á c đây là một loại rất kỳ lạ hung m á n h r i á thú không có từ ý thức của ta duy có một cỗ tàn bạo giết chóc diệp thần gặp được rất nhiều những ngày hung tàn mánh thú không có một cái nào có thể đào thoát hắn giết chóc quả nhiên trước mắt một sừng hắc nhu đồng d ạ o bị hắn rất nhanh đánh chết trở thành chiến lợi phẩm của hắn diệp thần cảm g i á được chính mình một đường đi tới giết chóc không ít hung tàn mánh thú trong đó tích lũy không ít công đức nhưng là nếu là cùng cái k i a một đầu quỷ long sau khi chết đáp xuống công đức so sánh v ớ i thật sự là không đáng giá được nhắc tới hiện tại diệp thần chính là muốn tìm kiếm một ít cường đại tướng cấp đến săn g i ế t duy có như thế mới có càng nhiều thu hoạch ồ đột nhiên diệp thần thần sắc kinh nghi đón lấy có chút vui sướng bởi vì phương xa sơn mạch nội bộ đang có một cỗ mánh liệt khí tức tại tràng ngập thư không bên trên đều hạ khởi điểm điểm hà sương đây là một cổ cường đại âm khí hãn lập tức minh mạch phía trước nhất định có cường đại âm phụ sinh linh đây là một cái cơ hội quả nhiên theo diệp thần rất nhanh tiếp cận phía trước sân mạch cuối cùng nhất trông thấy có nghiêm chỉnh đội cường hạn âm binh tồn tại hơn nữa cầm đầu dĩ nhiên là một g ã âm tướng có một g ã âm tướng diệp thần kinh ngạc thật không ngờ tại đây còn có thể gặp được đến một g ã âm tướng này cũng có chút n g o à i ý muốn rồi cái này chết t i ệ t h ả i chiến tràng rất bao la bình thường là rất khó gặp được cường đại tướng cấp trừ phi là tại một ít trọng yếu chiến thành hoặc là cứ điểm p ụ cận mới có thể nhưng là hiện tại diệp thần tự gặp được một ga cường đại âm tướng theo hắn khí tức đến xem hẳn là một ga đồng thau cấp bậc tướng lãnh nhưng ngoại ý muốn chính là b ê người n chỉ có một này g âm tướng rất dứt khoát tuy nhiên kinh ngạc nhưng không có trần chờ hạ lệnh thắt cổ xoắn giết hắn như vậy một ra lệnh ra khoảng một nghìn âm binh nhao nhao giơ tay lên ở bên trong chiến khí rất nhanh hướng diệp thần đánh tới muốn đưa hắn cho kết quả ở chỗ này ngâm đáng tiếc diệp thần nếu không không l ù i ngược lại lấn thân đi phía trước đánh tới một cỗ kiếm n g âm hụ dọa đ ó lấy cái kêu một g ã âm tướng t i ể u h o à n g sợ phát hiện cái này quỷ tộc lại chỉ nổ một kiếm vay một tiếng phía trước một ngàn tên âm binh lập tức sụp đổ tiêu tán cái gì người này âm tướng h o à n g sợ có chút không tin nhưng nhưng lại không thể không tín hết thẻ trước mắt đủ để chứng minh cái này một vị quỷ tộc thanh niên khó đối phó à bất quá hắn đối với chính mình có tự tin tự la có chút phẫn nộ thủ hạ vậy mà toàn bộ bị đập phát chết luôn chết âm tướng rất dứt khoát rất nhanh đánh tới thân ảnh chấp liên tục lại để cho người khó có thể bắt đáng tiếc hắn đối mặt chính là diệp thần cái này quái vật giết qua không ít tướng cấp trước mắt đồng thau cấp bậc hay là quá nhỏ bé ấm vang tinh hỏa về ra hai người thân ảnh giao thoa lại từng người đình chỉ diệp thần trực tiếp quay người hướng cái kia âm tướng đi đến đi vào bên cạnh về sau mới phát hiện âm tướng chính tràn đầy hoảng sợ toàn thân cứng ngắc đón lấy giam giáp một tiếng thân thể dạn nứt lấy toái đ ầ y đất diệp thần miệng khẽ hấp cái kia một cô t h u c về âm tướng huyết dịch tinh hoa lập tức bị cắn nuốt sạch sẽ hôm nay thân thể có sinh tử nhị khí hắn tự nhiên không sợ hãi những n à y âm lánh huyết dịch còn là trở thành hắn một thân năng lượng tại đây tại sao có thể có âm tướng tồn tại diệp thần kỳ quái nói t h ầ m hắn rất nhanh đi vào nguyên bản cái k i a một ga âm tướng chỗ c ẩ n thận tra thoạt nhìn cuối cùng kinh ngạc phát hiện tại đây thậm chí có tí ti trận vân chấn động diệp thần thân là trận vân đại sư tự nhiên đối với mấy cái này rất m ẫ n cảm rất nhanh t i ự u đã tập trung vào một chỗ đúng là tại một ngọn núi dưới chân tại đây có người bố trí qua trận vân che giấu diệp thân vừa đến xem xét lấy tự hạ định luận xác định nơi này có người bố trí trận vân muốn che giấu cái gì hắn cẩn thận xem xét từng điểm từng điểm hiểu rõ những n à y trận vân bởi vì không muốn kinh động khả năng tiềm ẩn được nhân cuối cùng diệp thần thân ảnh l ó a lên một bước t i u bước vào những n à y trận vân bên trong biến mất không thấy hắn không có một tia kinh động toàn bộ phức tạp đại trận mà là tự nhiên xuyên thẳng qua ở trong đó hướng dưới mặt đất rất nhanh chui vào rất nhanh diệp thần t i u phát hiện mình tiến vào một chỗ hạ thông đạo đây là một cái đen kịt mà khổng lồ thông đạo tản ra ưu ám khí t ư c lạnh như băng rét tấu xương làm cho người khó có thể tin kỳ quái đây là đi thông địa phương nào hay sao diệp thần nhìn chăm chú lên trước mắt thông đạo đen kịp mà tính m ị c h có từng sợi khói đen tại tràn ngập hắn không có lỗ mãng mà là cẩn thận quan sát đến phía trước trong nội tâm tắc thì suy đoán tại đây đi thông ở đâu cái k i a một gã âm tướng dẫn một đám âm binh ở đây chẳng lẽ là thủ hộ cái lối đi này thế nhưng mà vì sao chỉ có một gã đồng thao âm tướng cùng một ngàn nhỏ yếu âm binh tồn tại vào xem có lẽ là âm phụ sinh linh chế tạo một cái lối đi đâu này diệp thần quyết định xuống đi vào cái lối đi này phía trước một cô âm lanh khí tức tràn ngập mà đến làm hắn toàn thân lạnh như băng diệp thân xác định đây là một loại âm phủ linh khí tuyệt đối là có âm phủ cường giả đang dở trò quỷ gì có lẽ không phải là chuyện tốt đây càng muốn tiến vào giải rõ ràng diệp thân cẩn thận hành tẩu cực lực che giấu khí tức của mình lại để cho chính mình dung nhập bốn phía h trong t sương mù chương sáu trăm bảy mươi lăm quỷ dị thành thị dưới mặt đất một đầu đen kịt thông đạo có gió lạnh từng cơn sương mù bước lên khó có thể xem rõ ràng diệp thân cẩn thận ở trong thông đạo hành tẩu phát hiện cái này một cái lối đi là hướng kéo dài xuống suy đoán có phải là hay không đi thông dưới mặt đất hắn bỗng nhiên cảnh giấc lên bởi vì l tại đây chẳng lẽ cũng cất giấu một chỗ hạ cung điện diệp thần vừa đi cựu một bên nói thầm lấy hắn cẩn thận cảm ứng rồi sau đó tăng thêm tốc độ bởi vì không có phát hiện có cái gì sinh linh khí tức tồn tại kế tiếp diệp thần rất nhanh xuyên thẳng qua qua cái này một cái lối đi cuối cùng vậy mà đi vào một cái rộng rãi trong không gian diệp thần thân ảnh dừng lại c h ă m c h ă m vào trước mắt xuất hiện một cái cực lớn lối ra đang có từng sợi hắc khí tại tràn ngập hắn cẩn thận đi đến trong c h i ề u mặt nhìn thoáng qua nhưng sau một khắc lại ngây ngẩn cả người thật sự chính là một chỗ hạ thành phát hiện này lại để cho diệp thần tâm thần chấn động thật là một chỗ hạ thành hơn nữa cái này thành thị dưới mặt đất quy mô so với trước kia gặp được cái kia một chỗ c ũ n g còn muốn to lớn khổng lồ hắn ở chỗ này cẩn thận xem xét trước mắt là một cái bị đảo rông cực lớn không gian khắc họa lấy vô số màu xám phù văn treo chống lấy toàn bộ khổng lồ không gian mà tại cái không gian này ở bên trong vậy mà đứng vững một tòa to lớn thành trì thật là một tòa thành thị dưới mặt đất trì từ nơi này sương mù nhìn lại còn có thể mơ hồ chứng kiến cái tiêu cao ngất tường thành khoảng chừng hơn mười t r ư ợ n g cao lớn diệp thần lông này nhăn lại nghi ngờ nói cái này là địa phương nào vì sao có một cái cực lớn thành thị dưới mặt đất trì là chủng tộc gì kiến tạo một chỗ hạ thành trì chẳng lẽ là âm phủ sinh linh hắn nghĩ đến nơi cái lập tức tâm thần phát lạnh cảm giác có chút giật mình dù sao hắn ở bên ngoài lối ra thế nhưng mà phát hiện một gã âm tướng cùng một ngàn âm binh rất giống là thủ hộ lấy cái kia một cái cửa ra à. diệp thần thân thể run lên một đạo bóng đen lao ra đây là hắn kiếm ma phân thân giờ phút này bản thể rất nhanh phóng đi thoáng một phát chui vào phân thân trong mi tâm đảo mắt cựu còn lại kiếm ma phân thân một người đây là diệp thần cẩn thận nghĩ cách nếu là thật sự chính là thuộc về âm phủ một chỗ hạ thành như vậy kiếm ma phân thân tối thiểu có thể ngụy giả bộ một chút âm phủ sinh linh diệp thần thông qua kiếm ma nhớ giải đến cái này quỷ vực cả vùng đất hay là tồn tại rất nhiều ma vật đấy hơn nữa những n à y ma vật đều cũng không phải là đến từ địa ngục mà là các tộc sinh linh giết chóc thành cánh cuối cùng nhất hóa thành ma đi lên phía trước đi diệp thần rất rõ ràng cũng cảm giác được một cố áp lực dường như tác dụng tại thân nhưng kiếm ma phân thân rất cường đại những này áp lực với hắn mà nói không có chút nào quan hệ lại để cho hắn để ý chính là bên trong thành trì thậm chí có vô số cường đại khí tước thật đúng là có sinh linh diệp thần thần sắc nghiêm nghị tiếp cận thành trì mới phát hiện tại cực lớn cửa thành hai bên đang có một đám cường đại sinh linh tại thủ hộ nhưng là lại để cho hắn kinh ngạt chính là n hơn, hơn nữa những này sinh linh Hơn nữa, theo tiếp diệp thần rất cường định, những thủ đại nguyên một đám khí tức rất khủng bố lại để cho trong lòng của hắn không ngừng suy đoán đứng lại Đột nhiên, phía trước hai gã thủ vệ rầm rầm ả o hào đứng ra ngăn chở diệp thần đường đi cái này hai gã thủ vệ rất cường tráng ba mét cao thân hình lân giáp rầm rầm ả o hào dựng đứng phát ra một cổ kinh khủng khí thế h u n g á c vào t h a n h một lần giao nộp một ngàn tử tinh một gã đỉnh đầu có cơ giác thủ vệ lạnh quát một tiếng nhưng lại muốn diệp thần giao nộp một ngàn tử tinh xem như một cái phí tổn rồi sau đó người không có nhiều nói một câu lạnh lùng ném ra một đống màu tím tinh thể đúng là một ít tử tinh ẩn chứa thuần túy năng lượng vào đi thôi đúng lúc này hai đại thủ vệ mới khiến cho mở đường, đường. còn bên cạnh cái kia một đám thủ vệ đồng dạng có chút lui về phía sau mới nếu là diệp thần không giao nộp một ngàn tử tinh nhất định sẽ đưa tới những n à y thủ vệ vô tình đã kích không có n g o à i ý lớn diệp thần không nhiều lắm nói mà là đi vào cái này cực lớn thành thị dưới mặt đất chỉ vụ trộm hiếu kỳ quan sát hắn phát hiện vừa tiến vào trong đó tựu i rõ ràng cảm giác được một cỗ nhìn xem về sau tựu i biến mất không thấy gì nữa tình huống này khiến cho diệp thần suy đoán nhưng lại không nói thêm gì hắn dọc theo cực lớn con đường đi vào mới phát hiện nội thành thật đúng là có rất nhiều sinh linh tồn tại hơn nữa lại để cho hắn ngạc nhiên chính là cái gì chủng tộc sinh linh đều có tại đây còn có quỷ tộc tồn tại diệp thần ngạc nhiên bởi vì trước mắt trên đường cái rõ ràng chứng kiến vài tên quỷ tộc thân ảnh hơn nữa những n à y quỷ tộc thực lực đều rất cường đại thấp nhất một cái đều là thiền quỷ cấp bậc có thể nói rất là kinh người hơn nữa những n à y các tộc sinh linh phổ biến đều rất cường đại so về d i vãng nhìn thấy đều mạnh hơn nhiều cái này tự có chút kỳ quái rồi chẳng những có các tộc sinh linh tồn tại tự là âm binh âm tướng diệp thần đều phát hiện không ít thật là đồ kỳ quái thành trì cùng nhau đi tới diệp thần phát hiện cái này thành thị dưới mặt đất chỉ rất kỳ quái kiến trúc rất nhiều cửa hàng mọc lên san sát như rừng hơn nữa các tộc sinh linh từng người dường như đều không có muốn đánh nhau bộ dạng tình huống này có thể nói lại để cho diệp thần trong nội tâm rất là cổ quái quỷ tộc cùng âm linh có thể là tử địch hiện tại gặp được vậy mà không có chút nào muốn chiến đấu bộ dạng nếu là ở bên ngoài lần đầu tiên chứng kiến đối phương tuyệt đối là nhào tới giết chết đối phương diệp thần cẩn thận cảm ứ n g đến theo bên cạnh đi qua một ít chủng tộc sinh linh nguyên một đám khí tức rất cường đại lại quỷ dị có thể cùng bình đi cùng một chỗ thật sự thật là hiếm thấy tại đây hết thể khắp nơi lộ ra cổ quái diệp thần ít nhất chứng kiến rất rất cường đại sinh linh nguyên một đám toàn thân đều d à i khắp lân giáp hoặc là khủng bố gai nhọn thoát những n à y sinh linh đều hóa thành linh thân bộ dáng lại không phải quỷ tộc cùng ban đầu ở đại ngụy quốc gặp được cái k i a m ộ t chỗ trong nội cùng sinh linh rất tương tự cái này t h à n h trì là ai thành lập hay sao diệp thần vừa quan sát một bên suy đoán bên cạnh một gã cường đại quỷ tộc trải qua lông mày n h ă n lại cảm giác được diệp thần thân thể phát ra khí tức rất chán ghét đây không phải hắn đối với diệp thần có ý kiến mà là quỷ tộc cường giả đối với ma mẫn cảm tựa như đối với âm binh âm tướng mẫn cảm đồng dạng hư người này quỷ tộc cường giả là một gã dáng người khôi ngô trung niên tuy nhiên rất chán ghét khí này tức nhưng chỉ là hư lạnh một tiếng ngay lập tức đi qua cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói diệp thân có chút kỳ quái tại đây tựa hồ có cái gì cường đại hạn chế nếu không những n à y các tộc sinh linh không đánh nhau mới là lạ tình huống này cũng có chút đáng giá suy nghĩ sâu xa rồi trong lòng của hắn suy đoán phải chăng là một loại cường hoành tồn tại thành lập thành thị dưới mặt đất trì nhưng là cái này thành trì lại vì sao thành lập tại địa xuống chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết mục đích lúc này đây nhất định phải g i ế t tiến tốt một trăm tên đột nhiên một gã dáng người khôi ngô nam tử đi qua nói lời nhưng có chút không hiểu đấu d i ệ p thần xoay người nhìn lại mới phát hiện đây là một cái khôi ngô ngưu tộc nhân một đôi cơ giác loẹ loẹ tỏa sáng ngươi muốn g i ế t tiến tốt một trăm tên lúc này bên cạnh có người khó chịu rồi khe nói ta xem ngươi là si tâm vọng tưởng một đầu ngốc ngưu cũng muốn g i ế t tiến tốt một trăm h ổ tộc đấy ngươi nói chuyện sạch sẽ tí đi cái này n ư u tộc cường giả hỏa khí lên đây hắn ông vừa nói nói ngươi có bản lĩnh dám ở luân hồi đài bên trên cùng ta chiến một cái sinh tử sao sợ ngươi cái kêu một gã hổ tộc cường giả khinh thường lông mày chữ vương lập lòe hào quang khe nói ta tại tử vong luân hồi chàng chờ ngươi hy vọng ngươi đừng sợ hãi chạy trốn mới là hai người này ồn ào lấy hướng phía trước rất nhanh đi đến từng người đều nộ khí mọc lan tràn nhưng ở một bên nghe diệp thần cũng có chút kinh ngạc mà bắt đầu đối với hai người nói chuyện có chút giật mình tử vong luân hồi chàng diệp thần thì thào một câu xác thực suy đoán đó là một địa phương nào chẳng lẽ là một cái luận võ sân bãi hơn nữa xem hai người này tình cảnh tựa hồ rất nhu cầu danh lợi như vậy l u ậ n võ có lẽ là một chô ra đời chết l u ậ n võ diệp thần cảm thấy có khả năng này bất quá còn cần đi xem một cái mới có thể kết luận hơn nữa hắn cũng rất muốn biết một chút về đến cùng là dạng gì địa phương lại để cho nhiều như vậy chủng tộc sinh linh như thế của nhiệt kế tiếp diệp thần rất nhanh đuổi theo cái kia phía trước h ồ tộc cừng giả đi theo đám bọn hắn một đường đi cuối cùng nhất đi vào một cái cực lớn kiến trúc trước dừng lại hắn phát hiện trước mắt kiến trúc chi khổng lồ to lớn đồ sộ thật sự là khó có thể tưởng tượng như thế nào sẽ kiến tạo như vậy một cái kiến trúc đi ra diệp thân xác định trước mắt kiến trúc chính là một cái luận võ tràng thế nhưng mà trong nội tâm nghi hoặc chính là như vậy luận võ sân bãi có thể tiếp nhận được cường giả bành kích hắn mang theo hoài nghi theo vô số cường đại chủng tộc sinh linh tiến vào cái này kỳ quái kiến trúc sân bãi mà vừa tiến vào trong đó lập tức có một cổ cường đại sát khí đập vào mặt nồng đ ậ m lại để cho người dết r u n hào c ư ờ n g sát khí diệp thân biến sắc một mình hờ hững đi tới đi mới phát hiện đây là một cái bị mở rộng đi ra không gian không tệ bốn phía khắc họa vô số thần bí phù văn c hư í n sáng h lẽ ra màu sám d ờ n như là chuyên môn g là cái mở một cái không gian thần phù bí vô ă n Tình huống như vậy, diệp thần còn là lần đầu tiên gặp phải, trước kia nhìn thấy trận vân trước thấy phải, h đầu đều gặp vậy, Diệp kia là k n năng lực như hắn chính nhận người nập, động g gì có lực thức cảm được, cái thực cử là là vậy. Kế tiếp, ta tấp nập, quả thực cử động đầu, túi mới quả đầu đầu đều là sinh linh. Hư không, vô số i linh. n không, h Hư vô s cường giả lơ lửng dưới mặt đất càng có vô số sinh linh lách vào thành một đống đều kích động phấn khởi nhìn về phía trước diệp thần theo đưa mắt nhìn lại mới phát hiện phía trước trung tâm sân bãi lên đang có một cái cực lớn cái bản cái này cái này toàn thân phát ra thần bí sáng giỏi cao tới chín mươi chín trượng rộng chín trăm chín mươi chín trượng hiện ra bắt giác hình dạng phảng phất là một cái cực lớn b ắ t quái đang tản phát một loại thần bí khí tức đây là cái gì diệp thần lông mày nhăn lại lần thứ nhất chứng kiến như vậy cái bản trong nội tâm suy đoán tuyệt đối không phải bình thường luận võ đài thế nhưng mà đảo qua bốn phía rầm rạp chẳng trị sinh linh cảm giác được một cỗ vô cùng cuồng nhiệt khí tức tựa hồ thật sự chính là đến xem luận võ hay sao không đúng đây là luân hồi đài đột nhiên diệp thần sắc mặt cả kinh trong óc hiện lên một cỗ tin tức đây là kiếm ma cái kia mênh mông trí nhớ Rốt tinh tưởng trước mắt chính là cái gì? chương ụ c t i n t sáu trăm bảy mươi sáu sinh tử luân hồi đài diệp thần chấn động trước mắt cực lớn bắt giác cái bản dĩ nhiên là trong truyền thuyết luân hồi đài phát hiện này hay là theo kiếm ma trong trí nhớ lấy được lại để cho hắn một hồi không thể tưởng tượng nổi có chút không tin cái này là luân hồi đài t h ầ n s á c hắn giật mình nỉ non lấy một câu tâm thần rất là chấn động hắn hoàn toàn thật không ngờ một cái lối đi xuống có một tòa khổng lồ quỷ dị thành trì coi như xong tại đây thậm chí có một phương luân hồi đài cái gọi là luân hồi đài diệp thần thông qua kiếm ma trong trí nhớ hiểu rõ đến đây là một loại theo viễn cổ t i ể u xuất hiện hơn nữa lai lịch thần bí không người nào biết đến từ hai tay chỉ biết là rất thần bí diệp thần tin tưởng luân hồi đài thực sự không phải là dùng tới khiêu chiến cái bản mà là một cái truyền thống đài không có sai cái này chính là một cái truyền thống đài mà thôi truyền thống đến một cái bao la bao la bắt ngát thế giới chỗ đó được gọi là tử vong luân hồi chẳng lại đến luân hồi đài mở ra thời điểm lúc này đây ta tất nhiên muốn đại s á t đặc biệt giết giết hắn cái lòng trời l ớ đất giờ phút này bên cạnh một câu âm lánh mà nói chuyển đến làm cho phụ cận không khí độ ấm đột nhiên hạ thấp rất nhiều diệp thần lông mày nhăn lại quay đầu nhìn sang mới phát hiện là một gã sắc mặt âm kiệt nam tử cái này một gã nam tử phát hiện diệp thần ánh mắt quay đầu chằm chằm đi qua đây là một đôi lòng đỏ trứng sắc con ngươi hơn nữa người này nam tử h ắ t h ắ t cười lạnh hít kz h z z một tiếng thật dài đầu lưới một thẻ lưới da liếm dường như muốn nuốt vào diệp thần diệp thần lông mày nhữ lại cảm giác được cái này một gã nam tử rất tưởng tối thiểu đều là thiên quỷ cảnh giới hơn nữa theo hắn hai mắt ở giữa thật nhỏ lân phiên đến xem cái này là một gã xà tộc cứng giả về phần là cái gì xà cũng không rõ r à n g rồi hắn không có nhiều để ý tới những người này đối với hắn cái này bản thể mà nói đều là đồ ăn húng chi là cái này một kiếm ma phân thân giờ phút này duy nhất lại để cho diệp thần để ý chính là tại đây tại sao có thể có một phương thần bí luân hồi đại hắn thậm chí hoài nghi cái này một tòa thành thị dưới mặt đất chỉ sở dĩ thành lập cùng cái này một phương luân hồi đại là phân không khai mở đấy có lẽ cái này thành t r ì tựu làm ấy cái cường đại chủng tộc cộng đồng thành lập đấy bất quá là vì cái này luân hồi đại diệp thân h i ể u rõ đến như vậy luân hồi đài rất thần bí không cách nào di động căn bản là cầm không nổi đến coi như là vô thượng vương giả đến rồi cũng không cách nào nhúc đ í c h dường như luân hồi đài bên trên có một loại thần bí to lớn sức mạnh to lớn căn bản không cách nào dung chuyển ta sói một lúc này đây nhất định phải cướp lấy cường đại khí v ậ n vì ta lang tộc cuộc thời giết cái long trời lỡ đất một gã người sói ồn ào nói nói hắn một thân bộ lông mật mà phát ra lạnh thấu xương sắc cơ giang lanh dữ tợn con ngươi màu đỏ tươi dọa người đây là người, người sói toàn thân màu xám bộ lông chứng minh hắn tựu là một gã người sói nhưng lại không phải tuyết lang tộc nhân lang tộc là một cái khổng lồ gọi chung trong đó cũng phân là hóa rất nhiều chi nhánh như tuyết lang s ó i sám huyết lang vân vân đợi một tí đều là nguyên một đám tất cả lớn nhỏ chi nhánh chủng tộc diệp thần chỉ liếc mắt nhìn đã biết rõ đây là người cường đại người sói nhưng hắn mà nói cũng có chút ngạc nhiên rồi đối với hắn nói cái gọi là chủng tộc số mệnh cái này là lần đầu tiên nghe nói qua cho nên có chút lạ l ắ m cái gì là số mệnh diệp thần nghi hoặc suy tư hắn cẩn thận tìm kiếm lấy kiếm ma không trọn vẹn trí nhớ theo không lâu sau tìm đến quan ở phương diện này đi lại mặc dù có chút không trọn vẹn không được đầy đủ rồi nhưng y nguyên có thể bởi vậy đoán ra được cái này một cái số mệnh là vật gì nguyên lai、like, số mệnh chính là một cái sinh linh từ nhỏ tự có hoặc là toàn cả gia tộc toàn bộ tộc đàn vân vân đợi một tí đều tồn tại một cỗ kỳ lạ khí tức cái này là cái gọi là số mệnh mà số mệnh mạnh yếu quan hệ một cái sinh linh hoặc là quan hệ đến toàn cả gia tộc thậm chí toàn bộ tộc đàn hương suy số mệnh cường đại người tắc thì cả đời nhất đô thậm chí là tai nạn liên tục diệp thần kinh ngạc nhỉ nó nói Nguyên lai,、like, m ộ tranh cái sinh linh còn có số mệnh, cái còn mệnh, này đoạt như vậy gì số mệnh diệp t h ầ n đột nhiên nghĩ đến những ngày các tộc sinh linh đều tại tranh đoạt một loại năng lượng trong đó công đức tự i là một cái trong số đó như vậy hiện tại lại nhiều số mệnh đi ra phải trang ý nghĩa cái này hai đại thần bí năng lượng tự là chỗ có sinh linh truy đuổi đầu này vê anh đột nhiên phía trước truyền đến một cỗ chấn động khiến cho toàn bộ trong không gian bộ dung chuyển đón lấy diệp thần kinh ngạc phát hiện bốn phía sở hữu tất cả chủng tộc sinh linh đều bị hưng phấn lên dường như có cái gì lại để cho bọn hắn vui vẻ sự tình quả nhiên diệp thần nhìn lại mới phát hiện không gian nhất ở trung tâm cái kia một phương thần bí luân hồi đài chấn động lên cái này một cỗ chấn động rất là mãnh liệt lại để cho cái không gian này nội chỗ có sinh linh không không rõ rệt cảm giác được luân hồi đài muốn mở ra có cường giả phấn khởi vừa quát cả người kích động sắc mặt đỏ bừng dường như phi thường hưng phấn trong trường hợp đó bên cạnh hắn mấy đại cường giả nhưng có chút khinh thường liếc mắt hắn liếc tựa hồ trở thành một trầu bữa tối rồi trước hưng phấn à, các loại tiến vào cái kia một cái tử vong luân hồi tràng ngươi t ự u không có cơ hội hưng phấn một gã cường giả cười lạnh nói một câu làm cho người giật mình cái kia một gã hưng phấn nam tử lập tức không nề mặt quay đầu xem ra một cỗ sát cơ muốn tràn ngập mà ra bất quá hắn như là nghĩ tới điều gì lại không có tức giận mà là k i nhọn nhọn người h nhìn miệt x e này nam tử lời nói rất lạnh còn bên cạnh mấy người trên mặt lân phiến lập lòe rầm rầm vào hào dựng đứng lên nhưng thực lực lại không có đạt tới t ư ớ n g cấp vậy mà còn châm t r ọ c khiêu khích diệp thân l ắ t đầu cảm giác những này xuyên sơn giáp phải trăng đầu h ố c hư mất rồi bản thân mình không có lực lượng cũng đừng có chạy đến t r ọ c giận một ít cường đại người như vậy t i ể u là muốn chết hành vi mau nhìn mở ra bên cạnh có sinh linh nâng lên một cái sắc bén tay trào chỉ đi sắc mặt hưng phấn diệp thân trông thấy đây là người sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh hẳn là phi hành ác đ i ể u tộc sinh linh khí tức rất cường đại tại đây muôn hình muôn vẻ sinh linh đến từ, từ từng cái chủng tộc có mạnh có yếu nhỏ thật sự là một cái món thập cầm diệp thần thực hoài nghi nếu là không có một cái hạn chế lời mà nói những n à y sinh linh tầm đó tất nhiên khoảng cách liền giết thành một đoàn các tộc tầm đó có rất nhiều trời sinh tử địch vừa thấy mặt đã muốn giết qua khe đảo sinh tử khó liệu mà ở chỗ này mặc dù là hai tộc vốn là sinh tử đại địch coi như là bốn tộc tầm đó là thiên địch cũng không có chút nào muốn giết chóc ý định điều này cũng làm cho diệp thần suy đoán cái này thành trì thành lập người hoặc là kẻ quản lý đến cùng có mấy đại chủng tộc tồn tại mà trong đó hắn không có, có cảm giác đến chút nào cường đại khí t ứ c toàn bộ khổng lồ thành chỉ ở bên trong cũng kỳ h khí ô n ứng cường g có cảm ứng được một ít đặc biệt cường đại khí tức. một đại ít biệt k quái diệp t h ầ n cảm thấy kỳ quái tuy nhiên hắn không có tận lực đi cảm ứng nhưng tối thiểu không có cảm ứng được thành trì nội quân chủ đã ngoài khí tức đây là hay không nói rõ cái này thành trì nội không có quân chủ cường giả hoặc là hắn hoài nghi mà ngay cả hùng chủ đều không có kỳ thật hắn cũng không rõ ràng lắm cái này thành trì tuy nhiên tại địa xuống nhưng vẫn là đang ở b i ể n chết chiến trường mà chiến trường có một cái cường đại quy định không cho phép hùng chủ phía trên cường giả tùy ý tiến vào chiến trường cái này chính là một cái quy định bất quá diệp thân suy đoán Cái n có, có mau mau, một n câu nói kia đi ra lập tức điểm bạo toàn bộ không gian chỗ có sinh linh nao nhao bộc phát khí tức của mình rất nhanh vào tới diệp thân sắc mặt hoảng sợ không nghĩ tới trong một s â t na chỗ có sinh linh đều ngay ngắn hướng b ộ t phát phía sau tiếp trước phóng đi hắn thậm chí chứng kiến không ít cường giả nộm mà hoành đẩy mặc dù không có tiến hành công kích nhưng một thân thực lực cường đại tự nhiên như một cái máy đ u ổ i đất bình thường nghiền áp m à qua đánh bay vô số sinh linh chết tiệt có sinh linh gầm lên gào thét liên tục đáng tiếc còn không phải bị người cho đánh bay rồi đúng lúc này thì sẽ không có người để ý tới hắn tất cả mọi người muốn phía sau tiếp trước tranh đoạt cái kia cái thứ nhất danh l ạ c h cái thứ nhất đi vào mới có lợi d i ệ p thần lông mày nhân lại lại không có nhúc ních mà là đứng ở chỗ này nhìn xem hắn thực tại hoài nghi những lời này chân thật bởi vì hắn căn cứ hiểu rõ đến tin tức đến xem Căn bản chính là một cái hoang diệu thuyết pháp. Cái cái cái chóc. bản hoang này luân truyền tống dùng đấy, tiến vào một cái thần bí trong thế giới, tiến hành một cái huyết tinh bí thuyết pháp. hồi thế huyết là là vào một một một tự dết diệu đại, giới, đấy, ở bên biết trong, không không cần biết ngươi là cái gì chủng tộc, huynh tộc, gì cái là đằng ệ cũng có cái lẫn nhau tàn đương nhiên, cái này muốn xem ngươi phải chăng muốn thể sát, phải đ hồi xem Ở đằng kia một cái tử vong luân hồi nơi chính là vì giết chóc mà tồn tại đấy sở hữu tất cả chủng tộc sinh linh tự là chạy một cái công đ ứ c còn có đối phương số mệnh đi đấy duy có ở đằng kia một cái tử vong luân hồi trong trảng m ớ hắn thậm c chí hoài nghi mấy cái này cơn giả rất nhiều đều là các tộc thiên tiêu quỷ tài vân vân đợi một tí đều nghĩ đến tiến vào trong đó tranh đoạt vô cùng số mệnh công đức thành tựu chính mình thành tựu chủng tộc may mắn lại tới đây nếu không thật đúng là bỏ qua một cái kỳ ngộ diệp thần cười lạnh đây này lẩm bẩm mà bắt đầu cảm thấy đây là một cái đại kỳ ngộ với hắn mà nói khát vọng nhất đúng là giết chóc trong phát triển theo vô số sinh linh dũng mánh lao tới trong lúc này luân hồi đài đột nhiên đại phong q u a m ì n h bao phủ phương viên ngàn trượng ở trong luân hồi mở ra giết chóc không đ ớ t có người hét lớn một tiếng cả người tiến vào một cô ánh sáng mánh liệt mang ở trong biến mất không thấy rồi sau đó ở đây vô số sinh linh nhao nhao dũng mánh lao tới cả đám đều biến mất tại đây một cổ thần bí h à o con nội v ẹ o diệp thân không chần chờ thân ảnh vừa bay mà lên rất nhanh xẹt qua hư không hưng cái kia một cái cực lớn luân hồi đại p h ó n g đi gặp được chặn đường toàn bộ đánh bay tốc độ không có chút nào yếu bớt chỉ một cái nháy mắt liền vọt vào cái kia luân hồi đại biến mất ở chỗ này chương sáu trăm bảy mươi bảy tử vong giết chóc hào quang loay lên diệp thần cũng cảm giác xuất hiện tại một cái địa phương xa lạ tốc độ thật sự quá là nhanh c h u y ề n t ố n g chỉ ở trong nháy mắt thậm chí hắn khổng lồ kia ý chí đều không thể bắt căn bản không có phát giác chính mình như thế nào truyền đưa tới nơi này là diệp thần thần sắc khiếp sợ đánh ra trước mắt thế giới xa lạ đập vào mắt chính là một mảnh hoang vu mà bụt phía từng đạo bóng người thần bí lập lòe mà hiện xem lòng hắn thần chấn động căn bản không cách nào cảm ứng là làm sao tới đấy phảng phất nguyên bản t i u tồn tại đồng dạng những người này đều là lăng không xuất hiện từng đạo bóng người k h í tức cường đại con dòng chính hiện tại cái thế giới xa lạ này những người này t i u là tại địa hạ thành ở bên trong vô số các tộc cường giả chính hưng phấn dò xét cái thế giới này dường như lộ ra rất phấn khởi đến rồi rốt cục đi tới nơi này có người hưng phấn gào thét đây là người thân có lân giáp sinh linh một đôi mắt lập lòe mũi nhọn lung tùm chấn nhiếp nhân tâm hắn toàn thân khi tức phát ra Căn có c bản không bắt đầu, các người, người nào dám ra đây? một người cười lạnh một câu thân ảnh nhảy lên tựu ra cái này pha vi vừa vặn rơi tại phía trước một mảnh tia hoang vu cả vùng đất mà diệp thần lúc này mới chú ý tới mình bọn người chỗ địa phương là một cái chân nhăn nhăn thạch hiện ra bát giác p h ả n phất chính là một cái truyền thống đ ạ i nhưng là hắn rất cảm giác được rõ ràng đây không phải thành thị dưới mặt đất cái kia một cái luân hồi đ ạ i mà là một cái cửa ra địa phương mà thôi hơn nữa toàn bộ cực lớn cái bản có một cô ngông lung hào quan g ba o phủ p h ả n phất ngăn cách bên ngoài khí t ứ c vì chủng tộc vì số mệnh sắt có người cao dọn một giống chấn động tứ phương thân ảnh bỗng nhiên giết xuất một q u y ề n o a n h hương cái kia một g ạ cái thứ nhất đi ra ngoài sinh linh tình huống này xem diệp thần một hồi ngạc nhiên vậy thì đấu vó rồi nói dết liền l i ề t quá dứt khoát đi ả nha vâng phía trước dung chuyển đáng tiếc khí lãng tuy n h n cường lại không có có thể đi vào đến cái chỗ này rồi sau đó chung quanh không ngừng xuất hiện các tộc cường giả nhao nhao g i ế t đi ra ngoài một t a tổ hong tuân ra lập tức tạo thành một cái hỗn loạn c h ẳ n g diện những n à y các tộc cường giả thật sự nhiều lắm d ầ m dạp chẳng chỉ tuân ra tại đây tràn g diện cực kỳ đ ổ sộ cùng hỗn loạn trong lúc nhất thời giết chóc mở ra huyết tinh tại lan tràn căn bản không có chút nào thường cảm cùng bình đắn g nói diệp thân phát hiện có không ít sinh linh trước tiên bị đập phát chết luôn huyết dịch h à n h rơi vãi thi thể nát bẫy thành bùn đây là một cái thảm thiết sắt lục tràn chỗ mới vừa tiến đến những n à y sinh linh tự đột nhiên giết chóc thật sự là dã man lại để cho người hoảng sợ tại đây chính là vì giết chóc mà tồn tại đấy diệp thần thì thảo m ộ t câu còn bên cạnh chính có một đạo nhân ảnh âm lanh theo d o i hắn tựa hồ muốn nhìn hắn phải trăng đi ra ngoài đáng tiếc thứ hai căn bản không có lý biết cái này người mà là bình tĩnh đứng ở chỗ này nhìn xem không có chút nào đi ra ngoài ý định diệp thần rất rõ ràng chính mình tuy nhiên cường đại nhưng tại đây sinh linh nhiều lắm theo trước mắt tình hình đến xem trọn vẹn mấy vạn cường đại sinh linh tại hỗ chiến đây là một cái khủng bố trang diện khổng lồ sóng năng lượng động khiến cho phía trước đại địa dung chuyển bắt đầu dạn nước mà quỷ dị chính là mới hở ra khai mở đã bị một cổ lực lượng thần bí cho khôi phục lại rồi đây là cái gì lực lượng diệp thần thần sắc nghiêm nghị đại địa đã n ứ t ra đã có rất nhanh khôi phục lại đây là một cái đáng sợ chẳng diện hắn thập phân giật mình suy đoán khởi đây là cái gì lực lượng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp thật sự có chút làm cho người ta sợ hãi ẩm ẩm phía trước đại đ ị a một hồi run rẩy nham thạch nát bấy bay tứ tung bụi mù trùng tiên giết trời xanh một mảnh huyết hồng đây là các chủng tộc sinh linh tử vong sau bỏ ra huyết dịch vừa lúc bị diệp thần bắt đến rốt c ụ c tinh tưởng vì sao đại địa có thể khôi phục lại để cho hắn hoảng sợ chính là cái này một mảnh hoang vu đại địa vậy mà có thể thôn vệ những n à y sinh linh huyết dịch đến chữa trị mình diệp thần thậm chí cũng hoài nghi cái này đại địa có phải là hay không một cái sinh vật nếu không làm sao có thể mình khôi phục lại nơi này có quỷ gì a phải chú ý cẩn thận đây là diệp thần giờ phút này nghĩ cách hắn chằm chằm vào ngày càng nhiều sinh linh lao ra hôn loạn một mực đều tại tiếp tục không có thở bình thường lại hơn nữa không ít sinh linh bị giết sợ bay thẳng đến phương xa xung phong liều chết đi ra ngoài đảo mắt bỏ chạy cái không thấy rồi cái thế giới này có thể không đơn thuần là lẫn nhau giết chóc mới có số mệnh hơn nữa cũng không đơn thuần là bọn hắn những này sinh linh vào được toàn bộ quỷ vực ở trong đến cùng tồn tại bao nhiêu thần bí luân hồi đ ạ i ai cũng không rõ ràng lắm cho nên có thể đi vào tại đây các tộc sinh linh hơn ngươi không cách nào tưởng tượng tại một ít cường giả xem ra tại đây vứt bỏ tánh mạng là một rất không đáng sự tình đi giết chết cái này mấy cái quay rồi đấy giờ phút này rốt cục có tướng cấp nổi giận mắt thấy ngày càng nhiều cường giả v ỡ lạc không xuất thủ không được diệp t h â n phát hiện bốn phía không ít cường đại khí tức vọt lên ngay ngắn hướng hướng ra phía ngoài đánh tới trong lúc nhất thời trời xanh đều đang chấn động ẩm ẩm phía trước đám người tạc thành bụi phấn huyết dịch hoành rơi vãi toái cốt rơi lạ tả phát ra một cỗ thảm thiết khí tức đây là một cái khủng bố mà huyết tinh giết chóc mấy đại tướng cấp liên thủ xuất kích trong nháy mắt đập phát chết luôn một b ằ n cường giả các tộc đều có đúng lúc này những cái kia giết mắt đỏ các cường giả nhao nhao dừng lại nguyên một đám đề phòng mà sau xoay người rời đi bọn hắn không có ngừng ở tại chỗ này đã tướng cấp xuất thủ t i ể u tất nhiên không cách nào ở chỗ này r ế t đi xuống quả nhiên những cái kia quấy rối người đi rồi rất nhiều cường giả đều nhao nhao ly khai tại đây bọn hắn có từng người ý định chứ đi một tí bổn tộc người bên ngoài những người khác là tách ra đấy không có một cái nào sẽ cùng người khác đi đến cùng một chỗ giết chóc thế giới ta thích diệp thân nhìn xem càng ngày càng ít người cười lạnh đây này lẩm bẩm một câu bước chân một vượt qua đi ra cái này phòng hộ khu vực rồi sau đó hắn xoay người nhìn lại rõ ràng cảm g i á được đột nhiên bên trái truyền đến một cỗ hơi lạnh có cường giả bỗng nhiên tránh ra một cách muốn kết quả diệp thần tánh mạng đây là người khí tức cường hành vô cùng sinh linh hai móng sắp bén lóe ra rậm rạp đường vân đột a n muốn xuyên thủng、diệp、thần thân g m thể. Diệp kích nhiên à y rất tấn n m lập làm tức quét và, làm cho một bộ quần áo đều có chút cho có quần vả, vỡ、tan. Mà áo bộ tan. đều d ệ p thần tuy h n i kinh ngạc, nhưng không có bồi dối, ngạc, nhưng tỉnh chút có có lộ ra có chút tỉnh táo quá một ứ c Văng. đ nhiên, một đạo đen kịt kiếm quang x t qua âm vang một tiếng có thanh thúy vỡ tan âm thanh chuyển đến bên cạnh có không ít cường giả kinh ngạc phát hiện diệp thần rút ra một kiếm giang rác đánh nát một đôi móng u ố t rồi sau đó cắt qua cái kia một đạo nhân ảnh thân thể phát hiện mình hai tay nát bấy rồi hơn nữa thân thể chính sinh ra dãn nước huyết dịch phun ra cuối cùng rơi là tả trên đất chết rồi hả có cường giả con ngươi nhữ lại chằm chằm vào trước mắt diệp thần phát hiện trên người hắn ma khí rất khủng bố cái này mới đột nhiên phát ra đến đây là một ma kia mà tại sao có thể có một ma ở chỗ này đây cái này là ở đâu ra ma tộc có một gã tướng cấp k ỳ quái rồi hắn chằm chằm vào diệp thần nói ra đây là ma khí tức không tệ không nghĩ tới có ma tộc từ nơi này tiến vào như thế nào không có nghe nói đáy ngọn nguồn nội thành có ma tộc những người này tại giật mình nhưng diệp thần lại không có để ý mà là đảo qua b ộ n phía chằm chằm vào những cái kia không có đi cừng giả những người này đại đa số đều là cơn giả thấp nhất đều là thiên quỷ nguyên một đám chính không có hảo ý xem ra s ắ c có người xuất tỷ lệ đ ộ n g tủ h trước hướng diệp thần đánh tới đây là người x à tộc cừng giả đúng là ban đầu ở thành thị dưới mặt đất nhìn thấy cái kia một gã x à tộc giờ phút này liếm lát đầu lưỡi v ọ t tới cho đến kết quả diệp thần cái này một cái ma tộc ấm vang tinh hỏa về da ấm vang chuyên g a lập tức phát hiện một đạo nhân ảnh bay tứ tung mà đi không ít người giật mình không nghĩ tới phi chính là cái kia một gã xà tộc người cái này mới cảnh g i ắ c lên、Phúc. mọi người còn không có phản ứng chỉ thấy một cái đầu lâu bay tứ tung rồi sau đó một đầu cực lớn màu xám mãng xà hoành nện trên mặt đất nhấc lên một cỗ bụi mù đúng lúc này mọi người rốt cục phát hiện cái kia một gã xà tộc người bị giết hơn nữa thiếu đi một cái đầu lâu thực hung hăng càng quái ta tới giết người một gã tướng cấp nhìn không được trực tiếp đánh tới một phương hạo đại thế giới hư ảnh tại c h ì nổi đây là một phương kỳ quái thế giới phản phất là mới ộ t c chân thật thế giới, phát ra mênh mông diệp thần rõ ràng cho thấy muốn dùng cái thế giới này hư ảnh đến nghiệm chứng kiến của mình mà phân thân quả nhiên không để cho hắn thất vọng người có thể chết rồi diệp thần lạnh lùng một câu lại làm cho đối diện tướng cấp tâm thần phát lệnh không có tồn tại phát lên một cỗ cảm giác nguy cơ đáng tiếc tại hắn muốn lúc rút lui lại phát hiện mình không cách nào nhúc ních rồi đang bị một c ổ kinh khủng ý chí tập trung khóa chặt n g ư ờ i dám người này tướng cấp giận dữ uống lên đáng tiếc l ờ i nói chưa từng nói xong đầu lâu răng rắc p náp ấy hóa thành một mảnh bột phấn mà thân thể của hắn thì là bị một đạo kiếm quang bôi qua lập tức bị cắt thành một đống mảnh vỡ cái chết không thể chết lại ầm ầm diệp thân miệng há ra thôn vệ khởi cái này một cỗ không có tiêu tán năng lượng tinh hoa liên quan cái k i a tướng cấp linh hồn đều bị nuốt hết bất quá lại không phải kiếm ma phân thân hấp thu mà là bản thể tại hấp thu đây là một cái lớn mạnh cơ hội của mình phụ cận không ít cường hành o sinh linh khiếp sợ không nghĩ tới một gã tướng cấp t i ể u như vậy chết những n à y các tộc cường giả ở bên trong có không ít tướng cấp tồn tại lại bị trước mắt một màn cho hủ đến rồi liên thủ giết hắn đi mấy đại chủng tộc tướng cấp lập tức đ ạ t thành hiệp nghị cảm thấy có tất yếu trước gạt bỏ cái này một ma tộc nếu không bọn hắn có chút ăn không tiêu bất quá những n à y tướng cấp bi kịch rồi tại sao có thể là cắn nuốt kiếm ma bất hủ chân linh phân thân đối thủ tử vong tựu i là cái thế giới này dọn chính giết chóc bắt đầu trình diễn chương 678, chặt đầu có thể trọng sinh ngao một tiếng nổ hao truyền đến có sinh linh ngang nhiên tập kích toàn thân lục quang tràn ngập ẩm ẩm bành trướng đây là một đầu thực lực cường đại yêu linh thuộc về tướng cấp bất quá tựu i là đồng t a o tướng cấp mà thôi h á n thân hình bành trướng toàn thân màu xanh lá lân phiến rầm rầm ả o lập l ò phát ra một cỗ kinh người lục quang cái này một thân lục lân phòng ngự kinh người thậm chí có thể ngăn cản đem binh bành kích xem phụ cận không ít c ư ờ n g giả sắc mặt liền biến vây anh người này cao tới chín mươi chín trượng ầm ầm đạp xuống đại địa đều lăn mình m à toái diệp thần thân ảnh lại sớm đã tránh né không có bị một cước này cho đạp xuống nếu không thật đúng là sẽ ăn miệng đầy bùn ma tộc tiểu tử ngươi bất quá là một cái tạp u y ế t ma vậy m à như vậy hung hăng càng gáy cái này một đầu yêu linh rất cường hành giọng nói như trung đồng bình thường chấn động tư phương hắn mà nói ý thức nói đúng là diệp thần là một cái tạp viết ma tộc không phải thuần túy địa ngục ma tộc đáng tiếc thằng này cũng không biết diệp thần là tiêu diệt một địa ngục kiếm ma mới đạt được cái này một cô phân thân đấy nếu không sẽ không nói chuyện như vậy vâng mà kiếm ra khỏi vỏ ấm vang một tiếng một mảnh tinh h ỏ a tàn ra mà diệp thần sắc mặt kinh ngạc thật không ngờ sẽ có như vậy sinh linh cái này là cái gọi là yêu linh không cách nào ngưng tụ chính mình bản thể huyết dịch không tinh khiết kết quả cái gọi là yêu linh kỳ thật t i ể u là tất cả đại chủng tộc tầm đó tồn tại một ít huyết mạch không tinh khiết sinh linh mà những này sinh linh đa số đều là thân có hai chủng đã ngoài huyết mạch lộ ra rất lộn xộn cùng không tinh khiết tự nhiên sẽ không bị bổn tộc tiếp nhận cho nên trở thành một cái đặc dị tộc đàn gọi là yêu linh chết đi lại một tiếng gầm lên chuyển đến hư không chấn động thoáng một phát chỉ thấy một quái vật khổng lồ đánh tới đây là một đầu sinh tam giác sinh linh toàn thân bộ lông mật mà lộ ra có chút cổ quái đây cũng là một đầu yêu linh giống nhau là tướng cấp trình độ rất là khủng bố mà hắn một quyền nện đại đ ị a một hồi nổ vang vỡ vụn nham thạch nát b ấ y bay ra suýt nữa liền đem diệp thần thân thể cho nện xuống đại đ ị a một quyền này uy lực thập phần khủng bố may mắn diệp thần tốc độ nhanh tránh né đi qua vốn giờ phút này lại hét lớn một tiếng chuyển đến chấn diệp thần không thể không dừng lại xuống quay người chằm chằm vào một mặt chỉ thấy một sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh gào thét mà xuống trong tay vậy mà nắm một căn cực lớn gai nhọn h o á t lập lòe xâm lánh sát cơ ấm vang một kích này rất tấn m á n h lại bị diệp thần ma kiếm cho ngăn cản được rồi bất quá cái kia một cỗ s u n g kích mạnh đem hắn thân thể đánh bay ra ngoài mà cựu là giờ phút này một phương hạo đại thế giới từ đỉnh đầu chấn áp mà xuống k h í tức hỗn loạn phảng phất là một cái lộn xộn thế giới ấm ấm một tiếng nổ vang đại địa lạnh r u n run dậy suýt nữa bị đánh nắp ấy ngạc nhiên chính là lại rất nhanh khôi phục hoàn toàn đây là một mảnh thần kỳ đại địa phảng phất có mình t á n h mạng có thể khôi phục lại thật sự lại để cho người tốt kỳ m a diệp thần bản thân tuy nhiên cường đại nhưng dù sao mới vừa vặn nắm giữ kiếm ma cái kia một thân khủng bố lực lượng cho nên giờ phút này lộ ra có chút chật vật không chịu nổi bất quá nếu không có đã bị chút nào tổn thương chỉ là lộ ra có chút đầy bụi đất Hừ, h ư l ệ n h một tiếng nổ vang cái kia toàn thân lục lần sinh linh thường nói ra còn tưởng rằng rất cường đại nguyên lai chính là một cái nhuyễn ba ba gia hỏa thực không có ý nghĩa Cái này đáng ầ thần u sinh sự, linh rất khinh biết Diệp i thường, dường như buồn rất g đã biết diệp thần sự, cảm c có chút khó chịu. khó t Bởi đại vì, mấy ư ớ cấp liên tiếc h ủ đây là một c á lại để cho người rất không thoải mái để đ cho không tình, hỏa khí rất sự vừa n nhiên muốn hướng、diệp、thần trên người vung. Đáng tự t Diệp i ế hắn tìm nhầm đối tượng diệp thần giờ phút này bất quá là đang quen thuộc kiếm ma cái kia mênh mông lực lượng mà thôi giờ phút này bởi vì mấy đại tướng cấp liên tục công phạt lại để cho hắn không ngừng mài hợp bản thân lực lượng cuối cùng nhất khống chế toàn thân tập thể dục chấm dứt diệp thần ốn éo cổ ken c á c vài tiếng nói ra một câu như vậy kinh người lời nói đến mà phụ cận vẫn chưa đi mất không ít cường đại sinh linh tắc thì kinh ngạc thậm chí xem ánh mắt của hắn dường như đang nhìn một cái kẻ ngu cảm giác có chút buồn cười trong trường hợp đó không đợi bọn hắn bật cười diệp thần thân ảnh tự động hắn bất động thì thôi khẽ động tứ phương kinh âm vang một tiếng trong tay ma kiếm đường ngang hư không ma khi ung t ù m mũi nhọn không ngăn cản phúc kiếm quang xe qua phúc một tiếng một cỗ huyết dịch thẳng phun chín trượng không trung hạ khởi một hồi huyết vũ rồi sau đó phụ cận không ít cường đại sinh linh thần sắc cứng ngắc hoảng sợ phát hiện cái kêu một toàn thân lục lần sinh linh bị chạm hạ đầu sọ không có khả n có ă diệp thần có chút ngạc nhiên phát hiện cái tiêm một sinh linh vậy mà cầm đầu lâu của mình đặt ở đứt gãy chỗ rồi sau đó két một tiếng lập tức tự dung hợp cùng một chỗ cái này một sinh linh theo bị chém xuống đầu lâu đến chính mình tựa đầu sọ đặt ở đứt gãy khôi phục lại trong đó thời gian không cao hơn hai cái hô hấp đây là một cái gì khái niệm đầu lâu gãy đi còn có thể tái sinh chặt đầu còn có thể chọc sinh diệp thân giật mình đây này lẩm bẩm lên hắn cũng là bị trước mắt sinh linh cho kinh đến rồi chính mình cũng không có đem cầm đầu lâu gãy đi phải chăng có thể một lần nữa nhận lấy nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không lấy chính mình đầu lâu đi nếm thử giờ phút này xem như thấy được cường đại sinh linh một ít bồn u sự giống cái kêu một yêu linh gầm h ế t lên toàn thân lục lân rầm rầm ào ào dựng đứng phát ra một cỗ thảm thiết sắc cơ hắn thập phần phất nộ chính mình lại bị chém xuống đầu lâu quả thực tại là có chút hòa đại mặt mũi đều mất hết rồi xíu ưu u trong trường hợp đó nhưng vào lúc này thư không một cố gào thét chuyển đến s á t cơ khiến người cảm thấy lạnh leo tâm thần diệp thần chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng xoay người nhìn lại mới phát hiện một đạo khủng bố bóng đen gào thét mà xuống chính hướng hắn xuyên thủng mà đến bén nhọn m g ọ c gai phát ra xâm lãnh s á t cơ muốn xuyên thủng diệp thần trái tim đáng tiếc thứ hai một cái lập lòe hướng bên trái chuyển rời thoáng một phát tránh né qua khủng bố như vậy đầm một phát、Phúc. cùng lúc đó một đạo kiến quang sẽ qua có huyết dịch h à n h phun cao tiên chỉ thấy cái k i a một đầu sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh sinh sinh bị cắt xuống đầu lâu bất quá kế tiếp một màn lại để cho diệp thần tâm thần nghiêm nghị cái k i a một đầu sinh linh gào thét m à qua rất nhanh tiếp nhận chính mình bay ra đầu lâu cũng là hợp tại trên cổ có là một hồi ken két tiếng vang qua đi cuộc đời này linh lại hồi phục xong cái này tình cảnh lại để cho diệp thần con người lập lòe tí ti sát cơ tại lan tràn hắn không tin những n à y sinh linh giết không chết chỉ là mình tốt không đủ nhanh nhanh chóng mà thôi chỉ cần lực lượng đầy đủ cường đại cái gì sinh linh đều có thể diệt sát ha ha, ha. cái này một đầu sinh linh đôi cánh phốc bay lên không trùng chính càn d ỡ c ư ờ i to khiến cho bốn phía chấn động rất nhiều cường giả thần sắc hoảng sợ đều bị những này bị chém xuống đầu lâu còn có thể đón sinh linh cho chấn nhiếp tâm linh cảm giác thập phần khủng bố ngươi là g i ế t không chết chúng ta đấy một thanh âm chuyển đến diệp thân nhìn lại phát hiện là cái kia một đầu sinh tam giác sinh linh toàn thân lông tơ chính rất nhanh bay múa phát ra một cỗ làm cho người buồn nôn hơi t h ở thanh hôi、Và、anh đón lấy cái này một sinh linh một thân thủ theo sau lưng mình thế giới hư ảnh ở trong lôi ra một thanh khủng bố d ĩ ăn đây là một thanh bén nhọn diệp ăn lập loẹ khủng bố sắc khí h i ệ n nhiên là một thanh cường đại h ư n g khí đúng lúc này những thứ khác hai đại sinh linh cũng động từng người mang theo đáng sợ nhất thủ đoạn giết đến tận diệp thần chỗ bọn hắn tuy nhiên cảm thấy diệp thần chết chắc rồi nhưng là vẫn không có bưng lỏng mà là xuất thủ tự là tuyệt sát ẩm ẩm tam đại sinh linh hiện ra hình tam giác đánh tới phong tỏa diệp thần ba mặt có thể chạy thoát đón lấy một cổ kinh khủng bạo tạc nổ tung truyền ra chấn hư không lạnh run đại địa sinh ra vết rách lại rất nhanh khôi phục lại đã chết rồi sao phu cận có sinh linh nói câu hiển nhiên muốn biết vị nào tạp huyết ma tộc phải trăng chết rồi như là như thế này còn bất tử những người này đều hoài nghi mình đang nằm mơ rồi cái gì vậy mà còn chưa có chết đột nhiên có người kinh hô như vậy một tiếng rốt cục phát hiện bạo tạc nổ tung nhất trung tâm có một đạo bóng đen chính chậm chạp đi ra phía trước l a n mình trong bụi mù diệp t h ầ n chính chậm rãi đi tới toàn thân quần áo nghiền nát lại không có bao nhiêu vết thương rất cơm ư a quả nhiên là r ế t chóc tới sinh linh diệp t h ầ n nhìn mình ngực một đạo nhàn nhạt dấu vết nói xong một câu như vậy lời nói hắn sát mặt lạnh lùng dường như chưa từng có chút nào cải biến cái này là thuộc về kiếm ma phân thân hết thảy không chết cái kêu một lục lân sinh linh vốn là kinh ngạc đón lấy tức giận quắt ta ngược lại nhìn xem ngươi còn có thể ngăn cản bao nhiêu lần lúc này đây ngươi không chết cũng phải chết ầm ầm tam đại sinh linh không nói nhảm x u ấ t tỷ lệ x u ấ t thủ trước cho đến tuyệt sát tại chỗ đây là tam đại giết chóc tới cường đại sinh linh bọn hắn biết do nói nhảm quá nhiều sẽ xảy ra vấn đề cho nên x u ấ t thủ rất tấn mạnh dứt khoát không chút nào dây dưa dài dòng văng ma kiếm ngang trời ầm vang một kích lại đem một thanh sắc bén mọc gai cho đánh bay cái này một kiếm lực lượng rất cường ẩn chứa một cổ hủy diệt kiếm quang lại để cho cái kia một sinh linh toàn thân rung mạnh người cái này một sinh linh vừa kinh hãi hô lên một chữ đáng tiếc hắn vĩnh viễn đều không thể nói ra kế tiếp lời nói rồi chỉ thấy diệp thần thân ảnh quỷ dị biến mất lại xuất hiện tại đây sinh linh đỉnh đầu một kiếm đâm phúc có máu tươi tại phun lúc này đây cái này đầu cường hoành sinh linh không có khôi phục lại bởi vì diệp thần không có chém xuống đầu lâu của hắn mà là một kiếm theo thiên linh đâm thủy diệt t kiếm ý lập ứ cái n t mấy l này h hồn của hắn ý chí, h n của ý đi đời nhà ma rồi. Đáng chết, hắn chết, v ậ mà có t hai ể giết、vũ、linh. Cái i vũ k một lục lân s n linh kinh nảy cùng một bên tam giác sinh linh rất nhanh vào tới. Hai người rất rõ ràng, muốn một lần giải quyết hết thần cái này h hai hết giác tới, giải diệp cái sợ quyết ra, rất rất rõ tam một một một vào đại ầ u ma hai tộc Cái sinh linh. Cái này đ sinh linh bản thân giết chóc thành tánh không có cái kia cái gọi là sợ hãi mặc dù là có một đồng dạng cường đại sinh linh bị giết cũng không có e ngại cái này là lại để cho rất nhiều chủng tộc khủng bố yêu linh ấm vang tinh hoả về da một đạo nhân ảnh rất nhanh vừa lui lại bị hai đại khủng bố yêu linh đuổi theo cái này trong một s á t na tam đại cường giả tựu i chiến trở thành một đoàn điên cuồng đại chiến xoáy lên đầy trời cắt bụi hán trình độ kịch liệt lại để cho phủ cận không ít đang xem cuộc chiến cường giả tâm thần rung động những n à y c ư ờ n giả g thật không ngờ cái này mấy đại tướng cấp mạnh mẽ như thế giết thành một mảnh đối phương bất tử t i ể u thể không bỏ qua đây là một hồi không có hòa giải khả năng chiến đấu duy có giết chóc mới là tại đây nhân vật đề cho nên một phương bất tử tựu cũng không dừng lại chương sáu trăm bảy mươi chín biến cố mọc lan tràn diệp thần thần sắc lạnh lùng c ả ẩn ẩn một thụ đ cỗ tinh hoả vẩy ra có một thanh khủng bố hung khí bị trân h a i rồi sau đó chỉ thấy một đạo ánh sáng lạnh mở ra hư không phúc một tiếng có huyết dịch vẩy ra mà ra đáng tiếc không có có thể rết này một sinh linh chỉ là chém xuống một cánh tay đúng lúc này diệm thần con ngươi nhữ lại cảm giác được sau lưng áp lực chuyển đến lập tức lướt ngang quay người bổ ra một kiếm theo một đạo khủng bố kiếm quan g đ ạ o qua một phương hạo đại thế giới hư ảnh dung chuyển không ngớt p h ả n phất tùy thời đều muốn tan vỡ đồng dạng cái kia một đầu lục lân sinh linh sắc mặt giật mình có chút khó tin mới một k í c h kia suýt nữa đem thế giới của hắn cho nắp ấy cái này muốn nhiều lực lượng cường đại mới có thể nhanh mau giết hắn cái kia tam giác sinh linh nổi giận một cây đại diện ăn lập lòe khí thế h u n ác gào thét n ệ n xuống dưới chỉ thấy ầm ầm một tiếng hư không rung động đại địa liền xuất từng đạo dấu vết cuối cùng nhất hay là khôi phục lại bất quá một kích này tuy nhiên bị diệp thần tránh né đi qua hay là đưa hắn quần áo cho làm vỡ nát về sau không ít đang xem cuộc chiến sinh linh t i u h o à n g sợ phát hiện diệp thần lui về phía sau thân thể đang bị một phương hạo đại thế giới c h ấ n vừa vặn ha ha ha ha. cái kêu một cái lục lần sinh linh cười ha ha nói ra xem ngươi còn bất tử cho ta luyện theo hắn vừa mới nói xong thế giới hư ảnh nội bộ đột nhiên cuốn xuất một cấu ngập trời lục hỏa tình hình rất khủng bố diệp thần, thần sắc kinh ngạc vô cùng phát hiện cái này một cỗ hỏa diễm vậy mà có thể đốt cháy hắn ma khí có chút ngạc nhiên mà đang ở hắn muốn thả ra bản thể cùng một chỗ hợp lực giết phá cái này một phương thế giới lúc lại đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại áp bách truyền đến rất là khủng bố ầm ầm đột nhiên hư không tầng mây vỡ ra từ trong đó chui ra một đầu quái vật khổng lồ đây là một đầu khổng lồ h u n g cầm một ngụm liền đem cái kia một cái lục lần sinh linh n u ố t vào nuốt vài tiếng tự i triệt để tiêu diệt cái này một đầu tướng cấp sinh linh thái cổ h u n g cầm hậu duệ duy nhất tam giác sinh linh một hồi kinh hãi không cần suy nghĩ quay người bỏ chạy tốc độ của hắn rất nhanh một cái nháy mắt cựu chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa còn lại một đám quan sát các c ứ n g giả chính ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy gáy h u n g cầm một gáy lập tức chấn động bắt phương khủng bố sát khí mang tất cả mà xuống đúng lúc này những cái kia quan sát sinh linh mới đột nhiên tình ngộ nhao nhao hoảng sợ xoay người bỏ chạy đây là một đầu đáng sợ h u n g cầm à. có người một bên chạy một bên kinh hai nói chết tiệt tại đây như thế nào xuất hiện một đầu thái cổ h u n g cầm hậu duệ cái này rõ ràng chính là một cái khủng bố đại gia hỏa bọn hắn e ngại là có nguyên nhân đấy bởi vì cái này đầu hùng cầm trong thân thể ẩn chứa một loại đáng sợ thái c ổ h u n g cầm hết u y dịch cho nên như vậy hung thú là đáng sợ nhất đấy hơn nữa huyết mạch càng cường năng lực lại càng hung hãn bất quá những n à y cường giả làm sao có thể chạy được rồi cuối cùng nhất hay là bi kịch xong việc đúng lúc này thân ở thế giới hư ảnh nội diệp thần có chút giật mình nhìn xem khổng lồ kia hung cầm gào thét mà xuống miệng h à ra nuốt vài tên cường giả a đi chết đi có người sợ hãi gào thét quay người tự đánh ra bản thân một cách mạnh nhất dù muốn ngăn cản cái này một đầu hùng cầm đáng tiếc cái kia hung cầm chỉ là miệm một mổ nát bấy cái kia một cỗ năng lượng cuối cùng nhất một ngụm nuốt vào người này cừng giả những người này không có một cái nào có thể đào thoát n h a u n h a u bị nuốt luôn sạch sẽ mà theo cái kia một cái lục lần sinh linh vừa chết cái thế giới này hư ảnh tự nhiên nghiền nát diệp thần cũng theo cái kia một cái nghiền nát trong thế giới lao tới g á i lúc này mới vừa ra tới liền phát hiện đáng sợ kia hung cầm thủ phạm lệ gào thét mà đến cho đến nuốt vào diệp thần là thức ăn vật bất quá thứ hai cũng không phải tùy ý có thể nuốt luôn đấy tự nhiên sẽ không để cho cái này một đầu hùng cầm thực hiện được vâng tinh hoả về ra t hư không âm vang không nớt có khổng lồ hung cầm thân hình bị chấn run d ậ y lên người lai、like, diệp thần hung ác một kiếm bộ tới vừa vặn o a n h tại hung cầm cực lớn trên miệng chấn kia này thân thể run r u dày đúng lúc này diệp thần mượn nhờ cực lớn phản đánh bay ra ngoài xoay người một cái tựu lơ lửng ở phương xa mà cái k i a m ộ t đầu hung cầm chính loạn trọn đầu rốt cục bạo ngược theo dòi hàn xem tựa hồ rất là phẫn nộ đáng sợ hung cầm thân có thái cổ hung thú huyết mạch tự nhiên hung tính mặt trời giờ phút này nó không do dự muốn đánh tới cánh dương cánh quét ngang hư không phản phất bị cắt mở đồng dạng ầm ầm bóng m g ờ xé qua thư không một hồi d u n g chuyển sinh ra một cổ kinh khủng bạo tạc nổ tung lực cuối cùng nhất lại để cho đầy trời mây đen tán loạn lộ ra khổng lồ kia h u n g cầm chính thức hiện ra ở diệp thần trước mắt diệp thần giờ phút này tâm tình phân chấn bởi vì thứ nhất là gặp được khủng bố như vậy h u n g cầm chứng minh tại đây khắp nơi có nguy cơ nhưng là đây mới là hắn muốn đ ấy chỉ cần săn giết khủng bố như vậy h u n g thú nhất định đạt được b ả n g bạc công đức hơn nữa lần này tìm đến cũng là muốn, muốn nhìn cái kia cái gọi là số mệnh là cái thứ gì cá nhân số mệnh có thể ảnh hưởng một cái con người khi còn sống mà chủng tộc số mệnh mạnh yếu có thể ảnh hưởng toàn bộ chủng tộc cường đại cùng suy bại sắt diệp thần lạnh lùng v ừ a quát ma kiếm n ă n g trời thân thể rất nhanh bành trướng đúng lúc này c h i t để không c h ế kiếm ma phân thân về sau có thể tự nhiên không chế chính mình đương nhiên hóa suất cực lớn ma thân tựu là một cái trong số đó quả nhiên theo diệp thần b ộ phát toàn lực cái này một đầu cực lớn hung cầm có chút chống đỡ không được rồi nó tựa hồ có một ít ý thức biết rõ diệp thần không dễ trọng hơn nữa ăn đối với nó không có lợi muốn quay người chạy đáng tiếc diệp thần như thế nào khiến nó như nguyện tự nhiên là đổi rét đi lên một hồi hung ác đ ả kích bởi như vậy t i ể u đã kích thích hung cầm đáng sợ khí thế hung ác quay người tự chiến dường như lâm vào đ i ể n cuồng hung thú t i ể u là như thế rất khó bảo toàn cầm ý thức của mình có thể sinh ra đời đầy đủ hết ý thức hung thú diệp thần chưa từng gặp qua hắn suy đoán đó là một loại đáng sợ hung vật nhất định không phải hắn hiện tại có thể đối phó đấy đáng tiếc trước mắt cái này một đầu hung cầm tuy nhiên thân có thái cổ hung cầm huyết mạch lại như cũ không là đối thủ diệp thần kiếm ma p h â n thân thôn vệ cái kia bất hủ ý chí về sau cuối cùng nhất trưởng thành là một cái đáng sợ tồn tại giờ phút này bởi vì còn không cách nào thích đứng bàng bạc năng lực tự nhiên phát huy không xuất toàn bộ u y năng cho nên lúc này mới lâu như vậy đều không có cầm xuống hai đại tướng cấp còn có kể cả trước mắt cái này một đầu hung cầm gáy ác điều hung lệ một gáy ngập trời uy thế tại m ê n mông quần c u ộ n đôi cánh dương che khuất bầu trời gào thét mà đến nhưng diệp thần cái này một cỗ phân thân thật sự đáng sợ không có chút nào sợ hãi mà là kiên quyết nên tiếp ẩm ẩm hai đại cường giả lại một lần nữa giết chóc so với trước cùng cái kia hai đại tướng cấp giết chóc còn muốn kịch liệt cái này là cường giả ở giữa đối với tuyệt khổng cầm lồ ự c củng lượng bố, hung cầm đột nhiên hét thảm lên một cái đôi cánh đoạn cả người lập tức không cách nào bảo trì cân đối theo hư không rất nhanh hoa rời xuống đi cái kia hung cầm thân thể khổng lồ ầm ầm một tiếng nện một hồi đất đá bay tứ tung bụi mù quật quật rồi sau đó không đợi nó chở mình quay lại đây một c u kịch liệt chấn động truyền ra đại địa ầm ầm liệt ra vê anh một tiếng cực lớn chấn động có huyết dịch phun lên trời cái k i a một đầu khổng lồ h u n g cầm đột nhiên kinh rít gào liên tục phảng phất gặp được cái gì đáng sợ sự vật thân thể lông vũ âm vang phiêu tán rơi r ụ n g tựa hồ bị cái gì đó cho mút ở đồng dạng diệp t h ầ n thần sắc s ứ n g sở thật không ngờ sẽ chỉ như vậy chính mình dường như cũng không có v a n h kịch ra hơn nữa mới mình cũng t h ị u chém dụng cái này h u n g cầm một cái cánh có lẽ không đến mức như vậy thê thảm gãy hùng cầm đột nhiên hoảng sợ kêu đau còn lại một cái canh chính kịch liên đ ậ p b ù i mu quẩn c u ộ n đáng tiếc kế tiếp một màn lại để cho diệp thần vẻ sợ hai m à kinh d â m d â m vào hảo chỉ thấy toàn bộ đại địa đột nhiên chấn động lên phảng phất động đất bình thường khủng bố rồi sau đó vùng đất phần phật vỡ ra một ngụm liền đem cái kia một cái khổng lồ h u n g cầm cho nuốt xuống huyết dịch phun khởi ngàn mét rất cao cái này một đầu h u n g cầm thân dài một ngàn trượng cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi trong trường hợp đó khủng bố như vậy quái vật khổng lồ dĩ nhiên cũng làm bị một đạo đại chính là cái khe cho nuốt hết xuống dưới chỉ phun khởi một cốc ngàn mét cao huyết sóng đây là cái gì diệp thân sắc mặt hoảng sợ cả kinh rất nhanh bay lên không trung sắc mặt khiếp sợ nhìn qua phía dưới hắn hoàn toàn thật không ngờ cái kia một đầu khổng lồ h u n g cầm chỉ c h ư ớ c mắt đã bị nuốt cái sạch sẽ dường như đại địa dưới có lấy cái gì đáng sợ sự vật đó lấy phía dưới đại địa ầm ầm chấn động phảng phất kịch liệt động đất hơn nữa một cỗ tanh hôi khí tức theo khổng lồ kia trong cái khe phún rũng mà lên bay thẳng cao ngàn trước không suýt nữa hôn diệp thần rất xuống hắn sắc mặt r u n động nhìn xem như vậy một cái biến cố thật sự thật không ngờ đây là chuyện gì xảy ra hơn nữa theo cái tia đại địa không ngừng chấn động vậy mà chậm d ã i thăng lên phảng phất toàn bộ đại địa đều ở t r ê n thăng dưới mặt đất có sinh vật đúng lúc này diệp thần rốt cục hoảng sợ suy đoán đến cái này đại địa hạ chẳng lẽ cất giấu khủng bố sinh vật thân xác hắn cẩn thận chỉ cảm thấy một cỗ mánh liệt nguy cơ chính tại trong lòng c h à n ngập dường như có chút không đúng Và vọt thành gào mà anh, địa hai đang hai lên, hình thủng, kinh khủng lên, thét một mù cố cái có cổ lốc bùi đại gió lỗ cuối cùng lại bị kế tiếp một màn sợ ngây người đây là cái lề gì thốn hắn ánh mắt một lồi mặc dù là kiếm ma phân thân lạnh lùng đều cảm giác được một cỗ hoảng sợ hắn phát hiện nguyên bản theo cái k i a m ộ t cái lối đi đi ra cái k i a m ộ t cái cực lớn cái bản vậy mà tại ẩm ẩm bay lên đông một cổ kinh khủng chấn động chuyển đến phảng phất một ngụm thâm n g u y ê n nghiền nát hoặc như là lòng trời lở đất chấn triệt bát phương thiên địa cuối cùng nhất d i ệ p thần kinh hãi phát hiện một bàng đại sự vật ẩm ẩm đột ngột từ mặt đất mọc lên hình thành một cái tre trời cự nhân ẩm ẩm một cự nhân ngang nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên phản phất đang từ đại địa hạ đứng lên cuối cùng nhất đội trời đ ạ p đất đứng vững tại diệp thần trước mặt chương 680, t h ư ợ n g cổ cự linh giờ phút này diệp thần hoảng sợ tâm thần chấn động không ngớt như thế nào cũng không thể nào tin nổi chính mình chứng kiến đấy trước mắt một khủng bố cự nhân chính đột ngột từ mặt đất mọc lên hình thành đội trời đạp đất che trời cự nhân đông một cái cực lớn cánh tay phát đại địa đông long một tiếng toàn bộ đại địa đều đang run rẩy diệp thần nhanh chóng lui về phía sau thần xác không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt che trời cự nhân hoài nghi mình nhìn lầm rồi nhưng là hết thảy trước mắt không có nhìn lầm hắn xác định chính mình không có nằm mơ diệp thân chứng kiến đến đấy là một khổng lồ không thể tưởng tượng nổi cự nhân nửa cái thân hình đứng trước mà bắt đầu cao tới chín ngàn trượng đây là một nửa thân hình nếu là cái này một cự nhân toàn bộ lập mà bắt đầu cái kia sẽ là một cái như thế nào tình cảnh nửa n g ư ờ i trên chín ngàn trượng như vậy nửa người dưới nhất định cũng đạt tới chín ngàn trượng cộng lại tựu là một vạn tám cao ngàn trượng đại hơn nữa diệp thân hoảng sợ chính là cái này một cự nhân trên đỉnh đầu đúng lúc là bọn hắn đi ra cái kia một cái đài lòng hắn thần một hồi sắc mặt thay đổi nghĩ đến nhóm người mình vậy mà theo cái kia một cái cự nhân đỉnh đầu đi ra đây là một cái như thế nào con cảnh cực lớn cái bản cũng chỉ là cự nhân đỉnh đầu một cái bằng phẳng địa phương mà toàn bộ đầu lâu chính có vô số bùn cắt nhau nhau chảy xuống cuối cùng nhất lộ ra cự nhân đích hình d á n g mạo hô cự nhân một hồi hô hấp một cổ cùng phong gào thét mà ra thổi bao cắt tràn ngập suýt nữa hình thành b ò i rồng cái này đáng sợ trang diện bị hụ diệp thần trái tim một hồi dừng lại chưa từng gặp qua đáng sợ như thế đồ vật một hơi mà thôi vậy mà hình thành vòi rồng đáng tiếc cái kia một đầu hùng cầm vào giờ phút này đã trở thành một cự nhân miệng đồ ăn ở bên trong đang bị cự nhân từng miếng từng miếng mấm phát ra ken cách đáng sợ tiếng vang diệp thần toàn thân hàn khí tràn g ngập cảm giác lạnh buốt đấy nhìn trước mắt đáng sợ cự nhân thật sự không thể tin được cái kêu một cái vả miệng vậy mà nuốt vào một đầu ba nghìn trượng h u n g cầm đây là sống nuốt một đầu t h ầ n có thái cổ h u n g cầm huyết mạch gác điều à. ngao một tiếng khủng bố gào thét đột nhiên chấn động mà ra toàn bộ thế giới đều run dày không thôi đại địa ầm ầm mà liệt sinh ra từng đạo khủng bố một khe lớn rồi sau đó diệp thần hoảng sợ lui về phía sau lại lui về phía sau cái này mới không có bị cái này một d i ố n g chấn tổn thương hắn bao quát mà xuống rốt cục chứng kiến một cái đáng sợ c h ẳ n g diện cái kêu một cự nhân nửa người dưới lại bị vô số vừa thô vừa to xiềng xích cho phong tỏa lấy theo cự nhân điên cùng thoáng dây g i a x i ê n g xích rầm rầm ảo hảo rung động âm vang vang vọng tiên địa phản phất là có cực lớn thần trung tại nổ vang đánh rách tả tơi một mảnh bầu trời không bong bong một cái cực lớn cánh tay vươn vào t ầ n g mây dùng sức thoáng dây r u a n rầm rầm ảo hảo một hồi rung chuyển toàn bộ đại địa theo cự nhân như vậy quằn quại lập tức răng r ắ c d ạ n nước chứng kiến cái kia nửa người dưới khủng bố một mặt diệp thần thần sắc hoảng sợ thật không ngờ hội kiến đến khủng bố như vậy sự vật đây là cái dị dạng hung thần hắn chỉ cần đối mặt cự nhân cái kia một cổ hơi thở cũng cảm giác trong cơ thể ma tâm đang kịch liệt co rút lại ph dầm dầm ả o hảo đột nhiên có một cái cực lớn cánh tay ầm ầm chọc tới c h ấ n đại địa hạ dầm dầm ả o hảo rung động khi đó vô số vừa thô vừa to xiềng xích bị khỏi phải thẳng chỗ sinh ra một cổ kinh khủng tiếng vang c h ấ n thông thiên mà diệp thần sắc mặt t h ả g biến rất nhanh một tránh né đáng tiếc cái kêu bàn tay thức sự quá cực lớn tuy nhiên hắn là tránh né đi qua nhưng vẫn là bị một ngón tay cho quét đến một điểm thân thể răng rắc liệt vài đạo dấu vết ký diệp thần sắc mặt hoảng sợ thân ở trên không lên đang túi đầu nhìn xem lồng ngực của mình hai đạo đáng sợ vết rách trong đó đen kịt ma huyết chính theo vết rách chạy xuống phát ra khủng bố ma h uy đây là một cái đáng sợ c h ẳ n g diện hắn thật không ngờ chỉ là một ngón tay mà thôi vậy mà đem thân thể của mình cho phong liệt rồi hơn nữa tựa hồ là chỉ vào giáp quét đến thoáng một phát vậy mà đem cường đại ma thân cho cắt đứt rồi giống cái kêu một cự nhân phát hiện mình không có bắt được diệt thần lập tức quần g bạo gầm hét lên cái kêu một đôi bàn tay khổng lồ chính dơ cao lên một hồi điên c u ồ n g tránh động phảng phất muốn d â y r ụ a hạ thân phong tỏa đáng tiếc chính là cái này một cự nhân tại như thế nào cường đại khủng bố như trước bị những cái kia xiềng xích một mực khóa lại mà ngay cả một kia đều không thể dãy r ù a đi ra diệp t h ầ n thần sắc kinh hãi c h ă m c h ă m vào những cái kia vừa thô vừa to xiềng xích t ự u như từng đạo khủng bố chân long tại xoay quanh phong tỏa lấy cái này một khủng bố cự nhân xiềng xích vừa thô vừa to toàn thân đen kịt lại khó có thể nhìn ra là cái gì lực lượng hoặc là tài liệu làm thành vậy mà có thể phong tỏa như vậy một cái cự nhân vừa rồi ta thấy đến cái kia một cái cực lớn cánh tay dường như cũng là thập phần cực lớn đồng dạng bị phong tỏa lấy diệp thân đột nhiên nhớ tới chính mình lúc trước đi theo cái tia phượng tộc tiểu công chúa một đường lúc đi qua gặp được cái tia một cái đột nhiên lao tới cực lớn cánh tay dường như cũng thập phần cực lớn mà trước mắt thì là một cự nhân nguyên vẹn nửa người trên lao tới rồi mà nửa người dưới tắc thì bị phong tỏa hơn nữa cũng là bị những này xiềng xích cho phong tỏa tựa hồ những n à y xiềng xích là do tộc vân tạo thành hay sao lúc trước phượng nữ t i ể u đã từng nói qua những n à y dường như là do cái nào đó cường hoành trùng tộc tộc vân phong tần đấy diệp thần gặp lại như vậy một màn thật sự không thể không liên tưởng đến cùng một chỗ trong nội tâm có chút hoảng sợ suy đoán rồi sau đó thần sắc hắn k h ẽ động trong đầu đột nhiên hiện lên một cỗ khổng lồ tin tức mà đây chính là thuộc về kiếm ma trí nhớ theo hấp thu cái này một cỗ tin tức hắn rốt c ụ c hiểu được trước mắt cái vị này cự nhân là cái gì sinh linh thượng cổ cự linh diệp thần sắc mặt thay đổi cái này một cái tin tức giới thiệu là một cái khủng bố vô cùng t r ù n g tộc cái kia chính là thượng cổ cự linh tộc đây là một cái phi thường đáng sợ t r ù n g tộc là do sơn xuyên đại địa sinh ra đ ờ i một chủng tộc một ít thanh tu sông núi thời đại rất xưa sẽ sinh ra đợi một cỗ yếu đất linh trí mà theo thời gian trôi qua giai d g buồn chán tu luyện sẽ sử dụng những n à y sông núi sinh linh dần dần cường đại dùng sơn mạch đến hóa xuất thân thể của mình cuối cùng nhất hình thành một cái khổng lồ cự nhân mà những n à y cự nhân nguyên vốn là một ít linh khí nồng đậm sông núi h ó a thành đấy tự nhiên có được bảng bạc lực lượng hơn nữa những n à y cự nhân trong thân thể chạy xuôi chính là một loại linh dịch tương đương với là máu của bọn nó sông núi nhiều linh dịch tự nhiên hình thành mạch lạc rồi sau đó hóa thành cự nhân về sau liền trở thành cự nhân huyết dịch rồi đây là một cái phi thường đáng sợ chủng tộc thân hình khổng lồ lực lượng hưng mãnh thậm chí là tự nhiên ta chủng tộc cân ký r ấ truyền khủng bố.、Chuyên、thuyết tại thái cổ thời kỳ sân xuyên đại địa linh khí nồng đậm do người cái này đã trải qua thái cổ viết cổ thượng cổ cái này dài dòng buồn chán thời gian lắng động về sau vô số cực lớn sông núi vậy mà hóa sinh thành linh trở thành một cái uy áp thượng cổ cường hoành trung tộc cái này là thượng cổ cự linh tộc nơi phát ra t ừ n g cái cự nhân trời sinh cường đại một hóa sinh mà gia t i ể u có thể đấu tranh với thiên nhiên giết chóc vô số cường hoành sinh linh chúng trời sinh thức ăn đặc biệt là ăn một ít khổng lồ sinh linh cho nên thời kỳ thượng cổ ở bên trong vô số hình thể khổng lồ chủng tộc bị khủng bố diệt sát những n à y thượng cổ cự linh nguyên một đám ăn rất nhiều một ngụ một cái khổng lồ sinh linh đây quả thực là muốn ăn sạch sở hữu tất cả cường đại chủng tộc sinh linh a diệp thần thần sắc nghiêm nghị nhìn đến đây rốt cuộc xác định trước mắt là cái thứ gì hắn thật không ngờ tại đây vậy mà phong ấn lấy một thượng cổ cự linh hơn nữa nhìn cái này cự nhân nửa người trên dường như là theo phong tỏa bên trong giấy rủa đi ra đấy tình huống này làm cho diệp thần tâm thần vẻ sợ hãi không có dám tới gần bởi vì hắn biết rõ những n à y thượng cổ cự linh đáng sợ tâm thần nội nguy cơ một mực đều không có ngừng tuyệt đối là không thể tới gần đấy hắn hôm nay còn không cách nào diệt s á t những n à y khủng bố sinh linh có thể đã từng nói qua đi t i ể u là muốn chết hành vi hắn thậm chí hoài nghi cái này một cự nhân có phải là hay không là một loại cường hoành tồn tại đặc biệt phong ấn tại tại đây hay sao nếu không cái này một cái cực lớn cái bản tại sao là cự nhân trên đỉnh đầu một cái nhô lên bao bao diệp t h ầ n cẩn thận quan sát về sau rốt cuộc xác định cái kia một cái truyền thống đ à i t i ể u là cự nhân đỉnh đầu một khối nhô lên địa phương mà thôi như vậy vì sao truyền thống về tới đây hơn nữa cái này cự nhân thoạt nhìn tựa hồ chuyên môn ở chỗ này chờ đợi đồ ăn đấy lúc trước nhiều như vậy sinh linh nó không có đi ra mà cái kia một cái khổng lồ hung cầm vừa đến cự nhân tựu lập tức mất mất giống cự nhân gào thét lộ ra rất phẫn nộ hai tay không ngừng đập đại điệu thậm chí cũng còn tại vỡ ra cái này một cự nhân bất kể thế nào dùng sức đều không thể dãy ruộng chỉ có thể đi ra nửa người trên nửa người dưới không cách nào đi ra cái này tình cảnh dường như lại để cho cự nhân rất là tức giận hai tay một thân tiến đại dưới mặt đất một hồi điên cùng x é rách chuyến ra một hồi ken két đáng sợ tiếng vang diệp thần xem hái hùng kiếp vĩa thật lo lắng cái này cự nhân đem những cái kia xiềng xích cho kéo đứt rồi bởi như vậy lại có ai có thể c h ấ n áp khủng bố như vậy cự nhân thời kỳ thượng cổ khủng bố sinh linh cũng không phải hắn hiện tại có thể tưởng tượng đấy căn bản cũng không biết thứ này rất cường đại chỉ tinh tưởng cảm giác được mình nếu là đi qua xác định vững chắc được ăn cái sạch sẽ không có chút nào ngoài ý m u ố n tại đây vậy mà phong ấn lấy như vậy một thượng cổ cự nhân thật sự lại để cho người không thể tưởng tượng nổi diệp thần thì thào một câu như vậy rồi sau đó đã nhìn thấy cái kia cự nhân dừng lại rồi nó dường như m ệ toàn mỏi, đang lường một đôi đang lường khủng bố c n ngươi phản phất có hai đạo quang mang phá tan hư không, thần thần hư hai tại diệp hại. xem tâm ra, phất phá kích thức có đạo v bộ thức hải chấn động bị nhấc lên một cố cơn sóng gió động trời bất quá rất nhanh đã bị mấy đại thần bí sự vật cho c h â n áp bình tĩnh thế nhưng mà dù vậy diệp thần hay là cảm giác được một cố vẻ sợ hãi rất là khiếp sợ cái này c ự nhân vậy mà có thể sử dụng ánh mắt đến tiến hành l n h kích muốn nát bay tinh thần của hắn hay là muốn cấp lấy lục thể của hắn hoặc là muốn khống chế hắn đến trợ giúp chính mình đây là một cái phi thường đáng sợ hiện tượng Giống. cái kêu một cự này h â là thượng cổ cự linh một cái khổng lồ mà khủng bố chủng tộc diệp thần thần sắc phức tạp tâm tình rất là chấn động thật lâu đều không thể dẹp loạn hắn nhìn xem cái kia một cái cự nhân gào thét liên tục không cam lòng giống giận bị kéo xuống thâm nguyên cuối cùng nghiền nát đại địa vậy mà rất nhanh khôi phục lại p h ả n phất chưa từng có đã xuất hiện đồng dạng chương sáu trăm tám mươi mốt khắp nơi nguy cơ thượng cổ cự linh hiện thân cho diệp thần lên một đường sinh động t r ư ơ n g trình học đây là một cái tình ngủ lại để cho hắn hiểu được cái thế giới này có rất nhiều cường hoành sinh linh có rất nhiều che giấu đáng sợ mà không biết vụ một đạo nhân ảnh thoát hiện diệp thần bản thể đi ra chính phức tạp nhìn xem khôi phục nguyên dạng đại địa hắn nhìn mình bên người kiếm ma phân thân giờ phút này trong nội tâm rất phức tạp bởi vì hắn phát hiện sát ý hóa thân tiến hóa ra mình ý thức đây là một cái đáng sợ hiện tượng nguyên bản mình chính là phân ra một đám ý chí đi ra mà thôi cái k i a một đám ý thức bất quá là dùng để ngưng tụ sát ý không ngờ qua sẽ có sinh ra đợi mình b u ồ n ý một ngày ý t ứ này nói đúng là kiếm ma phân thân đã trở thành độc lập một cái sinh mạng thể ngay tại hắn thôn p h ệ kiếm ma bất hủ ý niệm một sát nà kia thành hình hơn nữa hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm cái này kiếm ma phân thân lúc trước chính mình xông vào quỷ long trong cơ thể đến cùng đã nhận được cái gì đó đây là một cái mê n g ư ơ i là ta phân thân hay là kiếm ma diệp thân chằm chằm vào kiếm ma phân thân nỉ non một câu như vậy đúng lúc này trong lòng của hắn nhưng thật ra là có chút bận tâm đấy dù sao mới chính mình cũng không thể chúa tể này là phân thân hoàn toàn chính là một cái ở ngoài đứng xem góc độ đến đối đ ã i chỉ thấy thức l ấ y phân thân như thế nào vận dụng lực lượng của mình như thế mà thôi ta diệp thần kiếm ma phân thân sắc mặt lạnh lùng lời nói rất tối nghĩa dường như éo biết nói chuyện nhưng hắn mà nói lại làm cho diệp thần thân sắc xứng sở đón lấy nợ nụ cười cái này là chính mình đúng vậy diệp thần đ ỗ n g nhiên minh bạch cái này kiếm ma phân thân dù thế nào tiến hóa tốt là chính bản thân hắn mặc dù mình đã không cách nào chúa tể kiếm ma phân thân lực lượng nhưng cái này phân thân ý thức hay là đã bị hắn ảnh hưởng đây cũng chính là nói hắn tựu là bản tôn có tuyệt đối chúa tể quyền cho nên cái này kiếm ma phân thân chính là hắn như có một ngày hắn bản thể hủy diệt như vậy có thể mượn nhờ kiếm ma phân thân trọng sinh diệp thần cười cười đem phân thân thu hồi thức hải lại để cho hắn tiếp tục tham nộ kiếm ma bất hủ ý chí hắn cuối cùng nhìn thoáng qua đại dưới mặt đất cái kêu một cái bắt giác cái bản đ theo đến sau này diệp thần tự không có cẩn thận quan sát qua cái thế giới này giờ phút này mới phát hiện tại đây lộ ra có chút hoang vu núi cao bóng dáng không có màu xanh lá khí tức chỉ có một loại sàm trắng dường như là một cái không hề sinh cơ thế giới hơn nữa trong không khí vậy mà còn tràn ngập tí ti nhàn nhạt từ khí càng có sát khí ngưng kết thành vân ở trên hư không phiêu đãng diệp thần tâm thần nghiêm nghị đối với cái thế giới này lại có khắc sâu nhận thức hiển nhiên cho rằng đây là một cái tràn ngập tử vong thế giới khí quả nhiên phía trước đại địa ầm ầm m à t h o á i một đạo khổng lồ bóng đen gào thét vào tới s á t cơ lạnh t ấ u xương đây là một cái tập kích đến phi thường chi đột nhiên lại để cho diệp thần đều suýt nữa không có thời gian trốn tránh lòng hắn thần mặc du kinh nhưng thân thể bản năng v ư ợ trận hiểm hiểm tránh né qua như vậy một lần tập kích rồi sau đó mới phát hiện là một dưới hiện cái đầy người giữ tợn quái phát chính tợn vật, từ là đầy đ ấm t vọt lên, ngang nhiên tê lên, nhiên ngang hống, u nuốt ố n ngụm đến. một Âm vang diệp thân rút kiếm một kích â m vang không dứt tinh h ỏ a vẩy ra nổi lên bốn phía t h ầ n s á c hắn kinh ngạc thật không ngờ một kiếm còn không cách nào phá vỡ phòng ngự chỉ vẩy ra suốt một mảnh tinh h ỏ a dường như rất là chắc chắn đây là một cái toàn thân giữ tợn quái vật giống nhau con giết nhưng là thân thể lại tràn đầy sắc bén gai nhọn hoát không có chân hoàn toàn giống như là một đầu trên người dài khắp gai nhọn hoát con g i n thế nhưng mà cái kêu một ngụm khủng bố g i n g anh bên ngoài chương hiển lộ lộ ra ung tùm đáng sợ lại để cho người khó có thể liên tưởng đến là cái thứ gì diệp thân sắc mặt có chút c ổ quái bởi vì chính mình thật đúng là nhìn không ra đây là cái thứ gì chỉ biết là là một cái quái vật hơn nữa khí tức cũng rất mạnh đại đầy người mùi tanh đại biểu đây là một cái g i ế t chóc hào thủ hơn nữa m ỗ i cái kia một lần tập kích thật sự là quá mức tấn mãnh lại để cho hắn suýt nữa không có tranh né đi qua chỉ thấy quái vật một lần tập kích không thành về sau vậy mà nộ xé một tiếng đảo mắt vặn vẹo lên chính mình thân hình khổng lồ rút vào đại dưới mặt đất、Ách. diệp thân, thân sắc xứng sở có chút không có kịp phản ứng cái này đánh lén một lần bỏ chạy rồi hả hắn thậm chí hoài nghi quái vật kia phải chăng có cường đại trí tuệ nếu không như thế nào tập kích một lần không thành công bỏ chạy rồi đây không phải một cái thích khách nên có bản lĩnh sao thú vị đúng lúc này diệp thân rất rõ ràng cảm giác được cái kia một con quái vật là nhanh nhanh chóng thâm nhập dưới đất dần dần biến mất không thấy hơn nữa khí tức cũng không thấy rồi dường như căn bản là không cách nào cảm giác đến cái này lại để cho trong lòng của hắn có chút tò mò diệp thân cảm thấy cái này nhất định là cùng cái thế giới này có chỗ liên quan đại dưới mặt đất ý thức vậy mà rất khó xâm nhập căn bản là không cách nào điều tra đã có cái gì giấu ở đại dưới mặt đất hắn lắc đầu thân ả n h rất nhanh s ẹ n qua hư không chính ly khai cái này cực lớn lỗ thủng rồi sau đó không đợi hắn bay ra vạn m é t xa lập tức cảm giác đỉnh đầu một cỗ sóng gió gào thét đón lấy một cỗ sát khí lạnh như băng tập trung khóa chặt chính mình phanh diệp thần chỉ tới kịp t r á n h né thoáng một phát đáng tiếc vẫn bị cái gì cho vỗ một cái thân thể nện xuống hư không lúc này hắn mới thình lình phát hiện hư không một tảng lớn bóng đen phá vỡ tầng mây hướng hắn đáp xuống gãy đây là một cái toàn thân huyết hồng loài chi m bay chính tràn đầy hung h à n h lao xuống há mồm muốn nuốt vào diệp thần thân thể mà đang ở diệp thần muốn rút kiếm thời điểm sắc mặt rốt cục thay đổi bởi vì dưới thân cũng truyền đến một cổ kinh khủng sắc cơ ầm ầm đại địa xuống bùn đất ầm ầm vật lên một đạo khủng bố bóng dáng ngang nhiên trùng thiên diệp thần sắc mặt giật mình thật không ngờ gặp được như vậy một cái chẳng diện bầu trời có khủng bố hung cầm lao xuống mà đến đại địa giới có đáng sợ quái thú vật lên muốn ăn một miếng hạng m vang một hồi Diệp thân một kiếm xuống bổ một phát mượn nhờ một c ố lực phản chấn mới xoay người chuyển rời tránh né qua như vậy một cái hai mặt giáp công tình cảnh mà giờ k h ắ c này hắn mới nhìn rõ ràng theo đại địa hạ vọt lên cái kia một đạo bóng đen đúng là mới cái kia một con quái v ậ t giờ phút này miệng đầy răng nanh bên ngoài trường điên cùng hung hoành tên hống đối với cái kia một cái lao xuống đến loài chim bay phun ra một nước miếng hô cái kia một cái huyết sắc loài chim bay đôi cánh đập xoáy lên một cô gió lốc sẽ đem một cô đen kịt nước bọt thổi bay rồi rồi sau đó một đôi sắc bén móng vuốt gào thét mà đến âm vang t r ộ p vào cái kia một con quái vật thân thể đáng tiếc nó hai móng tuy nhiên sắc bén nhưng cái kia một con quái vật toàn thân đều là gai nhọn thoát tự nhiên chỉ là tinh h ỏ a vẩy r a t i ể u không có đã bị chút nào tổn thương diệp thân ở một bên thật sự có chút giật mình lúc này đây suýt nữa đã bị hai mặt giác công hắn cũng không nghĩ tới mới một cái đảo mắt lại bị đánh lén một lần hơn nữa phi hành ở trên hư không cũng không an toàn à, như vậy cũng tốt giống như hư không bên trên có rất nhiều che giấu hưng cầm bầu trời vĩnh viễn đều là những cái kia loài chim bay mảnh thu thiên hạ mà giờ khác này hai đại hung vật đang tại đọ sức diệp thần cũng hoài nghi hai cái này lúc trước là muốn tập kích hắn hay là muốn tập kích đối phương làm sao lại lẫn nhau giết chóc đi lên kỳ thật hắn căn bản cũng không rõ ràng trong thế giới này hung vật từng người đều dùng từng người là thức ăn vật cái này gặp tự nhiên sẽ trước muốn giết chết đối phương về phần diệp thần người này thật sự là nhỏ hơn điểm cái này một cái huyết sắc loài chim bay không có giống mới vừa rồi bị nuốt cái kia chỉ đồng dạng cực lớn nhưng vẫn là phi thường khủng bố đấy mà giờ khác này chính ngươi tới ta đi đọ sức lẫn nhau đều là khí thế hung ác phát ra muốn đưa đối phương vào chỗ chết khí đột nhiên cái kia một thứ từ dưới mặt đất toản chui vào khởi quái vật gào rú một tiếng thân thể rất nhanh co r u a ôi trong nháy mắt liền chui tiến đại địa hạ biến mất không thấy cựu còn lại cái kia một cái huyết sắc loài chim bay tại n ổ gáy chỉ thấy cái này một cái huyết sắc loài chim bay một cái phốc tập kích mà đến muốn một ngụm nuốt vào diệp thần tại nó xem ra không có thể nuốt mất cái kia một con quái vật tự nhiên cầm diệp thần đến nét lạnh kẽ răng cũng tờ ta đáng tiếc diệp thần cũng không phải như vậy dễ đối phó tự nhiên sẽ không để cho cái này huyết sắc loài chim bay đến hiện lên uy chỉ thấy hắn toàn thân khí tức che giấu chính rất nhanh ngưng tụ tại thân kiếm rốt củ c ầ m vang rút kiếm một kích、Phang. một hồi chầm đục qua đi cái kia một cái huyết sắc loài chim bay bị phách đầu g ó c t r ò n váng thân thể một hồi run run y cánh kịch liệt động không ít huyết sắc lông vũ bay tán loạn chạy xuống mà diệp thần con ngươi nhữ lại thân ảnh một vượt qua mà đến vừa vặn đứng tại huyết sắc loài chim bay trên lưng đúng lúc này loài chim bay dường như tỉnh táo lại rồi đáng tiếc còn muốn phản ứng đã đã chậm một khoả cực lớn điệu đầu bay thấp huyết dịch phun trời cao cái này một cái huyết sắc loài chim bay bị diệp thần gọn gàng mà linh hoạt chém xuống đầu lâu hắn một ngụm nuốt hết cái này một đầu loài chim bay huyết dịch tinh hoa trực tiếp cất bước biến mất ở chỗ này chỉ còn lại một cái không đầu loài chim bay thi thể ẩm ẩm đúng lúc này cái kia một cái n u ố t ở dưới mặt đất quái vật lại đi ra thoáng một phát t i ể u há miệng cái kia rơi đập loài chim bay thi thể lập tức t i ể u lôi vào cái kia một cái lỗ thủng ở trong cuối cùng nhất trở thành bữa ăn ngon của nó mà giờ k h ắ c này diệp thần đã xa cách nơi này chính hướng một cái phương hướng phóng đi hắn trên đường đi rất cẩn thận nơi này chính là khắp nơi có nguy cơ che giấu không biết lúc nào sẽ giết xuất một cái hung vật đi ra quả nhiên diệp t h ầ n cẩn thận đúng hắn mới ly khai không bao lâu tự gặp nhiều lần tập kích có mấy lần tất nhiên hạ đột nhiên vọt lên từng đạo bóng đen đây là mấy cái toàn thân bén nhọn gai sắt quái vật phảng phất cựu là con run giống như đối với hắn tiến hành tập kích bất quá những n à y quái vật thật sự có chút không khéo một kích không thành về sau vậy mà rất nhanh lùi về đại địa diệp t h ầ n cũng thế không có, có thể một kích đập phát chết luôn những này quái vật tự nhiên không muốn cùng những vật này dây dưa hơn nữa còn có một đám như vậy quái vật thật sự có chút khủng bố dọa người diệp thần mình cũng ám lau một cái mồ hôi lạnh nếu là có người tại đại dưới mặt đất như vậy tuyệt đối sẽ tao nổ đến vô số tập kích hơn nữa không đơn thuần là đại địa hạ che giấu nguy hiểm mà ngay cả hư không phía trên đều ẩn chứa vô cùng nguy cơ ở trên hư không trên tầng mây có rất nhiều khổng lồ loài chim bay tồn tại đây là một cái khủng bố hình ảnh gãy đột nhiên một hồi điên c u ầ n hung gãy chuyển đến chỉ thấy một đạo nhân ảnh chật vật lao xuống tầng mây rất nhanh trở xuống phía trước sân mạch cái này người đúng là diệp thần giờ phút này lộ ra có chút chật vật chính rất nhanh xông vào sơn mạch bên trong mà ở phía sau hắn hư không đang có một đám hình thể khổng lồ loài chim bay gào thét mà xuống thân thể cao lớn phô thiên cái địa lao xuống mà đến chương 682, t r ô n xương chi đ ị a diệp thần thân ảnh chật vật linh hồn chiến ý âm vang có đạo đạo kinh người vết cắt thân xác hắn có chút khó coi mới chính mình thử bay vào t ầ n g mây có thể thật không ngờ mới vừa tiến vào tự lọt vào vô số công kích cái này suýt nữa bị đưa hắn cho phân tây rồi may mắn chạy kịp thời nếu không một sát na kia thật muốn bị phanh tây rồi diệp thần cảm giác có chút khủng bố cái kia trên tầng mây vậy mà cất giấu nhiều như vậy loài chim bay cái này trên tầng mây vì sao lại có nhiều như vậy loài chim bay diệp thần đang ở bảng d ạ n g núi lớn ở trong chính nhìn lên hư không chỉ thấy trên đỉnh đầu mây đen lăn mình từng bầy hình thể khổng lồ loài chim bay chính xoay quanh không đi những này loài chim bay mỗi một cái đều có hơn mười mở cực lớn đại thậm chí hướng trăm mét tuy nhiên cùng lúc trước gặp được hai đầu không có cách nào so sánh với nhưng là những này loài chim bay thật sự là nhiều lắm hơn nữa vậy mà thành đàn sinh hoạt cái này một loại loài chim bay tại diệp thần xem ra giống như là q u ả đen không sai bị lắm thực hoài nghi có phải là hay không q u ả đen b a ngoại ơi rốt cuộc là ai như vậy vương bắt đ ạ n đột nhiên phương s a một hồi phẫn nộ gào thét chuyển đến đánh thức diệp thần nhìn lại thần s á c hắn kinh ngạc chính chứng kiến một đạo nhân ảnh chật vật không chịu nổi xông vào sân mạch sau lưng bị một đám nhóm khủng bố màu đen loài chim bay dồn sức mà cái này một đạo nhân ảnh sắc mặt khó coi âm trầm c h ầ m chầm vào hư không cái kia xoay quanh không đi loài chim bay tâm tình của hắn thập phần t r í c lệch nguyên bản chính cẩn thận từng ly từng tí tầng trời thấp phi hành tìm kiếm lấy một ít có thể săn g i ế t hung thú thật không nghĩ đến hư không tầng mây đột nhiên bạo động vô cùng loài chim bay gào thét mà xuống trong khoảnh khắc tựu i suýt nữa đưa hắn cho bào phụ rồi may mắn hắn cẩn thận lúc này mới xông vào cái này phiến sơn mạch bên trong nếu không thật đúng là muốn xong đời là ngươi giờ phút này cái k i a một gã cường giả rốt cục phát hiện diệp thần tồn tại sắc mặt lập tức âm trầm xuống diệp thần thần sắc khẽ động nhìn trước mắt nộ khí mọc lan tràn nam tử theo khí tức đến xem đúng là thuộc về quỷ tộc một thành viên chết tiệt tiểu tử. nam tử này thứ nhất là mắng cả giận nói gia tộc của ngươi trưởng bối không có đã nói với ngươi tiến vào cái này luân hồi chiến trường không thể bay vào tầng mây đ ấ y sao chính ngươi muốn chết không tốt còn làm hại bổn tướng đi theo người không may đây là người tướng cấp thuộc về đồng thao chiến tướng khi tức đến xem tương đối mạnh lớn hơn một chút diệp thần không có ngoài ý muốn chỉ là có chút không rõ ràng cho lắm chính mình mới dường như không có, có cảm ó c giác đến hắn tồn tại a hừ cái này một gã tướng cấp không có v à t tới càng không có m u ố n giáo hấn diệp thần ý tứ cái này lại để cho thứ hai ít nhiều có chút kỳ quái tại nơi này cái gọi là sát lục t r à n g chỗ ở bên trong tại sao có thể có quỷ tộc không giết lục chính mình t r ù n g tộc người nhìn cái gì vậy cái kêu một gã tướng cấp có chút hung dữ chứng đến nói nếu không có ở chỗ này giết người sẽ gặp đến mấy lần nghiệp lực trừng phạt bổ tướng sớm đem ngươi d i ệ t cái sạch sẽ rồi diệp thần tâm thần giật mình nguyên lai là có chuyện như vậy trách không được người này thực tướng mắt lộ sắc cơ nhưng không có động thủ có lẽ ở chỗ này luân hồi sát lục t r à n g ở trong d i ệ t sát bổn tộc sinh linh sẽ gặp đến một vài lần trừng phạt nghiệp lực diệp thần là trải qua rồi giờ phút này tâm lý nghĩ đến chính mình có kiếm ma phân thân c h ầ n lấy tự nhiên không e ngại nghiệp lực mà những n à y bình thường quỷ tộc cường giả tiến vào tại đây sau bao nhiêu đã bị điểm áp chế tự nhiên sẽ không tùy ý giết bổn tộc người tới nơi này sinh linh không k h ỏ i là nghĩ đến tích góp từng tí một công đức cấp lấy số mệnh mà giết bổn tộc sinh linh có khổng lồ nghiệp lực hàn g lâm đây là một cái được không bù mất hành vi bất quá diệp thần có thể không tin những n à y cường giả trong sẽ không có người có thể dùng thừa nhận nghiệp lực phương pháp xử lý cho nên hắn hay là dùng một rất cẩn thận thái độ đối đãi không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác bổn tộc người thế nào chỉ nếu muốn giết người của hắn tất nhiên sẽ diệt giết, giết sạch diệp thần chính là như vậy đi tới đấy một đường không biết giết bao nhiêu b u ồ n tộc người tự nhiên không sẽ được mà lùi bước nơi này là giờ phút này cái kêu một gã tướng cấp thần sắc kinh nghi rốt cục phát hiện sơn mạch này nội bộ q u ỷ dị bởi vì hai người đều phát giác đến hư không bên trên vô số loài chi m bay cũng chỉ là xoay quanh m à t h ô i không có một cái lao xuống xuống đấy tình huống này đừng nói là cái kêu một gã tướng cấp nam tử tự l à diệp thần đều cảm giác được có chút không đúng hắn lông mày t h o n tỏa cẩn thận cảm ứng đến sơn mạch khí tức kỳ quái cái kêu một gã tướng cấp sắc mặt cẩn thận từng chút một quan sát sơn mạch này sắc mặt có chút kỳ quái hắn dường như phát hiện cái gì nhưng là tựu là không dám khẳng định về sau trong mắt lăn lông lốc một chuyến nghĩ đến một cái rượu kế hắn quay người quắp này tiểu tử Ta cảm thấy được tại đây tuyệt đối cất cảm được cái giấu đây đối đó, gì người ơ i tranh thủ t h như, như vậy chẳng lẽ đều cho là mình mới là lớn nhất có thể cho nên mệnh khiến cho mọi người diệp thần cùng nhau đi tới gặp được người cùng sự mình cũng chưa từng có ý nghĩ như vậy cùng ý niệm hắn biết rõ nếu không phải tôn trọng người khác như vậy tuyệt đối không có khả năng đạt được tôn trọng của người khác hắn không có nhiều lời mà là cảnh giác hướng một cái phương hướng đi ra hiện tại lao ra sơn mạch là không thể nào bởi vì toàn bộ sơn mạch bên ngoài đều là xoay quanh vô số loài chi m bay tình cảnh thật sự hơi bị kinh khủng lại để cho hắn quyết định tạm thời không đi ra ngoài Diệp dưới dấm nhiên túi rồi. bởi giờ lập phút thân đột nhiên một chầu, túi đầu xem xét, lập tức trông thấy thậm cốt thật mặt đất, cốt thế nát. thân thể mặt đất chầu, chân chí hắn nhỏ lên, bởi vì chính mình không những như Hắn cách cách sâu sương vụn lông lên, căn bản cũng không có dấm lên mặt đất, những này sương nào nát. Hắn giờ phút này, lương đầu đấy, xem Mà mày 3cm, có có có là lơ vỡ vì rồi sau đó rốt cục phát hiện những này cốt cách là một ít cự thú cốt cách chỉ có một bộ phận lộ ra bùn đất những thứ khác căn bản là nhìn không thấy diệp thần cũng không chần chờ bàn tay khẽ đảo phúng dung suất một cỗ nồng đầm lực lượng nắm lên cái này một bộ cực lớn khung xương ầm ầm đại địa khẽ động đón lấy diệp thần tựu ngạc nhiên phát hiện chính mình vậy mà nắm lên một cỗ khổng lồ khung xương hơn nữa đây là một cỗ khung xương còn rất nguyên vẹn theo hình thể đến xem tối thiểu có khoảng một nghìn mẹ cực lớn đây là cái gì cốt cách giờ phút này cái kia một gã tướng cấp cũng tới thần xác giật mình đ ó lấy hắn cẩn thận xem xét qua đi sắc mặt rốt cục giật mình mà bắt đầu phản phất biết rõ đây là cái gì sinh vật cốt cách cái này tướng cấp sắc mặt hoảng sợ hoảng sợ nói điều đó không có khả năng nơi đây tại sao có thể có hoang long cốt cách hoang long diệp thần thần sắc s ứ n g sở có chút kỳ quái hắn nhìn kỹ ra lại phát giác cái này rõ ràng t ự là một cái khủng long bạo chúa cốt cách hơn nữa thân thể cốt cách đều nhanh phong hóa rồi cựu còn lại điểm một chút thần bí sắn g bóng còn không có, có tiêu tán rồi sau đó trong đầu hiện lên một đạo tin tức lúc này mới chợt hiểu, hiểu ra diệp thần theo kiếm ma trong trí nhớ biết rõ đây là một loại được xưng là hoang long h u n g thú xem hắn tình cảnh dường như hay là một cái còn nhỏ hoang long hoang long cốt toàn thân đều là bảo vật t a cái kia một gã tường cấp con ngươi ánh sáng lạnh lập lòe một tay đã bắt ra lại muốn cái này một bộ hoang long cốt cách cho c ấ p lấy rồi bất quá sau một khắc hắn sắc mặt t i ể u cứng ngắt xuống bởi vì tay đụng một cái đến cái kia hoang long khung sương lập tức dầm dầm ả o háo nát b ấ y rồi diệp thần lắc đầu sớm đã cảm thấy cái này k u n g sương khẳng định p ả i nát bởi vì mới mình cũng không có dấm lên cách tựu i nát không đồng nhất căn giờ phút này đụng một cái tự nhiên toàn bộ đều vỡ vụn trên đất hắn không để ý đến sắc mặt run dày nam tử mà là tiếp tục bay qua phía trước xem xét khởi tại đây hết thảy hắn càng đi sơn mạch nội bộ lại càng cảm giác một cổ áp lực dường như phía trước có cái gì đáng sợ sự vật tồn tại mà sau lưng cái k i a một gã tướng cấp sắc mặt tức giận rất nhanh v ọ t tới nhưng lại trước diệp thần một bước x ô n g vào sơn mạch bên trong hắn nghĩ đến tại đây đều có thể gặp phải một bộ hoang long cốt như vậy bên trong tuyệt đối còn có có lẽ có thể được đến không ít bảo cốt đâu này diệp thần lắc đầu Cảm t hắn ấ xuất Bất y này luyện này này vậy. cái cũng trách, chính cái cường đại tộc. có cách, cũng có cường cái có chút cẩn mạch có đáng quá, bởi đại đại tinh Diệp đối với nội giản không hoang long bản thân trung Hơn nữa, hoang long toàn thân thân rèn thần nhưng thận, sơn mạch này nội bộ không có đơn giản như là là là gì thể hoa. h vì, đều một vật, tự một bảo bộ trông thấy hư không bên trên xoay quanh không đi vô số loài chi m bay tự l à không chịu lao xuống xuống tuyệt đối có cái gì h u n g hiểm cho nên cái k i a một gã tướng cấp chính mình xông đi vào cũng tốt vừa vặn nhìn xem rốt cuộc là hay không cất giấu nguy hiểm gì diệp thần đảo qua bôi phía không chần chờ nhưng là hắn phát hiện cái kêu một gã tương cấp vậy mà điên cuồng hô to gọi nhỏ phảng phất nhìn thấy cái gì làm hắn phấn khởi đồ vật diệp thần quỷ nhãn trận mắt rốt cục nhìn rõ ràng phía trước hết thảy trên mặt đất chính tràn đầy vô số sâm bạch cốt cách mà cái này đầy đất cốt cách có đã phóng hóa hình thành một tầng dày đặc trăm cốt phấn mà không ít cốt cách còn có một cỗ hóng ánh sáng rọi p h ả n phất từng sợi hào quang lộ ra đặc biệt m ê n g ư ờ i nhưng là diệp thần lại tâm thần dùng mình không có tiến lên mà là cẩn thận đề phòng tình huống nơi này rất quỷ dị đầy đất cốt cách đều là một ít cực lớn cốt cách xem xét đã biết rõ lúc còn sống nhất định là khó lường sinh linh thế nhưng mà những n à y sinh linh như thế nào đều chết ở chỗ này đây là một cái đáng sợ hình ảnh diệp thần không có động mà cái tiêm ộ t ga tương cấp cựu không có cái này băn băn ngược lại rất nhanh thu thập lấy một ít lập lòe không xương những này khung xương ở bên trong các loại sinh linh đều có mà ngay cả thân là quỷ tộc đều có hơn nữa diệp thần có như vậy một khắc động tâm doài bởi vì có một bộ thuộc về quỷ tộc k h u n g xương lên vậy mà l ó e ra r ầ m rạp chẳng c h ị t quỷ vân không đúng những này cốt cách còn sót lại khí tức rất khủng bố vì sao đều chết ở chỗ này sau một khắc diệp thần đột nhiên thanh tỉnh tâm thần phát lệnh không có dám núp đ í c h hắn tay phải khoác lên trên c h u i kiếm toàn thân khí tức ngưng tụ tới cực điểm một c ỗ tâm linh chi lực tại chậm rãi sôi chảo tùy thời đều gào thét mà ra ô đột nhiên một cỗ âm trầm khí tức đột nhiên mang tất cả mà ra phảng phất đến từ cựu h u địa ngục làm cho người tâm thần phát lệnh chương 683, b ó n g ma tử vong một cỗ ưu lanh khí tức tràn ngập mà ra kinh hãi diệp thần lông tóc dựng đứng tâm thần thình thịch mạnh liệt nhảy cảm giác có nguy cơ hãn toàn thân lực lượng ngưng tụ một cỗ hội tụ tại thân kiếm một lòng cảnh giác đề phòng thậm chí diệp thần trong tâm linh đang có một cỗ phong bạo tại công tác chuẩn bị tùy thời đều gào thét mà ra đây là hãn toàn thân nhất lực lượng cường đại một thân quỷ vân chính đang lóe lên lan tràn vốn là cánh tay về sau t i ể u là cả người đều là d ầ m d ạ p chẳng trị quý vân phát ra cổ xưa mà thần bí khí t ứ c diệp thân thần sắc cảnh giác đề phòng c h ă m c h ă m vào bốn phía hết thảy phát hiện không biết khi nào vậy mà xuất hiện một cô ưu lánh sương mù mà lúc này đây cái k i a một gã tương cấp rốt cục phát hiện không đúng sắc mặt một hồi đại biến chuyện gì xảy ra cái này một gã tương cấp biến sắc thân ảnh rất nhanh lui về phía sau một thân lực lượng t u â n ra bảo vệ tại thân hắn rất nhanh xuất ra một thanh cực lớn trên ao sau lưng chính bay lên một phương ngông lung thế giới lơ lửng ở đây hào khí có chút khẩn trương、đúng. đột nhiên cái này một gã tướng cấp hét lớn một tiếng sau lưng ngông lung thế giới ngang nhiên doanh khứ chỉ thấy ầm ầm một tiếng phía trước vô số cốt cách nát b ấ y bay tứ tung đại địa đều vỡ ra một đạo khe hở s ơ n mạch lạnh rung rút rơi ẩ y mà diệp thần tắc thì phát hiện một kích này về sau cái k i a một cỗ ưu lanh khí tức chẳng những không có tiêu tán ngược lại càng thêm nồng đậm bãi phần tình huống này xuống hắn rốt cục xác định tại đây tất nhiên có thể sợ đồ vật hoài nghi nếu hay không có đồ vật gì đó bị phong ấn ở này bởi vì hắn nhớ tới cái t i ê một khủng bố thượng cổ tự nhân tự nhiên liên nghĩ đến cái này địa phương phải chăng phong ấn lấy cái gì không đợi hắn xâm nhập suy nghĩ cái kia một gã tường cấp sắc mặt trắng bệnh thân thể phịch một tiếng tự bay tứ tung mà đi d ầ m d ầ m ả o hảo người này nện ở sơn mạch ở trong d ầ m d ầ m ả o hảo rơi xuống một đống nhan thạch bụi mù quần quận tràn ngập tứ phương bất thình lình biến cố làm cho diệp thần sắc mặt hơi đổi mới vậy mà không có, có cảm ó c giác đến là cái gì đem cái kia tướng cấp đánh bay đấy chỉ thấy xa xa đất đá bay tứ tung phịch một tiếng có bóng người phi lao tới cái này một gã tường cấp toàn thân chật vật sắc mặt hoảng sợ giận dữ nói lẽ nào lại như vậy r ầm ầm bởi vì cái kia một đạo bổ ra đến khe danh ở bên trong chính tuân ra một cỗ tĩnh mịch sương ngủ phảng phất đến từ kiểu u lành lạnh vào lạnh người ẩm ẩm một cỗ u lanh khí tức bạo phát đi ra dẫn đầu ranh ở đằng kia một gã tướng cấp thân thể lập tức t U, đánh bay ra ngoài rồi sau đó diệp t h ầ n sắc mặt cả kinh chỉ cảm thấy ưu lãnh xương mù ầm ầm xoắn tới cho đến đưa hắn quấn vào trong đó diệp t h ầ n không có bối rối đã sớm ngưng tụ tới cực điểm lực lượng buộc phát ra như lũ quét ngược lại quấn bình thường q o a n h khứ chỉ thấy hào quang sáng trói mà ra đó là một cỗ quang mang màu vàng thuộc về trạm linh thuật uy nghiêm phanh phía trước một hồi run rẩy s ơ n thể lạnh r u n g nham n thạch chạy xuống diệp t h ầ n một cách này chẳng những đem cái kia một cỗ u lãnh xương mù nát ấy còn đem cái kia cực lớn sơn thể cho chém nát một góc uy lực đáng sợ bất quá hắn sắc mặt không có chút nào đắc ý ngược lại càng thêm ngưng trọng v à i phần hắn rõ ràng cảm giác được chính mình một kích không có chút nào hiệu quả phản p h ấ t không có a n h đến chính thức tiềm ẩn đ ị ợ h nhân chỉ là nát bấy một cỗ xương mù mà thôi ô quả nhiên một cỗ gào thét chuyển đến diệp thân sắc mặt hoảng sợ phát hiện cái kia một gã tướng cấp vậy mà không h i ể u bay lên giờ phút này đừng nói là hắn rồi mà ngay cả cái kia quỷ tướng bản thân đều hoảng sợ vô cùng chính kịch liệt dây d ù i lấy đáng giận người này tướng cấp cường giả vừa giận lại sợ toàn thân lực lượng ẩm ẩm bộc phát chấn bốn phía một hồi rầm ào r u n động rồi sau đó diệp thần quỷ nhãn có chút meo lại trông thấy một đạo nhàn nhạt bóng dáng lập lòe cuối cùng vậy mà biến mất có vấn đề diệp thần tâm thần dùng mình quỷ nhãn phát ra cường liệt q u a n mang cuối cùng nhất đạt đến c ự c hạng thế nhưng mà lại để cho hắn hoảng sợ chấn động chính là chính mình vậy mà không có phát hiện bất kỳ vật gì mới bóng dáng căn bản không có xuất hiện tình huống này càng thêm lại để cho hắn cẩn thận cảm thấy đây là một cái khủng bố đồ vật diệp thần cũng không rõ ràng lắm tại đây cất giấu cái gì đáng sợ sự vật chỉ có thể cẩn thận đề phòng a hét thảm một tiếng chuyển đến kinh hãi diệp thần tâm thần n h m y dựng đưa mắt nhìn lại mới thình lình phát hiện cái kêu một gạ tướng cấp thân thể đang tại ra bên ngoài bốc lên huyết dịch đây là trong thân thể của hắn huyết dịch cường đại đem huyết chính không hiểu ra bên ngoài phiêu tán rơi dụng p h ả n phất có được cái gì tại mút vào đến đáng sợ như thế trắng cảnh cựu la diệp thần đều cảm giác một hồi rét lạnh bởi vì hắn căn bản không có phát hiện có bất kỳ vật gì tồn tại thế nhưng mà cái này tướng cấp huyết dịch như thế nào phiêu tán rơi dụng đi ra đấy còn thoáng một phát tự biến mất không thấy gì nữa thập phần quỷ dị không mau tới cứu tướng mau tới cứu tướng người này tướng cấp kêu thảm thiết liên tục hướng diệp thần kêu cứu đáng tiếc thứ hai lại không có động hắn giờ phút này thần sắc ngưng trọng vô cùng cảm giác có chút quỷ dị chính mình không có khả năng đi cứu hắn người này tuy nhiên là quỷ tộc nhưng là cùng hắn không có chút nào quan hệ hơn nữa cái này người giờ phút này tình cảnh quỷ dị nơi nào sẽ chính mình mạo hiểm đi qua cứu hắn đây tuyệt đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt ấm vang đột nhiên diệp thần rút kiếm một kích ầm ầm bổ ở trên hư không một chỗ chỉ thấy một đạo gợn sóng nhộn nhạo mà ra cuối cùng vậy mà trông thấy một đạo nhàn nhạt bóng dáng lập lòe cuối cùng biến mất không thấy mà cái tiêm một gã tướng cấp cuối cùng từ không trung rơi xuống sắc mặt trắng bệnh huyết dịch bị hấp thu hơn phân nửa chính rất suy yếu giờ phút này hắn có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác thực sự quá khủng bố vậy mà không hiểu bị hấp thu huyết dịch đây là vật gì người này tướng cấp sắc mặt hoảng sợ quát hắn thập phần hoảng sợ không thể không sợ hãi tử vong bóng mở chính bao phủ xuống đến mới nếu không có diệp thần đột nhiên xuất thủ khả năng hắn cũng đã chết ở chỗ này giờ phút này chẳng những không có cảm tạ ngược lại cảm thấy là diệp thần cố ý đấy chết tiệt người đây là muốn nhìn bùn tướng chết ở chỗ này hắn phẫn nộ hét lớn lời nói chưa nói xong thân thể cứng đờ lại lơ lửng mà bắt đầu đúng lúc này đừng nói là hắn mà ngay cả diệp thần tâm thần đều là sợ hãi bởi vì cái k i a tướng cấp trong thân thể lại t u ô n ra một cỗ huyết dịch a nhanh cứu cứu ta cái k i a tướng cấp rốt cuộc sợ hãi rồi hắn phát hiện sau lưng mình cái k i a một phương ngông lung thế giới vậy mà tại rất nhanh sụp đổ cái thế giới này thế nhưng mà hắn cường đại nhất phòng ngự cùng thủ đoạn công kích giờ phút này một sụp đổ tự nhiên da tốc bản thân huyết dịch phiêu tán rơi rụng đi ra ngoài diệp thần không có động một đôi quỷ nhãn tại chảy dòng dòng tỏa ánh sáng chằm chằm vào hư không qua lại nhìn quét thế nhưng mà lại để cho hắn giật mình chính là lúc này đây vậy mà không cách nào trông thấy cái k i a một đạo quỷ dị bóng dáng từ vong bóng mở đang tại bao phủ mắt thấy cái k i a tướng cấp cứ như vậy thân thể lơ lửng ở trên hư không huyết dịch chính rất nhanh phiêu tán rơi rụng đi ra theo thân thể trong lỗ chân lông lao ra phảng phất bị cái gì cho hấp thu chạm diệp thần đột nhiên rút kiếm chém một đạo đáng sợ kiếm quang q u n h qua phía trước hư không d u n g chuyển gợn sóng nhuộm nạo cuối cùng nhất đem một cái bóng bắn cho đi ra rồi sau đó cái này một cái bóng v ụ xoay người chằm chằm vào diệp thần cái này liên tục phá hư người của hắn làm cho thứ hai tâm thần phát l ệ n h đây là một đôi u lãnh m â u tử nhàn nhạt, nhạt lãnh mang làm cho diệp thần thể sắc và tinh thần tụ nhưng lạnh như băng hắn chỉ cảm giác mình như là tiến vào vô tận tâm n g u y ê n đang cảm giác thân thể cứng ngắc huyết dịch một hồi sôi trào muốn phá thể mà ra hư diệp thần hư lạnh một tiếng quắp ý chí h à n lâm thân thể của ta bất hủ trấn áp theo diệp thần cái kia bàng bạc ý chí hàng lâm bản thân cuối cùng nhất đem cái kia một cỗ ư u lãnh khí tức nát ấy rồi sau đó chấn áp thân thể của mình chỉ thấy phía trước cái kia một cái bóng hít khà z z z lập lòe biến mất phảng phất chưa từng có đã xuất hiện làm cho tâm thần người v ẻ sợ hãi mà cái kia một gã tướng cấp giờ phút này sắc mặt trắng bệnh huyết dịch bị hấp thu không sai bị lắm hơn nữa hắn một thân lực lượng sớm theo chính mình một thân quỷ huyết bị hấp thu rồi phảng phất một cái hào không có sức mạnh chi nhân cứu cứu ta người này tướng cấp sợ hãi tới cực điểm đã không có lực lượng cường đại lập tức cảm giác tử vong bóng mở cực kỳ đáng sợ hắn trước kia là cường đại tướng cấp trước mắt lại trở thành cái bộ dáng thật sự lại để cho người không thể không thổn thức cảm thán diệp thần thần sắc mặt nghiêm trọng căn bản không có để ý tới cái kia một gã tướng cấp bởi vì chính mình cảm giác được một cỗ như có như không nhìn xem cái này một cỗ nhìn trộm đến vô cùng đột nhiên hơn nữa rất che giấu chính mình cũng không thể phát hiện nơi phát ra ta vô tình ý cùng ngươi là địch đột nhiên diệp thần nói ra một câu như vậy lời nói ra lại để cho chính p ẫ n nộ chờ chết tướng cấp cường giả ngạc nhiên vô cùng hắn suýt nữa không có cời phun Tiểu tử này vậy mà sẽ nói ra nói n ra hắn ư như ngược vậy vậy thật thấy, yếu. ra, rất mất tộc tiếc, thần tất phong phạm. không h sự là có tiếc, lại không có thấy, lại có, ra được, có có cảm có quỷ Diệp Đáng mơ một hồ phát hồ khủng thể tồn tại tựa cất tại, ra được, đây có giấu bố lại à nào Mà không không cách cho thể hai chết. hắn nên tiên người giết có có trước đi đem ra, l nghĩ tới có lẽ là giờ phút này đang tại ngủ say những này cũng không phải hắn có thể hiểu rõ đấy diệp thần bản thân lực lượng có hạn căn bản không cách nào cùng những n à y cổ xưa tồn tại khiêu chiến tự nhiên sẽ không ngốc muốn đi chịu chết rồi ô một cô u lãnh khí tức tịch c u ố tới không đợi diệp thần phản ứng bên cạnh cái k i a một gã tướng cấp lập tức hoảng sợ sợ hãi rồi hắn phát hiện thân thể của mình vậy mà đang làm quát xuống dưới nguyên bản huyết dịch không thấy rồi mà giờ khắp này một thân huyết nhục cũng n h a u n h a u bị không hiểu hấp thu a đ ừ n g g i ế ta t người này tướng cấp sợ hãi kêu thảm thiết nhưng là thân thể y nguyên đang làm quát xuống dưới một cái hô hấp cả người liền trở thành ra bọc xương huyết nhục hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại một bộ k h u n g xương phát ra ung tùm khí. khí diệp thần mãnh liệt và một ngụm hơi lạnh mình cũng chưa kịp phản ứng người này tướng cấp tựu chết rồi hơn nữa toàn thân huyết n ụ c lại bị hấp thu sạch sẽ còn lại một thân không xương thật sự có chút khủng bố dọa người h ắ n đột nhiên q u a y người chằm chằm vào một chỗ chỗ đó đúng là một đạo bị phách đi ra khẽ hở rồi sau đó diệp thần sắc mặt hoảng sợ phát hiện cái kia đang có một cổ kinh khủng khí tức tràn ngập mà ra phảng phất có một đáng sợ tồn tại tỉnh lại vê anh một c ổ đáng sợ khí thế phóng lên trời lập tức đánh nát vô số loài chi m bay bỏ ra đ ầ y trời huyết vũ phảng phất toàn bộ thế giới đều bị một hồi huyết vũ cho bao phủ mà nhất làm cho diệp thần hoảng sợ chính là những này huyết dịch bỏ ra lại bị chương á i kia k một đạo e hở h ấ sáu trăm tám mươi bốn xác ướp cổ phục sinh phía trước huyết vũ nhao nhao rơi vãi lại bị một đạo khe hở cho hấp thu sạch sẽ cảnh tượng như vậy làm cho diệp thần tâm thần vẻ sợ h ã i m à kinh thân thể rất nhanh vừa lui thần s ắ c cực độ khẩn trương hắn trông thấy cái kia một đạo trong cái khe đang có tí ti u lãnh khí tức tràn ngập những n à y khí tức rất lạnh phảng phất linh hồn đều muốn đông lại hình cùng đi từ cựu u minh khí làm cho người sợn hết cả gai úc đột nhiên một cỗ hắc khí phun lên tứ phương độ ấm lập tức hạ thấp thậm chí đạt đến băng điểm diệp thần hoảng sợ phát giác thân thể của mình có như vậy một k i a cứng n ắ c xung quanh bùn đất nham thạch nhao nhao hóa thành bạch xương cái này một cỗ hơi lạnh phản phất thân thể cùng linh hồn đều muốn đông lại may mắn diệp thần có cường hành ý chí c h â n áp bản thân nếu không thật đúng là bị như vậy một cỗ hơi lạnh đông lại mà đã như thế hắn cũng cảm giác một cỗ lạnh bớt khí tức linh hồn đều đang run sợ theo phía trước khe hở lạnh run, run dậy từng sợi hắc khí vọt lên ở trên hư không đan vào không nớt phát ra một cỗ sâu kín hơi、lạnh. Phang. đột nhiên một cỗ trầm đục chuyển đến làm cho diệp thần tâm thần kịch liệt nảy dựng suýt nữa kinh hãi rút kiếm bổ tới bất quá kế tiếp chứng kiến lại để cho hắn toàn thân lông dựng đứng lên cảm giác toàn thân lạnh b ướt không có một tia độ ấm chỉ thấy trong cái khe có hắc khí t u ô n ra đó lấy một cái tay khô héo răng giáp vương đây là một cái khô lâu tay còn treo móc tí ti kinh người huyết đục hơn nữa theo hư không bỏ ra loài chim bay huyết đục đang bị cái này một tay cho thối vệ đáng chết vậy mà thực sự cái đông xịt xảo sợ tình diệp thân hoảng sợ có chút kinh sợ không nghĩ tới còn thật sự có thứ gì tại t h ứ t tình cái này phiền toái lớn rồi mới r ộ i ra một tay cũng cảm giác một cỗ cực độ nguy hiểm khí thức như thế nào đều lái đi không được c h ả m linh thuật đột nhiên diệp thần tiến lên trước một bước đã sớm ngưng tụ tới cực điểm lực lượng phốn dũng mà ra hắn vừa ra tay tựu i làm ì n h cường đại nhất một chiêu c h ả m linh thuật không có chút nào giữ lại thậm chí còn tại ngưng tụ mặt khác một cổ kinh khủng lực lượng vê anh phía trước đột nhiên tạp t o á i đại địa phân liệt hai bên sân thể lướt ngang nham thạch lăn xuống mặt o á i một kích này rất cường đại ngưng tụ diệp thần toàn thân lực lượng buộc phát ra đáng sợ lực phá hoại hơn nữa một kích này thập phần thần bí là diệp thần lấy được c h ạ m linh thuật giờ phút này quang mang màu vàng bao phủ phía trước phản p h ấ t hóa thành vô số màu vàng kiếm quang tại cắt lấy cái gì đó â m vang một hồi â m vang không dứt phía trước kiếm quang nát b ấy cuối cùng n h ấ t hóa thành điểm một chút màu vàng tiêu tán rồi mà diệp thần sắc mặt kinh biến cảm giác được chính mình một k í c h chạm tìm kiếm một tay chỉ là một cái khô lâu tay vậy mà đưa hắn cường lực nhất lượng cho nát ấy điều này không khỏi làm cho diệp thần hoảng sợ đậu dung hắn không chần chờ thậm chí liền do dự đều chưa từng trực tiếp rút kiếm hung ác bổ một phát c h ạ m diệp thần gào ghét bổ một phát mà xuống điên cùng lực lượng tại đan vào m á n h liệt như núi lửa bộc phát hắn một cách này cơ hồ muốn bạo chết thân thể của mình thật sự thì không cách nào thừa nhận lực lượng như vậy đã đã vượt qua cực hạn giờ phút này diệp thần trên thân thể lóe ra đạo đạo thần bí cổ xưa đường vân đang tản phát thê lương khí tước toàn thân quỷ vân lập lòe cổ xưa thủy tổ ấn ký đều hiện hiện ra là diệp thần ra chỉ lực lượng khổng lộ ẩm ẩm phía trước đại địa một hồi lăn mình chấn động khổng lồ sơn thể trực tiếp bị nắp ấy hóa xuất một cái cực lớn hố sâu mà đúng là như thế diệp thần mới hoảng sợ phát hiện hố to ở trong thậm chí có một đạo khủng bố thân ảnh chính từng điểm từng điểm lơ lửng đây là một bộ xương khô thân thể mà kinh người là đầy trời huyết nhục tại hội tụ hư không lên vô số loài chim bay nhao nhao bạo liệt mà chết đều bị cái này một bộ xương khô cho cấp lấy xuống dầm dầm ả o hảo một cái khô lâu cánh tay dối ra tí ti khủng bố huyết nhục tại ngưng tụ đây là một loại sám trắng huyết nhục diệp thần lần thứ nhất trông thấy như vậy huyết nhục phát ra một cỗ sâu kín hơi lạnh p h ả n phất là đến từ kiểu h u sinh linh tại phục sinh ba một chân bước ra mặt đất c á t vỡ vụn về sau vậy mà rất nhanh khôi phục lấy huyết n ụ c rồi sau đó ngày càng nhiều huyết n ụ c rất nhanh ngưng tụ ra ra phát ra khủng bố khí cơ p h ả n phất một vĩ đại tồn tại t h ứ c tỉnh diệp thân thần sắc hoảng sợ thật không ngờ cái này một dặm che giấu một khô lâu vậy mà mượn nhờ vô số sinh linh huyết n ụ c khôi phục mình hắn nhìn trước mắt khô lâu phát hiện nội bộ trái tim cũng sớm đã một lần nữa ngưng tụ đang có lực núp ních ắ n thậm chí hoài nghi tại đây vô số sinh linh đều là bị cái này một đáng sợ tồn tại sinh nuốt sống v ệ huyết thịt mà chết đấy trước mắt diệp thần mắt thấy hắn muốn khôi phục lại tình cảnh thật sự là có chút nghe rợn cả người không thể để cho nó phục sinh diệp thần tâm thần m ẹ dựng cảm giác được một cấu nguy cơ cảm thấy không thể để cho cái này một sinh linh phục sinh hắn tuy nhiên tin tưởng ngăn cản người khác con đường là một cái sinh tử đại t h ủ nhưng là cái k i a một cấu nguy cơ mạnh liệt không được không làm như vậy hố hồ diệp thần đều không rõ ràng lắm cái này là chủng tộc gì sinh linh hoàn toàn xác định là một cổ xưa tồn tại như vậy sinh linh muốn phục sinh mà bắt đầu tuyệt đối là một cái đáng sợ tràn diện có ai có thể đối phó ít nhất cái này sinh linh phục sinh trong nháy mắt đó cái chết cái thứ nhất chính là hắn rồi cho nên diệp thần toàn thân lực lượng mãnh liệt bàng bạc tâm linh c h i lực tại xôi trào tại gào thét p h ả n phất muốn lao ra tâm linh trói buộc rồi sau đó một cỗ mãnh liệt kim quang tràn ngập mà ra hóa thành một quả lại một quả thần bí văn tự những n à y văn tự trọn vẹn chín trăm cái lập lệ quang mang màu vàng phát ra cổ xưa mà thần bí khí tức đây là trạm linh thuật thực tiệu chữ đúng lúc này diệp thần có thể nói hoàn toàn bạo phát đi ra không có chút nào giữ lại hắn biết rõ như chính mình không cách nào ngăn cản cái này một sinh linh phục sinh như vậy chính mình tựu thế thảm đi ra diệp thần vừa quát thân ảnh run lên kiếm ma phân thân dẫn đầu giết xuất đã sớm ngưng tụ toàn thân lực lượng nhìn cái kia một thân hủy diệt kiếm nguyên đang tại s ô i trào ma kiếm bong bong cho đến uống máu đây là thuộc về kiếm ma lực lượng rồi sau đó sự tình không để yên theo diệp thần trong mi tâm lại lao ra một đạo khủng bố bóng dáng đây là một đạo khổng lồ bóng dáng đúng là thuộc về diệp thần thần bí kia linh hồn thể vừa xuất hiện tựu hóa nhập diệp thần căn bản trong cơ thể phát ra khủng bố uy thế ý chí gia thân thân thể của ta bất hủ theo diệp thần vừa quát bàng bạc uy thế mênh mông quần quần mà ra thậm chí khiến cho cái kia một bộ xương khô nhanh hơn thức tỉnh cái này một cổ xưa tồn tại như là có chút kiên kỵ diệp thần cái này một thân đ á n g sợ lực lượng chính nhanh hơn tỉnh lại huyền hoàng công đ ứ c giúp ta chém giết tà ác chỉ thấy diệp thần phun ra một cỗ khổng lồ công đ ứ c vừa vạn dung hợp tiến vào trạm linh thuật chín trăm triệu chữ nội đúng lúc này chín trăm triệu chữ nhao nhao run dậy phát ra sung sướng thanh âm đ a n vào thành một cái cực lớn c h ẳ n chữ sắt ầm ầm diệp thần cùng kiếm ma phân thân ngay ngắn hướng xuất thủ oanh ra từng người nhất lực lượng cường đại đem phía trước cái k i a một cỗ lơ lửng s á c ướp cổ bào phụ trong đó cái này trong tích tắc thiên địa biến sắc nổ vang từng cơn phảng phất nên đón tận thế mà diệp thần thần sắc hoảng sợ phát hiện mình chém ra dĩ nhiên là một quả ký tự phảng phất có được vô cùng sức mạnh to lớn chấn áp ở đằng k i a một cỗ s á c ướp cổ phía trên rồi sau đó kiếm ma lực lượng dết đến hủy diệt khí tức tràn n g đem cái này một phương không gian đều nát bấy rồi phanh đột nhiên diệp thần cùng kiếm ma hai người lập tức bị đánh bay ra ngoài hai người sắc mặt t r ắ n g bệnh khoe miệng từng người c h ả y xuôi một đám huyết dịch rồi sau đó phía trước bạo tạc nổ tung mới dần dần dẹp loạn cái kia vỡ vụn hư không rất nhanh khôi phục hư vô biến mất khôi phục nguyên bản bộ dạng thế nhưng mà lại để cho diệp thần hoảng sợ chính là cái kia một cỗ xác gớp cổ thể vậy mà không chết hơn nữa dường như chỉ là ngược huyết n ụ c bị chém xuống đến một đại nhanh mà thôi lại như c ũ tại rất nhanh khôi phục phảng phất căn bản không có hiệu quả đồng dạng bất quá diệp thần biết rõ không thể không hiệu quả mà là hiệu quả không có lớn như vậy hắn nhìn kỹ lại liền hiện phát một quả tiếng tự chính trầm i thấp p ả n h khàn giọng đây này lẩm bẩm truyền đến như sấm xét tạc tại bên hai chấn tại tâm thần làm cho diệp thần sắc mặt trắng bệnh thân thể liên tục lui về phía sau mà đi một tiếng này nỉ non vậy mà đưa hắn cho đẩy lui k h ó c ó thể tưởng tượng cái này một cỗ xác gớp cổ là cái gì tồn tại dầm dầm vào ảo giờ phút này toàn bộ sơn mạch đột nhiên run r à y lên rồi sau đó vô số bụi mù xoáy lên cao thiên chỉ thấy nguyên bản hoang vu sơn mạch vậy mà toàn bộ đều là cốt cách một đống lại một đống khổng lồ không xương tạo thành như vậy một cái khổng lồ sơn mạch rồi sau đó những này cốt cách nhao nhao bay lên ở đằng kia một cỗ xác gớp cổ trên đỉnh đầu xoay quanh hình thành một cái cực lớn vòng xoáy những n à cốt cách ở bên trong rất nhiều sinh linh thậm chí đều chưa từng đặt qua cốt cách như t r ư ớ hoàn mỹ vô hạn d i ệ ấm vang nhưng vào lúc này diệp thần hoảng sợ phát hiện hư không khổng lồ kia vòng xoáy lại chuyển xuống một hồi ấm vang ngay sau đó một bộ hoàn mỹ vô hạ chiến giáp ầm ầm nắp xuống ấm vang tổ hợp ở đằng kia một cỗ xác cướp cổ trên người ầm ầm hoàn mỹ cốt cách chiến giáp một gia thân lập tức buộc phát ra không gì sánh kịp khí thế tự la diệp thần cũng khó khăn dùng chống cự k không không hắn, luân hồi, luân hồi. hắn toàn h k lui thân bao trùm lấy hoàn mỹ cốt giáp thấy không do lắm khuôn mặt hơn nữa cái kia trên mặt huyết nhục căn bản không có khôi phục chỉ là treo tí ti huyết nhục mà thôi nó đang tại trầm thấp đây này lẩm bẩm như là lâm vào nhớ lại lại tựa hồ như nói cái gì mà hắn nỉ non cái gọi là luân hồi rốt cuộc là cái gì lại để cho diệp thần tâm tình chấn động suy đoán đáng tiếc hắn giờ phút này làm sao có thể suy đoán đến đây tựa hồ là cùng cái này tử vong luân hồi chẳng có quan hệ giống một tiếng gà o t h é t rung trời động địa cái này một xác ướp cổ đột nhiên gầm h ế t lên làm cho diệp thần tâm thần mãnh liệt ngày dự chỉ thấy xác ướp cổ đ ỗ n g nhiên n g n g đầu một đôi màu đỏ tươi ánh mắt chằm chằm ra làm hắn thể sắc và tinh thần phát lạnh cảm giác được lớn lao nguy cơ hàng l ô n chương sáu trăm tám mươi lăm pho tượng thất tỉnh s á c ướp cổ gào thét hung l ệ làm cho người ta sợ hãi diệp thần thần sắc cả kinh chưa kịp phản ứng thân thể phịch một tiếng bay ra hắn chỉ cảm giác mình bị cái gì bắn cho đến nhưng căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì mà ngay cả năng lượng đều không có phát ra được thập phần đáng sợ lúc này t i ê u kiếm ma phân thân phản ứng kịp thời rất nhanh tránh né mà đi đi vào diệp thần sau lưng tiếp được hắn hai người rất nhanh sau này bay ra ngoài lúc này mới đứng ở một cái sườn núi nhỏ lên chằm chằm vào cái kia một s á c ướp cổ phiền t o á i diệp thần lau miệng rác hết dịch nỉ non một câu như vậy cảm giác phiền t o á i lớn rồi hắn mới căn bản cũng không có phát giác bất luận cái gì hành o kích tại thân t i ể u bay ra mà lại còn bị chấn thương thân thể đúng lúc này hắn rốt cuộc tinh t ư ở n g đến đó là s á c ướp cổ một tia ánh mắt gần kề liếc t i ể u đánh bay hắn đây là một cái đáng sợ tình cảnh ánh mắt có thể sát nhân diệp thân đã sớm tin tưởng giờ phút này đối mặt mới thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ liều đi nếu không ta và ngươi thì xong rồi diệp thân quyết định một tay cầm kiếm s á t mặt dần dần lạnh như băng xuống hắn cảm thấy đã cái này một xác ướp cổ đều sống lại như vậy không dốc sức liệu mạng cũng chết còn không bằng l i ề u thoáng một phát nếu không trong nội tâm khó có thể bình an hai người từng người ngưng tụ một thân minh ngông quần quận lực lượng tại mãnh liệt hai đạo đáng sợ mũi nhọn ẩn ẩn lộ ra đây là kiếm đạo mũi nhọn trong đó một đạo tràn ngập tuyệt cường ý chí mà đổi thành bên ngoài một đạo tắc thì ẩn chứa khủng bố hủy diệt phảng phất vạn vật đều có thể hủy diệt a đột nhiên phía trước xác gớp cổ ngựa mặt lên trời giống to tiếng gầm cuốn cuộn chấn động trời xanh hắn như vậy một giống nhất thời làm diệp thần sắc mặt kinh hãi tâm thần thình thịch mãnh liệt n ả y rồi sau đó chỉ thấy bóng ráng lóe lên mà hiện đi tới trước mặt của h tràm linh hủy diệt diệp thần cùng kiếm ma phân thân song song rút kiếm bổ một phát từ người n g lực lượng ầm ầm gào thét mà đi bao phủ cái kia một s á t c ướp cổ đây là hai người nhất lực lượng cường đại rồi nếu là còn không cách nào tổn thương cái này một s á t c ướp cổ như vậy bọn hắn t u nguy hiểm ầm ầm phía trước run lên hư không nổ vang mà thoái b ộ c phát ra một cổ kinh khủng khí lãng đem diệp thần hai người cho đánh bay ra ngoài mà lúc này đây đang ở lui về phía sau diệp thần lại hoảng sợ phát d ậ đến cái kia một xác ướp cổ vậy mà đi ra cái này một cỗ bạo tạc nổ tung uy lực không xong d i ệ p thần tâm thần phát lạnh thầm nghĩ một tiếng không xong quả nhiên sau một khắc thân thể đột nhiên một trầu rồi sau đó ẩm ẩm nện vào sau lưng trong núi lớn toàn bộ sơn mạch sụp đổ một đại thể hơn nữa kiếm ma phân thân kịp phản ứng một kiếm đánh xuống đáng tiếc oanh tại s á c ướp cổ trên thân thể lại truyền ra một hồi âm vang tinh h ỏ a vẩy ra về sau không có chút nào vết thương một kiếm này thậm chí liền s á c ướp cổ trên người cốt giáp đều không có có thể bổ ra lại càng không nói làm bị thương thân thể của hắn rồi kiếm ma phân thân lạnh lùng thần sắc đều hơi đổi chỉ cảm thấy một cái khủng bố tay tấn mánh a n h tại ngực giang rác một tiếng cốt cách vỡ vụn kiếm ma phân thân không có ngoài ý muốn rất dứt khoát bị đánh lên núi trong cơ thể bộ cả người phun ra mấy ngụm đen kịt ma huyết bất quá hắn bản thân so diệp thần cường hành tự nhiên không có có bao nhiêu tổn thương chỉ là một cái vết thương nhỏ mà thôi duy nhất lại để cho diệp thần bi kịch chính là chính mình lại bị một kích danh t i ế n đại sơn hơn nữa toàn thân cốt cách dạn n ớ c thân thể nhận lấy rất thương tổn nghiêm trọng phanh diệp thần gian nan lao ra nham thạch cả người lộ ra rất là chật vật nhưng thần s á c lại dị thường nghiêm trọng hắn mới vừa ra tới đã nhìn thấy kiếm ma phân thân cùng hắn bị oanh tiến cái tia sơn mạch nội bộ không biết như thế nào rồi sau đó cái kia một s á t c ướp cổ hai con ngươi màu đỏ tươi xem ra phát ra khủng bố khí thế hung ác hắn vừa mới bắt đầu c ò n nỉ non tự nói nhưng hiện tại dường như lộ ra rất nặng l ạ n g y ê n không có chút nào lời nói chỉ biết là giết chóc ông đột nhiên cái tia s á t c ướp cổ cánh tay một lần hành động đỉnh đầu một cái cực lớn vòng xoáy ở bên trong vậy mà đắp xuống một căn khủng bố cốt mâu n à y cốt mâu toàn thân sâm mạch phát ra bức người hạt khí phản phất linh hồn cũng có thể đông lại giống như làm cho người khủng bố ấm vang một hồi âm vang tinh h ỏ a v y r a có nghiền nát chiến ý mảnh vỡ tại bay tứ tung mà một đạo nhân ảnh rơi vai huyết bay tứ tung nhìn kỹ mới phát hiện là diệp thần bản thân giờ phút này diệp thần thần sắc có chút hoảng sợ không nghĩ tới chính mình liền cái cơ hội phản ứng đều không có đã bị một mâu cho xuyên thủng linh hồn chiến ý lập tức nghiền nát thân thể bị đâm ra một cái lộ thủng hắn bay tứ tung mà đến nện ở loạn thạch chồng chất lên khí tức có chút hỗn loạn đúng lúc này s á c ướp cổ vừa xài bước ra một mâu tựu hướng diệp thần mi tâm đâm xuyên mà xuống cho đến đem hắn xuyên thủng mà chết ở này vạn phần nguy cấp thời khắc kiếm ma phân thân giết đến trước mặt ma kiếm hung tàn g ọ n qua xác ướp cổ đầu làm cho thứ hai không thể không lách mình trở ra mà như vậy sao vừa lui mới khiến cho diệp thần miễn bị đâm xuyên khó khăn tránh né qua như vậy một kiếp cảm giác thật sự có chút kinh tâm động khách kiếm ma phân thân lạnh lùng vô cùng nhắc tới bản thể ngay lập tức lui về phía sau cuối cùng kéo ra khoảng cách lúc này mới đem diệp thần bông ra rồi sau đó thần sắc lạnh lùng đề phòng thập phần cảnh giác diệp thần thần sắc khó coi túi đầu xem xét thân thể của mình phát hiện n g ư c xuất hiện một cái lộ thủng chính rất nhanh khôi phục lại đúng lúc này hắn mới phát giác chính mình hay là xem thường những ngày cổ xưa tồn tại mặc dù chỉ là một cỗ thi thể đồng dạng đánh chính là hắn chật vật muốn chết ông nhưng vào lúc này một cỗ vụ vụ chuyển đến chỉ thấy một cây cực lớn cốt màu sức mạnh vỡ ra hư không giết đến hai người trước mặt mà như vậy một cái đột nhiên tập kích kinh hãi diệp thần lông tơ dựng đứng k i ế m ra khỏi vỏ đáng tiếc hay là đã chậm một bước hắn hoảng sợ trông thấy chính mình lại bị một mâu cho đâm thủng may mắn không phải trái tim nếu không lúc này đây khả năng muốn xong đời dù vậy diệp thần cũng là đã bị kịch liệt đả kích cả người không có ngoài ý muốn bị đánh bay thân dâm dâm t h hiện hiện lại ra nước. một đạo h ả bóng đen đập tới bên cạnh bị oanh xuất một cái hố to nhưng lại kiếm ma phân thân cũng bị đánh tới diệp thần thần sắc giận dữ chính mình như thế nào đều là gặp được vật như vậy lúc trước thượng cổ cự nhân là như thế bất quá bị phong vân lấy mà trước mắt cái này một xác cướp cổ cường hoành k h n g bố căn bản không phải hiện tại diệp thần có thể khiêu chiến đấy giờ phút này không có bị một kích đập phát chết luôn t u rất tốt chứng minh hắn nội t ì n h hay là rất sung túc đấy đáng chết diệp thần gầm lên lại cảm giác thân thể bị khóa định đưa mắt xem xét mới thình lình phát hiện là cái tia xác g ớ p cổ d é t đến trước mặt mà lúc này đây hắn mới nhìn rõ ràng cái vị này xác g ớ p cổ toàn thân huyết đ ụ c tí ti dây dưa phảng phất muốn khôi phục lại lại không có có thể khôi phục chỉ thấy xác g ớ p cổ đưa tay tự đâm xông diệp thần trái tim tình huống này bị h ù diệp thần trái tim dừng lại mãnh liệt nguy cơ làm hắn cả cái đầu đều muốn nổ tung đến ẩm ẩm một cỗ chấn động theo diệp thần mi tâm truyền ra rồi sau đó một đạo tấn mạnh b o n g dáng ầm ầm d t xuất như vậy trong n g á y mắt s ắ c ướp cổ thân thể ầm ầm bay ra chính ăn mình nện vào cái kia trong núi lớn như thế biến cố lại để cho diệp thần thần sắc ngạc nhiên đón lấy sắc mặt chấn động chỉ thấy trước mắt xuất hiện một đạo m ô n g lung b o n g dáng toàn thân bao phủ tại một cỗ nồng đậm vầng sáng bên trong phát ra to lớn vì thế pho tượng diệp thần thần sắc hoảng sợ rốt cục nhìn rõ ràng đây là một pho tượng là nàng kia pho tượng không có sai trước mắt dết đi ra đấy đúng là cái kia một nữ tử pho tượng c á ấm vang đột nhiên xác ướp cổ lập tức xuất hiện phía trước cốt mâu xâm lánh xuyên thủng chuyển ra một hồi ấm vang không rước tinh hoả v y ra diệp thần thần sắc hoảng sợ vô cùng căn bản không có gặp cái kia xác ướp cổ là như thế nào xuất hiện đấy nhưng cô gái này pho tượng vậy mà chặn chỉ thấy nữ tử pho tượng một cánh tay đường ngang ngăn trở cái kia ẩm ẩm cái này trong tích tắc diệp thần kinh hãi thân thể nhảy dựng lên suýt nữa bị sợ mắc lỗi hắn hoảng sợ chứng mắt chỉ phát hiện cô gái trước mắt pho tượng sống lại hóa thân thành một huyết nhục chi thân thể đáng tiếc n g ô n g lung ánh sáng sương mù tràn g ngập căn bản thấy không rõ lắm là cái dạng gì nữa trời bất quá cái t i ê một cái hết sức nhỏ bàn tay nhỏ bé khẽ đảo mà xuống phù văn l n hiện lập tức t i ể u khắc ở cái kia một s á t gớp cổ trên thân thể chỉ nghe ầm ầm một tiếng đại địa đều lâm vào một cái hố to hai đạo đáng sợ thân ảnh cũng không có nhúc nhích một kích này rất mạnh mẽ đại địa xuất hiện một cái hố to đáng tiếc cả hai thân ảnh lại văn ti bất động diệp thần thần sắc kinh hãi không có nghĩ qua cô gái này pho tượng kinh khủng như vậy giờ phút này một tỉnh lại chiến lược ngập trời ấm vang dầm dầm dầm. pho tượng kia hóa thành nữ tử thủ phạm mãnh liệt công phạt lòng bàn tay lập lòe một quả thần bí phù văn đánh chính là hư không từng khúc giản nước mà đối diện cái kia một xác gớp cổ đối mặt cái này một đột nhiên g i ế t s u ấ t nữ tử thần sắc dường như ngưng trọng xuống hai cái này g i ế t l o n g trời lở đất lập tức liền g i ế t tiến đại dưới mặt đất trong nháy mắt t i ể u biến mất không thấy gì nữa mà còn lại diệp thần cùng kiếm của hắn ma phân thân chính ngơ ngác xuất thần còn không có từ nơi này cái trong biến cố tỉnh táo lại quả thực t i ể u là thật bất khả tư nghị hắn cho tới bây giờ không muốn qua cái kia một nữ tử pho tượng sẽ như vậy hung hãn quả thực cũng không phải là một cái cấp bậc diệp thần thậm chí hoài nghi nếu là pho tượng kia đối với hắn có cái gì cái kia nhất định không cách nào chống cự ông nhưng vào lúc này diệp thần sắc mặt k h ẽ động mi tâm vù vù l o a lên một đạo ánh sáng lao ra hóa thành một quả thần bí lệnh bài mà cái này một quả lệnh bài rất nhanh xông vào đại địa trong nháy mắt t i u biến mất lại để cho thần sắc hắn ngạc nhiên rất lâu những n à y biến cố thực sự quá rất nhanh cứ thế diệp thần đều không có kịp phản ứng hắn thậm chí không có làm tin tưởng những vật này như thế nào đột nhiên t i u thức tỉnh chính mình chạy đến chẳng lẽ cũng bởi vì cái kia một s á c ớ cổ ầm ầm đại địa ầm ầm mà động sơn mạch sụp đổ lan mình mà hãm hình thành một cái cực lớn thâm lên mà diệp thần tắc thì cùng kiếm ma phân thân ngang trời lơ lửng sắc mặt thận trọng chảm chảm vào cái này khổng lồ thâm v i ê n tâm tình của hắn hết sức phức tạp chính mình mỗi một lần muốn kiêu ngạo thời điểm tự gặp được những này không phải bình thường cường đại sự vật thực tại hoài nghi nếu hay không chuyên môn nhắc tới t ỉ n h chính mình hay sao ta hay là quá yếu ớt diệp thần nhỉ non một câu như vậy chảm chầm vào cực lớn trong vực sâu đang có hai đạo khủng bố thân ảnh tại kịch liệt giao chiến chương sáu trăm tám mươi sáu một giọt cổ huyết giờ phút này liên tục tao nộ đến những này không cách nào đoán trước biến cố diệp thần tâm thần chấn động thật lâu chưa từng giải hắn một đi tới nơi này cái cái gọi là luân hồi sát lục tràng tự gặp được một khủng bố thượng cổ tự nhân rồi sau đó lại gặp được trước mắt đáng sợ xác c ơ cổ hai cái này mạnh hoành khủng bố vượt qua tưởng tượng của hắn căn bản cũng không có khiêu chiến khả năng hắn giờ phút này tâm tình rất phức tạp đối với con đường của mình sinh ra tí ti trầm trọng cảm giác dường như luôn luôn lấy cái gì là hắn không thể nhận ra cảm giác đồ vật đường còn rất dài một câu lãnh đạm lời nói chuyển đến lại để cho diệp thần, thần sắc xứng sở quay người nhìn lại mới phát hiện là kiếm ma phân thân thân vậy mà nói ra một câu như vậy lời nói ra hơn nữa đối với hắn gật gật đầu thân ảnh lõi lên hoa ánh sáng xông vào hắn trong thức hải tiếp tục tu l ợ n đi đúng lúc này diệp thần sắc mặt một hồi cổ quái phát giác trên người mình dường như đều là một ít hiếm có và kỳ lạ vật cổ quái hơn nữa đến bây giờ hắn đều không có làm tin tưởng những vật này lai lịch thật sự có chút xấu hổ Và anh, đại điệu run dậy, giang nham run từng đạo hở, có kinh người nham thạch nóng chạy phóng lên、trời. Đúng khe hở, thạch chạy đại điệu đạo giác liệt trời. xuất dậy, có lúc hơn nữa kiến thức đến những n à y cường hoành quá phận cổ xưa sinh linh với hắn mà nói là một cái cực lớn tình n g ụ giờ phút này diệp thần nội tâm có một cỗ mánh liệt gấp gáp cảm giác cảm giác mình có tất yếu nhanh hơn tăng lên lực lượng của mình nếu không hắn thật sự hoài nghi chính mình phải chăng có thể ứng đối kế tiếp gặp được nguy cơ nếu là không có những n à y thần b í sự vật tồn tại diệp thần thực hoài nghi hắn có thể không đi đến một bước này đây là một cái mê bất quá trước mắt đã gặp như vậy nhất định phải dũng cảm tiến tới hắn cũng không lui lại khả năng vừa lui chẳng khác nào là bưng tha cho chính mình truy cầu cho nên nên khó trên xuống mới là hắn cần việc cần phải làm mặc kệ tương lai gặp được cái gì mặc kệ những ngày cổ xưa sinh linh như thế nào cường đại ta tự học ta nói ngăn cản ta nói lộ người mặc kệ mạnh cùng yếu đều phải diệt sát diệp thân c h ầ m c h ầ m vào dưới thân cái kia cực lớn thâm n g uyên phảng phất rơi xuống một cái thể nói đây là đối với chính hắn cảnh cáo cái kia một cỗ chấn động làm cho toàn bộ đại địa suýt nữa đều lật qua nhang thạch nóng c h ả y lăn mình thỉnh thoảng s ô n g lên vòng trời trận nay đại chiến không phải hắn có thể trộn đều đi vào ít nhất bây giờ còn chưa được cựu là giờ phút này cường đại kiếm ma phân thân đ ề u không như năng có có năng lực t h h ế n g c h i là diệp t h ầ n bản thể. đại việc này điệu a t ì mãnh liệt chấn động có một cái bóng gào thét mà lên ầm ầm nện ở một bên diệp thần con n g ư ơ i nhữ lại rốt cục nhìn rõ ràng đây là một cây sâm bạch cốt mâu toàn thân vỡ vụn hào quang chính rất nhanh ảm đạm biến mất diệp thần biết rõ cái này một cây cốt mâu đã vô dụng sở hữu tất cả tinh hoa đều mất đi đã mất đi mới đáng sợ kia vì thế hắn không có nhìn nhiều mà là chú ý đến lăn mình nham thạch nóng chạy phía dưới chính có một đạo nhân ảnh rất nhanh xông lên giống chiến luân hồi đột nhiên một tiếng gào thét truyền ra chấn động tiên đ i ệ hơn nữa cái kia một tiếng cuối cùng đây này lẩm phản phất biểu thị cái k i a một cỗ cổ xưa thi thể muốn chung kết phân phật quả nhiên không có bao lâu một đạo mông lung bóng hình sinh đẹp vọt lên trong nháy mắt đi vào diệp thần trước mặt không có chút nào ngôn ngữ tự hóa ánh sáng tiến vào mi tâm của hắn tình huống này lại để cho diệp thần bản thân thể sắc và tinh thần phát l ạ n h cảm giác một cổ quỷ dị thật sự có chút không dễ chịu đó lấy lại một đạo quang mang vào tới thần bí lệnh bài cũng trở lại diệp thần thức hải cái này hai đại sự vật thật sự ngoài dự đoán mọi người lại để cho hắn thậm chí h o à n h i mình rốt cuộc là chủ nhân a hay là chúng mới là chủ nhân Một nữ tử, tiến nữ không không v lúc này đây diệp thần có thể nói có chút cẩn thận nhiều hơn không có tiến vào những cái tia sơn mạch chỗ sâu nhất mà là xông vào bên ngoài một tòa núi nhỏ nội bộ cứ như vậy ở chỗ này bế quan tu luyện giờ phút này diệp thần tại sơn thể nội bộ khắc họa hạ vô số trận vân về sau mới chầm xuống tâm thần tiến vào thức hải hắn vừa tiến đến t i ự u lập tức đi vào thức hải nhất trung tâm muốn nhìn một chút cái kia một nữ tử pho tượng cái này thế nhưng mà đến một lần đến pho tượng trước mặt diệp thần t i ự u giật mình lên chỉ thấy trước mắt cái kia một pho tượng hào quang ảm đạm đã không có ngày xưa thần bí kia cùng to lớn hoàn toàn chính là một cái tàn phá pho tượng toàn bộ pho tượng theo bộ mặt bắt đầu xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách phản phất sau một khắc muốn rách nát rồi đ ồ n g dạng tình huống như vậy lại để cho diệp thần tâm thần chấn động có chút giật mình thậm chí hoàn toàn thật không ngờ hắn cho rằng pho tượng kia có thể như thế nhanh chóng diệt sát cái k i a một cỗ xác ướp cổ tất nhiên không có vấn đề đáng tiếc hắn muốn thực sự quá đơn giản cái kia xác ướp cổ là cái gì tồn tại hành hạ hắn cựu muốn chết rồi pho tượng kia có thể diệt sát cũng đủ để nói do thập phần khủng bố nhưng nói không có đã bị tổn thương là không thể nào đấy giống như là hiện tại cái này một pho tượng mình cũng là đã bị trí mạng bị thương cùng cái kia xác ướp cổ đại chiến Vẫn có t h ầm n b ầm pho tượng chấn một l hành động tàn mát ra một cỗ nhàn nhạt sáng rọi rốt cục bởi vì cái này một cỗ công nước hấp thu hồi phục xong bất quá diệp thần vẫn cảm thấy cái này một pho tượng h ẩn uy năng dường như không có lúc trước cường đại như vậy rồi cảm ơn diệp thần chân thành nói một câu đây là xuất từ đáy lòng không có hư giả hắn biết rõ mới nếu không có cái này một pho tượng chính mình tất nhiên chỉ có thể lại để cho kiếm ma phân thân chạy trốn bởi như vậy bản thể cũng chỉ có thể bị giết tương lai chỉ có tại kiếm ma trên phân thân phục sống lại hơn nữa coi như là sống lại cũng không phải bản thể hắn rồi có lẽ này đây sát ý hóa thân thành chủ đây cũng không phải là cái gì hiện tượng tốt ông cái này một pho tượng ông run lên đ ó lấy một quả phù văn lập lụa mà ra lại để cho diệp thần giật mình chính là này cái phù văn ở trong vậy mà chấn lấy một giọt thần bí chất lỏng thấu phát ra một cổ kinh khủng khí tước đây là một giọt huyết dịch diệp thần lần đầu tiên cũng cảm giác được đây là huyết dịch không có sai đây chính là một giọt huyết dịch đến từ cái kia một xác gớp cổ trong cơ thể bị pho tượng kia cho luyện ra rồi ngươi đem cái kia xác gớp cổ luyện diệp thần sắc mặt hoảng sợ có chút kinh hãi thực sự quá kinh người rồi hắn hoàn toàn thật không ngờ pho tượng kia vậy mà đem cái kia xác gớp cổ cho luyện đi ra trở thành sau một giọt huyết dịch đây là một cái như thế nào tình cảnh thân xác hắn phức tạp chằm chằm vào trước mắt thần bí phù văn lại không có tiếp thần s ắ c hắn thận trọng do hỏi đây là cái kia xác ướp cổ toàn bộ tinh hoa đối với ngươi mà nói có lẽ có thể khôi phục tới a đây là diệp thần nghĩ cách đây đối với pho tượng kia hữu dụng mới là tối thiểu có thể khôi phục một bộ phận uy năng mà làm gì lại muốn cho mình đâu rồi thật sự có chút không rõ ràng cho lắm cho nên hỏi ý kiến hỏi lên ách kế tiếp diệp thần sắc mặt cứng đ ở thần s ắ c ngạc nhiên vô cùng bởi vì một đạo ánh sáng tiến vào tâm thần rốt cục lại để cho hắn hiểu được vì sao rồi ngươi lai、like, cái này một nữ từ pho tượng nói hắn thật sự quá yếu ớt tiến bộ thật sự quá chậm các ngươi là nói ta tiến bộ quá chậm diệp thần ra mặt co lại rốt cục cảm giác được một loại xấu hổ cái này là lần đầu tiên bị người nói mình tu l ợ n chậm hơn nữa chính mình giờ phút này có thể nói rất cường đại nhưng cuối cùng nhất vẫn bị nói thành quá yêu ớt hắn đột nhiên cảm thấy pho tượng kia nói rất đúng mình quả thật quá mức nhỏ yếu rồi diệp thần không có cái lại mà là thừa nhận xuống đây là một cái lời khuyên cảnh báo là mấy đại thần bí sự vật lần thứ nhất đối với hắn lời khuyên cảnh báo ta đã biết diệp thần thở dài nói ra các ngươi một đường giúp ta h ắ sẽ mau chóng cường đại lên giúp giúp đỡ bọn ngươi khôi phục nguyên bản vinh quang hắn hiện tại mặc kệ những vật này là cái gì tồn tại chỉ biết là chúng muốn giúp mình rất nhanh tăng lên vốn là thần bí lệnh b à i như thế rồi sau đó pho tượng này cũng là như thế dường như đối với tốc độ tu luyện của hắn cảm giác không thể chịu đựng được rồi hắn lắc đầu cười khổ không có đi tiếp cái này một ọ õ huyết dịch thật sự là uy thế quá mức khủng bố cái này một ọ õ huyết dịch chính là một cỗ xác cướp cổ toàn bộ tinh hoa ẩn lực lượng chi khủng bố căn bản không phải hiện tại hắn có thể thừa nhận đấy hắn q u a người tự muốn đi vào thân thể của mình m công đức diệp thần ngạc nhiên một hồi khó hiểu chính mình dường như không có giết cái gì đó như thế nào có công đức hàng lông hơn nữa cái này một cỗ công đức cũng quá khổng lồ đi một tí so với t h i ế c kiếm ma giết quỷ long thời khắc còn muốn đáng sợ hơn nhiều hắn là không hiểu nhưng là toàn bộ thức h ả i lập tức đã bị vô biên công đức cho bào phủ rồi diệp thần đ ố n g nhiên kịp phản ứng suy đoán chẳng lẽ là bởi vì pho tượng giết cái kia một cỗ xác ướp cổ lúc này mới hàng lâm một đại cổ công đức cái này thật đúng là có khả năng chỉ có điều lại để cho hắn có chút khó có thể tin cảm thấy có chút khó tin bất quá giờ phút này nàng kia pho tượng đ ố n g nhiên kịch liệt chấn động lên phảng phất tại tố nói mình muốn cái này một cỗ công đức cái này là ngươi khoảnh khắc xác ướp cổ mà lấy được tự nhiên thuộc về ngươi muốn tự đi, đi hấp thu a diệp thần không có nhiều lời mà là mình cũng là theo chân hấp thu lại Toàn t bộ h ứ chương ả i đều t sáu trăm tám mươi bảy không h i ể u công đức một cỗ khổng lồ công đức hàn g lâm tràn ngập toàn bộ thức hải đem tại đây hình thành một cỗ vô biên huyền hoàng hải dương những này công đức chính là nữ tử pho tượng giết chết s á c ướp cổ mà hàn g lâm đấy giờ phút này đã có cái này một cỗ công đức có thể nói là một cái mưa đúng lúc diệp thần ở chỗ này thôn vệ công đức có thể sau một khắc sắc mặt co lại cảm giác có chút tức giận bởi vì trong thức hải bộ không chỉ mà còn là có cái này một mảnh công đức hàn g lâm mà là còn có mặt khác một c ố bàng bạc khí tức phủ xuống nghiệp lực diệp thân sắc mặt đen lại cảm giác thật sự có chút không rõ ràng cho lắm như thế nào chính mình mỗi một lần đều bị nghiệp lực tìm tới tận cửa rồi cái này thật sự có chút nói không thông a bất quá kiếm ma phân thân cũng mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào trực tiếp nào tới một n g ụ m t i ể u nuốt hết lên những này nghiệp lực với hắn mà nói chính là tốt nhất tốt bủ không có chút nào lãng phí thậm chí một tia đều không để cho diệp thần bản thể diệp thần nhìn thấy như thế cũng không có quá nhiều chú ý có kiếm ma phân thân tồn tại nghiệp lực nhiều hơn nữa cũng không sao cả hắn cũng không xoắn suýt những n à y nghiệp lực làm sao tới đấy chỉ là hấp thu chính mình công đức tiến vào tu luyện chính giữa mà đang tại hắn lúc tu luyện tại xa xôi một cái chiến trường đang có một đám người thần sắc ngạc nhiên bởi vì bọn hắn đồng thời cảm giác được một cỗ to lớn công đức hàn g lâm đến không h i ể u t h ấ u đến thực sự quá đột nhiên rồi vô ngân đại ca này làm sao lại có công đức hàn lâm giờ phút này một gã thiếu niên sắc mặt quỷ dị hỏi thăm cẩn thận từng ly từng tí thực s ợ h ã i phải chăng xảy ra vấn đề gì kỳ thật không nói là một mình hắn mà ngay cả bên cạnh mấy người sắc mặt đều một hồi cổ quái thậm chí hoài nghi phong vông n â n giờ phút này chính tràn đầy x o a n suýt bởi vì đây đã là nhiều lần những n à y công đức đến không hiểu thấu hơn nữa còn là rất khổng lồ cái t r ù n g loại kia lại để cho hắn dùng h ã i hùng khiếp vía đấy hắn cẩn thận ngẫm lại chính mình trên chiến trường đoạt được công đức thật sự đã dùng hết rồi nhưng là những n à y khổng lồ công đức từ đâu tới đây đấy như thế nào theo chân bọn họ đám người này có quan hệ lâu này phong vô ngân xoắn suýt thoáng một phát mới suy đoán nói chúng ta đám người này đều có được bằng nhau công đức hàn g lâm đủ để nói rõ trong đó tất nhiên có liên quan anh r ể có phải hay không là cái gì kia h i ể n giả công hội một bên thiểu cô nương vân hà ngạc nhiên hỏi thăm về đến nàng vừa nói sau tất cả mọi người xưng sở nhao nhao cổ quái suy đoán cái này thật đúng là có khả năng này bởi vì bọn hắn đám người này đều gia nhập cái kia một cái h i ể n giả công hội hay là diệp thần gọi bọn hắn tiến vào đấy vô ngân đại ca ta suy đoán khả năng cùng huynh trưởng có quan hệ lúc này thần h i một hồi khẳng định nói tựa hồ cảm thấy cùng diệp thần có quan hệ cái này suy đoán còn thật sự có khả năng tất cả mọi người tin tưởng đây là diệp thần gọi bọn hắn ra n h ậ p đấy như vậy phải chăng sau lưng thực sự hiền giả tồn tại bên cạnh một gã thanh niên thần sắc khẽ động nói ra không dấu vết có lẽ thật đúng là cùng diệp thần có quan hệ dù sao ta đi g i ả i qua theo chúng ta một nhóm người này có không h i ể u công đức hàng lâm hơn nữa ta và ngươi bên ngoài phủ thân phận l ệ bài cũng không có chút nào nhiều ra đến công vân Đủ để chứng minh những này công đức nhất định đến đấy. đón đi đối chứng công cho chúng con cười có chúng có cho minh những nhất phân hóa Hắn như Phong thật sự, nhưng là, những này người, nói ngân ngươi nói, mông ngươi nói này nói nên giật, một mà mới loại với lợi, là là là, là lấy vậy vô từ ta ta lập lòe, lẽ ra. sự, không cần xoắn sai u Không s a mấy người nhao nhao đồng ý thần phi nghiêm nghị nói ra vô ngân đại ca ngươi hôm nay là đồng thao chiến tướng cũng sắp tấn cấp bạch ngân chiến tướng đến lúc đó chúng ta có thể đồng thời tấn cấp t i ể u vẫn còn thủ hạ của ngươi đúng đúng anh rể ngươi tranh thủ thời gian tấn cấp ta đã sớm muốn trở thành một gã tướng lãnh thống lĩnh văn quân cái kia nhiều ý phong n h à vân hà tiểu cô nương chính hưng phấn đồ nào lấy trên người mấy người bao nhiêu có chút chật vật đại chiến thảm thiết trình độ vượt qua dự kiến thường xuyên gặp được nguy hiểm hơn nữa nếu không có phong vô ngân đầy đủ cường đại cùng mông giật hai người bảo vệ lấy mấy người có lẽ không cách nào sống sót mà phong vô ngân nguyên vốn cũng không phải là mặt ngoài biểu hiện đơn giản như vậy tại nơi này sinh tử trên chiến trường mới thể hiện xuất sự cường đại của hắn còn có thần bí mà vân hà càng phải như vậy tiểu cô nương này nhiều lần lại để cho thần phi xấu hổ muốn chết mình cũng không cách nào bằng được quả thực t i ự u là đã kích người bất quá thần phi cùng thần hy hai người có thể nói nội tình rất sung túc tự nhiên tiến bộ phi tốc chiến trường là có thể nhất tôi luyện người đấy vô ngân đại ca ngươi nói huynh trưởng ta bây giờ đang ở thì sao thần hy sắc mặt tạm đạm hỏi thăm về ra cảm giác có chút hào hứng không cao nhưng lại nhớ tới diệp thần đến còn bên cạnh mông giật cùng phong vô ngân đều có chút bất đắc dĩ mới hai người sở dĩ nói đây là cùng diệp thần có quan hệ kỳ thật chính là vì đối với thần hy chứng minh diệp thần cũng không có chút nào vấn đề hắn kỳ thật mình cũng không rõ ràng lắm những n à y công đức đến từ ở đâu chỉ là cố ý an ủi thần hy mà thôi giờ phút này nàng như vậy vừa hỏi thật đúng là đem hai người này cho làng khó ai biết diệp thần hiện tại chết ở đâu rồi hai người bọn họ cười khổ đối mặt kể từ khi biết diệp thần bên ngoài phủ thân phận lệnh bài nát về sau lập tức t u có một loại dự cảm bất hảo quả nhiên theo bên ngoài phủ phát ra mệnh lệnh có người bởi vì nghiệp lực gia thân tự nhiên tiêu chử bên ngoài phủ thân phận ai phong vô ngân trong nội tâm thở dài trên mặt lại tự tin nói yên tâm diệp thần thằng này là thứ quái vợt không có vấn đề chính ngươi phải tin tưởng huynh trưởng của ngươi rất nhanh chúng ta có thể nhìn thấy hắn rồi đúng muội muội ngươi cũng đừng đang lo lắng rồi thần phi cũng an ủi mà bắt đầu đối với muội muội mình rất là lo lắng dù sao cô gái nhỏ này nhiều lần chiến trường thất thần suýt nữa ném mạng bộ dạng như vậy xuống dưới lại để cho hắn như thế nào không lo lắng những người khác cũng rất lo lắng vân hà đi tới lôi kéo thần hy bàn tay nhỏ bé nói ra tiểu hy ngươi lo lắng cái gì tỷ phu của ta không phải nói diệp thần đại ca t i ể u là cái quái vật không chết được dù sao tại cái nào đó cái địa phương là được nàng nói lời thật sự có chút làm cho người xấu hổ bất quá nàng nói cũng rất đúng diệp thần không có chết tự nhiên sẽ không chết giờ phút này đang tại tu luyện về phần thần hy lo lắng bất quá là đối với huynh trưởng tưởng niệm ta đã biết thần hy tỉnh lại đi nói ra ta sẽ cố gắng tu luyện tranh thủ rất cao cảnh giới tìm được huynh trưởng mọi người một hồi trầm mặc không có có người nói chuyện kỳ thật bọn hắn trong nội tâm cũng không có tin tưởng bởi vì bên ngoài phủ lệnh bài đều nát chứng minh cái này người vẫn tồn tại sao phong vô ngân hơi than thở nhẹ quay người trở lại gian phòng của mình đi tu luyện đi hắn lúc này đây muốn tấn cấp càng đẳng cấp cao muốn trở thành bạch ngân chiến tướng ngoại trừ tất yếu thực lực bên ngoài còn muốn một mình giết một cấp bậc bạch ngân âm tướng trở về mới được anh dễ vân vân đợi một tí đột nhiên vân hà sắc mặt một hồi khẩn trương dường như gặp sự tình gì mà cái này tất cả mọi người tâm thần nhắc tới đều cho rằng nàng gặp phiền b á i gì cho nên nhìn sang phong vô ngân thần sắc xứng sở quay người kỳ quái hỏi tiểu hà ngươi làm sao vậy phải chăng gặp được sự tình gì vân hà thần sắc khẩn trương Hết nhìn đông tới nhìn tây, có chút thần thần nhiên anh chiến nhưng chiến đến kiếm tới tây, đột tỷ tỷ trường tìm kiếm ngươi cùng ta, nhưng lại nói đã đi tới trên đông Nàng nói nói muốn ngươi cùng nói trường gì? đấy. đã đi lại rồi. Cái có bí bí ra, rể, phong vô ngân lập tức há h ố c m ộ m tâm thần mánh liệt nhảy dựng cảm giác muốn nhảy ra ngoài hắn thật sự có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới sẽ là như vậy một tin tức trong lúc nhất thời có chút trở mặc anh rể, tỷ tỷ còn hỏi chúng ta ở chỗ nào muốn hay không nói cho nàng bê tả vân hạ một hồi khẩn trương hỏi thăm nàng thế nhưng mà vụ trộm chạy đến ấ y tự nhiên có chút bận tâm cùng sợ hãi tỷ tỷ mình đến đến rồi đây chẳng phải là không được tại tại đây rồi hả phong vô ngân thần sắc chấn động cuối cùng nhất dứt khoát nói ra nói cho ngươi biết tỷ tỷ chúng ta ở địa phương nào nàng muốn tới t ự u lại để cho nàng đến đây đi bất chính tốt nhiều một cao thủ sao hắn nói xong cười nhạt một tiếng quay người đi vào gian phòng của mình tu luyện đi còn lại một đám hai mặt nhìn nhau người mông giật sắc mặt ngạc nhiên vô cùng suy đoán cái này vân hà tỷ tỷ cùng phong vô ngân khẳng định có cái gì hoặc là có thân mật quan hệ ha ha ta cũng trở về tu luyện rồi mông g ậ t lưu lại một câu là được rồi rồi sau đó còn lại thần phi cùng thần hy hai người từng người cũng trở về tu l u y ệ n đi cái này hai huynh m g ộ i tiến bộ rất lớn giờ phút này chính thức cảnh giới đều đã vượt qua diệp thần cái này h u y n h trưởng đạt tới thiên quỷ trình độ cuối cùng còn lại vân hà một người chính chu cái miệng nhỏ nhắn có chút mất hứng nàng thấm nói tỉ tỉ muốn tới ta đây không thể như vậy tiêu diêu tự tại rồi thật sự không muốn làm cho tỉ tỉ tới anh dễ thiệt là vân hà tiểu ra hòa này giờ phút này toàn thân khí tức cô đọng trầm trọng d o a người nàng cùng thần phi bọn người thực lực tại một đường nguyên bản so với bọn hắn cường lớn một chút nhưng thần hy rất nhanh tự đuổi theo tự nhiên đạt đến đồng nhất tuyến trình độ nếu là diệp thần biết rõ cái này mấy tiểu t ử kia tiến bộ lớn như vậy xác định vững chắc muốn há hớm ộ n cái này kỳ thật cùng hắn có quan hệ rất lớn những n à y công đức không hiểu hàn lâm t i u la đến từ trên người của hắn phân ra một bộ phận đi ra mà thôi là sao như thế cái này còn phải nói lên lâm mỹ tiên chính là vì nàng mới sẽ như thế hơn nữa nguyên nhân trong đó cùng diệp thần chính mình có quan hệ rất lớn hắn lúc trước đưa ra đề nghị thành lập cái này hiện giả công hội này chính là hắn kiệt tác của mình hơn nữa xấu tự phá hủy ở lâm m ị tiên chế tạo một diệp thần pho tượng đi ra muốn đưa hắn cho cung phụng thành hiền giả công hội sau l ư n g che giấu cái gọi là thánh hiền nhưng là vậy thì vì vậy mà sinh ra một cái thần bí quỷ dị hiện tượng diệp thần chính mình lấy được công đức muốn phân cho những này cùng hắn quan hệ thân mật người hơn nữa những người này hết thể nghiệp lực đều muốn hắn đến thừa nhận cùng lúc đó tại một cái thần bí trong không gian lâm m ị tiên đang tại cố gắng chế tạo đạo của chính mình đường đây là nàng chính thức bước vào thánh hiền thượng cổ con đường ở đằng kia thánh hiền ngọc dám chỉ dẫn xuống chế tạo thuộc về mình thánh giả trí lộ nữ chủ nhân chịu、đựng. ngàn vạn đường bông tha cho nếu không ngươi liền đem kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ tương lai không cách nào nữa đạp vào thánh hiền chi lộ giờ phút này một cái thanh thúy mà sốt u ruột thanh âm chuyển đến lộ ra rất nghiêm túc chỉ thấy một mảnh hỗn độn trong thế giới một quả thánh quang sáng trói ngọc dám chuyện chính suất nói như vậy nói ra làm cho người ngạc nhiên mà tại phía trước đang có một c ố mánh liệt huyền hoàng chi quan g tại tràn ngập chính hình thành nhất d i a i lại nhất d i a i bậc thang những này bậc thang tổng cộng có cựu giai thế nhưng mà tại cấp trí lên chính có một đạo mông lung thân ảnh đang tại gian nan ngưng tụ lấy cái này thứ chín bậc thang chương 688, t i kiểu giai thánh lộ một phương nông lung thế giới tứ phương cao thấp hôn hôn nội đội lan mình bành trướng đây là một phương thức hải thế giới giờ phút này tại thức hải nhất trung tâm một mảnh huyết sắc tại ba phủ khỏa khỏa phù văn lập lòe đỏ tươi lướt át phát ra t ử vong khí tức đây là một loại huyết chú đại biểu cho hẳn phải chết vận mệnh là vô cùng t à n n h ẫ n nguyền rủa mà ở cái này một mảnh huyết sắc bên trong nhưng lại có một điểm thần thánh khí tức làm đẹp lấy cái này chết tiệt vong khí tức nhìn kỹ lại mới phát hiện là một cỗ thần thánh hào quang đến từ một quả thần bí mà cổ xương ngọc giám đây là một quả thánh hiền ngọc giám tán phát ngông lung thanh quang phổ chiếu thế gian làm đẹp tâm linh mà ở cái này phía trước một đầu kỳ quái cầu thang con dòng chính hiện ở chỗ này toàn thân huyền hoàng phát ra một loại vô thượng quang minh khí tức cầu thang có cựu cấp thứ nhất cấp d à i rộng c h i n trượng bên trên một cấp lại so cấp tiếp theo đại c h i n trượng như thế suy ra khoảng chừng chín cái cầu thang mà ở thứ chín trên cầu thang chính có một đạo ngông lung thân ảnh tồn tại cố gắng chế tạo ngưng tụ thứ chín bậc thang tại đây dạng một đầu trên cầu thang huyền hoàng khí tức tại tràn ngập có thần bí âm luật tại nhàn nhạt vang lên đáng tiếc cái này một cỗ thanh âm càng ngày càng nhỏ yếu p h ả n phất muốn tiêu tán làm cho người lo lắng t i ể u ngọc làm sao bây giờ ta nhanh không kiên trì nổi rồi công đức tiêu hao hết rồi giờ phút này cấp chín bậc thang lên cái kêu một đạo mông lung thân ảnh chuyển ra một câu như vậy t h à n h thúy lời nói mà trong lời nói tràn đầy một cỗ lo lắng cùng sốt ruột còn có ti ti tuyệt vọng coi như gặp phiền phái gì ông cái kêu một quả ngọc dám chấn động c h u y ể n ra sốt ruột thanh âm nói ra nữ chủ nhân ngươi không thể bông u tha cho nếu không, không chỉ mà còn là ngươi thất bại trong g ă n t ấ p còn sẽ khiến phản ứng dây chuyển toàn bộ hiền giả công hội mọi người chịu lấy đến trừng phạt đây là lừa gạt thượng tiên a cái này một giọng nói rất sốt ruột nói lời rất kinh người người nào tại lừa gạt thượng tiên cái này tình cảnh đúng là lâm mỹ tiên chỗ trong thức hải bộ là nàng tại ngưng tụ thánh h i ể n c h i lộ mà giờ khác này thánh h i ể n c h i lộ đang tại ngưng tụ đáng tiếc tại thứ chín bậc thang thời điểm lại gặp được phiền thoái bởi vì nàng chuẩn bị công đức chưa đủ rồi mặc dù có mấy lần p h ụ xuống rất lớn công đức đáng tiếc hôm nay thời đại này muốn một lần nữa chế tạo thánh hiền tri lộ là lên giá phi càng lớn một cái giá lớn mà ngay cả cái k i a một quả thánh hiền ngọc giám cũng không nghĩ tới thời đại này thành t i ể u thánh hiền nếu so với thời kỳ viễn cổ đến gian nan giờ phút này đúng là gặp phiền thoái dường như công đức chưa đủ vậy thì ý nghĩa thất bại mà thất bại là rất thê thảm đấy thánh hiền c h i lộ không cách nào chế tạo đi ra chẳng khác nào là lựa gạt thượng tiên lâm mỹ tiên thần sắc xuất ruột khuôn mặt đều có chút trắng bệnh cảm giác đã muốn không kiên trì nổi rồi hôm nay thân ảnh có chút mông lung phản phất không chân thực đây là nàng một đạo chân linh là do thánh hiền ngọc giám cho dẫn đạo đi ra lại để cho nàng có thể chế tạo thánh hiền cầu thang đáng tiếc hai người đều đoán trước sai lầm chế tạo thánh hiền cầu thang là muốn khổng lồ công đức mới có thể hơn nữa phải sơ bộ ngưng tụ ra ra nếu là trên đường đã thất bại chẳng khác nào là lừa gạt thượng tiên sẽ hàng lâm vô thượng trừng phạt hơn nữa lâm ý tiên bởi vì thành lập một cái hiền giả công hội dùng để ngưng tụ vô biên công đức đây mới là nghiêm trọng nhất đấy chẳng khác nào là cả công hội đều là lừa gạt thượng tiên đấy cho nên nàng thất bại chẳng khác nào là cả công hội đều chịu lấy đến trừng phạt không xong cái kêu một quảng ọ c giám cũng bối rối rồi chính mình thật không ngờ sẽ xuất hiện tình huống này đoán trước sai lầm à? nó hoàn toàn thật không ngờ hôm nay thời đại này chế tạo thánh hiển c h i lộ sẽ như vậy gian nan tiêu hao sẽ thêm rất nhiều tiểu ngọc ta muốn đã thất bại sao giờ phút này lâm mỹ tiên đột nhiên buồn vô cớ thất lạc cảm giác một hồi bi thương nàng bản thân cho rằng mình có thể cải biến vận mệnh của mình đáng tiếc hôm nay cái này k i ế p đều gây khó dễ như thế nào đi cải biến công đức chưa đủ t i ể u không cách nào c hoàn thành bước đầu tiên tương lai đem vĩnh viễn không cách nào nữa đặt chân cái này lĩnh vực rồi ẩm ẩm ngay tại nàng thần sắc bi ai còn bên cạnh cái kêu một quả thần thánh ngọc i á m lại kích động vô cùng vừa thấy được như thế công đức quả thực cựu là kích động tột đỉnh mau mau ngưng tụ cấp chín bậc thang ngươi có thể đạp vào thánh hiền trí độ cái này một quả ngọc dám kích động đại phóng quang minh rồi sau đó lâm mỹ tiên bỗng nhiên tình ngộ tuy nhiên giật mình nghi hoặc những n à y công đức làm sao tới đấy nhưng là trước mắt không được phép nàng trần trở đã đến thất bại bên liên giới không thể lại trần trở ta nguyện hóa thân thánh hiển phổ chiếu thế gian dẫn huyền hoàng gia thân dùng ta chân linh chế tạo thánh lộ theo lâm mỹ tiên thần thánh mà nghiêm túc và trang trọng lời nói truyền đáng mà ra toàn bộ thức hải sinh ra cực lớn chấn động vô cùng công đức rất nhanh hàng lâm mà xuống hội tụ cùng một chỗ dung nhập cái tia cấp chín bậc thang nguyên bản cái tia cấp chín bậc thang mới chế tạo đi ra một nửa có thể giờ phút này lập tức tự ngưng tụ mà ra cuối cùng cấp bậc chế cuộc rốt nhất hoàn thành cấp 9 bậc thang chế tạo, rốt cuộc hoàn tạo, m ỹ ngưng thang. tụ ra 9 đại cầu thang. Ấm ẩm ẩm đại đột hải nhiên cầu thức thang vừa xong thành, toàn tĩnh, không hề vừa xong điên bộ m ộ t tiếng kia Rồi vang. sau đó, m ộ t thần bí thanh đạo bí â m tại tràn toàn thức phất hải, chấn động toàn bộ thức hải, phản ập, đ bộ ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm t m ẩm h m ẩm ẩm ẩm n m ẩm ẩm ẩm ẩm n m ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm à m ẩ n ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩ r ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm n m ẩm theo chín đại trên cầu thang phát ra chiếu rọi toàn bộ thế giới lâm mỹ tiên hoàn toàn ngây dại cảm giác mình về tới thượng cổ thấy được vô số thần bí bức họa c ủ a t r ọ n trong lúc nhất thời lại si mê nàng chân linh tại trầm mê phản phất chứng kiến viễn cổ vô số sinh linh tại triều bái tại tế h tự tại ngâm sướng ca tụng lấy vĩ đại thánh hiển đây là một loại thần bí hiện tượng lâm mỹ tiên đều thấy được chân linh tại phiêu đãng xuyên thẳng qua tại viễn cổ thời đại ở bên trong thấy được rất nhiều rất nhiều nàng cả người sinh ra một cổ thần bí biến hóa theo thần bí đạo âm truyền đảng mà đến quanh thân tản ra một cỗ sáng trói thanh quang cái này một đám thánh quang rất nhạt rất nhạt cùng thánh hiền ngọc giám ánh sáng rất tương tự lại không là giống nhau thánh quang cái này một đám thánh quang thuần túy không tạp nghiệm hoàn toàn thuộc về lâm mỹ tiên thần thánh chi quang từ hắn chân linh nội bộ lộ ra đến thánh quang ngưng tụ thánh hiền trở về vị trí cũ lúc này cái k i ê u một quả thánh hiền ngọc giám chấn động rồi lạnh rung run rẩy phảng phất rất là kích động nó trải qua cổ xưa tuyến n g u y ệ t chứng kiến qua thánh hiền q ậ t khởi cùng hương suy giờ phút này lại một lần nữa kiến thức đến tự nhiên lộ ra có chút kích động lâm mỹ tiên thành công rồi chín đại cầu thang chế tạo hoàn thành lập tức tiểu thánh nhất thể, c hình h n í đây là một đầu viễn cổ chi lộ ở thời đại này đã nhận được tái hiện tự la không rõ ràng lắm cuối cùng nhất có thể đi thật xa đột nhiên một cỗ trầm đục chuyển đến chấn động toàn bộ thất hại thế giới rồi sau đó chỉ thấy một cỗ huyết sắc khí thể từ lâm mỹ tiên chân linh nội bộ t ạ c xuất lập tức bị một cỗ thánh khiết h à o quan g hòa tan biến mất phảng phất bị tinh ngọc rồi cái này là thánh hiển một câu không linh đây này lẩm bẩm chuyển đến dung chuyển thức hải lập tức dẹp loạn phảng phất hết thể tất cả đều dừng lại rồi lâm mỹ tiên từ thần bí kia ngâm sướng trong tỉnh táo lại cảm giác một hồi bất đồng tựa hồ chính mình sinh ra nào đó thần bí biến hóa chúc mừng nữ chủ nhân thành công chế tạo thánh lộ cổ sương ngọc giám chuyển ra một câu hưng phấn lợi nói hướng nàng chúc mừng rồi sau đó người không linh thần sắc xứng sở lâm ạ lại, i khôi phục lại, hiện phục h n ra tí tí n khí. l â Mỹ tiên thần sắc kỳ quái do hỏi tiểu ngọc bên ta mới cảm giác rất kỳ quái dường như tình cảm của mình đều bị tức đoạn rồi biến thành một cái một cái nàng nói xong nói xong cũng cảm giác nói không được dường như không biết hình dung như thế nào mà cái k i a một quả ngọc dám tắt thì khẽ chấn động thanh thúy nói nữ chủ nhân ngươi phải chăng cảm thấy chính mình tình cảm toàn bộ tiêu tán còn lại một cỗ không linh duy nhất suy nghĩ đúng chính là như vậy cảm giác rất không thoải mái lâm ý tiên người đẹp nhân lại cảm giác rất không thoải mái cái kêu một quả này g ọ c dám t r nữ ra m chủ nhân ta cũng không có bảo ngươi chém dụng mình tình cảm nha ngọc giám một hồi run dậy nói rồi sau đó nó có chuyên gia một câu nói viễn vì hiển, bởi vì đại thanh cổ đa số đều số lâm à chém cảm, có lực của cũng có chẳng mình tình cảm, bởi như vậy, mới có thể mạnh nhất phát huy từ lực lượng của ta, bất quá cũng có thể không mới dụng lượng từ ta, bất bởi vậy quá l mỹ tiên thần sắc buông lỏng nói ra cũng may nếu thật muốn chém mất mình tình cảm ta đây như thế nào còn thuộc về tự chính mình hơn nữa ta đây hết thệ đều là đến từ diệp thần nếu là chém d ụ n g mình tình cảm như vậy hắn lại nên như thế nào đối mặt ai nha đột nhiên cái kêu một quả ngọc g i á m la hoàng lên bị hù lâm mỹ tiên sắc mặt r u lên còn tưởng rằng là chuyện gì mà sau đó cái kêu ngọc dám cả kinh kêu lên nữ chủ nhân thảm rồi thảm rồi cái gì thảm rồi lâm mỹ tiên một hồi nghi hoặc diệp thần chủ nhân thảm rồi cái kia một quảng ngọc dám nói như thế diệp thần chủ nhân cũng bị ngươi hại chết ta suýt nữa q u ê n rồi cựu cấp thánh lộ một thành tất nhiên sẽ hàng lâm một cấu ngang nhau nghiệp lực xuống dùng để khảo nghiệm ngươi đấy thế nhưng mà hôm nay không có hàng lâm cái gì lâm mỹ tiên cả kinh không phải chuyện đ ù a hoàng sợ nói ý của ngươi là cái kia nguyên vốn thuộc về của ta nghiệp lực giờ phút này hàng lâm tại diệp thần trên người đúng không đúng vậy câu này khẳng định cựu như ngũ lôi oanh đỉnh c h ấ n lâm mỹ tiên tâm thần động g i a o động may mắn một c ố thánh quang tràn ngập ổn định nàng dung chuyển tâm thần hay không lại sẽ xuất hiện một ít không ổn định hiện tượng chương sáu trăm tám mươi chín hồn phách không được đầy đủ lâm mỹ tiên muốn không sai diệp thần s á c thực đụng phải một c ố khổng lồ nghiệp lực ra thân đến vô cùng đột nhiên rất h u n g m ánh cái này một c ố nghiệp lực vừa đến bị hụ diệp thần suýt nữa muốn chửi g ầm lên chính mình không có làm chuyện thất đức t ì n h như thế nào ông trời không nên hàng lâm một bó to nghiệp lực muốn đốt cháy hắn bất quá may mắn hắn có kiếm ma phân thân tồn tại lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó nếu không hắn tựu khổ sở rồi chính là bởi vì có cái này kiếm ma phân thân tại cho nên hắn mới không tâm tình để ý tới cái này đột nhiên tới nghiệp lực đang tại cố gắng tấn cấp thế nhưng mà diệp thần tấn cấp lại gặp phiền thoái hay là một cái thiên đại phiền thoái nguyên bản hắn lúc trước cựu tiến hành qua một lần cuồng bánh tấn cấp đ ạ t đến linh cấp trình độ hôm nay một mực không n ú c đ í c h hơn nữa toàn thân kiếm nguyên ngưng tụ thành một gỗ trở thành một khỏa kim đan đồng dạng đồ vật cái này một khỏa kim đan ngay tại tử phủ bên trong lơ lửng ở đây phát ra sáng chói hào quang vừa ngay từ đầu diệp thần tấn cấp rất thuận lợi theo nhất giai linh cấp tấn thăng đến linh cấp cực hạn thế nhưng mà đem làm cực hạn tiến đến về sau lại không nghĩ giống như trong như vậy tấn cấp đột phá trái lại một lần lại một lần đột phá cái này cực hạn mà hắn một đường tấn thăng đến một cái linh cấp có khả năng thừa nhận cực hạn trình độ căn bản khó hơn nữa dùng tiến thêm dường như có một cổ lực lượng thần bí cách trở căn bản là không cách nào đột phá cái này cực hạn đạt tới địa cấp trình độ cái gọi là địa cấp tự là đạt tới linh cấp cực hạn về sau đột phá trở thành rất cao một cái cảnh giới mà cảnh giới này lại phải ngưng tụ ra thuộc về mình chiến q u cái này là cái gọi là chiến quỷ cảnh giới chiến quỷ cũng phân chia một cái mạnh yếu ngay từ đầu chiến quỷ còn rất yếu yếu nhưng muốn trải qua địa sát mạch lạc về sau mới có thể trở thành một cái đấu tranh với thiên nhiên đ á n g sợ chiến quỷ cái này là cái gọi là địa cấp mà địa cấp phía trên là thiên quỷ do chiến quỷ phát triển đạt đến cực hạn về sau lĩnh v ộ n g u ấ t nhất trung thiên địa chi uy trở thành phi thiên đ ộ n địa cường hoành tồn tại cái này là địa cấp cùng thiên cấp thế nhưng mà diệp thần giờ phút này nhưng không cách nào đột phá cái này khảm dường như có cái gì ngăn cản không cách nào đột phá sự phát hiện này giống như lại để cho diệp thần có chút ngạc nhiên thậm chí hoài nghi mình phải t r ă n g đạt đến cực hạ thế nhưng mà tiếp tục t ấ n chức đều không thể nhúc nhích mảy may căn bản chính là đã đạt đến linh cấp có khả năng thừa nhận trình độ tình huống này đến quá đột ngột phá vỡ diệp thần sở hữu tất cả kế hoạch tấn cấp bị cắt đứa rồi chuyện gì xảy ra diệp thần đang ở sơn thể nội bộ thần s á c hết sức khó coi cảm giác ra vấn đề lớn hắn thậm chí hoài nghi thân thể của mình phải t r ă n g xảy ra vấn đề gì nếu không như thế nào sẽ không cách nào tấn cấp hôm nay kiếm của hắn nguyên lực chính trong thân thể điên cuồng m á n liệt muốn phải tìm một cái chỗ đột phá t hắn, hắn cẩn thận kiểm tra chính mình phát hiện không có bất cứ vấn đề gì vì sao không thể đột phá diệp thần không tin lại từ kiếm ma cái kia minh mông trong trí nhớ tìm kiếm muốn tìm xuất nguyên nhân của mình cuối cùng nhất thật đúng là tìm được một cái tin tức giác quỷ ba hồn bảy vĩa không được đầy đủ như vậy một đầu tin tức truyền đến lại để cho diệp thần thần sắc ngạc nhiên liên tưởng đến một cái khả năng hắn cẩn thận suy nghĩ rồi sau đó phát hiện hết thầy chính thống quỷ tộc tấn cấp n ư ơ n g tụ chiến quỷ thời điểm dựa vào đúng là ba hồn bảy vĩa dung hợp do đó chế tạo xuất một đáng sợ chiến quỷ tình huống này lại để cho diệp thần có chút trở tay không kịp đây là hắn một cái cứng rắn tổn thương bởi vì diệp thần nguyên vốn là một cái đáng thương giã quỷ a ban đầu chỉ nghe đã từng nói qua giã quỷ ba hồn bảy vĩa không được đầy đủ căn bản là không cách nào trên việc tu lợi đi nhưng là diệp thần bởi vì hóa thân thành chính thống quỷ tộc cái nói à y mới c cơ h ộ trên v i ệ cách tu luyện đi. đ n g t i ế ắ n khác ô không n ràng lắm chính là, quỷ coi như là trở thành chính thống quỷ tộc, thân thể là chính thống, thế nhưng mà linh hồn như Nói g giã rõ trở trước là, là là mà là lắm coi tộc, được c thể thế quỷ quỷ đầy đủ đấy. h khác, giờ phút này diệp thần linh hồn là một cái không hoàn chỉnh linh hồn hắn ba hồn bảy vía cũng không đồng đều toàn bộ căn bản là không cách nào chế tạo một thuộc về mình chiến quỷ đi ra như vậy tựu i tự nhiên không cách nào tấn cấp rồi chiến quỷ không xuất tựu i không cách nào tấn chức diệp thần há hốc mồm toàn thân lạnh bướt cảm giác một hồi lờ mờ không ánh sáng chính mình một đường cố gắng đi tới không biết gặp bao nhiêu tin tưởng vững chắc cực khổ đều kiên trì đến đúng lúc này lại phát hiện hết thể đều là phí công đấy cái này trong tích tắc tinh thần của hắn đã có một tia sụp đổ dấu hiệu bất quá lập tức cựu càng hợp lại rồi diệp thần trong tâm linh đang có một cổ lực lượng thần bí gào thét mà ra chấn áp toàn bộ tâm linh lại để cho hắn ổn định lại ta không thể bối rối càng không thể b u ô n g t h á cho diệp thần thần sắc chấn động âm thầm cảnh cáo chính mình muốn tỉnh táo lại tỉnh táo giờ phút này không thể không cẩn thận tự hỏi chính mình làm như thế nào tấn trước không cách nào ngưng tụ thuộc về mình chiến quỷ như vậy hắn đem không cách nào tấn chức càng đẳng cấp cao linh hồn của ta thể có thể không thay thế chiến quỷ đột nhiên diệp thần nghĩ đến một cái khả năng chính mình thần bí kia khổng lồ linh hồn thể phải chăng có thể thay thay chiến quỷ ý nghĩ này vừa ra hắn liền trực tiếp nếm thử mà bắt đầu muốn tìm được biện pháp giải quyết vấn đề của mình về sau theo khổng lồ kia linh hồn thể mấy lần xuất hiện hàng lâm tại thân đáng tiếc cũng không cách nào tìm được một cái chỗ đột phá diệp thần phát hiện trong thân thể cái kia một cỗ kiếm nguyên muốn không cách nào áp chế vô cùng công đức đang tại hòa tan thành cái kia một cỗ kiếm nguyên thế nhưng mà bởi vì không cách nào tìm được một cái tấn chức chỗ đột phá cho nên những ngày kiếm nguyên không cách nào phát tiết ra ngoài đ ọ c lại tại lúc này thân thể trong đó thật sự đến bạo tạc nổ tung biên giới rồi đáng giận diệp thần phẫn nộ gầm h ế t lên lộ ra có chút bực bội hơn nữa là một loại không cam lòng hắn xác thực rất không cam chẳng lẽ ba hồn bảy vĩa không được đầy đủ t i ể u không cách nào ngưng tụ chiến quỷ t i ể u không cách nào tấn chức cấp bậc cao hơn rồi hả hắn thập phần không cam lòng chính mình một đường đến cố gắng cứ như vậy thất bại trong g ă n tấc mặc cho ai gặp được chuyện như vậy đều sinh ra một cố lo nghĩ diệp thần ý chí cường đại tâm linh cường đại cái này mới không có bị đánh tan nếu không thật đúng là khó nói ầm ầm giờ phút này s ơ n thể chấn động bị một cổ kinh khủng khí tức chấn động lên diệp thần đang ở núi trong cơ thể nhưng không cách nào khống chế chính mình một thân bành trướng sôi trào kiếm nguyên đã thoát ly khống chế của hắn kiếm nguyên tại bạo động căn bản không cách nào ngăn cản lại không có p h á p thành công đột phá cho nên giờ phút này tình huống thập phần nguy cấp diệp thần sắc mặt âm chầm muốn tích thủy cả người tràn ngập một k h khí thế hư hác thật sự là phẫn hận không thôi vì sao giã quỷ tựu là hồn phách không được đầy đủ đấy vì sao không phải muốn hạn chế như thế chẳng lẽ không ngưng tụ chiến quỷ tựu i không cách nào tấn cấp cái này tu luyện hệ thống hoàn toàn lại để cho diệp thần sinh ra một cỗ c h á n g h é t thậm chí là phẫn nộ ta không cam lòng a diệp thần phẫn nộ gào thét một tiếng chân sơn thể một hồi run run suýt nữa muốn sụp đổ bất quá hắn bố trí xuống trận vân nổi lên tắc dụng không để cho cái này một tòa cự đại sơn thể sụp đổ chỉ là lay động nham thạch lăn rơi xuống mà hắn giờ phút này muốn nhất giải quyết đấy t ự l à mình không cách nào đột phá vấn đề đây là một cái nguy cấp tình huống thân thể của hắn tuy nhiên rất cường đại nhưng là đến một cái cực hạn biên giới nếu không pháp giải quyết tất nhiên sẽ tập thể nên làm cái gì bây giờ diệp thân lại để cho chính mình tỉnh táo lại cuối cùng tâm thần đắm chìm n h ậ p thức hải đi vào một thần bí pho tượng trước hắn tới nơi này tự làm muốn tìm kiếm những này thần bí sự vật trợ giúp nếu không chính mình còn thực không có cách nào rồi ta nên làm như thế nào giờ phút này hắn không chút nào nói nhảm hỏi thăm về đến rồi sau đó cái kêu một nữ t ử pho tượng thần quang lập lòe rốt cục truyền đến một đạo thần bí ánh sáng mà cái này một đạo ánh sáng g i lại một cái tin tức t i ê u một câu đơn giản vô cùng lời mà nói đơn giản lại để cho hắn ngạc nhiên hủy bỏ tu vi đạo tia sáng này ở trong t i ê u h ẩn như vậy bốn chữ rất đơn giản rất khủng bố diệp thần thần sắc ngạc nhiên ngơ ngác không nói hoàn toàn thật không ngờ sẽ là như thế này cái này thần bí nữ tử pho tượng lại muốn chính mình hủy bỏ tu vi hiện tại đây là cái gì đạo lý rồi sau đó một bên lơ lửng thần bí lệnh bài động rất nhanh khắc ở diệp thần mi tâm truyền lại lấy một đạo tin tức hủy bỏ tu vi tu thái cổ chi đạo cái này một quả thần bí lệnh bài cũng truyền lại một cái tin tức muốn hắn hủy bỏ chính mình tu vi bất quá t ự u là nhiều hơn một cái tin tức muốn diệp thần tu cái gì thái cổ chi đạo thế nhưng mà cái gì là thái cổ chi đạo diệp thần căn bản là không rõ hơn nữa giờ phút này hắn ẩn ẩn cảm thấy những n à y thần bí sự vật đã sớm tin tưởng chính mình không cách nào tân trước đồng dạng sẽ chờ đợi một ngày như vậy rồi các ngươi phải chăng sớm đã biết rõ ta sẽ gặp phải tình huống như vậy diệp thần thần sắc có chút ngạc nhiên hắn suy đoán đến những vật này tất nhiên đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như vậy thế nhưng mà vì sao không có sáng sớm tự lại để cho hắn tu cái gì kia thái cổ chi đạo đây không phải dễ dàng hơn cùng rất nhanh sao không phá thì không xây được phá mà không thể lập một câu lạnh lùng lời nói chuyển đến làm cho diệp thần tâm thần đại c h ấ n quay người nhìn lại mới phát hiện là kiếm ma phân thân đi vào trước mặt giờ phút này kiếm ma phân thân phảng phất hóa thân một viễn cổ tồn tại đang tại dạy bảo diệp thần con đường tu hành hắn có tư cách này đạt được kiếm ma bất hủ ý chí dung hợp vô số chi nhớ tự nhiên có năng lực như thế mà diệp thần cùng kiếm ma phân thân linh hồn trao đổi rất nhanh tự minh bạch lý của hắn hủy bỏ tu vi cũng không có nghĩa là có thể một lần nữa tu luyện có không cách nào trọn lập nguy hiểm diệp thần n h ỉ non một câu như vậy lời nói đến rồi sau đó hắn quay người chằm chằm vào nữ tử pho tượng trước mặt cái kia lơ lửng một quả thần bí phù văn chính chấn áp lấy một giọt cổ xưa huyết dịch đúng là thuộc về thần bí kia xác ướp cổ huyết dịch giờ phút này diệp thần bừng tỉnh đại ngộ nói ra ngươi đột nhiên t h ứ c tỉnh chấn áp cái kia một xác ướp cổ chính là vì cái này một giọt huyết dịch là là cho ta chuẩn bị đúng không ông bột phía một cố vụ vụ chuyển đến nhưng cái này thần bí sự vật đang tại nhẹ nhàng chấn động như là tại đáp lại diệp thần vấn đề trong đó một cỗ huyết sắc lan tràn mà đến một cây cực lớn huyết thụ đang tại vung vầy thân cảnh phảng phất muốn biểu đạt cái gì kỳ thật diệp thần giờ phút này hoàn toàn hiểu được cái này thần bí lệnh bài từ vừa mới bắt đầu đã biết rõ diệp thần gặp được một ngày như vậy thế nhưng mà lúc trước nó không có khôi phục tự nhiên không cách nào trợ giúp diệp thần đi một đầu đường ngay mà trải qua đoạn đường này đến trợ giúp nó khôi phục không ít hơn nữa lại gặp được một thần bí nữ từ pho tượng cùng cái này một cây đến từ địa ngục huyết thụ lẫn nhau dường như đã đạt thành cái gì hiệp nghị phải trợ giúp diệp thần tu luyện tốt cái kia thì tới đi dù sao ta đã không có đường có thể đi diệp thần lập tức liền quyết định xuống muốn dựa theo những n à y thần bí sự vật nói chuyện để làm hủy bỏ chính mình tu vi hiện tại một lần nữa tu luyện cái kia cái gọi là thái cổ chi đạo chương 690, đúc lại thái cổ lộ diệp thần một khi quyết tâm cũng không do dự nữa mình đã không có đường có thể đi rồi thân là g i ã quỷ thân phận không phải dễ dàng như vậy thoát khỏi đấy hồn phách không được đầy đủ chính là một cái cứng rắn tổn thương mà hiện ở thời đại này tu luyện hệ thống nhất định phải hồn phách đầy đủ hết nếu không không cách nào ngưng tụ chiến quỷ tự không cách nào t ấ n chức càng đẳng cấp cao đây cũng là diệp thanh bực bội nguyên nhân mà ngay cả thần bí kia linh hồn thể đều không thể thay thế chiến quỷ cái kia căn vốn cũng không phải là hắn ba hồn bảy vía tổ hợp thành đồ đạc tự phế tu vi diệp thanh thần sắc phức tạp cảm giác có chút buồn vô cớ như mất tâm tình rất không bình tĩnh cùng nhau đi tới hắn theo một cái tiện quỷ nô bắt đầu tu luyện phát triển cho tới bây giờ tình trạng này lại phát giác lộ đã không có đem làm ngươi đi đến một nửa lại phát hiện phía trước không có lộ rồi đúng lúc này tựu i sẽ có vẻ rất mê mang diệp thần tựu i là như thế tu hành trên đường một đường gian khổ đi qua lại phát hiện không cách nào đi tới không có lộ có thể mở một đầu đại lộ thế nhưng mà diệp thần lại không có biện pháp này hôm nay toàn bộ quỷ tộc tu luyện hệ thống chính là như vậy ngưng tam hồn tụ b ả y phách chế tạo thuộc về mình chiến quỷ lại vừa đạt tới càng đẳng cấp cao đáng tiếc tính đi tính lại cuối cùng nhất hay là thua ở một thân phận phía trên hắn nguyên vốn là một cái nho nhỏ giã quỷ hồn phách không được đầy đủ thân phận thấp kém có thể trở thành chính thống quỷ tộc dựa vào hay là nuốt vào cái kia một căn thần bí bộ dễ cái này mới đi tới hôm nay bất quá hiện tại lộ đến cuối cùng trừ phi diệp thần giờ phút này có thể tìm kiếm được chính mình không c h ọ n vẹn ba hồn bảy vía trở về nếu không không có khả năng tân chức càng đẳng cấp cao giá quỷ hồn phách không được đầy đủ như vậy của ta mặt khác hồn phách ở địa phương nào diệp thần đột nhiên nghĩ đến như vậy một vấn đề thậm chí hắn không rõ ràng lắm chính mình mặt khác hồn phách còn có hay không tồn tại khả năng đây là một cái không biết bao nhiêu chính mình căn bản là không biết cái thế giới này hơn nữa có thể tu luyện đến bây giờ đã rất may mắn đã con đường này không thể thực hiện được như vậy ta tự đi mặt khác một con đường đột nhiên diệp thần thần sắc nhất định một khi quyết tâm cả người đều bình tĩnh trở lại hắn cảm thấy chính mình đã đi đường này không thể thực hiện được muốn đổi một con đường khác đi nếu không chính mình đem không cách nào nữa tiến lên Phải! quát lạnh một tiếng chuyển đến diệp thần thân thể r u lên cả người ầm ầm chấn động lên bên trong thân thể của hắn một cô n g ê n ngông quần c u ộ n kiếm nguyên tại mình hủy diệt hình thành một cô đáng sợ lực phá hoại tàn sát bừa bãi lấy thân thể cái này trong tích tắc Diệp tại tại phiêu rơi kiên sụp thập phần thần thân thể tại sụp đổ, huyết tại phiêu tán tình sát cảnh khủng Nhưng hắn định, h nục rụng, đổ, k bố. là, mặt ông có chút cũng có hóa, phản phất nhiều hơn nữa thống khổ cũng có thể thừa nhận. nào biến nữa ông ông! lúc này theo diệp thần từ toái tu vi cái kia trong thất hải tam đại thần bí sự v ậ t động đầu tiên là nàng kia pho tượng tán phát mông lung vầng sáng che chở diệp thần thân thể rồi sau đó thần bí kia lệnh bài rơi vãi suất một cỗ thần quang mang theo diệp thần tâm thần ý chí tiến vào một cái bị di vong nhân đại đây là một cái dung chuyển hắc á m nhân đại đây là một cái huyết tinh nhân đại giết chóc không ngớt tại đây có cường hoành đến khủng bố sinh linh sụp đổ thiên liệt địa tại đây chỉ thuộc về thời đại thái cổ diệp thần tâm thần rung động c h ầ m mê tại đây chút ít thần bí to lớn bức họa cuộn tròn bên trong theo thời gian chìm nổi phiêu đãng không có nhận thức cả người hắn phảng phất đã mất đi mình hôn hôn đ ộ i đội căn bản không cách nào bảo trì mình thanh tình bất quá theo một cỗ tâm linh chi lực hiện lên diệp thần rốt c ụ c minh bạch chính mình là chuyện gì xảy ra tinh thần của hắn tại thần bí lệnh bài dẫn dắt phía dưới phảng phất về tới thời đại thái cổ chứng kiến cái kia một cái thời đại huy hoàng cùng cô đơn về sau hắn rốt c u c minh mạch thái cổ thời kỳ cùng hiện ở thời đại này có khác nhau rất lớn những cái kia thái cổ cường giả tu hành cùng hiện tại tu hành hệ thống căn bản là không giống với tại thân bí lệnh bài kể ra xuống mới hoàn toàn hiểu được rồi sau đó hắn giật mình suy đoán lệnh bài kia phải trăng đến từ thái cổ thời kỳ nếu không nó như thế nào sẽ ghi lại có những này thái cổ thời kỳ bức họa cột tròn đây là một rất chuyện kinh khủng diệp thân h i ể u rõ đến thái cổ quỷ tộc cường giả tu hành căn bản cũng không có cái gọi là ngưng tụ chiến quỷ vừa nói hơn nữa thái cổ thời kỳ các tộc sinh linh đồng dạng cùng hôm nay tu hành không giống với hoàn toàn tự là hai cái hệ thống thế nhưng mà chính là bởi vì hiểu rõ đến những n à y diệp thần trong nội tâm lại sinh ra nghi vấn hôm nay thiên địa cùng thái cổ thời kỳ thiên địa đã có khác nhau rất lớn có chút hoài nghi hôm nay còn có thể không một lần nữa tu luyện thái cổ chi đạo bất quá không đợi hắn hỏi thăm cái kêu một pho tượng tự động chỉ thấy một quả thần bí p h ù văn lập lòe chính mang theo một giọt cổ xưa huyết dịch vào tới lập tức t i u khắc ở diệp thần trái tim vê anh cái này trong tích tắc diệp thần chỉ cảm thấy trái tim một hồi nổ vàng suýt nữa n g h i nát mà mà ngay cả tâm thần ý chí đều một hồi r u n g chuyển phản phất bị lúc này đây nổ vàng chân muốn tán loạn thập phần khủng bố cái này một d ọ t cổ xưa huyết dịch đến từ cái kia một xác ướp cổ là cái gì sinh linh không được biết chỉ biết là cái này xác ướp cổ thập phần khủng bố vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tự có như vậy lực lượng đáng sợ mà hắn trong thân thể ẩn chứa như vậy một d ọ t cổ xưa huyết dịch thực hoài nghi phải trăng bởi vì cái này nhỏ máu dịch mới có thể trọng sinh diệp thần không có lý do gì không có nghi nếu không một cổ xưa tồn tại thi thể có thể sống đến thời đại này có lẽ hết thể che chỉ thần một giọt cổ xưa trong cổ có giấu điều máu, ở này xưa Diệp thần không biết mà thôi. Hiện tại, hiểu mà hay không, hắn rõ đúng ề u lui Tu tiêu cũng không lui lại khả năng, toàn thân tu vi nháy tắng Không khả lại Vi rồi. mắt sụp đổ đ xác thực mà nói toàn thân tu vi giờ phút này hóa thành một cỗ nước lũ toàn bộ dung hợp tiến vào trái tim đúng lúc này cái k i a một giọt cổ xưa huyết dịch theo phủ văn nội lao tới lập tức t i u chiếm cứ cực lớn trái tim ẩm ẩm diệp thần kiếm tâm nổ vang giang rác g i n nước phản phất sau một khắc muốn nắp ấy trong trường hợp đó giờ phút này hắn không có bất kỳ cảm giác thậm chí đã không rõ ràng lắm chính mình thân ở phương nào là chết hay là sống giờ phút này diệp thần khổng lồ linh hồn thể lại không hiểu mở ra một đôi mắt phảng phát hiện lên một đạo phức tạp bất quá diệp thần cũng không có trông thấy căn bản cũng không rõ ràng chính mình thân ở nơi nào lòng hắn thần phiêu đãng theo thần bí lệnh bài rất nhanh chìm nổi phảng p h ấ t tiến vào một đầu thời gian dài sông hắn chứng kiến vô số che giấu đến từ thần bí lệnh bài chỗ ghi lại bức họa cột tròn những điều này đều là ở giữa thiên địa che giấu diệp thần chỉ nhớ rõ thái cổ thời kỳ chỗ có sinh linh vừa ra đời tự cường đại tu luyện không phải hôm nay hệ thống mà là một loại thấy những điều chưa hề thấy hệ thống một cái cường hoành khủng bố tu luyện hệ thống hắn phát hiện thái cổ sinh linh không có chỗ nào mà không phải là dẫn đầu mở một phương thế giới mới ở thế giới trong bao hàm dưỡng mình chân linh mà cùng hôm nay thời đại này trước ngưng chiến quỷ mới có năng lực từng bước một tấn trước rồi sau đó mới mở một cái thế giới hay là một cái hư ảnh thế giới cái thế giới này phải từng bước một phát triển cái này là hôm nay tu luyện hệ thống thế nhưng mà diệp thần nghi hoặc chính là thế giới này như thế nào mở căn bản cũng không có lực lượng đi mở bởi vì một đôi so thái cổ hiện tại sinh linh phổ biến nhỏ yếu rồi thật sự không có so hắn phát hiện mình muốn một lần nữa chế tạo thái cổ chi lộ nhất định phải đạt tới một cái cùng thái cổ sinh linh sau khi sanh đồng dạng trình độ phát hiện này lại để cho hắn có chút há h ố c mồm thái cổ sinh linh vừa ra đời cường đại người cũng có thể sụp đổ thiên liệt điệp thế nhưng mà chính mình muốn đạt tới trình độ này mới xem như vừa mới bắt đầu mà thôi nói cách khác diệp thần phải đem chính mình chế tạo thành một cái thái cổ sinh linh hoặc là có thể so sánh với thái cổ sinh linh thân thể giờ phút này diệp thần thân thể tại sụp đổ c ố trong c á thức hải bộ một cây cực lớn huyết thụ rung rung rất nhanh bỏ ra một cỗ huyết sắc hào quang rồi sau đó một quả thần bí huyết sắc ký tự thoáng hiện khắc ở diệp thần trái tim cuối cùng nhất ổn định muốn nghiền nát trái tim rồi sau đó trái tim phát sinh cải biến đang có tí ti cổ xưa khí tức dạng xuất đây là cái tiêm một giọt cổ xưa huyết dịch khí tức mà chính là vì những ngày khí tức mới khiến cho diệp thần toàn thân quỷ vân hoàn toàn thức tỉnh phảng phất thể hiện ra thuộc về thủy tổ ấn ký sức mạnh to lớn diệp thần tộc vân là thủy tổ ấn ký tự nhiên là thuộc về cổ xưa ấn ký đáng tiếc một mực không có có thể phát huy ra đến hiện tại đã có như vậy một giọt cổ hết u y tồn tại rốt cục tỏa sáng x u ấ t thuộc về thủy tổ ấn ký quang huy hôm nay tình cảnh giống như là diệp thần tại mình tiến hóa hình thành một cái cùng những cái kia cổ xưa tánh mạng một cấp bậc tồn tại mà hết thể này hết thể phảng phất cũng sớm đã nhất định tốt rồi đồng dạng dường như tại lực lượng nào đó dưới tác dụng làm cho diệp thần đi đến con đường này tựa như giờ phút này tại tam đại thần bí sự vật dưới sự trợ giúp diệp thần chính từng bước một đi đến thái cổ chi lộ hắn đúng lúc này hoàn toàn cũng không biết thân thể của mình biến hóa chỉ chìm đắm trong thần bí lệnh bài vô cùng bức họa cuộn cho trong thái cổ một tiếng trầm thấp đây này lẩm bẩm chuyển đến chấn động toàn bộ thức hải phản phất có đáng sợ tồn tại tại thất tỉnh mà nhìn kỹ lại nguyên lai、like、là diệp thần cái k i ê n một khổng lồm à thần bí linh hồn thể giờ phút này tràn đầy linh động cùng phức tạp phản phất có được từ ý thức của ta nếu là diệp thần giờ phút này thanh tỉnh tất nhiên rút kiếm đánh tới đây là một cái đáng sợ hình ảnh chính hắn thậm chí cũng không biết cái này linh hồn thể có được mình ý thức cho tới nay đều không có hiện ra duy có không c h ọ n vẹn linh hồn mới có thể một lần nữa chế tạo thái cổ chi lộ cái này một câu nhỉ non cùng một chỗ cuối cùng n h ấ t t r ầ mặt m xuống hào không một tiếng động mà toàn bộ thức h ả i lại khôi phục bình tĩnh hết thể như trước mà ngay cả cái kia tam đại thần bí sự vật đều không để ý đến dường như căn bản không có để ý mà diệp thần thân thể đang tại cái này tam đại sự vật cải tạo xuống dùng một g ọ t cổ xưa hết dịch chính hướng phía một cái thái cổ sinh linh nên có phương hướng tiến lên mà thân thể biến hóa vẫn còn tiếp theo diệp thần tâm thần ý chí biến hóa mới là mấu chốt nhất đấy đây là một cái là tối trọng yếu nhất hạch tâm bởi vì linh hồn của hắn không được đầy đủ xem như một cái không trọn vẹn linh hồn cho nên giờ phút này đang ở vô số thái cổ bức họa cuộn tròn bên trong đang bị cái kia cổ xưa dã man thời đại cho cải tạo l ấ y diệp thần mình cũng không có phát giác đến cái này một cái chậm chạp mà quỷ dị biến hóa phảng phất nguyên bản nên như thế lại để cho hắn không có chút nào tỉnh ngủ cùng tri giác tại tâm thần ở trong vô số cổ xưa bức họa cuộn tròn hiện lên lại để cho người không khỏi nghĩ hoặc thời đại thái cổ là một cái như thế nào thời đại đ â u n à y chương sáu trăm chín mươi mốt chiến trường có biến bao la b i ể n chết chiến trường giết chóc không ngừng nghỉ huyết cốc cứ điểm từ khi cái kia một lần thiên phạt qua đi tại đây lộ ra có chút quỷ dị đặc biệt là âm sơn khe hở vô số âm phủ sinh linh vươn ra giống như là muốn xung kích toàn bộ cứ điểm giống như hào khí khẩn trương cứ điểm ở trong đại chiến khí tức đập úc vô số cường giả đều đang chuẩn bị trước một lần bởi vì một đầu quỷ long xuất hiện chết rất nhiều tướng lãnh bởi vậy lộ ra có chút tiêu điều còn là vì tử sam hầu xuất hiện mới có thể triệt để d i ệ t sát cái k i a một đầu quỷ long ngoại nhân thì cho là như vậy đấy kỳ thật cái k i a quỷ long thực sự không phải là nàng giết chết mà là bị kiếm ma phân thân giết chết về phần như thế nào giết mà ngay cả diệp thần đều không rõ ràng lắm bất quá từ các nơi chạy đến các tộc cường giả rất nhiều cuối cùng nhất hay là bổ sung cái k i a một lần tổn thất giờ phút này toàn bộ chiến tranh cứ điểm đang tại chuẩn bị chiến tranh phòng bị lấy âm sơn phương hướng có thể nói đại chiến tùy thời sẽ hàng lâm tiêu ngọc diệp thần còn không có, có tin tức sao giờ phút này tại cứ điểm nội bộ một tòa cự đại trong phòng đang có hai người đang bàn luận cái gì một người trong đó đang mặc á o tím khí tức cường hãn đúng là cái kia t ử sam hầu còn bên cạnh tiêu ngọc thần sắc phức tạp nói ra tiểu thư diệp thần không có có tin tức mà ngay cả thông tin lệnh bài đều không thể liên tiếp dường như cũng không tại quỷ vực ở trong kỳ quái t ử sam hầu một hồi nghĩ hoặc nhỉ nó nói cái này không có lẽ à diệp thần thân phận lệnh bài tại toàn bộ đông vực đều là có thể liên hệ đến đấy trừ phi là ra đông vực đại địa nếu không sẽ không liên hệ không đến hai người đều thập phần nghi hoặc bởi vì thời gian rất lâu không có gặp diệp thần trở về lúc này mới muốn liên hệ tới đáng tiếc tiêu ngọc ngạc nhiên phát hiện căn bản không cách nào liên hệ dường như diệp thần đã sớm không ở cái địa phương này đây mới là các nàng nghi hoặc địa phương hôm nay đại chiến khí tức đồng đặc tùy thời đều sẽ mở ra thảm thiết đại chiến cho nên từ sam hầu mới nghĩ đến phải tìm được diệp thần dù sao thân phận của hắn cùng lai lịch đều lộ ra rất thần bí nhưng lại có một ma thân cái này nhất định phải hiểu rõ tinh tưởng mới được bất quá hai người hiển nhiên là thất vọng rồi diệp thần căn bản là không ở chỗ này hơn nữa căn bản không cách nào liên hệ tự nhiên là tìm không thấy hắn người này chỉ có thể suy đoán tiêu ngọc nguyên bản ta là phải ly khai cái này cứ điểm đáng tiếc hôm nay hình thức vi diệu không được rời đi thử sam hầu có chút tiếp hận tiêu ngọc t h ầ n sắc khẽ động nói ra tiểu thư hôm nay đại chiến đang muốn mở ra ngươi như đã đi ra toàn bộ cứ điểm nội có thể không có mấy người có thể ngăn cản âm phủ cực giả nàng nói rất đúng sự thật hôm nay cứ điểm ở trong duy nhất mấy đại chiến hầu chỉ có một mình nàng tồn tại những người khác không rõ ràng lắm đi về phía đây là một cái nguy hiểm tín hiệu nếu là âm phủ cường giả g i ế t đi ra nàng một người như thế nào đối phó từ sam hầu khẽ lắc đầu nói ra những người kia đều hồi trở lại từng người gia tộc hiển nhiên là là lúc này đây luân hồi đài mở ra làm chuẩn bị muốn đi vào cái tiên một chỗ tranh đoạt số mệnh công đức luân hồi đài mở ra tiêu ngọc thần sắc kinh hãi nói ra cái này luân hồi đài không phải bách niên mới mở một lần hôm nay dường như còn chưa tới trăm năm thời gian làm sao lại mở ra không rõ ràng lắm từ sam hầu khẽ lắc đầu nhìn lên phía trước nhỉ nó nói ta không rõ ràng lắm gia tộc trưởng bối truyền đến tin tức muốn ta mau chóng chạy về nhà tộc một lần là g i a tộc tranh đoạt số mệnh cái kia tiểu thư ngươi trở về đi ta tựu ở tại chỗ này tiêu ngọc lập tức quyết định đáng tiếc từ s a m hầu khẽ lắc đầu cười nói ta như trở về tất nhiên sẽ khiến phản ứng dây chuyền toàn bộ cứ điểm nội không có một cái nào cường g i ả toa c h ấ n sẽ để cho âm p h ụ sinh linh thừa dịp hư mà vào bởi như vậy đối với ta địa phủ là một cái đả kích trí mệnh từ s a m hầu làm sao không rõ ràng lắm tiến nhập luân hồi đài tất nhiên là có tốt chỗ thế nhưng mà nàng thân là địa phủ một thành viên tự nhiên không muốn đúng lúc này vứt bỏ cứ điểm mà đi nàng xem thấy âm sơn phương hướng nhỉ nó nói hôm nay nội phủ tất cả điện có chút không ổn định nếu là ra lại một cái ngoài ý mớn toàn bộ địa phủ sẽ sinh ra đại dung chuyển gia tộc kêu bàn giao thế nào tiêu ngọc có chút lo lắng mọi người là ích kỷ đấy gia tộc cao tầng thủ trước tiên nghĩ là toàn cả gia tộc lợi ích mới sẽ xem xét toàn bộ tộc đàn lợi ích cái này là không gì đáng trách đấy hơn nữa khổng lồ địa phủ cũng không phải như vậy dễ đối phó coi như là bị đánh phá cái này một cái chiến trường cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng bất quá tử sam hầu tự là không nghĩ như thế mới chưa có trở về ứng gia tộc triệu hoán nàng tựu là một người như vậy ân đột nhiên tử sam hầu thần sắc cả kinh quay người chằm chằm vào một cái phương hướng không lâu hư không bên trên một hồi gợn sóng nhộn nhạo một đạo lại một đạo cường hoành bóng người đi ra đều là một ít khủng bố cường giả phát hiện này lại để cho tử sam hầu sắc mặt trong nháy mắt biến toàn thân phát ra ngập trời sắc cơ những này theo hư không đi ra bóng người không gọi là cường hoành đáng sợ ít nhất đều là hùng chủ cả đám đều đến, đến rồi hơn nữa những này cường giả các tộc đều có đột nhiên đến thăm thật sự có chút làm cho người chấn động bên cạnh tiêu ngọc sắc mặt trắng bệnh tràn đầy vẻ khiếp sợ thật không ngờ hội kiến đến nhiều như vậy cường giả hàng lâm các ngươi tới này có chuyện gì chẳng lẽ quên chiến trường quý cũ thử sang hầu không chút nào có thứ nhất là chất vấn cái này tình cảnh lại để cho hư không bên trên cái tiêm một đám cường giả khí tức một chầu sắc mặt đều có chút lung túng kỳ thật bọn hắn cũng không muốn đến a thế nhưng mà nhưng lại không thể không ra cho nên tâm tình tự nhiên không tốt rồi từ sang hầu chúng ta là dân tặng tộc đ ả n trưởng lão mệnh lệnh đến đây tọa chân chiến trường lại để cho một vài gia tộc trẻ tuổi có thể ly khai chiến trường tiến vào cái kia một cái mở ra luân hồi đại gia tộc của ngươi không có trưởng bối triệu hoán ngươi sao có hùng chủ sắc mặt không tốt nói a t ử sam hầu t h ầ n sắc xứng sở không nghĩ tới sẽ là cái dạng này các tộc cường giả đều đến rồi thế nhưng mà kể từ đó chẳng phải là muốn tiến hành một lần thảm thiết hơn đại chiến cái này là cường giả đại chiến a bất quá ngay tại nàng nghi hoặc thời điểm một đạo nhân ảnh phát hiện đây là một vị lão nhân cái này nhân khí tức r ấ t cường có thể thứ nhất là đối với từ sam hầu hành lễ thập phần cung kính tiểu thư gia chủ có lệnh muốn lao hủ tới đón thay tiểu thư c h ấ n thủ cứ điểm nhìn qua tiểu thư yên tâm trở về lao nhân kia thập phần dứt khoát từ sam hầu t h ầ n sắc khẽ động cuối cùng nhất gật đầu nói ra vậy thì làm phiền trưởng lao chạy một lần tại đây t i ể u xin nhờ trưởng lao chiếu khán ta hãy đi về trước rồi nàng không chần chờ xoay người rời đi đi vào tiêu ngọc bên người nàng cẩn thận thông báo một chút về sau mới quay người bước vào hư không biến mất không thấy mà không chỉ mà còn là nàng toàn bộ cứ điểm bởi vì rất nhiều cường giả hàng lâm đều là thế hệ trước cường giả đến rồi những người này ra tự nhiên là thay thế các tộc một ít tuổi trẻ cường giả muốn bọn hắn tiến vào cái kia một cái luân hồi đại là gia tộc hoặc là chủng tộc tranh đoạt số mệnh mà cùng lúc đó toàn bộ b i ể n chết chiến trường đều chấn động rồi vô số cường giả hàng lâm tọa c h ấ n một phương thật sự lại để cho người có chút chấn động những người này không khỏi là cường giả khiến cho cực lớn tiếng vọng lại để cho vô số người suy đoán phải chăng mới một lần đại chiến muốn mở ra đây là thuộc về cường giả đại chiến cho nên này này trẻ tuổi thiên kiêu đều ly khai chiến trường tiến nhập luân hồi đại chuyện gì xảy ra lúc này tại một mảnh trong doanh địa đang có một đám người tại giật mình thảo luận bởi vì bọn hắn nhìn thấy rất nhiều c ư ờ n g giả hàng lâm thay thế rất bao nhiêu tuổi thiên tiêu ủy tài các loại đây là một cái tín hiệu không d â u vết ta nhận được gia tộc tin tức muốn ta tận mau trở về một lần mông giật sắc mặt thận trọng nói ở phía trước phong vô ngân lông mày sâu nhàu gật đầu nói nói ta cũng nhận được lúc này đây là một trăm n ă m mở ra một lần luân hồi đài sớm mở ra đây là muốn chúng ta tiến vào trong đó tranh đoạt số mệnh vân hạ tỷ tỷ ngươi lúc nào đến phong vô ngân đột nhiên hỏi thăm về đến Mà vân Hà sắc mặt nghiêm Hà này Vân việc trọng yếu, cho nên nói nói, anh ứng nói nhanh ra, nàng cho sắc túc, biết tỷ tỷ rất đi yếu, do rể, ra, phong i chiến nhiên vân nhất, không tốc thứ tự độ độ xe độ b a lâu ữ a p h o n vô ngân khẽ gật đầu nói ra vậy là tốt rồi các loại tỷ tỷ ngươi vừa đến chúng ta có thể ly khai chiến trường chuẩn bị cho tốt tiến vào cái k i a m ộ t cái luân hồi đại vô ngân đại ca cái gì là luân hồi đại thần hy nghi hoặc dò hỏi mà thần phi đồng dạng nghi hoặc tự nhiên không rõ ràng lắm đây là cái gì cho nên nhìn xem phong vô ngân huy ngội bọn họ hai người từ nhỏ cũng chưa có gia tộc tự nhiên không rõ ràng lắm những chuyện này phong vô ngân khẽ gật đầu cười nói luân hồi đài chính là một cái thần bí truyền tống đài một trăm năm mở ra một lần có thể tiến vào một cái thần bí bao la thế giới tại đó có thể tranh đoạt số mệnh số mệnh thần phi lông mày nhắc lại nói ra số mệnh là cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chẳng lẽ cùng công đức đồng dạng không sai phong vô ngân gật đầu thừa nhận nói số mệnh phiêu miểu nhưng xác thực tồn tại đấy hơn nữa một cái sinh linh số mệnh mạnh yếu quan hệ đến tương lai thành cựu vô ngân đại ca n g ư ơ i đây là muốn chuẩn bị đi vào luân hồi đ ạ i tranh đoạt số mệnh sao thần hy đột nhiên hỏi thăm về đến thứ hai phong vô ngân rất dứt khoát thừa nhận nói ra ta phải đi vào chỗ đó có ta cần đồ vật số mệnh đúng là trong đó một loại nhất định phải đến đây là con đường của ta một bên mông giật cũng gật đầu nói ra hôm nay cơ hội đã đến tự nhiên đừng bỏ qua hơn nữa hôm nay trên chiến trường có cường giả hàng lâm tọa c h ấ n tự nhiên không có vấn đề vô ngân đại ca chúng ta có thể đi sao thần phi một hồi hương phấn hỏi thăm đây là hắn muốn biết nhất đấy chính mình phải chăng có thể tiến vào bởi như vậy tuyệt đối sẽ thu hoạch rất lớn mà thần hy cũng xem đi qua có chút chờ mong nhìn xem phong vô ngân hy vọng hắn có thể mang chính mình tiến vào mà lúc này phong vô ngân thần sắc phức tạp không phải là không muốn mang hai người đi vào mà là diệp thần thằng này đem hai cái tiểu ra hỏa phó thác cho hắn tự nhiên không muốn làm cho bọn hắn gặp được nguy hiểm thế nhưng mà nếu là tiến vào cái tiên một cái luân hồi đại vô số cường giả hơn ngươi đến không hết thậm chí tại tiến vào trước tiên t i ể u sẽ vẫn l ạ tại chỗ đây là một cái nguy hiểm thế giới là một cái chuyên môn là dết chóc mà tồn tại thế giới không có chút nào thương cảm hôm nay phong vô ngân có chút do dự diệp thần sinh tử không biết hôm nay cái này hai cái tiểu g i a hỏa cũng không thể có việc nhưng là nhìn xem hai người chờ mong cùng khát vọng thần sắc phong vô ngân cuối cùng nhất hay là gật đầu đáp ứng đa tạ vô ngân đại ca thần hy thần sắc cảm động nếu là phong vô ngân không mang theo hai người như vậy bọn hắn tuyệt đối không cách nào tìm được tiến vào phương pháp xử lý còn bên cạnh vân hà tắc thì cười hì hì lôi kéo thần hy dường như đang nói cái gì lặng lẽ lời nói phong vô ngân trong nội tâm thở dài chính mình chỉ có thể làm như vậy lộ là bọn hắn tuyển đấy tương lai như thế nào diệp thần cũng không thể chắc chắn đúng lúc này bởi vì luân hồi đài mở ra làm cho toàn bộ quỷ vực các tộc đều chấn động rồi nhao n h a u từng người chuẩn bị điều động tuổi trẻ cường g i ả tiến vào cái k i a m ộ t cái tử vong s á t lục t r ạ n g chương 692, t ừ n g người chuẩn bị luân hồi đài mở ra tác động vô số cường g i ả tâm rất nhiều cổ xưa gia tộc thế lực nhao n h a u bị kinh động mà điều động xuất từng người trẻ tuổi cao thủ tiến vào cái k i a m ộ t cái luân hồi đài tranh đoạt số mệnh luân hồi đài vừa mở lại để cho vô số chủng tộc n h o nhao chấn động từng người chuẩn bị tuyết vực quanh năm rét lạnh bất quá c tuyết cơ từ khi khôi phục lại về sau cả người đều tràn ngập một cỗ mãnh liệt tín nhiệm đúng là nàng cái này một cỗ tín nhiệm lại để cho nàng thành công mở suất thuộc về mình bí cảnh thành cựu một đời vô thượng quân chủ giờ phút này tuyết lang bí cảnh ở trong đang có ba đạo nhân ảnh tại thảo luận lấy cái gì một người trong đó đúng là tuyết lang tộc quân chủ tuyết cơ hai người khác ở bên trong một gã duyên dáng yêu kiểu t h i ể u nữ một gã kiểu tiểu khả ái tiểu cô nương là hai người đều là nữ nhi của nàng t ỷ t ỷ gọi tuyết anh m ộ i m ộ i gọi tuyết lương giờ phút này chính thần sắc chăm chú nhìn mẹ của các nàng tuyết cơ thần sắc có chút không hiểu đột nhiên nói ra tuyết anh ngươi mang theo mội mội của ngươi tiến nhập luân hồi lại sinh tử do mệnh mẫu thân không giúp được các ngươi mẫu thân yên tâm tuyết anh tất nhiên là tộc của ta cướp lấy cường đại khí vận tuyết anh thần sắc nhận thức thực nghiêm túc nói đáng tiếc tuyết cơ lại cười khổ lắc đầu nói ra số mệnh vẫn còn tiếp theo hôm nay tộc của ta số mệnh chính hình thành một cái rất nhanh cường thịnh cục diện thế nhưng mà bổn tộc thực lực lại theo không kịp bộ pháp vậy thì sẽ trở thành là một cái đại họa sự tình cho nên ta quyết định xuất lĩnh bổn tộc chi nhánh trở về tuyết lang tổ đ ị a tuyết cơ thần sắc không h i ể u kể ra lấy cái gì tuyết anh sắc mặt kinh hãi suýt nữa kêu lên cả kinh nói mẫu thân bây giờ trở về tổ đ i ệ vậy thì chờ vì vậy chui đầu vô lưới lúc trước ngài thế nhưng mà tốt rồi tuyết cơ không để cho nàng nói tiếp mà là quyết định nói ta tâm ý đã quyết ngươi mang theo nội muội của ngươi tiến nhập luân hồi đài tìm tìm các ngươi cơ duyên của mình ta sẽ mang theo tuyết lang tộc trở về tổ đ ị a n à n g lại để cho tuyết anh một hồi lo lắng dường như lo lắng cái gì đồng dạng nhưng bên cạnh nội muội tuyết tương lại một hồi hiếu kỳ có chút không rõ nàng căn bản cũng không rõ ràng tuyết cơ sắc mặt lập lòe nói tiếp diệp thần đang ở biển chết chiến trường có lẽ sẽ tiến nhập luân hồi đài ngươi như gặp theo ở bên cạnh hắn tương lai có thể không gặp lại ta tự xem các ngươi tỉ mội đạt tới trình độ nào rồi mẫu thân tuyết anh một hồi sốt ruột đáng tiếc mẫu thân của nàng vung tay lên liền đem hai người tống x u ấ t bí cảnh mà hai người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt tự xuất hiện tại một mảnh trong c ổ lâm ở đâu vẫn còn tuyết lang bí cảnh bên trong tỉ m ộ i hai người ngây ngốc s ữ n g sở thật không ngờ sẽ có một ngày như vậy đến quá mức đột nhiên rồi kỳ thật đây bất quá là tuyết cơ muốn các nàng chính mình đi tìm cơ duyên đây là nàng thai n g é n hai đứa con gái tương lai còn cần dựa vào các nàng chính mình tuyết cơ mắt nhìn mình một đôi con gái ly khai lúc này mới thần sắc phức tạp xoay người xuyên thẳng qua tại hư vô bên trong rất nhanh t i ự u đi tới một tòa khổng lồ bến cảng nội tại đây là biển chết một cái cực lớn bến cảng lúc trước diệp thần t i ự u là từ nơi này lên bờ đấy giờ phút này tuyết cơ đi vào một tòa c ự đại trong phủ đệ vừa hay nhìn thấy một gã tuyệt đại nữ tử đang chờ tuyết tỷ người đã đến rồi lúc này một vị nữ tử chính cao hứng ra đón toàn thân khí tức rất mãnh liệt tuyệt đối là quân chủ cấp bậc cừng giả mà ngạc nhiên chính là nữ tử này dĩ nhiên là diệp thần ban đầu ở biển chết bên trên gặp được người đúng là hồng ngọc phu nhân hồng ngọc ta phải trở về bủn tộc tổ địa không thể ở chỗ này giúp ngươi rồi tuyết cơ trực tiếp đem làm mà nói hồng ngọc thần sắc xứng sở người đẹp nhăn lại nói ra tuyết tỉ ngươi lúc trước không phải nói chính mình là từ tổ địa ở bên trong trôn tới đấy như thế nào hôm nay lại phải đi về rồi hả ngươi không sẽ minh bạch đây là chuyện riêng của ta lần này tới chính là muốn cùng ngươi nói một tiếng tuyết cơ cười lắc đầu nói ra rồi sau đó nàng nói ra ra ta đã nói với ngươi một sự tình hai người này tiến vào trong đại điện không biết bàn về cái gì thật lâu về sau tuyết cơ mới rất nhanh ly khai tại đây còn lại hồng ngọc một người thần sắc phức tạp không biết đang suy nghĩ gì không đơn thuần là các nàng tại một cái che giấu địa phương đồng dạng có một người đang bí mật an bài lấy giờ phút này lâm mỹ tiên chính xứng sờ chằm chằm vào một cái pho tượng đây là diệp thần pho tượng nàng sắc mặt một hồi biến ảo sớm liền phát hiện diệp thần pho tượng còn thật sự có một cỗ h ỏ a diễm đang nhảy nhót đây là nghiệp h ỏ a nàng tâm tình có chút khẩn trương cùng thấp thỏm không yên bởi vì toàn bộ hiền giả công hội nghiệp lực đều hội tụ tại diệp thần pho tượng bên trên mà thông qua cái này cách đường đi hàng lâm tại trên người của hắn có thể nói là một rất quỷ dị hiện tượng nữ chủ nhân ngươi kỳ ngộ đến rồi lúc này cái kia cổ xưa thánh hiền ngọc giám chính hưng phấn hoan hô phảng phất là nó kỳ ngộ đến rồi đồng dạng kỳ thật cái này thật sự chính là nó kỳ ngộ đến rồi luân hồi đài mở ra cái kia một phương thần bí mà cổ xưa thế giới tự nhiên có cơ duyên của nó chỗ lâm mỹ tiên thu hồi ánh mắt gật đầu nói nói ta đã nhận được tin tức lúc này đây luân hồi đài sớm mở ra cũng không biết là tốt hay xấu tóm lại lúc này đây rất nhiều thế lực đều sẽ phái người đi vào ta sẽ đích thân tiến vào nơi đó là một cái kỳ ngộ ta không thể bỏ qua. không bỏ lâm Mỹ t i ê ngọc t tổng quản đây rốt cuộc có hay không diệp thần tin tức lúc này hàn dĩnh có chút bực bội hỏi thăm đã thật lâu không có diệp thần tin tức bên cạnh tiểu mục linh chính thần sắt chờ mong nhìn trước mắt lâm ngọc rất hy vọng nàng có thể cho cái tin tức tốt đáng tiếc lâm ngọc một hồi đắng chát lắc đầu nói ta cũng là không có tin tức căn bản là không cách nào liên hệ thật đúng là tìm không thấy nàng xác thực tìm không thấy cho nên giờ phút này có chút đ ắ n g chát cảm giác rất không thoải mái nàng còn không có cùng lâm mỹ tiên b ẩ m báo cái này nếu để cho nàng biết rõ diệp thần mất tích cái này vẫn không thể giận dữ nhưng vào lúc này bên cạnh phó tổng quản lại nói chuyện nói ra một câu làm cho người khiếp sợ mà nói đến chỉ thấy thần xác hắn phức tạp nói ra các ngươi nói cái vị kia diệp thần công tử giờ phút này có lẽ không có chuyện gì lúc trước ta nhìn thấy một cái họa cầm đưa hắn cấp cứu đi nha cái gì cái này hắn dĩnh có chút há hấp mồm có chút cái mức cho cuối cùng khó phó không thoáng một phát. tin. Bất tin tưởng, tổng trong tâm một nội nối nàng này quản đến gần nàng, nên lòng quá, lừa ồ đột nhiên phó tổng quản cùng lâm ngọc đồng thời cả kinh đều xuất ra một quả sáng trói ngọc phủ rồi sau đó hai người ngạc nhiên tra thoạt nhìn cuối cùng vậy mà hóa thành giật mình luân hồi đài mở ra lâm ngọc thần sắc kinh hãi hiển nhiên là bị cái này một tin tức cho kinh đến chính có chút khó tin còn bên cạnh cái kêu phó tổng quản thần sắc có chút kỳ quái dường như đối với tin tức này không có kinh ngạc trái lại có loại cảm giác của quái hàn dĩnh hôm nay luân hồi đài sớm mở ra ngươi hẳn là đại gia tộc ở bên trong người như vậy nên đi chuẩn bị nếu không tựu bỏ qua một cơ hội này lâm ngọc nói như thế mà hàn d ĩ n h thần s ắ c xứng sở về sau gia tộc của mình truyền tin khẩn cấp lệnh phụ vậy mà sáng lên rồi sau đó nàng một xem xét mới rõ ràng tiền căn hậu quả sắc mặt đều có chút thay đổi ta đây liền cáo từ rồi hàn dĩnh biết rõ sự tình có rơi tự nhiên mang theo mục linh đi rồi còn lại lâm ngọc chính phức tạp nhìn xem về sau nàng mới liên hệ khởi lâm mỹ tiên cẩn thận nghe nàng phân phó đây là tất yêu an bài lâm mỹ tiên quyết định tiến nhập luân hồi đài tự nhiên muốn an bài tốt những chuyện này toàn bộ lâm ra t i ể u nàng một cái người cầm quyền tự nhiên là nàng một lời sự tình không chỉ có là các nàng t i ể u là cả quỷ tộc ở trong vô số khổng lồ gia tộc nhao n h a u đều từng người chuẩn bị lấy t i ể u là thiên ninh thành tất cả đại tiểu gia tộc đều nhao n h a u điều động gia tộc của chính mình tinh anh hoặc là quỷ tài t i ế n bảo cái này có thể nói là một cái kỳ nộ vận khí tốt đấy gia tộc từ nay về sau nhất phi t r ù n g thiên bất quá cũng có vận khí không tốt tự nhiên là bị diện sát sạch sẽ từ nay về sau rớt xuống ngàn trượng chưa gượng dậy nổi tại thiên gia đồng dạng nhận được tin tức là thiên l i n h thành chủ thả ra tin tức hơn nữa c ò n muốn đợi mở thiên l i n h thành xuống cái kia duy nhất một tòa luân hồi đại tại đây cũng có một tòa luân hồi đại phong nhi tuyết nhi hai người các ngươi đều là ta thiên gia tương lai hy vọng đi thôi sinh tử do mệnh thiên gia gia chủ b à n giao nhắn đ ủ thần sắc có chút cô đơn mà thiên phong cùng thiên tuyết thần sắc nghiêm túc và trang trọng hành lễ cáo lui chuẩn bị xuất phát đây là cơ hội duy nhất duy nhất có thể dùng lại để cho gia tộc nhất phi trùng thiên cơ hội cho nên lúc này đây nhất định phải đi Toàn bộ thiên linh thành linh bộ đồng ề u hữu tất cả gia tộc nhau nhau chuẩn bị, muốn sôi sở gia phái người đi vào cái này một cái trào, tất tộc một vào này h cả luân bị, i đài. Đây là h ữ n thế lực này có thể lực có này rạng ấ t quật một nhanh không người nguyện này, muốn khởi hội, hội qua cơ có cơ các ý bỏ qua một cơ hội này, bỏ lỡ l o i bách n đ ồ dạng, tại nam thủy đại vu trong nước đang có một đám người tại thương nghị mà những người này đúng là bị kế đó tiếp đến đại vu quốc tần gia b ọ n người giờ phút này đang tại thảo luận chủ đề cũng là luân hồi đại p h ụ thân gia gia nguyệt nhi quyết định muốn đi vào luân hồi đại giờ phút này một nữ tử kiên định nói phảng phất không có chút nào có thể giao động quyết định của nàng đây là t ầ n nguyệt hôm nay v u nguyệt là đại v u quốc t h á n h nữ thân phận có thể nói rất cao bất quá ngoại nhân xem ra là rất cao nhưng là chính cô ta lại rất rõ ràng đây bất quá là một cái không số mà thôi v u nguyệt thần sắc kiên định lại để cho tần gia cao thấp còn có v u lão thần sắc đều có chút bất đắc dĩ nhưng không có phản đối tại v u nguyệt bên cạnh tần s ư ơ n g thần sắc k h ẽ động nói ra tỉ tỉ ta cũng với ngươi cùng đi tìm tìm cơ duyên của chúng ta ai v u lão thở dài nói ra muốn đi thì đi thôi con đường của các ngươi cần chính các ngươi đến đi ta t i ể u không hỏi nhiều rồi tương lai t i ể u xem các ngươi chính mình đấy tần gia cao tầng không có phản đúng đích gia chủ tần phong chính phức tạp nhìn mình con gái thật sự có chút không yên lòng đáng tiếc hắn biết do cường giả nhất định phải độc lập mặc dù là nữ tử muốn trở thành cường giả nhất định phải p học ả i h được tự mình cố gắng hôm nay tần gia địa vị rất vi diệu đang ở đại vũ quốc có vô nguyện cái này thành nữ cái này một thân phận tại cuối cùng không có thế lực khác để khi phụ thế nhưng m à như trước là có chút nguy cơ tồn tại đấy chương sáu trăm chín mươi ba trong huyết tàn hồn t ử vong luân hồi thế giới tràn đầy nguy cơ tại đây cất dấu cực lớn c ù n g bố giết chóc tại bao giờ cũng đều ở t r ê n diễn tử vong chỉ là mở ra diệp thần cũng không rõ ràng lắm toàn bộ thế giới chính có vô số thiên kiêu dũng manh bảo muốn bỗng nhiên nổi tiếng nhất phi trùng thiên hắn giờ phút này gặp được một cái phiền phức hay là một cái rất nguy hiểm đồ vật đang muốn thôn p h ệ hắn c h â n linh nguyên lai cái kêu một dọn cổ xưa trong máu vậy mà cất dấu một đạo tàn hồn đúng vậy cái kêu một g ọ t xác gớp cổ trong máu cất dấu một đạo cổ xưa một phách nhưng là không trọn v ẹ đấy mà mặc dù là không trọn v ẹ đấy nhưng như cũ cho diệp thần mang đến cực lớn nguy cơ đây là một khảo nghiệm là cái kiêm một pho tượng cố ý làm như vậy đấy không có diệt s á t cái kiêm một đạo tàn hồn mà là giữ lại cho diệp thần một khảo nghiệm hơn nữa thần bí lệnh bài cũng tham dự trong đó chính hướng phía một cái phương hướng cải tạo lấy diệp thần linh hồn ý chí diệp thần linh hồn là không c h ọ n vẹn đấy cho nên mới muốn dùng một đạo tàn hồn đến triệt để cải tạo hắn đặt tới một cái bằng được thái cổ sinh linh trình độ giờ phút này diệp thần thân thể tại sụp đổ tùy thời gặp phải lấy bị diệt nguy hiểm nhưng thân thể nguy hiểm còn chưa chân được cơ linh hồn chân linh gặp được nguy cơ đến khủng kịp gặp bố. ẩm ẩm một phương huyết sắc thế giới tứ phương huyết sóng ngập trời đang có một người lơ lửng trung tâm phát ra khủng bố khí thế đây là một đạo cổ xưa tàn hồn chính lơ lửng tại đây phiến huyết sắc trong thế giới p h ả n phất một đến từ viễn cổ chân thần mà ở cái này một đạo tàn hồn đối diện chính có một đạo nhân ảnh thần sắc nghiêm túc lạnh lùng c h ầ m c h ầ m vào trước mắt thân ảnh diệp t h ầ n sắc mặt có chút lung túng chính mình đột nhiên sau khi tỉnh lại c ự xuất hiện tại như vậy một cái huyết sắc thế giới hắn hiểu được đây là, là cái kia một dọ huyết dịch trong thế giới không nghĩ tới vậy mà che giấu một đạo tàn hồn hơn nữa hắn căn bản không có nghĩ đến nàng kia pho tượng lại muốn dùng cái này một đạo cổ xưa tàn hồn đến cải tạo hắn thế nhưng mà điều này cũng không có thể lại để cho chính mình tới giết ta đây là một cổ xưa tồn tại có được lực lượng đáng sợ mặc dù là không c h ọ n vẹn hồn thể cũng không phải mình hiện tại có thể đối phó đấy đây là một cái muốn chết hành vi phanh đột nhiên diệp thần thân thể run lên bay vào huyết s ắ c thủy triều đang bị hung tàn công kích tới hắn thân ảnh chật vật tránh né lấy cái kia một đạo tàn hồn hung mạnh đ ạ kích thật sự có chút khó tin diệp t h â n toàn thân kiếm ý tràn g ngập mũi nhọn đ u n g tùm rồi mới miễn cưỡng trèo trống xuống dưới hắn đã cùng cái này một tàn hồn đỏ sức thời gian rất lâu từ vừa mới bắt đầu ngược đãi thế thảm đến bây giờ vẫn dùng cường hoành kiếm ý rốt cục trèo trống xuống dưới hơn nữa cái này huyết sắc trong thế giới tự là đạo này tàn hồn địa bàn chính mình ngược đãi thảm thật là bình thường đấy diệp t h â n hay là dựa vào cường hoành kiếm ý mới miễn cưỡng chống đỡ dưới ra nếu không đừng nói thôn vệ cái này tàn hồn chính mình khả năng sớm xong đời lại muốn ta nuốt mất đạo này tàn hồn muốn ta theo thân đến hồn đều hóa thành cổ xưa sinh linh đồng dạng. diệp thần một bên chật vật tranh n ẽ một bên trầm tư vấn đề này Phạm. đáng tiếc bởi vì phân tâm bị cái kia một đạo tàn hồn bắn cho vừa vặn diệp thần thân thể là ý chí của hắn ngưng tụ mà đến giờ phút này có chút hư hảo phảng phất muốn bị đánh nát đồng dạng bất quá diệp thần tin tưởng chính mình có một khổng lồ linh hồn thể vận chuyển linh hồn trí lực cho nên mới không có bị đánh tan mà hắn thậm chí hoài nghi cái kia một linh hồn thể rốt cuộc là đến từ ở đâu rốt cuộc là hay không thuộc về mình ngâm đại chiến hồi lâu diệp thần rốt c u c nắm lấy cơ hội một cỗ bảng bạc kiếm ý minh ngông quần quận mà ra cái này trong tích tắc kiếm quang lập lòe ý chí hóa thành vô số kiếm quang cắt lấy cái này huyết sắc thế giới mà cái k i ê m một đạo tàn hồn tuy nhiên tránh né rất nhanh đáng tiếc như trước bị cái này một cỗ kiếm ý cho xuyên thủng thế nhưng mà lại để cho diệp thần hoảng sợ chính là kiếm của mình ý đối với cái này tàn hồn tổn thương thật sự có hạ n trảm linh nhìn thấy tình huống này diệp thần nghiêm nghị đập dùng mãnh liệt vừa quát dẫn tiếp theo cổ mãnh liệt kim quang mà cái này một cỗ kim quang chi to lớn đem chọn cái huyết sắc thế giới đều cho tràn ngập rồi hóa thành chín trăm chữ cổ đang l ó i lên đây là thuộc về nguyên vẹn trảm linh thuật chín trăm chữ cổ ghi lại lấy cái này một quyển sách khủng bố đại thuật chính xoay quanh tại diệp thần thân thể hình thành một kiện đáng sợ hoàng kim giáp rồi sau đó diệp thần chẳng những không có dừng lại trái lại mang theo cái này một cỗ thuộc về trảm linh thuật uy thế thẳng hướng tàn hồn trong lòng của hắn rất rõ ràng mình nếu là không cách nào diệt sát cái này một đạo tàn hồn như vậy chính mình muốn chế tạo thái cổ đạo cựu sẽ không thành công sắt hai cái này lập tức giao chiến màu vàng cùng huyết sắc tại lan tràn tại đan vào va chạm hình thành đáng sợ lực phá hoại đáng tiếc cái này huyết sắc thế giới thực sự quá chắc chắn cả hai tuy nhiên rất cường đại nhưng như cũ không cách nào đột phá cái này phòng hộ chỉ thấy ầm ầm một tiếng huyết sóng ngập trời mạnh liệt bành trướng muốn nên đón đại hủy diện bất quá thần kỳ chính là bốn phía huyết sóng bên trong vậy mà l o e ra một quả miếng thật nhỏ phu văn phảng phất những này huyết sóng chính là do phủ văn tạo thành đấy đây là một loại cổ xưa ký tự hào quang lập lòe khí tức cổ xưa phảng phất đến từ đã lâu thời đại diệm thần không có chú ý tới những này hoàn toàn đem tâm thần nhắm ngay cái tiêm ộ t đạo tàn hồn đang muốn tất cả biện pháp chặn đánh giết cái này một đạo đáng sợ tàn hồn vê anh huyết sóng náp ấy một đạo nhân ảnh hư h à o bay tứ tung đúng là diệp thần ý chí thể mà giờ khác này cái k i ê u một đạo tàn hồn lập tức đổi tới muốn một trưởng chấn vỡ thân thể của hắn â m vang một thanh thần kỳ bảo kiếm ngang trời â m vang một tiếng ngăn trở cái này khủng bố một k í c h diệp thần sắc mặt có chút kinh ngạc nhìn mình trong lòng bàn tay một thanh bảo kiếm đây là một cỗ tâm linh lực lượng ý tùy tâm sinh lòng có bao nhiêu lực lượng tịu mạnh bao nhiêu giờ phút này diệp thần trong thoáng chốc nhớ tới chính mình đã từng tiến vào cái kia một cái thần bí cảnh giới hắn lúc trước tiến vào đa nghi linh thế giới dường như lĩnh ngộ đến cái gì đáng tiếc về sau không có tái xuất hiện qua hôm nay cái này trong tích tắc bộc phát rốt cục lại để cho hắn chính thức nhớ tới mình còn có một cổ lực lượng có thể dùng cái kia chính là giờ phút này bạo phát đi ra tâm linh c h i lực thuộc về một loại thần bí vĩ đại lực lượng đến từ tâm linh phanh lúc này đây bay rút ra ngoài chính là cái kia một đạo tàn hồn bị một kiếm đánh bay rồi giờ phút này tàn hồn n ự c chính có một đạo không nhỏ vết kiếm lượn lờ lấy tơ tơ lực lượng thần bí ngăn cản lấy miệng vết thương khép lại đúng lúc này tàn hồn thậm chí sinh ra một tia kinh ngạc p h ả n phất thấy cái gì làm hắn ngạc nhiên sự tỉnh nhưng là đây chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi có thể kinh nghiệm cổ xưa dài dòng buồn chán tuế nguyệt mà không tiêu tan đủ để chứng minh sự cường đại của hắn bất quá hắn cuối cùng chỉ là một đạo tàn hồn cho nên nhất định trở thành diệp thần phát triển chất dinh dưỡng đây là cái kia pho tượng cùng thần bí lệnh bài tính toát tốt là diệp thần lựa chọn con đường là hắn chế tạo một cái trụ cột quả nhiên theo diệp thần vận dụng tâm linh của mình trí lực Càng càng ngày t h u ố i cùng v ậ y m ế t sát i lại, thế c giới một đạo tàn hồn không cam lòng gào thét cuối cùng nhất bị diệp thần đánh tan một ngụm nuốt xuống hắn biết rõ cái này là của mình duy nhất cơ hội là tái hiện thái cổ đạo vô thượng quan g hủy cơ hội là mình quật khởi một cái khởi điểm、Ấm、ẩm ẩm theo cái này một đạo t à n hồn vừa chết toàn bộ huyết sắc thế giới lập tức sụp đổ hóa thành vô số cường hoành năng lượng rất nhanh tiến vào diệp thần thân thể bên trong cái này một cỗ năng lượng rất cổ xưa rất cường đại chính m á n h liệt s u n g kích cải tạo lấy diệp thần thân thể đây là một cái lột xác quá trình hướng cổ xưa sinh linh lột xác huyết dịch phản tổ thành tựu cổ xưa thời đại tổ tiên vinh quang diệp thần thân thể lột xác sắp linh hồn đồng dạng nên đón một cái đại lột xác đang bị một cố mê ngông linh hồn chi lực nát bấy lại dung hợp diệp thần cảm giác hết sức thống khổ linh hồn cùng thân thể mang đến song trọng thống khổ là một cái khó có thể tưởng tượng thống khổ hắn cảm giác linh hồn của mình cùng thân thể bị dã man xé nát rồi sau đó lại bị cường hành dung hợp đây là một cái phá rồi lại lập hiện tượng nhưng là diệp thần rõ ràng hơn cái này một cái phá cuối cùng không nhất định sẽ chọn lập lên t i ự u như kiếm ma phân thân theo như lời đấy phá mà không lập nói đúng là ý tứ này có tử vong nguy hiểm thân thể cùng linh hồn song song nghiền nát trọng lập đây là một cái nguy hiểm nhất tình huống một cái không tốt diệp thần từ nay về sau sẽ không có nguyên bản linh hồn cựu không trọn vẹn như thì không cách nào một lần nữa lập mà bắt đầu chẳng khác nào hoàn toàn tiêu tán rồi diệp thần nhẫn mại lấy thông khổ chính cảm thụ được một loại lồ sắc mang đến vui sướng tựa hồ chính mình trở về thời đại thái cổ cuối cùng nhất tinh thần của hắn thoát ly những thông khổ này tiến vào một cái hôn hôn đ ộ t độn cảnh giới đã không có chút nào ý thức vê anh đúng lúc này thức hải lại xuất hiện một ít biến hóa cái kia pho tượng lại đột nhiên chạy ra cái này một nữ tử pho tượng chính lơ lửng tại diệp thần đỉnh đầu đánh hạ một đạo đạo thần bí ánh sáng đem lần lượt thần bí cổ văn khắc ở nhục thể của hắn mà cùng lúc đó tại diệp thần gây dựng lại linh hồn ý chí trước một quả thần bí lệnh bài xuất hiện cũng đồng dạng là cấn bên trên một quả lại một quả cổ xưa văn ấn như là tại đập diệp thần linh hồn ý chí cái này một cỗ đập c h u y ê n g i a âm vang không dứt thậm chí đem một ít linh hồn mảnh vỡ cho đánh đi ra cái này giống như là tại rèn sắt đem diệp thần linh hồn ý chí nội tạp chí toàn bộ gõ đi ra như là tại rèn luyện một khối thân thiết gấu đột nhiên một cỗ huyết sắc h ỏ a diễm vào tới đem diệp thần ý chí bao k h ỏ a m ạ n h liệt đốt tiêu cháy đây là một cỗ huyết sắc họa diễm phi thường hưng mánh đem ý chí của hắn đốt cháy rồi sau đó lan tràn đi ra ngoài liên quan thân thể đều cùng một chỗ đốt tiêu cháy đây là một cây cực lớn huyết thụ phát ra huyết sắc h ỏ a diễm chính đốt cháy diệp thần thân thể cùng linh hồn ý chí đây là một cái phi thường quỷ dị hình ảnh lệnh b à i tại gõ linh hồn pho tượng tại chế tạo thân thể mà huyết thụ vậy mà tại phóng hỏa đốt cháy đáng tiếc diệp thần không có chứng kiến cái này hình ảnh nếu không cũng hoài nghi chính mình phải trang bị cái này tam đại thần bí sự vật cho tinh kế hắn thậm chí không rõ ràng lắm chính mình cuối cùng nhất có thể không đột phá cái này cực hạn thành cựu thái cổ sinh linh tu thái cổ đạo c ổ xưa t h ờ i đại sinh linh rất c ư ờ n g đại, c á i mỗi người này đ ề u t i n tưởng, thế nhưng thế m à c ũ n g rất í t n g những cái kia cổ xưa sinh linh trình độ. Lại càng không ư xưa ờ i tới cái kia sinh linh Lại nói có cổ thể đạt trình độ. m u tu ố n cái cổ kia x ư a con càng con đường, đường đó đầu là một đầu càng thêm g i a nan, n b ấ t quá, mặc dù g i a n nan nhiều, tuy nhiên lại có một cái thành công khả năng, khả lại cái tuy một có đúc â tâm nhân y quyết nguyên cũng chỗ. thần nếm Trường là diệp thần quyết tâm nếm thử nguyên nhân chỗ. Chương 694, đ thân tôi hồn cổ đạo gian nan cựu như trước mắt diệp thần thân cùng hồn đều tại nghiền nát trong một lần nữa chế tạo đây là một cái sinh tử nửa này nửa nọ quá trình sinh tắc thì thành chết tắc thì diện không có ngoài ý mớn cái kêu một giọt cổ huyết rất khủng bố ẩn chứa to lớn lực lượng s u n g kích phấn thoái d i ệ p sáng sớm thân thể nhưng làm cho người ngạc nhiên chính là nhục thể của hắn bên trong thậm chí có hai cổ không đồng dạng như vậy chính phản hai cực lực lượng đây là một loại sinh tử chi lực giờ phút này kinh người dung hợp cùng một chỗ gian nan chữa trị lấy thân thể cái này một cỗ sinh tử chi lực tựa hồ t i ể u là chuyên môn là hôm nay mà chuẩn bị đúng là cỗ lực lượng này mới khiến cho thân thể có thể chữa trị mà linh hồn ý chí cũng có chút quỷ dị lại để cho người khó có thể cân nhắc diệp thần đang bị thần bí lệnh b à i cho gõ p h ả n phất là tại rèn luyện một khối thân thiết đem ý chí của hắn chế tạo thành một loại cổ xưa tồn tại kỳ thật diệp thần sớm có hoài nghi chính mình hết thể lực lượng dường như tựu vì hôm nay hắn thậm chí hoài nghi tại chính mình tu luyện một khắc này lên cũng đã bị an bài vào hôm nay tình huống này tự nhiên lại để cho trong lòng của hắn có chút không thoải mái thế nhưng mà chính mình không có lựa chọn chỗ c h ố n g a từ vừa mới bắt đầu tu luyện đúng là trong đầu xuất hiện công pháp trí nhớ nói là kiếp trước lấy được thế nhưng mà diệp thần rất hoài nghi trí nhớ của mình phải trăng chân thật hắn không chỉ là một lần hoài nghi chỉ có điều chính mình lực lượng nhỏ bé một mực không có năng lực đi suy nghĩ những vật này hôm nay hết thảy hết thảy không không nói rõ chính mình chính đi một đầu được an bài tốt con đường diệp thần trong nội tâm không có hỏa đó là giả dối đáng tiếc lại có thể thế nào đâu này dường như chính mình muốn đạp thượng cổ nói cũng là chính bản thân hắn quyết tâm phải đi đấy hơn nữa như ngay từ đầu không tu luyện như vậy t i ể u cũng không có cường đại lên cơ hội diệp thần tâm thần trầm mê nhưng như cũ có một k i a thần kỳ cảm ứng cảm giác mình đi đến con đường này không có hắn nghĩ như vậy đơn giản Phang! Phang! đột nhiên sơn thể nội bộ chuyển đến một cỗ chấn động toàn bộ sơn mạch đều lạnh run run g dày lên chỉ thấy diệp thần thân thể đang tại sinh tử c h i lực khôi phục xuống cuối cùng nhất hoàn mỹ một lần nữa chế tạo hoàn thành cái k i a một lòng t ạ o b ẩ n càng thêm hoàn mỹ hữu lực đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động tầm đó tuôn ra một cỗ bành trướng huyết dịch rửa sạch toàn thân cái này một cỗ huyết dịch rất thần kỳ ẩn chứa c u ầ n bạo khí tức điên cùng tràn ngập một loại bạo ngược khí thế hung ác mà theo huyết dịch chạy xuôi quanh thân cốt cách rầm rầm ào ào chấn động phát ra âm vang tri âm chấn triệt toàn bộ thân thể đây là thân thể hoàn mỹ biểu hiện không tạp nghiệm cơ thể thậm chí mỗi một t ấ c da thịt đều hoàn mỹ vô hạn tràn ngập lực lượng giờ phút này diệp thần linh hồn ý chí âm vang rung động chính dần dần hình thành một hoàn mỹ linh hồn theo thần bí lệnh bài mỗi một lần g õ diệp thần tâm thần nội tự nhiều một phần đốn ngộ phản phất chính mình tiến vào một mảnh mới tinh thiên địa ở chỗ này h ắ n thần du xuất khiếu bay bay thái hư linh phản thái cổ lĩnh ngộ lấy thuộc về cổ xưa áo nghĩa hắn đang tự hỏi tại cân nhắc thể ngộ lấy vô cùng ảo diệu đây là một mảnh cổ xưa tu luyện lĩnh vực diệp thần chấm mê trong lúc nhất thời lại si mê không cách nào tự kiềm chế thân thể của hắn cùng hồn phản phát hóa thân thành một vòng cực lớn thần dương từng điểm từng điểm cách ra sáng trói hào quang tâm linh tại bành trướng thần bí vĩ đại tâm linh lực lượng hiện lên cuối cùng nhất dung hợp tiến tinh thần của hắn bên trong cái này trong tích tắc diệp thần lĩnh n g ộ lập tức phóng đại phản phát hình thành một cái cực hạn lĩnh n g ộ cảnh giới thành công giải độc lấy thuộc về thái cổ áo nghĩa diệp thần tại mộ đạo lĩnh mộ thái cổ tri đạo đây là một loại huyền ảo hiện tượng theo thời gian trôi qua thân thể dần dần phán hiện từng đạo cổ xưa đường vân những này là thủy tổ vân lạc chính đan vào tại toàn thân hơn nữa cốt cách cơ thể ở trong chính có một đạo đạo thần bí mà cổ xưa vân lạc tại đan bảo phảng phất trong biên chế chế một cái càng thêm hoàn mỹ sinh mạng thể cái này phảng phất là một đạo tánh mạng m ấ t mã chưa kịp diệp thần biên soạn một cái càng hoàn mỹ tánh mạng hình thức đây là tiến hóa cùng l ộ t xác diệp thần thân thể tại hoàn mỹ tiến hóa thuộc về thủy tổ vân lạc chính từng điểm từng điểm tách ra thuộc tại vinh quang của mình đây là một đầu không giống người thường cổ lộ thuộc về diệp thần con đường có ẩn hàm bi năng không phải người bình thường có thể tưởng tượng đấy mà ngay cả diệp thần bản thân đều không rõ ràng lắm nếu là mình lúc này đây có thể thành công nghệ truyền như vậy sẽ là một cái gì cảnh giới hắn không rõ ràng lắm bởi vì còn có một nửa có thể sẽ thất bại bất quá cái này lo lắng là dư thừa đấy tam đại thần bí sự vật đang tại chăm chỉ cố gắng trợ giúp hắn phảng phất chính là vì giờ khắc này giúp hắn một lần nữa chế tạo chính mình lúc trước diệp thần thân là g i ã quỷ hèn m ọ n t i c u như một hạt hạt bụi mà một đường có thể đi cho tới hôm nay dựa vào đúng là những n à y thần bí sự vật nếu không chỉ bằng mượn chính hắn là không thể nào đấy hôm nay diệp thần thân thể một thành còn lại cũng chỉ có linh hồn ý chí rồi giờ phút này linh hồn ý chí vẫn chưa hoàn toàn chế tạo đi ra hay là một đoàn mông lung sự vật phản phất muốn sinh ra đ ờ i một cái mới tồn tại mà diệp thần tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại cổ xưa tu luyện c h i đạo ở bên trong phản phất trở lại thái cổ cái kia hát cám niên đại hắn chứng kiến vô số cường đại sinh linh của t h ờ i lại thấy chứng nhận vô số cường giả suy bại vất ỡ lạc. t cả đại chủng đại đời thiên kiêu anh tộc một Vĩ, lạc i đời, một u ố i cùng thậm chí hoài nghi mình thân ở nơi nào thái cổ là một cái hắc cám dung chuyển n h â n đại hắn phảng phất hóa thân một khủng bố sinh linh cả đời chính là vì chiến đấu vì giết chóc mà tồn tại thẳng đến tánh mạng dập tắt cuối cùng hắn d u n g động rồi đây là một loại thần bí khó dò hình ảnh là một cái huyền chi phải huyền tình cảnh hắn căn bản không rõ ràng lắm mình rốt cuộc là diệp thần đây này hay là cái kia một thái cổ sinh linh dường như muốn mất phương hướng bất quá có một cổ thần bí vĩ đại tâm linh lực lượng tự nhiên đem diệp thần từ nơi này mênh mông bức họa cuộn tròn trong lôi ra đến cuối cùng nhất hắn đã nhận được mình muốn nói một đầu cổ xưa con đường thuộc về hắn con đường cổ đạo diệp thần thì thào lấy tỉnh táo lại lập tức phát hiện chính mình đang bị một cỗ sền sệt vô cùng màu xám khí thể báo khỏa hắn cảm giác một hồi không thoải mái bản năng vừa dùng lực p h ì n một tiếng t ứ phương lập tức t ạ c thành bụi phấn cái này trong tích tắc diệp thần sửng sốt chìm đ ắ m trong mới một sát na kia b ộ c phát bên trong hắn cảm giác được linh hồn của mình ý chí trước nay chưa có cường đại căn bản không phải trước kia có thể so sánh với đấy ấm vang ngón tay khé động xét qua hư không phát ra một hồi thanh thủy ấm vang diệp thần lập tức hủ dọa cảm giác mình cả người đều thay đổi hoàn toàn là một cái bộ dáng khác cái này một thân lực lượng thuộc về lực lượng của ý chí cương manh c ư ờ n g đại dã man hung tàn hắn thập p h â n khẳng định chính mình giờ phút này ý chí có thể đơn giản sẽ nát lúc trước chính mình đây là một cái hoàn mỹ lột xác cái này là cái gọi là cổ xưa sinh linh diệp thân cẩn thận nhận thức lấy xa lạ kia mà lực lượng khổng lồ thật sự cảm giác có chút rung động hắn thậm chí liên tưởng tới ra chính mình trải qua cái kia chút ít bức họa cổ tròn thái cổ sinh linh dã man mà tàn bạo lực lượng cường hoành làm cho người khủng bố hôm nay Hắn h mặc dù k ông có đ ạ tam tới thái của những sinh linh i những cổ k t r ì n đại thần của Diệp t h thần sắc cảm bí sự vật ông ông chấn động lên phản vất tại đáp lại diệp thần mà nói Kỳ thật hắn biết rõ chính mình tuy nhiên nhìn như bị những vật này tính toán nhưng đạt được chỗ tốt lại là mình giống như là hiện tại nàng kia pho tượng toàn thân hào quang ảm đạm hiển nhiên bởi vì lúc này đây tiêu hao quá nhiều hơn nữa coi như là khổng lồ kia công đức khôi phục một ít cũng đồng dạng tiêu hao quá lớn mà thần bí lệnh bài đang có chút ít suy yếu phát ra hào quang dường như tùy thời đều ảm đạm xuống đồng dạng bên cạnh cái kia nguyên bản sáng trói huyết sắc đại thụ cảnh là đứng thẳng rồi hoàn toàn không có trước kia tinh thần tiêu hao quá độ đa t ạ diệp thần thật sâu thi lễ trịnh trọng nói ra không quản các ngươi là cái gì tương lai ta sẽ ta tận hết khả năng giúp giúp đỡ bọn ngươi khôi phục ngày xưa vô thượng dung quang lúc này đây diệp thần xem như nhận thức đến chính mình một đường lấy được đối với chính mình tương lai rất quan trọng yếu hắn quyết tâm phải trợ giúp những vật này khôi phục lại tự là chúng chịu trợ giúp chính mình rồi sau đó diệp thần mới quay người đi vào một chỗ nơi này là kiếm ma phân thân chỗ tu luyện đến lúc này tự chứng kiến kiếm ma phân thân t h ứ c tỉnh lách mình đi vào trước mặt hai người trao đổi ánh mắt lẫn nhau rồi sau đó diệp thần cùng kiếm ma phân thân bỗng nhiên lập lòe đi vào một quái vật khổng lồ trước mặt đây là một khổng lồ linh hồn thể lai lịch một mực không có hiểu rõ giờ phút này vừa đến cựu phát ra lạnh thấu sương sắc cơ vê anh diệp thần thập phần dứt khoát bước chân liên đ ạ p chín bước đi vào khổng lồ linh hồn thể trước ngực một t r ư ờ n g hung tàn ân xuống ầm ầm một tiếng toàn bộ khổng lồ linh hồn thể đều bị oanh trượt đi ra ngoài mà giờ k h ắ c này cái tia một linh hồn thể bỗng nhiên chấn mắt lộ ra hai đạo ánh mắt sắp bén cái này hai tia ánh mắt xuyên thủng hư không suýt nữa đem thức hại cho xe rách làm cho người r u n động ngươi rốt cục chịu đi ra diệp thần một hồi lạnh lùng bước chân chấp liên tục rất nhanh đi vào cái kia linh hồn thể trước mặt mà giờ khác này kiếm ma phân thân chính lơ lửng tại sau lưng phát ra ngập trời sắc cơ một cổ hủy diệt khí tức tại tràn ngập hai người phát ra sắc cơ rốt cục làm cho lấy một khổng lồ linh hồn thể thận trọng lên sắc mặt lộ ra một loại linh động sắc thái cái này một linh hồn thể có được mình ý thức rốt cục vẫn phải hiện hiện ra rồi mà diệp thần một mực tự hoài nghi cái này linh hồn thể thật sự có vấn đề quả nhiên hôm nay bởi vì chính mình linh hồn ý chí một lần nữa chế tạo đạt tới một cái cường hành trình độ cái này trong tích tắc cảm giác bắt đến một tia không ổn lúc này mới ngang nhiên xuất thủ đem cái này một khổng lồ linh hồn thể b ứ c cho bách hiện ra người là ai diệp thần lạnh lùng vừa hỏi toàn thân phát ra một khẩu ngập trời khí thế hung ác phản phất tựu là một thái cổ hung thần hàn lâm uy áp m ê n h ngông quần quận chấn động thức hải thế giới mà cái k i a một khổng lồ linh hồn thể trong chốc lát chấn động một cuộc cực độ khủng bố khí tức tràn ngập mà đến rồi sau đó hắn t h ẳ n g nhiên nói xuất một câu lại để cho diệp thần ngạc nhiên vô cùng thậm chí có chút hoài nghi mình phải chăng nghe lầm chương sáu t i ế p trước tri thân cái kêu một linh hồn thể nói ra một câu làm cho người chấn động lời nói có chút khó tin ta là n g ư ờ i k i ế p trước một câu chấn diệp thần tâm thần chấn động sắc mặt ngạc nhiên mà ngay cả bên người kiếm ma phân thân đều hơi chút sửng sốt hạ hạ tự khôi phục nguyên bản lạnh lùng h i ệ n nhiên những lời này uy lực rất cường đại kiếp trước của ta diệp thần khỏe miệng một kéo lạnh cười rộ lên cảm giác cái này một linh hồn thể nói thật sự quá không buồn cười rồi hắn không nói hai lời thân ảnh lóe lên tự biến mất tái xuất hiện đã đi tới linh hồn thể trước mặt lòng bàn tay của hắn chính cầm lấy một quả thần bí ký tự tiền đồ sán lạ khi tức cổ xưa mà thần bí cái này trong tích tắc hắn mang theo cái này một cái cổ xưa ky tự vanh xuống phình một tiếng khắc ở linh hồn thể ngực ầm ầm một cỗ chấn động chuyển đến hình thành g ợ n sóng nhộn nạo phóng xạ toàn bộ thức hải thế giới mà khổng lồ linh hồn thể bị một kích này oanh loạn choạng lui về phía sau ngực răng rắt xuất hiện một đạo vết rách lõm một khối lớn d i ệ p thần cười lạnh liên tục cái này linh hồn thể lợi mà nói căn bản cũng không tin hắn liền mình bây giờ trí nhớ cũng hoài nghi húng chi là cái gì cái gọi là kiếp trước đây quả thực là hoang d i ệ vô cùng kiếp trước tại ta chính là nói dối tương lai tại ta chính là hư hảo diệp thần một bước vừa quát lời nói âm vang có loại cố định tín nhiệm hắn hai bước tự đi tới linh hồn thể trước mặt bàn tay ngất trời ngưng tụ một khoả cực lớn ký tự ầm ầm nện xuống vê anh linh hồn thể thân thể run dày một bàn tay n ê n đón thế nhưng mà lại bị cái k i a một quả ký tự cho đánh bay ra ngoài đây là một rất đáng sợ hình ảnh lúc trước diệp thần ý chí cũng không có mạnh mẽ như vậy còn có rất nhiều lần đều dựa vào cái này linh hồn thể hôm nay mới một tỉnh táo lại vậy mà trở thành dạng hung hãn tồn tại đây là cái gì ý chí Điều là bên c ạ như theo kiếm hắn t vừa mới nói xong cả người tràn ngập một cỗ cường hoành mũi nhọn âm vang không dứt sẽ rách thiên địa đây là một cỗ nhuệ khí có thể sẽ rách v ậ t vật thậm chí có thể sẽ rách không gian cùng thời gian phản phất hết thể đều không thể ngăn cản cái này một cỗ mũi nhọn diệp thần toàn thân nhuệ khí lợn l hình thành đạo đạo đáng sợ kiếm quang cắt thức h ả i hư không bị hắn giết cơ vừa hiện trực chỉ phía trước khổng lồ linh hồn thể rốt cục hiện lộ ra sát ý của mình mà giờ k h ắ c này cái k i a một linh hồn thể nhàn n h ạ t nhìn xem ngực cái k i a một đạo khủng bố vết rách hơn nữa một cái lõm đúng là bị cái kêu một cái thần bí ký tự vanh ra đến đấy khó để khôi phục hắn ngầm đầu một đôi mắt bình thản như nước nói ra ngươi không tin Chẳng khác nào không tin chính người, đây là của không nào tin ngươi, n g là ư ơ đây ầm ầm diệp thần không nói nhảm lạnh lùng đánh tới trong lòng bàn tay vừa nhấc tự là hung ác chấn áp về sau ầm ầm một tiếng khổng lồ linh hồn thể cũng khó khăn dùng thừa nhận đây là một cổ kinh khủng đà kích đến từ thái cổ n h thế đây là một cỗ cổ, cổ xưa lực lượng phảng phất từ thời đại thái cổ sẽ rách bầu trời mà đến oanh tại linh hồn trong cơ thể trấn trong lòng linh đáng sợ như vậy công kích tựa hồ ẩn chứa vĩ đại lực lượng có thể kích trong lòng linh ý chí rất đáng sợ Thân thân g bong bong, một tự ta, ta c một lớn h một n h i nhỏ t hai bàn tay tại đối kích vênh một tiếng thư không gợn sóng n ộ c nạo từng khúc dạn nước diệp thần toàn thân sáng lên đến từ thái cổ thần quang phảng phất một cổ xưa hung thần tại hàn lâm Ma đối diện cái kia một khổng lồ linh hồn thể toàn thân run rẩy tựa hồ không cách nào thừa nhận đúng lúc này kiếm ma phân thân mặt lạnh lùng sắc rốt c ụ c động d u n g hắn là tự nhiên t a o ý chí giờ phút này sinh ra một cỗ thật sâu k i ê n kỵ đây là một vốn một lời t h ể k i ê n kỵ ở vào bản năng không là cố ý chịu nhưng là cái này như trước nói rõ diệp thần bản thể ý chí đã đạt tới một cái trình độ kinh khủng hoặc là bởi vì mới một câu kia mình cũng muốn giết lời nói những lời này cho thấy diệp thần quyết tâm tự l à mình ngăn trở mình con đường cái kia đồng dạng muốn giết ý tứ này nói đúng là nếu là phân thân của hắn ngăn cản hắn con đường như vậy t i ể u đồng dạng sẽ giết diệp thần có chút lui về phía sau thần s á c đ ộ n g dùng cảm thụ được giờ phút này linh hồn ý chí nội không giống với hắn cảm thụ được to lớn bàng bạc lực lượng cảm thụ được cổ xưa khí tức đó là một loại thê lương là một loại bất khuất là một loại dã man đúng vậy giờ phút này diệp thần ý chi ở trong tràn ngập một c ổ thê lương bất khuất dã man lực lượng phảng phất cái này là nguồn gốc từ thái cổ đáng sợ lực lượng hắn ngấm đầu thậm chí chứng kiến linh hồn thể trong con người l o ạ ra một tia kinh ngạc bất quá cái này linh hồn thể lai lịch một mực rất thần bí đều không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc là ai cho nên diệp thần hôm nay đều không rõ ràng lắm người trong thân thể có linh hồn của ta diệp thần lời nói dứt khoát cất bước trên xuống muốn chấn áp linh hồn thể hắn một đường phi tránh liền quát lên ta ba hồn bảy việc không được đầy đủ mà ngươi lại có được của ta một bộ phận linh hồn hiện tại t i ể u còn cho ta đi Phanh! hai một lớn một nhỏ, đánh chính là hư không dung chuyển, thức hải chấn động không lớn dung động Dầm dầm dầm! một một Cả là mà một bởi vì diệp thần g lệ không muốn lưu mất thang bằng định nhân tố tồn tại trước mắt linh hồn thể một mực tự là cái không ổn định đồ vật cái này đến vô cùng cổ quái thật sự lo lắng hơn nữa trước mắt đủ để chứng minh cái này linh hồn thể có vấn đề hắn linh hồn của mình thể vậy mà sinh ra chính mình độc lập ý thức này làm sao đều không thể nào nói nổi cho nên diệp thần rất dứt khoát chiêu chiêu trí mạng cầm lấy một cái cổ xưa thần bí ký tự m u ố n c h ấ n áp cái vị này linh hồn thể đồng thời cũng là nghiệm chứng chính mình một lần đạm thượng cổ đường cải biến từ thu hoạch của ta linh hồn ý chí là dẫn đầu khảo nghiệm đấy sau này sẽ ma luyện khảo nghiệm l ụ c thể của mình hiện tại chủ yếu là tiêu diệt cái này linh hồn thể bởi vì cái này linh hồn thể tại diệp thần giờ phút này xem ra tự là cái dư thừa đồ vật nó không cách nào thay thế c h í n quỷ càng có được chính mình độc lập ý thức đó là một nguy hiểm tín hiệu ẩm ẩm thân ảnh khổng lồ bay tứ tung loạn trọn g lui về phía sau sắc mặt có chút tái nhợt nhưng lại diệp thần càng đánh lại càng cường đánh chính là cái này linh hồn thể toàn thân vết rách lan tràn muốn phá vỡ đi ra giờ phút này nguyên bản tại diệp thần trong mắt rất cường hoành linh hồn thể lại bị hắn đánh chính là toàn thân vết rách trường hợp như vậy là hắn trước kia không hề nghĩ ngợi qua đấy đây là một cái khủng bố lô xác hiện tại ngươi có thể nói xuất ngươi là ai rồi nếu không chết ta cũng sẽ không nhớ kỹ diệp thần một bước một câu Đi đến i n l hắn h thân ể trước mặt, lơ g đ â ảnh rất nhanh một lướt đổi tới trước mặt chằm chằm vào trước mắt cười thảm linh hồn thể chỉ thấy cái k i u một linh hồn thể lộ vẻ sầu thảm cười cười lẩm bẩm nói đây là ta làm nhiệt ngươi giết ta rất bình thường đáng tiếc à vận mệnh trêu người ta không cách nào chối tể nếu không cười cũng không phải là người mà là ta phanh diệp thần đưa tay tựu là một cái n ộ bổ nện cái này linh hồn thể thân thể giang rắc rãn nước thậm chí phun ra một cỗ sền sện chất lỏng đây là một cỗ linh hồn chi dịch thuộc về linh hồn chân quý nhất một bộ phận lại bị diệp thần bắn cho đi ra giờ phút này hắn không có chút nào thương cảm g i ấ m trận tại chỗ trên xuống bước thứ chín tựu dấm nát linh hồn thể thiên linh hắn toàn thân khi tức tú liễm lại có vẻ đáng sợ hơn phản phất tại công tác chuẩn bị một cỗ kinh khủng đà kích ngươi có thể chết rồi diệp thần vừa quát đột nhiên một q u y ề n nện xuống nhấc lên vô biên khí lãng một q u y ề n này rất cường nắm đấm lập lòe một quả cổ xưa ký tự ẩn vĩ đại lực lượng nện ở linh hồn thể thiên linh ẩm ẩm khổng lồ o a n h kích làm cho thiên linh lập tức bị xé cái nát ấy một đường uy thế mênh mông quần c u ộ n mà xuống đem linh hồn thể toàn bộ đầu lâu hoành thành bụi phấn mà lúc này đây xa xa kiếm ma phân thân bỗng nhiên r u lên cảm giác được một cỗ lạnh buốt khí tức hắn đột nhiên cảm thấy diệp thần bản thể mới là đáng sợ nhất đấy so kiếm ma muốn đáng sợ hơn bởi vì h á nói xong linh hồn c diệp thân ể đều có thể g gàng một à linh h o quyền nệ xuống ký tự vừa hiển uy thế mênh mông quần quận mà ra chân cái kia linh hồn thể ầm ầm nghiền nát cái này một linh hồn thể cuối cùng nhất bị diệp thần dã man đuổi giết hóa thành một đống linh hồn mạnh vỡ chính phiêu đáng tại nơi này thức hại thế giới chỉ thấy diệp thần há mồm t i ệ u là k h ẽ hấp đem cái này vô số linh hồn mảnh vỡ rất nhanh thốn kệ một chút cũng không chịu rơi xuống cái này tình cảnh xem kiếm ma phân thân trái tim tấn mánh này lên ma tâm đều bị c h ấ n đến rồi mà không chỉ mà còn là kiếm ma phân thân mà ngay cả thần bí lệnh bài đều run nhẹ nhẹ cuối cùng nhất trầm m ặ t xuống cái kêu một nữ tử pho tượng khi tức có chút kịch liệt sôi t r à o cuối cùng cũng là bình tĩnh trở lại huyết thụ cành lá rầm rầm ảo rù lên phảng phất cũng bị hủ đến, đến rồi những này đối với diệp thần mà nói đều không trọng yếu Quan trọng l như chương ắ n t sáu trăm chín mươi sáu xinh xé hung cầm khổng lồ sân mạch đột nhiên chấn động lên rồi sau đó một tòa đại sơn từ bên trong nát bấy sụp đổ ẩm ẩm đã phá kinh thiên một đạo nhân ảnh ngang nhiên toái núi mà ra phát ra mênh mông quần quận uy thế đây là người thanh niên toàn thân chiến y âm v à n g khí tức cổ xưa hung hãn phản phất t ự u là một đầu cổ lão nhân hình hung thú diệp t h â n vừa ra tới trước cảm thụ bản thân lực lượng mãnh liệt bành trướng khí thế hung ác ngập trời hắn cảm thụ được nhục thể của mình giờ phút này hoàn toàn c h â m mê ở trong đó khó mà tin được đây là thân thể của hắn vẻo đột nhiên hắn nhất phi t r ù n g tiên xuyên thủng hư không tầm mây hình thành một cái cực lớn lỗ thủng rồi sau đó hư không thượng truyền đến một hồi thê lương kêu to có huyết dịch phun mà xuống đầy t sinh sinh này. cái này g là thái cổ sinh linh lực lượng diệp thần say mê đây này lẩm bẩm một câu cuối cùng sợ hai thán phục không thôi đối với chính mình hôm nay cải biến đã có một cái khắc sâu nhận thức hắn thập phần rõ ràng cảm ứng được cái này một cô thân thể biến hóa rất lớn lực lượng hung tàn dọa người hắn hôm nay khẳng định chính mình còn không có đạt tới thái cổ sinh linh trình độ nhưng là lại chính hướng cái kia một cái phương hướng tiến lên mà chỗ t r ê n lệch đúng là một ít cổ xưa huyết dịch đây chính là hắn tương lai phải đi con đường dùng cổ xưa sinh linh huyết dịch chế tạo ta hoàn mỹ thân thể thậm chí rèn luyện bất hủ ý chí diệp thần tinh tường về sau đường chính là muốn giết chóc những cái kia cổ xưa sinh linh dùng hắn huyết đến chế tạo hoàn mỹ thân thể dùng hắn hồn đến rèn luyện bất hủ ý chí đây là một đầu tràn ngập giết chóc cùng gian khổ con đường thuộc về hắn con đường của mình tái hiện thái cổ chi đạo hắn muốn sánh vai thái cổ sinh linh nhất định phải đạt tới thân cùng hồn đều giống nhau trình độ đó là một cái dài dòng buồn tràn quá trình có lẽ tại đây một con đường lên diệp t h â n sẽ ở nửa đường chết non cái này là không thể tránh né đấy con đường tu hành khắp nơi là gian khổ khắp nơi có nguy cơ một khi vô ý sẽ vạn kiếp bất p h ụ gáy đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một tiếng h u n g gáy có thể sợ khí thế h u n g ác m ê n h mông quần c u ộ n mà đến thổi tứ phương mây đen nhao nhao tán loạn mà diệp t h â n ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện một đầu t r ừ n g ngàn trượng cực lớn hung cầm nắp xuống muốn một ngụm nuốt vào đến cái này đầu hung cầm rất khổ lỗ lông vũ sáng rõ lóe ra một loại h lam sáng bóng phảng phất là nhảy lên hòa diễm mà đáng sợ nhất chính là cái kia một đôi sắc bén móng bướt có thể hoa liệt hư không đang muốn bắt được trước mặt của hắn văng diệp thân một quyền nệ lên âm vang một tiếng tinh h ỏ a v ẩ y r a khí lãng lăn mình mà ra đ ó lấy liền gặp được khổng lồ kia hung cầm thân hình khẽ r u lên phảng phất bị một quyền này nện không nhẹ hai móng đều có chút r u run dày cựu la cái này thời khắc diệp thân bước chân liền đạp trên xuống thân hình lịch thế trên xuống một cước hung ác chấn động vây một tiếng giẫm nát đầu kia hung cầm phần lưng một kích này rất h n g ánh lực lượng mạnh dọn người trong lúc nhất thời dẫm hung cầm thân hình loạn trạng ở trên hư không vận chuyển lên rồi sau đó không đợi nó chỉ hoàng tới chỉ thấy diệp thần hai tay cắm xuống phốc một tiếng tham tiến hung cầm phần lưng gãy thàng đến đúng lúc này cái này đầu hung cầm mới thống khổ gào thét mà bắt đầu thậm chí sợ hãi được á n h tự muốn tránh thoát diệp thần cái này một đôi tay đáng tiếc cái này hung cầm đến không phải lúc vừa vặn đụng vào diệp thần trước mặt trở thành hắn thí nghiệm đối tượng quả nhiên chỉ thấy diệp thần hai tay chấn động hung hát hướng hai bên kéo một phát hít kz một tiếng khổng lộ hung cầm cứ như vậy bị sống sờ sờ sẽ thành hai nửa cái này đầu cực lớn hung cầm nguyên bản thực lực rất c ư ờ n g đáng tiếc đến nhầm địa phương nó nhất định trở thành diệp thần thí nghiệm đối tượng bị tươi sống s i n h xé mà chết chỉ bỏ ra đầy trời màu tươi chứng minh nó từng đã là huy hoàng diệp thần nhẹ nhàng k h ẽ hấp đầy trời hết u y dịch tiến vào thân thể thế nhưng mà lông mày lại n h ò u lên hắn cảm giác được cái này một cái hung cầm hết u y dịch vậy mà không có chút nào cảm giác phản phất không cách nào làm cho hắn đạt được bất luận cái gì c h ỗ t ố t xem ra ta thật đúng là phải khoảnh khắc chút ít cổ xưa hung thú mới được diệp thần thì thảo một câu hắn cảm thấy chính mình thật đúng là phải săn giết những cái k i a cổ xưa sinh vật nếu không những này huyết dịch không cách nào làm cho hắn tiến bộ cái này chính là một cái đáng sợ hiện tượng muốn tấn r ư ớ c trở thành thái cổ sinh linh đồng dạng khủng bố cái k i a phải săn giết cổ xưa cường đại sinh vật hô diệp thần hạ xuống tới chầm tư một chút cuối cùng thần sắc k h ẽ động cảm giác được thần bí lệnh bài có chút di động chỉ thấy hắn nhẹ tay nhẹ huy sái mà ra một c ỗ hảo quan g q u a đi trước mắt xuất hiện một đầu cánh tay phẩm chất bạch xà mà cái này đầu bạch xà vừa xuất hiện lập tức xoay quanh mà đến tại diệp thần trên cổ một hồi thân mật nó dường như đối với diệp thần càng thêm thân mật cùng ỷ lại tình hình này xem diệp thần đều chịu s ư ứ n g sở hắn có chút kỳ quái cảm giác được chính mình cùng cái này một đầu bạch xà dường như rất thân thiết lẫn nhau tựa hồ có cái gì giống nhau khí tức đồng dạng về sau hắn suy đoán đến có lẽ là trên người mình có một cỗ cổ xưa khí tức hơn nữa cái này đầu bạch xà không phải viễn cổ hung thu ây ư có lẽ đây chính là hắn cảm giác thân thiết nguyên nhân lúc này bạch xà tại thân mật hít khà zz hí z z mà gọi phản phất như nói cái gì nó đã tỉnh lại theo thiên phạt hạ thành công s ố n sót đây là một cái rất giỏi thành tựu hơn nữa diệp thần cẩn thận phát hiện bạch xà trên lân t h i ế n đang có từng sợi tơ thiên phạt khí tức tại đan vào hình thành một đạo khủng bố p h o n g hộ cái này một cỗ thiên phạt lôi đình tại tuyết trắng lân dắp lên qua lại đan vào cùng một chỗ hình thành bạch xà nhất đặc biệt phòng ngự diệp thần xem một hồi sợ h ã i thán p h ụ không thể không cảm thán cái này bạch xà cường hãn cầm thiên phạt làm phòng ngự thật sự có chút kinh người Thì, Bạch、Sà、tại xà gào rú hắn nhận được cái này bạch xà một đạo tin tức nhưng lại nói cho hắn biết chính mình phải l y khai cảm giác có chút đột nhiên lúc này bạch xà có chút không lưới không ngừng ở diệp thần trên cổ qua lại xoay quanh phảng phất tại cá o biệt diệp thần tỉnh lộ lại rốt c ụ c minh bạch vì sao bạch xà phải l y khai đây là tìm kiếm nó cơ duyên của mình à ha ha diệp thần cười cười gật đầu nói nói ta còn không biết tên của ngươi hơn nữa ta và ngươi cùng một chỗ vượt qua thiên phạt xem như một cái hoạn nạn bằng hữu rồi con đường của ngươi ta tự nhiên sẽ không can thiệp hắn muốn rất rõ ràng bạch xà phải lý khai là một rất bình thường hiện tượng từng cái sinh linh đều có được đạo của chính mình đường đều phải một mình tìm kiếm mình cơ duyên theo sau diệp thần là không thể nào đạt được thuộc về cơ duyên của nó t ù y ý bạch s à một tỉnh táo lại tự phải ly khai cùng diệp thần cáo biệt nó dường như biết rõ diệp thần đối với nó rất tốt cho nên trong lúc nhất thời có chút không bỏ bất quá cái này không đi không được diệp thần vuốt bạch s à nói ra ngươi có con đường của ngươi ngươi phải tìm cơ duyên ta tự nhiên sẽ không ngăn lấy ngươi tương lai hy vọng còn có thể gặp lại ngươi lúc kia hy vọng ngươi có thể thực sự trở thành một gã cường già chân chính、Xoạ. một cỗ manh liệt lục quang lập lòe diệp thần lấy ra một đại đoàn màu xanh lá tánh mạng chất lỏng trực tiếp đánh tiến bạch xà trong cơ thể đúng lúc này bạch xà cái k i a một đôi mắt p ó n g ánh lái ra phảng phất có được tí t ì cảm động ta không có gì đưa cho ngươi duy có cái này một cỗ tánh mạng tinh khí có thể trợ giúp ngươi hy vọng ngươi có thể hóa ra bản thân linh thân bởi như vậy mới thật sự là nguyên vẹn sinh linh diệp thần nhận thức thực cảnh cáo bạch xà không bỏ lại rất nhanh bay lên tại trước mắt xoay quanh k h n g nớt cuối cùng nó thân hình rất nhanh phóng lên trời hình thành một đầu khổng lồ bạch xà phát ra ngập trời khí thế hung ác chấn phụ cận không ít hung thú lạnh run khí một đầu khổng lồ bạch xà chính ngửa mặt lên trời gào rú ngao du hư không xoay quanh không đi nó cứ như vậy nhìn qua diệp thần thân ảnh một đôi cực lớn trong con người l ó e ra một loại nhân tính quan huy đây là một cỗ phức tạp cảm xúc trong đó trà ngập n rất nhiều không bỏ có cảm động không muốn xa rời càng có một loại kiên quyết cuối cùng nhất thân hình xoay quanh m ạ qua tiến vào tầng mây nội biến mất không thấy ai diệp thần nhìn xem ly khai bạch xà thật lâu không nói lời gì cuối cùng nhất buồn vô cớ thở dài hắn biết rõ lẫn nhau có từng người con đường phải đi bạch s a muốn đi tìm kiếm cơ duyên của mình mà hắn cũng có con đường của mình phải đi cái này là tu hành dựa vào chính mình không cách nào theo dựa vào người khác bạch s a như thế diệp thân như thế vạn vật sinh linh như trước như thế cái này là mình con đường hy vọng tương lai ngươi có thể nhất phi trùng thiên phong vân một cõi diệp thân nỉ h non một câu rồi sau đó trong lòng bàn tay lóe lên cựu xuất hiện một thanh đen k ị t trường kiếm trôi kiếm này chính là của hắn vũ khí quỷ kiếm giờ phút này đang có chút ít run d ẩ y lấy thân kiếm phảng phất tại tố nói cái gì quỷ kiếm của ngươi phát triển có chút chậm nhìn trước mắt quỷ kiếm diệp thần tâm tình cảm thái cuối cùng một ngụm đem một thanh này quỷ kiếm n ư ớ c vào thu nhập một cái thần bí trong thế giới tại đây tràn ngập một cổ thần bí vĩ đại lực lượng đây là tâm linh của hắn thế giới ẩn chứa bảng bạc tâm linh chi lực mà diệp thần giờ phút này tự làm muốn dùng cái này một cỗ tâm linh chi lực đến rèn luyện một thanh này có chút nhỏ yếu quỷ kiếm đây là hắn tương lai muốn chứng đạo kiềm khí nên đi san giết diệp thần trên mặt hung lệ l o a lên cuối cùng quay người lại hướng phương x a một bước đặt đi biến mất ở cái địa phương này hắn cần muốn tiến hành kế hoạch của mình s ă n giết vô số cổ xưa cường hành o sinh vật chế tạo đạo của chính mình đường hắn thậm chí có một cỗ xúc động muốn phải đi về khoảnh khắc một đầu tượng h cổ cự linh đ á n g t i ế c cuối cùng bông thá cho hắn mơ hồ cảm giác được cái kêu một cự nhân còn không phải hắn hiện tại có thể khiêu chiến đấy cho nên không thể mạo hiểm hơn nữa cái này tử vong luân hồi trong t r à n g có vô số cường hành o sinh linh cổ xưa hung vật càng là không ít cái này tự là diệp thần ý định muốn san giết những n à y cường hành sinh linh dùng máu của bọn nó linh hồn đến chế tạo chính mình cái thế giới này rất nguy hiểm khắp nơi cất giấu đáng sợ khắp nơi có được lấy khủng bố cái này là tử vong luân hồi tại đây lại để cho vô số chủng tộc vừa hận vừa sợ rồi lại không thể không điên cùng xông tới tại đây có được lấy bọn h ắ n m u ố n đấy số mệnh số mệnh là cái gì diệp thần đến bây giờ cũng không phải rất hiểu rõ chỉ tin h tưởng đây là cùng công đức tương tự đồ vật có thể là mình dường như cũng chưa bao giờ gặp à diệp thần suy nghĩ khí này vẫn như thế nào phát hiện lại là dùng một cái như thế nào hình thức hàn lâm hoặc là nói muốn giết cái dạng gì sinh vật mới có thể được đến số mệnh đây chính là hắn muốn suy nghĩ một cái vấn đề rất trọng yếu chương sáu trăm chín mươi bảy số mệnh phiêu miểu số mệnh phiêu miểu không thể nào bắt diệp thần tựu i là có cảm giác như vậy chính mình căn bản không cách nào bắt đến thuộc về hắn số mệnh dường như căn bản không tồn tại thế nhưng mà hắn khẳng định mà nói cái này một cỗ số mệnh là tồn tại đấy hơn nữa còn là một loại thần bí phiêu miểu đồ vật hắn hoài nghi chính mình số mệnh mạnh bao nhiêu bởi vì có thể được đến nhiều như vậy thứ tốt đủ để chứng minh vận khí rất tưởng nếu không hắn thực hoài nghi mình có không có khả năng đạt được những cái kia thứ tốt tạo hóa thần kỳ số mệnh viêu miểu phanh đại sơn ở trong chỗ sâu một đầu khổng lồ hung t h ú h à n h nện mà rơi nhấc lên đá vụn v y r a bụi mù c u ầ n c u ộ n rồi sau đó mới nhìn rõ ràng đây là một cái hình thể cực l ớ n sói đầu lâu bị nện cái nắp ấy cái chết không thể chết lại giống giờ phút này một tiếng gào thét hung lệ gặp một đạo hung ảnh người lập mà lên rất nhanh đánh tới đây là một cái người sói mà nằm sát sói là tọa kỵ của hắn bị một người cho tại chỗ đuổi giết nguyên bản đáng n xói chính tiếc k o n ngồi. Có được thể thấy vừa diệp thần xưa đâu bằng nay toàn thân đại lực mãnh liệt một quyền ném nếu ra giam giác một tiếng cái kia người sói một cái móng nuốt lập tức tiểu nứt vỡ rồi sau đó nắm đ ấ m lập loẹ một cái cổ xưa ký tự vay một tiếng kích tại người sói ngực đánh một cái đối với xuyên cuối cùng vậy mà cũng bị đập phát chết luôn luôn rồi diệp thần ném cái này người sói thi thể lông mày lại có chút n h ă n lại cảm giác có chút không tốt bởi vì mới tại đánh chết cái này một đầu người sói về sau rõ ràng cảm giác được một cô phiêu m i ể u khí tức hàng l â m thế nhưng mà đem làm hắn muốn đi bắt thời điểm lại lại biến mất vô tung vô ảnh cựu giống như là chưa từng có cái này một cổ hơi thở hàng lâm đồng dạng lại để cho diệp thần trong lòng có chút ngạc nhiên lại có chút căm tức cổ hơi thở này rất phiêu m i ể u đến vô cùng đột nhiên phản phất tựu là theo hư vô trong sinh ra đời hàng lâm tại thân đáng tiếc mặc kệ bằng diệp thần như thế nào cố gắng đi phát hiện cũng không cách nào trông thấy cuối cùng nhất chỉ có thể t i ế t h ậ n lắc đầu số mệnh phiêu m i ể u vô định phản phất cùng sinh có ra rồi lại không thể nào bắt diệp thần nói thầm một câu lắc đầu thở dài cuối cùng nhìn chung quanh thân ảnh rất nhanh biến mất ở chỗ này hắn cảm ứng đến bốn phía cực h ạ n khí t ứ c muốn phải tìm một ít chủng tộc sinh săn riết dùng này đến đạt được càng nhiều nữa số mệnh hàng lâm hắn muốn cấp lấy người khác số mệnh theo hắn tại thành thị giới mặt đất chứng kiến đấy tối thiểu ít nhất mười vạn cường đại sinh linh này làm sao phát hiện ít như vậy nữa nha trong lòng của hắn suy đoán một cái là cái thế giới này rất bao la khó có thể gặp được những ngày sinh linh trừ phi tại ngay từ đầu đang ở đó một cái cửa ra giết chóc nếu không hắn thậm chí hoài nghi mình rốt cuộc có thể gặp được đến bao nhiêu chủng tộc khác sinh linh đây là một vấn đề bất quá hắn cũng không có lo lắng chỉ cần cảm ứ n g đến cường đại khí tức cựu tất nhiên giết đi qua bất kể là cái gì nhìn xem phải chăng có tất yếu đổi giết mặc dù đi tới nơi này cái s á t lục trắng chỗ d i ệ p thần cũng không phải cái gì đều giết đây là không thực tế đấy hắn cảm thấy trong lòng mình tất yếu có một cái mình điểm m ấ chốt cũng không thể bởi vì không có có điều cố kỵ t i ể u muốn làm gì thì làm chúng tộc khác sinh linh rất nhiều hắn cũng là muốn cân nhắc qua lại mới quyết định phải trăng đánh chết ví dụ như nếu là chứng kiến vợ n g tộc trừ phi là đối phương tiên triều hắn xuất thủ nếu không hắn xem tại phượng nữ phân thượng cũng sẽ không tùy ý giết chóc đây là một cái không tốt hiện tượng ở chỗ này tuy nhiên tùy ý giết có thể đạt được đối phương toàn bộ công đức cùng số mệnh nhưng là hắn cũng không thể gặp cái liền giết cái như vậy sẽ đắc tội rất nhiều cổ xưa mà khủng bố chúng tộc ngao một tiếng gào thét rất xa chuyển đến h ư không có chút ít chấn động mà diệp thần thân ảnh một t r ầ u cảm giác được một cỗ mãnh liệt khí tức uy thế ngập trời đáng sợ liệu định bên kia có cái gì cường hoành sinh vật v ẹ o hắn rất nhanh s ẹ t qua hư không rất nhanh tự đi tới một cái cực lớn hồ nước trước rốt cục nhìn rõ ràng là cái gì đây là một cái cực lớn vô cùng hồ nước từ trên cao nhìn lại không nớt mấy km có thể nói đã rất lớn hơn rồi thế nhưng mà diệp thần lại biết như vậy hồ nước tự tương đương với một cái nước tiểu đường mà thôi tại nơi này bao la trong thế giới căn bản là không tính là hồ nước chính thức hồ nước hình đồng nhất phía đại dương minh ông một cỗ cột nước trung tiên ầm ầm đột phá hư không t ầ n g mây đem một đầu cực lớn ác đ i ể u đánh xuống dưới rồi sau đó cái này đầu ác đ i ể u theo hư không rơi đập ầm ầm nện vào trong nước lại bị một đầu đáng sợ quái vật một hồi xé rách vớt diệp thần thần sắc kinh ngạc nhìn trước mắt một màn từ nơi này nhìn lại có thể chứng kiến đó là một đầu như kình ngư đồng dạng hung thú thế nhưng mà nhưng lại có cá sấu đồng dạng g i ữ t ậ n miệng rộng đây là một đầu đáng sợ quái vật giết chóc thành tánh không có một hồi cái kêu một cái ác điệu toàn bộ bị xé sắc ăn tiến vào quái vật kia trong bụn mà giờ khác này cái này một đầu khổng lồ quái vật chính bay lên n ữ a cái đầu sọ hai cái cực lớn con mắt thủ phạm tàn chằm chằm vào diệp thần thân ảnh vâng trong tích tắc cái này đầu trong nước manh thú há một ù m phun tự mang theo một cổ kinh khủng sóng nước quanh đi lên cái này một cỗ sóng lớn hình thành khổng lồ cột nước xung ố kích uy áp mãnh liệt hư không đều sinh ra dao động diệp thần con n g ư ơ i neo lại bước chân xê dịch tự lập lòe tránh thoát cái này một đạo cự đại của nước rồi sau đó thân ảnh dâm trận tại chỗ mà xuống đảo mắt t ự đi tới cái kia mặt nước một quyển tự l ậ tới ẩm ẩm hồ nước chấn động nhắc lên một c ấ u ngập trời sóng biển bị một quyền ném ra một cái cực lớn lõm mà diệp thần rốt cục nhìn rõ ràng cái này đầu trong nước quái vật thân ảnh khổng lồ có chút kinh người dường như dưới nước đều là thân thể của nó đây là một đầu đáng sợ manh thú thậm chí diệp thần hoài nghi cái này hồ nước phải t r ă n g nó làm ra đến hay sao mà từ nơi này đầu thủy sinh manh thú khí tức đến xem diệp thần suy đoán đây là một cái tướng cấp trước kia không sợ lại càng không nói hiện tại diệp thần rồi chỉ thấy hắn đại chân vơ bước ầm ầm chấn động phảng phất toàn bộ hồ lớn muốn nắp ấy thập phần khủng bố ngao cái kêu một đầu manh thú thê thảm gà o ghét khổng lồ dữ tợn đầu lâu lại bị một c ư ớ c nện sụp đổ huyết thủy phun r ũ n g như t r ụ rồi sau đó một đầu vừa thô vừa to cái đuôi nhấc lên ầm ầm đập tới đáng tiếc diệp thần đã sớm tranh thoát rồi rồi sau đó hắn thân ảnh chấp liên tục rất nhanh nắm lên cái này một đầu cái đuôi xoay người một cái lập t u n g ầm ầm một tiếng đem cái này một đầu quái vật khổng lồ cho nhấc lên lên mở. ầm ầm cái này một đầu cực lớn manh thú mỗi lần bị nhấc lên chùng chung điệp điệp đánh lên bên cạch bờ n h này, này ồ đột nhiên diệp thần thần sắc kinh nghi sắc mặt có chút kinh hỷ bởi vì tại giết cái này đầu mánh thu lập tức vậy mà cảm ứng được một cỗ nhàn nhạc khí tức đây là một cô hắn muốn bắt số mệnh rồi sau đó hắn nhanh chóng phản ứng khổng lồ ý chí thất t ỉ n h rất nhanh v ọ t tới thức hại một chỗ chấn áp lấy cái này một phiến hư không đáng tiếc chính là lại để cho hắn thất vọng rồi lúc này đây vừa rồi không có có thể bắt đến cái kia một cổ hơi thở đáng tiếc diệp t h ầ n tiếp hận chỉ kém một ít có thể bắt đến cái này với hắn mà nói là một cái tiến bộ nhưng là trong lòng vẫn là có chút tiếp hận cái này vẫn không thể bắt c ô này số mệnh trong tích tác hiện ra t i ể u biến mất thật sự nhanh đến làm cho không người nào lại bất quá sau đó lại có một cố công đức hàn lâm rất khổng lộ đây là giết chết cái này đầu hung thú đ ọ được Giờ ồ đột nhiên à y diệp thần thần sắc khé động lách mình đi vào thần bí kia lệnh bài trước mặt hắn phát hiện cái này thần bí lệnh bài hấp thu công đức tối đa tựa hồ so mặt khác hai đại sự vật hấp thu nhiều gấp đôi cái này thiệu có chút kỳ quái rồi rồi sau đó diệp thần lách mình tiến vào lệnh bài thế giới quan sát khởi nguyên nhân đến rất nhanh hắn liền phát hiện tại đây thậm chí có hai cổ hơi thở đang tại cắn nuốt vô biên huyền hoàng công đức lại để cho người hết sức kinh ngạc đây là diệp thần ra mặt co lại nhìn trước mắt một cái mà bục cục đồ vật đây là một cái phong hậu toàn thân nóng ánh lóe ra một loại kinh người sáng bóng hơn nữa cái này một cái phong hậu tại ngủ say đập vào k h ó k h è càng kinh người là vậy mà tại thôn p h ệ huyền hoàng công đức tình huống này xem diệp thần thần sắc kinh ngạc rốt cục xác định xuống cái này một cái lúc trước lấy được phong hậu tiến hóa rồi dường như tiến hóa thành một cái càng thêm cao đẳng t á n h mạng đây là một cái khó lường quá trình diệp thần cười khổ một tiếng phát giác chính mình lúc trước chỉ là muốn ăn những n à y mật vọng không nghĩ tới bị lệnh bài kia liền nó cùng một chỗ thu lại hôm nay một đường đi theo chính mình đã nhận được rất lớn tạo hóa giống như là cái kia màu xanh lá sinh mạng nước suối khiến nó phát sinh thần bí lột xác mà trước mắt lại phải đến diệp thần tranh thủ đến vô lượng công đức thật sự không thể không c ả m thán tạo hóa thần kỳ nếu là lệnh bài không đem nó cùng một chỗ thu vào ra như vậy vận mệnh của nó nhất định sẽ không giống hiện tại đồng dạng cái này chính là một cái vận diệp thần đỗng nhiên đã có tí ti cảm nộ cảm thấy cái này khó không phải cái này phong hậu v ậ n khí gặp được diệp thần là nó một cái vận nắm chặt t i ể u là nó một cái mệnh số mệnh có phải là vận mệnh vận mệnh diệp thần lông mày n h ă n lại lại phát hiện cái kia tí ti cảm nộ biến mất có chút tiếp vận bất quá hắn không có nhớ bao nhiêu đạt được t i ể u đạt được không chiếm được chứng minh thời điểm chưa tới hắn quay người đi vào mặt khác một bên nơi này là trong thế giới này duy nhất vừa ra con suối màu xanh lá con suối giờ phút này nhìn xem hết thẻ trước mắt diệp thần trong chốc lát trợn tròn mắt chương sáu trăm chín mươi tám công đức dưỡng kim liên diệp thần có chút há hốc mồm trước mắt cái kia một con suối ở trong đang có lấy một cỗ huyền hoàng công đức tại tràn ngập rồi sau đó nhìn kỹ mới phát hiện là một cây sáng chói kim liên tại phun r a n u ố t vào mây mù bốc lên hào quang t ừ n g cơn cái này g ố c thần dược kim liên vậy mà tại thôn p h ệ huyền hoàng công đức đây là dùng công đức là chất dinh dưỡng diệp thần ra mặt co lại chính mình dưỡng đều làm mấy thứ gì đó toàn bộ ăn công đức cái này gọi là hắn về sau làm như thế nào dưỡng đâu này ông lúc này cái thêm một cây kim liên kiểu nộn cánh hoa run lên phảng phất có chút ít sợ hãi rồi sau đó vậy mà ngượng ngùng thu về chín cánh hoa muối thật sự như và một cái ngượng ngùng tiểu cô nương hơn nữa diệp thần cũng kịp phản ứng cái này gốc kim liên vậy mà phát triển xuất chín cánh hoa muối rồi đây là kiểu diệp kim liên rồi hả thần s á c hắn k h ẽ động hiểu rõ đến một cỗ tin tức cái này gốc kim liên thần là thần dược giờ phút này có thể nói thành t h ủ c á i này chín cánh hoa muối chứng minh nó đạt đến kiểu diệp kim liên trình độ nếu là kiểu diệp tự động chóc ra như vậy cự là nhất phẩm kim liên thần dược chuẩn bị nhất phẩm trình độ diệp thần nhỉ non một câu như vậy mới phát hiện cái tia gốc kim liên dường như có chút sợ hãi lạnh r u n g dún d ậ y cái tia chín cánh hoa muối phấn h ồ n g rực rỡ kim qua lại biến ảo phản phất tại lo lắng vận mệnh của mình kỳ thật diệp thần căn bản không có muốn ăn cái này gốc kim liên ý định chẳng qua là khi sơ có như vậy một cái ý nghĩ đáng tiếc hôm nay hắn muốn mở thái cổ nói tự nhiên sẽ không tại ăn cái này một cây kim liên cho nên cảm giác có chút buồn cười diệp thần cười nói ngươi tiểu gia hỏa này vô thanh vô từ đấy ăn hết ta nhiều như vậy công đức hiện tại biết rõ sợ hãi ông ông cựu diệp kim liên ông d u n lên chuyển ra một tia chấn động đáp lại lấy diệp thần lời nói rồi sau đó người thần sắc nhưng rốt cuộc minh bạch cái này kim liên vì sao như vậy thôn vệ công đức nguyên lai là bao hàm dưỡng bản thể chân linh tình huống này nói cách khác chỉ cần công đức đầy đủ thời gian đầy đủ như vậy nó có thể hóa xuất linh thân trở thành một cái độc lập tự chủ sinh linh diệp thần thần sắc ngạc nhiên chính mình chưa từng thấy qua những n à y hoa có cây cối các loại thực vật hóa thành sinh linh bất quá hắn tin tưởng những n à y sinh linh là tồn tại đấy chỉ có điều đều trốn ẩn nút đi mà thôi bởi vì p h ạ m là hoa cỏ linh dược các loại hóa thành sinh linh không khỏi là thân có cường đại dược lực còn có thần kỳ công hiệu tự nhiên là rất nhiều cường giả nhìn xem tồn tại cho nên những này sinh linh đa số không hiện ra tránh né lây tu luyện không để cho mặt khác bên ngoài sinh linh phát hiện diệp thần có chút c ả m thán thế giới này ở bên trong hoa cỏ cây cối thậm chí nham thạch sông núi cũng có thể hóa thành sinh linh cái này là tạo hóa thần kỳ hắn trong lúc nhất thời có chút trầm mặc rồi sau đó diệp thần cẩn thận quan sát đến một cây thần dược phát hiện nó càng ngày càng tiểu đột dường như có một cổ thần bí khí tức bên ngoài còn có một loại tường hòa khí tức đây là bởi vì kim liên cắn nuốt công đức phát triển cái này thì có một loại yên lặng tường hòa khí tức diệp thần thần sắc cổ cái nghĩ đến chính mình lại muốn nhiều hai cái ăn công đức ra hỏa thật sự có chút im lặng công đức dưỡng kim liên nhưng lại không biết ngươi cuối cùng có thể phát triển tới trình độ nào diệp thần nói thầm một câu như vậy đến rồi sau đó hắn cười nói ngươi yên tâm hấp thu chỉ cần có công đức có thể không đúng sự thật ta cũng không có cách nào bất quá các loại chính ngươi chóc ra những n à y cánh hoa về sau nhớ rõ cho ta lưu lên nghĩ, nghĩ. diệp thần lại bàn giao nhắn nhủ một câu như vậy ông cái kia một cây kim liên thần kỳ ý h ẹ n cởi mở toàn thân kiểu nỗi đ ứ t đát phát ra một cỗ nhàn nhạt t h ư n g nhạt rồi sau đó nó rốt cục yên tâm thôn vệ khởi cái này hạ xuống tới công đức xem như yên tâm lại rồi diệp thần cười lắc đầu quay người đi ra biến mất ở chỗ này đi vào trong thức hải hắn nghĩ nghĩ cuối cùng vung tay lên đem một cỗ khổng lồ công đức đánh tiến lệnh bài trong thế giới bao phủ ở đằng kia chỉ mập một cục phong hậu trên người còn có cái kia một cây kim liên thần dược bên trên đúng lúc này phong hậu thân thể mũ mịm r u lên đón lấy vui sướng lẩm bẩm một tiếng thôn p h ệ khởi hạ xuống tới công đức mà cái kia gốc kim liên tiểu nội lắc lư lấy chính mình phiên lá tựa hồ càng thêm thần kỳ rồi mà ở bên cạnh của nó đang có chín gốc nho nhỏ liên mầm mỏ sinh trường đây là chín đại hà sen này mầm hơn nữa những này liên mầm mỏ cũng là hấp thu lấy tí ti công đức lộ ra càng có sinh mệnh lực diệp thần biết rõ chỉ cần cái này gốc kim liên chính mình chóc ra cái kia chín đại cánh hoa những này cánh hoa cũng là một loại quý trọng linh dược tuy nhiên không đủ để trở thành thần dược nhưng tối thiểu là từ thần dược trên người chóc ra đấy tự nhiên có thần kỳ công hiệu hắn quyết định muốn dùng công đức đến đủ dưỡng cái này gốc thần liên muốn xem xem nó có thể phát triển đến mức nào hiện tại cũng sắp đ ạ t tới nhất phẩm kim liên sau này còn có cao nhất cựu phẩm kim liên đây mới thực sự là thần dược hơn nữa diệp thần thậm chí chờ mong cái này gốc kim liên phát triển đến cựu phẩm về sau phải chăng có thể đột phá chín cực hạn cuối cùng nhất hoa xuất thuộc về mình linh thân thành cựu độc lập sinh linh công đức a hay là quá ít diệp thần nhìn xem trong thức hải thủ phạm mãnh liệt thôn vệ công đức mấy đại sự vật thần sắc một hồi không nói gì hắn phát hiện chính mình lấy được công đức đều là do những vật này phân ra như vậy tương lai có lẽ còn cần thêm nữa bốn tình huống này tự không thể không khiến hắn cố gắng đi thu hoạch công đức cho nên diệp thần chính là một cái lao lực mệnh cái này còn không có gì may mắn chính hắn không rõ ràng lắm chính mình mỗi một lần đạt được công đức tất nhiên sẽ thiếu đi một nửa đây là một cái quỷ dị sự tình diệp thần chính mình cũng không rõ ràng lắm chính mình có được công đức sẽ bị phân hóa một nửa nếu không trong nội tâm không chừng sắp điên cuồng mặc cho ai vất vả đạt được hồi báo lại muốn phân hóa một nửa đi ra cái này chính mình còn bị mơ mơ màng màng thật sự có chút xấu hổ Sắt. diệp thần vừa về tới thân thể lập tức triển khai huyết tinh giết chóc điên cuồng tìm kiếm lấy vô số cường đại hung thú săn giết hơn nữa giờ phút này hắn càng chờ mong gặp được một ít cổ xưa sinh linh đối với hắn như vậy mà nói mới là hữu dụng nhất đấy đoạn đường này đánh tới diệp thần mỗi một lần đều chú ý tới cái kêu một cô phiêu m i ệ u khí tức đáng tiếc một lần một lần thất vọng căn bản là không cách nào bắt đến dường như chỉ là một cái cảm giác không cách nào chạm đến số mệnh phiêu m i ệ n căn bản không cách nào bắt đến chút nào cho dù là gặp đều không có cơ hội gặp một lần dù vậy diệp thần cũng không có bung tha cho quyết định này mà là một lần một lần thử muốn nghiên cứu cái này một cỗ phiêu m i ệ u khí tước cái thế giới này không thiếu khuyết cường đại h u n g thú cho nên diệp thần mới có thể một đường rết đi qua bất quá i ự u là đáng tiếc không có gặp được một ít cổ xưa sinh linh thậm chí liền một ít thân có cổ xưa sinh linh huyết mạch manh thú đều rất ít gặp những con h u n g thú này không có chỗ nào mà không phải là cường hoành đấy hơn nữa có cùng sinh có đến nguy cơ bản năng cho nên rất rất cường đại hứng thú đều tránh né đi qua không để cho diệp thần phát hiện bao nhiêu có chút tiếc v ố i theo hành tẩu diệp t h ầ n phát hiện cái thế giới này thật sự phân không rõ ràng lắm đông nam tây bắc hắn căn bản cũng không rõ ràng tại đây làm sao chia phân biệt phương hướng dường như không có phương hướng nhưng cái này có không có khả năng chỉ là kỳ quái chính là hắn một mực hướng một cái phương hướng mà đi ven đường nếu không có phát hiện một chủng tộc sinh linh mà ngay cả bồn tộc cường g i ả thiên kiêu đều không gặp một cái thật sự có chút không đúng kỳ quái rồi diệp t h ầ n thân ảnh dừng lại đứng vững tại một cái ngọn núi dưới chân chính g ẫ m phải một cái cực lớn đặc điệu cái này ác đ i ể u đã chết đi đầu lâu bị hung tàn đập nát toàn thân huyết dịch tinh khí bị hấp thu sạch sẽ cái chết không thể chết lại hắn ven đường đi tới gặp được rất nhiều hung thú đáng tiếc đều là một ít cấp t h ấ p đấy hơn nữa tướng cấp đều phát hiện rất ít thật sự có chút hoài nghi những n à y tướng cấp hung thú chẳng lẽ đều tránh né đi rồi hả điều đó không có khả năng mỗi một cái đều tránh né đi qua nhất định có cái gì ta không biết nguyên nhân diệp thân khẳng định những n à y cường đại tướng cấp hung thú tuyệt đối là có thêm nguyên nhân gì rồi sau đó hắn thân ảnh rất nhanh bay lên hư không tìm kiếm lấy cường đại ác điệu còn có bao quát đại đ i ệ muốn tìm một đầu cường đại h u n g thú bất quá đúng lúc này diệp thần rất rõ ràng cảm giác được h ư không loài chim bay dường như thiếu đi rất nhiều lúc trước thời điểm vừa lên đến tựu là tương b ầ y thế nhưng mà giờ phút này trên tầng mây chỉ có số ít loài chim bay tại xoay quanh g á y đột nhiên phía trước không ít loài chim bay một hồi bối rối bị một tiếng này khủng bố gáy minh ở dưới suýt nữa rớt xuống hư không mà diệp thần biến sắc cảm nhận được một cố cường hoành khí thế h u n g ác rốt cuộc khẳng định đây là một cái cường hãn loài chim bay quả nhiên không có một hồi Đã n hơn ì n thấy h p ư g xa một t ả nữa g bóng đen gào khổng chừng trượng. lớn lúc là loài lộ, trước mới đen đến, tốc độ rất nhanh. Đến lúc này đến trước mặt, mới phát hiện đây là một cái toàn thân màu xám loài chim bay, thân thể khổng lồ, cánh triển khai chừng 2 Hơn n bay, độ đây mà màu thét tốc rất mặt, phát một thể chim khai xám cái 2.000 đây là một đầu tướng cấp loài chi m bay cái này lại để cho diệp thần cho gặp có chút ngạc nhiên bất quá tại hắn muốn đánh chết thời điểm nhưng có chút ngoài ý muốn phát hiện cái này đầu tướng cấp ác điều phát hiện diệp thần lại chỉ nhìn lướt qua cũng chưa có hứng thú hơn nữa diệp thần phát hiện cái này đầu ác điều chính rất nhanh xẹt qua hư không hướng một cái phương hướng phóng đi phát hiện này lại để cho diệp thần tâm thần bỗng nhiên khẽ động suy đoán phải chẳng có cái gì nếu không vì sao không có để đối phó chính mình mấy cái này cường hãn loài c h i m bay vừa thấy được hư không có mặt khác sinh linh phi hành lợi mã sẽ đánh tới đáng tiếc trước mắt tình huống có chút bất thường lúc này mới khiến cho diệp thần rất yêu kỳ theo sau đi lên vèo diệp thần tốc độ rất nhanh trong nháy mắt tự đuổi theo cái kia một đầu khổng lồ loài c h i m bay rồi sau đó hắn không có tiếp xúc quá gần chỉ là xa xa theo sau muốn xem xem đến cùng là nguyên nhân gì kế tiếp diệp thần thật là có chút ít giật mình rồi bởi vì ở chỗ này xem tiếp đi phát hiện cả vùng đất trinh c ó không ít khổng lồ manh thú tại hoành hành những n à y manh thú không gọi là tướng cấp trình độ tựa hồ chính hướng phía một cái phương hướng tiến đến tình huống này diệp thần triệt để khẳng định trong nội tâm suy nghĩ cảm thấy những n à y cường đại manh thú loài chim bay đều có được cái mục đích gì theo tiếp tục đi theo đi diệp thần rốt cục có chút biến sắc những n à y tướng cấp manh thú cùng loài chim bay thật sự nhiều lắm đúng lúc này h ư không bên trên một đạo lại một đạo khổng lồ bóng đen bay qua phát ra ngập trời khí thế hung hát mà cả vùng đất manh thú cao ghét rung trời động địa hưng y m ê n h mông quần quận c h ấ n n h ế p b ắ t phương những điều này đều là cường hãn tương cấp lúc trước còn khó hơn dùng g ặ p được hiện tại xem ra là có thêm cái gì triệu hoàng trung a diệp thần theo sau những ngày cường hãn l o à i chi m bay rất nhanh hướng phương xa bay đi rất nhanh liền phát hiện phương xa một cái khổng lồ bóng dáng chính dần dần rõ ràng đó là một tòa cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi sân mạch cao vút trong m â y phản g phất tựu là một cây cột trống trời đứng vững ở giữa thiên đ i ệ m chương sáu trăm chín mươi chín đàn thú hội tụ bốn phương tám hướng chính có một đạo đạo khủng bố khí tức tại hội tụ n h ữ n g điều này đều là cường đại hung cầm manh thú diệp thần thần sắc giật mình thật không ngờ sẽ nhiều như vậy hơn nữa toàn bộ đều là tướng cấp thậm chí hắn còn phát hiện có không ít có thể chịu được so bạch ngân chiến tướng cường đại hung thú khó có thể tin mà càng không thể tưởng tượng nổi chính là những này hung cầm manh thú vậy mà bình an vô sự không có một cái một mình tranh đấu tình huống này đủ để chứng minh tình huống rất không tầm thường nhất định là có cái gì đó tại hiệu triệu hoặc là hạn chế chúng diệp thần, thần sắc nghiêm túc định lấy những này hung cầm bánh thu phương hướng sắp đi đúng là cái tiêm ộ t căn khổng lồ dơ cao thiên sơn m ạ n chỗ t h ầ n s á t hắn rất cẩn thận tránh né lấy những ngày hung cầm giấu ở trong mây mù hắn theo sau những ngày hung cầm manh thú tiếp cận cái k i a m ộ t cái cực lớn s ơ n mạch phát hiện càng là tiếp cận lại càng cảm giác được một cỗ trầm trọng áp lực phản g phất có một tòa cổ sơn tại chân áp diệp thân phát hiện tình huống về sau cả người càng thêm cẩn thận rồi tuy nhiên giờ phút này thân thể biến h ó a cường hành thế nhưng mà như trước cần muốn chú ý cẩn thận mới có thể nếu không k i ê u ngạo tự mãn chính là một cái tử vong kết cục hắn thân ảnh phi ô miệu mà bắt đầu che giấu khí t ứ c thu liễm hết thẻ chấn động tự giấu kín tại trong mây mù rất nhanh hắn tự tiếp cận cái kia một cái cực lớn sơn mạch k h ẽ rửa gần mới phát hiện vùng núi này khổng lồ khủng bố hơn nữa lại để cho hắn kinh ngạc chính là cái này một mảnh sơn mạch nội bộ vậy mà có được lấy xanh biết thực vật tình huống này tự lại để cho diệp thần lộ ra có chút hưng phấn cảm thấy tại đây nhất định có cái gì nếu không sẽ không hấp dẫn nhiều như vậy hung cầm manh thú đã đến ồ đột nhiên diệp thần tâm thần khẽ động kinh ngạc đảo qua một cái phương hướng bên kia đang có một cỗ mây đen tạc chậm chạp t i m hành nếu là từ ngoài nhìn vào căn bản không có cái gì khác nhau nhưng là hắn lại cảm giác được một tia không ổn hư không bên trên mây đen hoàn toàn là lui về phía sau mà đi nhưng này một mảnh mây đen vậy mà nghịch lấy đầy trời ô vân phi đi cái này cũng đủ để nói rõ vấn đề quả nhiên theo hắn cẩn thận cảm ứng con ngươi sáng lời cảm thấy một tia cánh mạng chấn động diệp t h ầ n tâm t h ầ n dùng mình rốt cục xác định chỗ đó có một cường g i ả che giấu dường như cùng mục đích của hắn đ ồ n g dạng muốn xem xem những này hùng cầm manh thú vì sao tụt hợp kế tiếp thân cẩn thận cảm ứng trong nội tâm có tí ti chấn động hắn phát hiện bốn phía hư không lên chính có không ít cường đại thân ảnh tại che giấu khi tức d i ầ u diếm lại làm cho hắn cảm ứng được tánh mạng chấn động hơn nữa chút ít này n được chấn động trong có thể rõ ràng cảm giác đến những này che giấu sinh linh đều rất cường đại những người này tuyệt đối là tướng cấp đã ngoài nói không chừng hay là siêu việt tướng cấp tồn tại vậy thì lộ ra có chút kinh người rồi bất quá d i ệ p thần chẳng những không có kinh hoàng ngược lại lộ ra có chút kinh hỉ đúng vậy hắn cảm giác được một cổ kinh hãi rốt cuộc thời gian dài như vậy ra gặp một ít chủng tộc khác sinh linh rồi giờ phút này hắn thậm chí hoài nghi ở trong đó tất nhiên có quỷ tộc cường giả tồn tại những n à y các tộc sinh linh có lẽ t i ể u là một đời thiên kiêu quỷ tài vân vân đợi một tí lực lượng cường đại thiên phú hơn người không thể thấy nhiều cái này phiến s ơ n mạch có vấn đề lúc này đang ở một đám mây trong sương ngủ một đạo nhàn nhạt, nhạt bóng dáng đang có chút ít kinh ngạc hắn dường như đối với một mảnh kia sơn mạch lộ ra có chút thận trọng cảm thấy tất nhiên có vấn đề kẻ đần đều đã nhìn ra n h ư không có vấn đề những n à y cường đại hung cầm cùng mánh thú tự nhiên không có thể như vậy hội tụ ở cùng một chỗ giờ phút này không chỉ mà còn là cái này một cái bóng tồn tại bốn phía không xa đều có được từng đạo cường hoành bóng dáng che giấu những người này đều đối với lúc này đây sự tình có chút tò mò suy đoán nguyên nhân chỗ bất quá tất cả mọi người khẳng định vấn đề ở này khổng lồ sơn mạch nội bộ có thể trông thấy xanh biết thực vật ở chỗ này thật là hiếm thấy đấy ẩm ẩm đại địa chấn động có khổng lồ manh thú trải qua giẫm đại địa nổ vang mà động diệp thần bao quát xuống dưới mới phát hiện đây là một cái hình thể cực lớn manh thú trưởng mà tráng kiện cái mũi vòng quanh cực lớn nham thạch náp ấy mạnh tượng diệp thần ngạc nhiên lần thứ nhất nhìn thấy như vậy hung thú đây là một đầu mánh tượng hắn không có nhìn lầm cái này một đầu h u n g thú toàn thân lông dài bay múa thật dài cái mũi vung đại địa một hồi ầm ầm m à liệt thậm chí diệp t h ầ n phát hiện cái kia một đôi thật dài răng nanh chính lóe da kinh người sáng bóng đây là một cái mánh tượng tráng kiện tứ chi d â n qua đại địa đều sụp đổ xuống dưới thật sự khủng bố rồi sau đó diệp t h ầ n biến sắc phát hiện tại mánh tượng không xa đang có một đầu khổng lồ lao hổ đi tới cái kia hùng dũng ai vệ bộ dạng sắc bén hai cây răng nanh màu đỏ tươi con ngươi bạo ngược sát cơ tại lan tràn đây là một đầu cọp răng kiếm Toàn thân phát ra khủng bố khí thế khủng hung khí á ra bố có một phạm, thật đạo vương giả phong phạm, thật sự c chút kinh người. Những này cọp cùng tộc kinh Những hộ người. giang kiếm, cùng hộ tộc sinh này lẽ i giống với, chi n không sống hung tàn không nhiêu h đây là l sờ sờ tuệ. vật, trí có Có bao nhiêu trí tuệ. Có lẽ, cái này là hung thú thật đáng buồn tuy nhiên thân hình khổng lồ m à cường hành hung tàn đáng sợ lại thiếu đi một cổ cường đại trí tuệ cuối cùng nhất chỉ có thể l u ô n là một đầu hung vật cái này là hung thú h ả o cường liệt huyết mạch khí tức chấn động diệp thân thân sắc phấn chấn có chút tiểu kích động từ nơi này chút ít mánh tượng cùng cọp giang kiếm trên người cảm nhận được một cỗ mánh liệt chấn động Cái này là một l o ạ i cổ xưa h u y ế t thể mạch, có h bị ắ n cảm ứ n g được, có chút g i ậ t m ì n h c ù người vui s gạo rú chuyển h ế t m c đến g đại địa ẩm ẩm chấn động rồi sau đó liền gặp được một đầu quái vật khổng lồ trượt mà đến đây là một đầu khổng lồ mang xả toàn thân đen nhánh đầu có màu gà thủ phạm tàn phát ra khí tức Cảnh cáo chung cái chấn cũng quanh manh thú. Diệp thần vừa phát hiện cái này mạng tình phân chấn bài phần, thú. phát đầu vừa tâm Diệp bài xà, đây lúc à một mạch huyết t đầu được hung có cổ xưa h Hắn thậm h hoài í này g h i tiếp kế l h a không gặp ặ được m tại khác huyết m c cổ Lúc h hung thú. Thú xưa này, t vị! ạ mây đen ở trong một đạo nhân ảnh kinh ngạc lên hắn cũng phát hiện những con hung thú này cường đại phản vất thân có cổ xưa hung thú huyết mạch bản thân thực lực khủng bố tối thiểu đều là cấp bậc bạch ngân đã ngoài tình huống này khiến cái này che giấu người càng thêm hưng p ấ n cảm thấy đây là một cái hiện tượng tốt bởi vì những này hung cầm bánh thu đến càng cường càng nhiều l ra ra ạ hơn nữa diệp thần g rõ ràng cảm ứng được cái thế giới này không gian rất chắc chắn rất khó bị oanh thoái cho nên những này cường giả không cách nào tiến vào hư vô chạy đi một mảnh cực lớn bóng mở xẹt qua đại địa diệp thần thần sắc xứng sở Ngừng nhìn đầu lại, một, một tiếng c n h i yếu đớt kinh nghi truyền ra tầng mây có người nhịn không được phát ra kinh nghi quả thật bị cái này một đầu màu vàng loài chim bay cho kinh đến rồi giờ phút này diệp thần thần sắp phấn chấn vô cùng chằm chằm vào cái này một đầu đánh vàng rực rỡ hung cầm hận không thể hiện tại tựu rét đi qua hắn đương nhiên biết rõ đây là một đầu thượng cổ kim điêu ẩn chứa cổ xưa cường hoành huyết mạch đây là một loại cường hãn h u n g cầm theo như đồn đãi thậm chí có thể dùng kim thuồng luồng là thức ăn thật sự nghe rợn cả người bất quá mặc kệ đồn đại thiệt giả cái này là một cái hàng thật giá thật thượng cổ kim điêu diệp thần thần sắc có chút hưng phấn khẳng định cái này một cái kim điêu còn chưa từng trưởng thành nếu không tuyệt đối không phải là như vậy thượng cổ kim điêu hoàn toàn sau khi thành niên có được vương hầu chiến lực cái này là đáng sợ cổ xưa hưng thú mà lại để cho người phân chân chính là cái như à mà y vậy đầu Điêu Kim k ô n g có coi t r ở tưởng, n thành, cho nên xem không ít động lòng người không、thôi. Nhưng là, những này che giấu cường giả thập phần tinh tưởng, trước mắt liền còn nhỏ thượng Như g giấu giả ít thôi. thập trước mắt cho che là, cổ Điêu xem Kim đều đi ra.、Như、vậy cái chỗ này tự có rất lớn vấn đề nói không chừng là có thêm cái gì cường hãn bảo vật tồn tại nếu không như thế nào hấp dẫn như vậy nhiều hùng cầm manh thú đã đến có chút không đúng lúc này tiếp cận cái này cực lớn s ơ n mạch diệp thần đột nhiên cảm thấy không đúng hắn đông nhiên cảm giác được s ơ n mạch nội bộ chính tràn ngập một cỗ nhàn nhạt nguy cơ dường như có nguy hiểm che giấu tình huống này lại để cho hắn có chút đứng lặng không có tùy tiện tiến vào sơn mạch nội bộ rồi sau đó hắn cẩn thận quan sát phát hiện những cái k i a che giấu cường giả đa số cũng không có nhúc ních cứ như vậy chằm chằm vào trước mắt sơn mạch đây là một tòa khổng lồ sơn mạch ngọn núi dốc đứng hiểm trở mây mù phiêu miểu lan mình bành trướng phản phất là một tòa cổ xưa tiến sơn mà ở cái này cổ sơn ở trong đang có lấy một c ô thê lương khí tức trong đó tí ti nguy hiểm tại che giấu nơi này có nguy hiểm có người do dự nhưng là cuối cùng vẫn là tiến vào trong đó bởi vì Vô số c ư ờ một đầu cực lớn mãng xả gào rú một tiếng xoay quanh lấy tiến vào s ơ n mạch nội bộ cái k i a thân thể cao lớn nghiền đệ nặng vô số nhang thạch cứ như vậy ngang nhiên tiến vào sân mạch nội bộ rồi sau đó rất nhiều che giấu cường giả nhịn không được rốt cục tiến vào trong đó cuối cùng diệp thần thần sắc k h ẽ động phát hiện trong đó mạnh nhất bốn đạo khí tức cũng động nhao nhao tiến vào trong đó chính hắn tắc thì trầm tư một hồi mới quyết định tiến vào lóe lên cựu biến mất ở chỗ này hắn vừa tiến vào s ơ n mạch lập tức thần sắc cả kinh cảm giác được gáp lực tí ti c h ẳ n ngập dần dần tăng cường dường như toàn bộ sơn mạch đều là một cái cực lớn nguy cơ tình huống như vậy lại để cho hắn nhớ tới cái kia một khủng bố cự nhân cả trái tim đều nhấc lên diệp thần tâm thần cảnh giác cẩn thận tiến vào chậm chạp tiềm hành không chương ó c ú t nào đ ợ c góp. h nữa, hắn hiện, n n ữ phát h bảy trăm chín đại chuẩn vương thú sơn mạch nhất trung tâm có một cái cực lớn hồ nước hoặc là nói là một cái thủy đàm mà vô số cực lớn hung thú hội tụ mà đến yên tinh đứng tại thủy đàm phụ cận không có động rất yên tĩnh đúng lúc này dấu ở hư không diệp thần biến sắc chằm chằm vào cái kia một cái cực lớn thủy đàm có thể nói hình thành chất lỏng không có một tia chấn động mà lại nước thanh tịnh vô cùng đáng tiếc nhìn không thấy cuối cùng duy nhất có thể suy đoán chính là cái đầm nước này rất sâu không cách nào nhìn đấu diệp thần thần sắc thận trọng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là chú ý cẩn thận che giấu chính mình đông đột nhiên đàn thú có chút dối loạn nhao n h a u tránh lui hai bên chỉ thấy một đầu khổng lồ mạnh tượng chính vung lấy cực lớn cái mùi đến, đến rồi hướng phía phía trước đi đến đứng tại thủy đ á m trước nhất đây là một đầu khủng bố mạnh tượng thân có cổ xưa huyết mạch không chỉ mà còn phòng ngự kinh người tự là lực lượng cũng rất hung hãn đây là một cái chính cống hung vật khí thế hung ác của v ậ t chấn nhiếp đàn thú diệp thần con người nói lên đối với cái này một đầu mánh tượng rất tâm động đây là cổ xưa huyết mạch hung thủ à đối với hắn tác dụng cực lớn bất quá trước mắt tình huống quỷ dị cái này đầu mánh tượng vậy mà yên tĩnh chờ đợi không có chút nào động tĩnh rồi sau đó hư không một cổ cuồng phong gào thét đ ó lấy quan g mang màu vàng hiện lên đ ắ p xuống thủy đà một góc đây là cái kia một đầu còn nhỏ thượng cổ kim điêu giờ phút này đứng vững ở đây hung lệ đảo qua bùn phía bị hụ không ít manh thú lạnh run đây cũng là một đầu huyết mạch cổ xưa hung thú đừng nói diệp thần tâm động mà ngay cả mặt khác che giấu cường giả đều động tâm doài cái này còn nhỏ thượng cổ kim điêu toàn thân đều là bảo vật mà lại còn có thể cường hành phong ấn thành một cái thay đi bộ toa kỵ có được một cái thượng cổ kim điêu là toa kỵ đây là một cái thiên đại vinh quang là một thân phận biểu tượng những n à y che giấu cường giả đều bị tâm động liên tục đáng tiếc không người nào dám động thoáng một phát bọn hắn đều thập phần tinh tưởng những con hung thú này tới nơi này an t ĩ n h như vậy hiển nhiên không bình thường hơn nữa còn có mặt khác cường hãn cổ xưa giống đến rồi chính hội tụ mà đến một đầu cực lớn tướng cấp m á n h thú đột nhiên bị nện bay ra ngoài lại để cho phụ cận không ít m á n h thú lạnh run giờ phút này diệp thần kinh ngạc phát hiện rồi một đầu cọp giang kiếm chính ngẩng đầu mà bước đã đi tới nó mới một cái t ắ t đập bay một cái tướng cấp m á n h thú lại kỳ quái không có giết tình huống này thế nhưng mà rất ít gặp phàm là hung thú vừa ra tay nhất định là tử vong kết cục trước mắt tình huống có chút quỷ dị k h ô n g l â u cọp giang kiếm cao ngạo vô cùng phảng phất là một cổ xưa vương thú chính ngang nhiên mà đứng nó cũng chiếm cứ một hẻo lánh lại để cho cái t i ê mánh tượng khó chịu liền vùng cái mũi kim điêu thì là hung hoành t r ừ n g đi cái này tam đại sinh vật đều là số một hung thú huyết mạch cổ xưa mà cường đại giờ phút này lại không rõ ràng lắm nguyên nhân gì vậy mà không có khai mở đánh nhau thật sự không thể không hoài nghi Ký! khà khổng khổng khủng khác Một mà một một mắt mặt khác tam vật rất quét thú. Cái này, bốn đại hung thú, cỗ chuyển có Cái cường hì hung nhanh quanh hung nhãn, hung hung nhau hoành là xà, xà này ZZZZZ run đầu lấy, dậy, xoay Đây đến, vùng núi đến. đang bốn lẫn đồng dạng đó đôi đại đại lồ lồ lừa bố cái này khổng lồ hung xà xoay quanh thân hình ngang nhiên l ấ y c h ầ m c h ầ m vào cái kia thủy đàm tình huống này lộ ra thập phần quỷ dị làm cho những cái kia che giấu cường giả cũng không dám ra ngoài phát hiện ra bọn hắn giờ phút này tâm tình có chút chờ mong đ ề u mơ tưởng nhìn xem là cái gì đem những này cường hành hung thú đưa tới đ â u này s ơ n mạch bên ngoài chấn động không ngừng chuyển đến ngày càng nhiều hung cầm bánh thú đã đến phảng phất có được cái gì lực lượng tại triệu hoán tình huống này lộ ra có chút khủng bố như vậy hơn hung cầm bánh thú không k h i là tướng cấp tồn tại thật sự có chút làm cho người ta sợ hãi lại một đầu cổ xưa hung thú lúc này diệp thần thần sắc khẽ động chằm chằm vào sơn mạch một cái phương hướng chỗ đó chính có một đạo khổng lồ bóng dáng xuất hiện theo mặt đất rung động lắc lư chuyển đến m á y tượng khó chịu phun ra một ngụm sương mù lộ ra có chút m ấ t hứng chỉ thấy một cái cực lớn hung thú ngang nhiên xoài bước con dòng chính hiện tại mọi người trước mặt đúng lúc này diệp thần mới ngạc nhiên phát hiện đây là một đầu khủng long bạo chúa thật sự có chút làm cho người ta sợ hãi hoang long có người kinh nghi đón lấy lắc đầu không nhận chối bỏ nói ra cái này không phải chân tránh hoang long chỉ là một đầu có được hoang long huyết mạch địa hành thú có lẽ huyết mạch đập úp chính hướng phía hoang long phương hướng tiến hóa diệp thân cũng phát hiện đây cũng không phải là là một đầu thuần túy khủng long bạo chúa bởi vì đầu lâu của nó còn không có có lộ s á c hoàn toàn nói cách khác đây chỉ là một đầu thân có cổ xưa hoang long huyết mạch hung thú đang ta tiến hóa cái này đầu hoang huyết long đến rồi chính chiếm cứ một hẻo lánh dẫn tới manh tượng cùng cọp giang kiếm một hồi khó chịu đều dương dương mắt hổ bất quá những con hung thú này kỳ quái không có động lẫn nhau càng không có giết chóc cùng một chỗ mà là yên tĩnh đứng vững thứ năm chỉ cho vương thú rồi có người giật mình đây này lẩm bẩm mà bắt đầu phát giác có chút kinh hãi đây là năm đầu chuẩn vương t h ú a cái gọi là chuẩn vương t h ú diệp thần có một ít tin tức hiểu rõ biết rõ cái gọi là chuẩn vương t h ú là cái gì cái gọi là chuẩn vương t h ú nói đúng là hung thú huyết mạch cổ xưa thực lực có thể so với vương hầu có phong vương tiềm lực mà cái này ngũ đại hung thú đều thập phần cường hãn cùng bình thường vương hầu không có gì khác nhau tương lai đem có cơ hội thành tiểu hung thù vương phàm là có cơ hội thành tiểu hung thù vương cường hãn hung thù đều bị gọi là chuẩn vương thù có thể chịu được so với vương hầu mà những con hung thù này bởi ả n thân nhiên tấn cũng Những con hung thú này, muốn thành tiểu vương、so、chủng muốn tới gian nan. huyết tự tiềm bất thôi. thú tiểu thú, tộc tới mạch chức chỉ hội khác quá mà cổ có lực, có cơ xưa, là b so vì những con hung thú này không có trí tuệ cho nên rất khó thành là vương thú bất quá một khi có hung thú thành t i ể u hung thú vương như vậy bản thân trí tuệ tuyệt đối ngưng tụ ra đến trở thành một đầu đáng sợ r à o hóa hung thú vương trí tuệ rất cường đại cùng chủng tộc khác không có gì khác nhau tựu là càng thêm hung tàn cùng r à o h o ạ mà thôi vâng đột nhiên một cỗ chấn động kinh động đến diệp thần mọi người chỉ thấy s ơ n mạch bên ngoài lại có một cổ kinh khủng khí tức chuyển đến lại để cho che giấu cường giả n h a u n h a u đưa mắt nhìn lại chỉ thấy một đầu cao lớn gấu chó chính chống đỡ cực lớn cột đá đi tới cái này một đầu gấu chó vừa đến lập tức lại để cho diệp thần sửng sốt một chút không phải cái gì bởi vì cái này gấu chó biết dùng vũ khí chứng minh trí tuệ không thất t cái này gấu chó toàn thân sát khí tràn ngập phản phất cựu là một hung thần nó vừa đến cũng có chút khinh miệt đảo qua tư phương bị hù vô số manh thu run dày g ụ xuống thật sự có chút kinh người bất quá nó đi vào về sau bởi vì đã tới sáu đầu chuẩn vương thú rồi đây chính là một cái đáng sợ hình ảnh thậm chí có che giấu cường giả đều có chút lùi bước ý tứ cái này nếu là lại đến vài đầu khẳng định vấn đề lớn rồi bất quá không đợi bọn hắn đa tưởng lại lục tục đến rồi ba đầu đáng sợ h u n g thú đều là cường hoành kinh người diệp t h ầ n thần sắc nghiêm nghị c h ă m c h ă m vào cuối cùng đã đến tam đại h u n g thú một cái toàn thân bức h ỏ a độ ấm mãnh liệt đây là một đầu đáng sợ núi lửa nham thú toàn thân nham thạch nóng chảy lan mình tự l à không dọn rơi xuống cái này một loại h u n g thú chỉ sinh hoạt tại núi lửa nham thạch nóng chảy ở trong cho nên đạt được hỏa nham thú xưng hô hơn nữa loại này hỏa nham thú bởi vì quanh năm hấp thu khủng bố hỏa độc hình thành một cái bạo ngược đáng sợ giết chóc hông thú mà một đầu khác tự có chút kỳ quái rồi cái kia toàn thân đen kịt bùn não phảng phất cựu là một cái thối trong khe nước đứng lên sinh vật đây là một đầu như cá sấu đồng dạng mánh thú phi thường cường đại h u n g t à n có dữ tợn răng nanh huyết tinh con người không không biểu hiện đây là g i ế t chóc h u n g thú về phần cuối cùng một đầu diệp thần thần sắc cẩn thận nhìn xem cũng cảm giác có chút kinh người cái này h u n g thú đầu âm thanh song giác giống, giống như ngựa miệng đầy dữ tợn toàn thân lân giác khủng bố khí thế hung ác n g ậ p trời mười phần một cái dết chóc hưng thú hơn nữa cuối cùng này đến tam đại hưng thú cũng là số một huyết mạch cổ xưa thực lực cường hành những điều này đều là chuẩn vương thú thứ nhất là là c h í n đại chuẩn vương thú thật sự có chút kinh người cái này trang diện đừng nói diệp thần bản thân tự l à phụ cận che giấu mặt khác cừng giả đều bị sắc mặt thay đổi mười biến bọn hắn không ngờ tới tại đây sẽ tụ tập c h í n đại chuẩn vương thú cái này tình cảnh cho tới bây giờ chưa thấy qua c h í n đại chuẩn vương thú có nhân tâm thần run rẩy cảm giác có chút kinh hãi thật sự quá dọa người một chút cái này c h í n đại chuẩn vương thú hội tụ có thể nói cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đây là một cái như thế nào trang diện c h í n đại khủng bố hưng thú từng người chiếm cứ một góc đem cái kia cực l ớ này thủy chính đại chuẩn vương thu thật sự quá kinh khủng khí tức cũng như này mãnh liệt nếu là đồng loạt ra tay như vậy diệp thần xác định chính mình phải chạy thật là nhanh chạy nhiều nhanh nếu không chính là một cái bi kịch hắn hiện tại mới vừa vặn bước vào cổ đạo tuy nhiên so trước kia hiếu thắng nhưng tuyệt đối không phải c h í n đại vương hầu đối thủ cái này cựu đầu chuẩn vương thú đều là hung tàn vô cùng hung thú càng không khả năng một người đối phó may mắn nơi này có mặt k h ắ c cường giả che giấu diệp thần cái này mới không có lo lắng nhiều hơn nữa những này cũng không phải hắn giờ phút này suy nghĩ đấy duy nhất có chút hoảng sợ chính là chín đại chuẩn vương thú vì sao tới nơi này cái này chín chỉ hung thú vây quanh cái đầm nước này là vì cái gì đâu này hoặc là thủy đàm hạ thực cất giấu một khủng bố tồn tại có thể hiệu lệnh những này h ù n g tàn manh thú sở hữu tất cả che giấu mọi người nín thở hô hấp nguyên một đám thần sắc mặt nghiêm trọng chú ý cẩn thận chằm chằm vào hết thệ trước mắt đặc biệt là cả đám đều chằm chằm vào cái kia thủy đàm hào không giao động thủy đàm mới là đáng sợ nhất đấy rốt cuộc là cái gì diệp thân sắc mặt thận trọng thậm chí đều cẩn thận đề phòng hắn vừa tiến vào cái thế giới này tự gặp được hai đại khủng bố sự vật rồi một cái là khổng lồ thượng cổ cự nhân một cái là thần bí cường hãn s á c ướp cổ p h ụ c sinh hiện tại tự nhiên cẩn thận vô cùng hắn thậm chí hoài nghi cái đầm nước này xuống tất nhiên che giấu khủng bố sự vật nếu không như thế nào có nhiều như vậy hung thú đã đến còn không có có một cái r ế t trong đấy đáng sợ nhất chính là chín đại chuẩn vương thú đã đến đây mới là đàn thú bên trong cường đại nhất chín chỉ hung thú làm cho người khủng bố đến rồi đột nhiên mọi người tâm thần nhắc tới khẩn trương lên bởi vì cái kia chín đại hung thú chính phấn chấn ngang nhiên mà lên chàm chầm vào thủy đàm t r ư ơ n g bảy trăm linh một một cây quả thụ diệp thần thần sắc ngưng lại cảm giác được có đồ vật gì đó muốn theo hồ nước hạ mà bắt đầu trong nội tâm có chút cảnh giác chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh mặt nước gợn sóng nhộn ngạo một vòng hợp với một vòng phóng xả ra rồi sau đó hồ nước nhất vị trí trung tâm một cỗ sóng nước phá vỡ có hảo quang ẩn hiện đúng lúc này diệp thần thần sắc rõ ràng sức sở nhẹ nhàng k h é ngử vậy mà nghe thấy được một cỗ kỳ lạ hương thơm đây là cái gì hương khí diệp thần kinh ngạc cảm giác hương khí rất mê người phảng phất tràn ngập một cỗ mánh liệt hấp dẫn thấm người nội tâm rồi sau đó liền gặp được hồ nước vị trí trung tâm có một cỗ quang mang nhàn nhạt thăng lên một cỗ hào quang phá vỡ mặt nước hiện ra ở mọi người trước mặt sở hữu tất cả che giấu cường giả đều là s ư ơ n g sở bởi vì xuất hiện chính là một cây kỳ quái tiểu thụ toàn thân hào quang lập lòe tán phát mông lung vầng sáng hơn nữa lại để cho người ngạc nhiên chính là cái này gốc tiểu thụ vậy mà kết có một quả trái cây Một mình một quả có chút nhiên t nhạt. hồng cái này một cây quả thụ vừa ra lập tức khiến cho bốn phía vô số manh thú gào ghét cái này trong tích tắc diệp thần hoảng sợ phát hiện vạn thú tê động nhao nhao gầm thét v ọ t tới muốn cướp đoạt cái k i a m ộ t cây quả thụ s á c thực mà nói là muốn nuốt vào cái k i a m ộ t khỏa phấn hồng trái cây đây là một cái khủng bố hình ảnh chỉ thấy vô số manh thú nhao nhao gào thét v ọ t tới một cái lại một cái thành đàn tràn vào cái k i a m một cái giữa hồ những này manh thú đều rất cường đại đa số đều là tướng cấp đấy nhưng là kinh hai chính là không có một cái có thể bay qua hồ nước dường như cái này một cái hồ nước chứ không căn bản là không cách nào phi hành một cái lại một cái rơi vào trong nước bang bang rất nhiều khổng lồ manh thú một nhảy dựng lên đáng tiếc mới nhảy đến một nửa t i ể u hoảng sợ d â y rồi lấy tiến vào cái kia một cái hồ nước hơn nữa một rơi vào đi toàn bộ t i ể u biến mất không thấy gì nữa phản p h ấ t bị cái này hồ nước cho cắn nuốt đồng dạng rất khủng bố coi như là bầu trời xoay quanh vô số hung cầm cũng đồng dạng lao xuống xuống cũng tại hồ nước trên không rất nhanh hoa rơi đông long rơi vào cái kia cực lớn hồ nước ở trong biến mất không thấy cái này hồ nước vậy mà không cách nào phi hành thế nhưng mà những này manh thu chẳng những không có sợ hãi ngược lại càng thêm điên cuồng phong đi một đám đón lấy một đám không có chút nào lùi bước t ì n ô đột nhiên g n diệp thần kinh nghi phát giác đến trong không khí hương khí càng thêm nồng đậm thêm mãi phần những người khác cũng phát hiện mọi người thấy đi mới hoảng sợ phát hiện cái kia một cây quả thụ đẻ xanh biến hóa toàn thân nóng ánh lại lóe ra tơ k i a huyết s á c tình huống này xem tất cả mọi người trái tim băng giá đều suy đoán đến cái này g ố c quả thụ tại thôn phệ những này m ả n h thú huyết nục tinh hoa hơn nữa quả thụ bên trên cái kia một quả duy nhất trái cây chính từng điểm từng điểm hồng nhuận vơn phất lên hơn nữa cỗ này huyết s á c chính dần dần tăng cường phản phất cắn n u ố t vô số hung cầm bánh thú huyết nục đến bao hàm dưỡng cai này một quả quả thụ đây là một cái đáng sợ hình ảnh xem trong lòng mọi người đứa ra hàm khí thật sự có chút kinh người đây là cái gì quả thụ vậy mà dùng vạn thú huyết n ụ c đến bao hàm dưỡng thần quả diệp thần thì thào một câu nhưng lại suy đoán cái này một cây quả thụ lai lịch đáng tiếc hắn theo kiếm ma không trọn vẹn trong trí nhớ không có tìm được về cái này đ i lại chỉ có thể tức hận rồi sau đó kinh hãi cái kêu bên ngoài vô số manh thú bất luận cường đại nhỏ yếu vậy mà nhao nhao vào tới chúng dường như nhận lấy cái gì mê hoặc căn bản không quan tâm s ô n g vào hồ nước muốn cướp lấy cái kia một cây quả thụ đáng tiếc những n à y manh thú cường thịnh trở lại đều nhất nhất chìm n g h m tại trong hồ nước phản phất cái này hồ nước chính là một cái khủng bố đồ vật cắn nuốt vô biên hung cầm cùng mạnh thú hư không lên từng con hung cầm lao xuống xuống muốn, muốn mạnh u ố n m mẽ cướp đấy đáng tiếc bay đến phía dưới lại bị một cổ lực lượng thần bí dưới tắt dụng thân hình rơi vào hồ nước lập tức đã bị nuốt sống đừng nói là những ngày hung cầm tự l à rất cường hãn bao nhiêu tướng cấp mạnh thú đều nhao nhao bị dìm ngập xuống dưới tối đa đấy chỉ có thể đập thoáng một phát liền cái bọt nước đều không có tự biến mất cái gọt càng lúc này cái kêu một cây quả thụ toàn thân đỏ tươi trái cây hồng muốn nhỏ ra huyết hơn nữa một cố nồng đậm không cách nào hương khí phát ra nhất thời làm tứ phương hội tụ mà đến hung cầm bánh thu triệt để bạo động、Ấm、ẩm ẩm khổng lồ hung thú bậy vào tới phản phất muốn nhồi vào cái này hồ nước đáng tiếc một đám tiến vào tựu i nuốt hết một đám không có chút nào ngoài ý m u ố n tình huống này xem diệp thần thẳng đổ mồ hôi lạnh cảm giác thật sự thật là đáng sợ hơn nữa những cái kia lao xuống xuống tướng cấp hung cầm từng con đều điên cuồng đáng tiếc cuối cùng nhất hay là truy lạc hồ nước bị nuốt hết biến mất ở trước mắt lông vũ đều không có một căn hiện hiện diệp thần rốt cục mánh liệt rút một ngụm hơi lạnh cho rằng ở đây sở hữu tất cả hùng cầm cùng mánh thú ngoại trừ cái kia chín đại chuẩn vương thú bên ngoài toàn bộ đều tiến vào cái này trang diện lại để cho che giấu mấy đại cường giả mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới thật sự có chút khủng bố d ọ người bọn hắn muốn xem xét lại phát hiện không cách nào cảm ứng hồ dưới nước căn bản không thể nào xem lên càng không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì xảy ra thậm chí diệp thần cũng hoài nghi nơi này có khủng bố tồn tại động tay động chân dùng cái này góp quả thụ đến dẫn vô cùng sinh vật đã đến Hơn nữa, cái này hồ nước chính là một cái thôn vệ sinh linh p h ầ n mộ dùng để bao hàm dưỡng cái này g ố c quả t h ủ đấy nơi này có đại khủng bố diệp thần thần sắc t h ậ t trọng không có chút nào nhúc nhích chỉ là cảnh giác nhìn xem hắn không có ly khai mà là muốn nhìn một chút tại đây đến cùng cất giấu cái gì bây giờ còn có chín đại chuẩn vương t h u tồn tại cho nên muốn muốn nhìn một cái mà những người khác cũng là ý nghĩ này che giấu không xuất cứ như vậy nhìn xem chỉ thấy hồ nước b ú n phía chín đại khủng bố loại thú đang có chút ít sao động mà bắt đầu hiển nhiên là cái tiêm ộ t cỗ mùi lương duyên cơ ứ đột nhiên Diệp t cả hơn, hơn nữa h cảm g chín đại chuẩn vương thú xuất hiện chứng minh cái này góp quả thụ rất trật quý hắn suy đoán ở trong đó tất nhiên là theo huyết mạch có quan hệ có lẽ thật sự chính là cường đại huyết mạch đây cũng là đối với hung thú một cái vô hạn hấp dẫn giống một tiếng gào thét rốt cục có chuẩn vương thú các loại không kiên nhẫn hoặc là nói đã cảm thấy không cần đợi lát nữa rồi cái này một đầu chuẩn vương thú lập tức nhảy mà bắt đầu vượt qua cực lớn hồ nước vậy mà không có té xuống rồi sau đó không đợi diệp thần kinh ngạc những thứ khác manh thú nhao nhao nhao tới chúng bản thân cường hành giờ phút này k h ẽ động khiến cho toàn bộ sơn mạch kịch liệt chấn động phảng phất sau một khắc muốn sụp đổ đồng dạng muốn hay không tranh đoạt Diệp quả nhiên một tiếng thê thảm gào thét chuyển đến diệp thân sắc mặt kinh hãi trông thấy cái tiêm một đầu khổng lồ mánh tượng vậy mà thân thể rơi vào cái kia một cái hồ nước ở trong nửa cái thân hình đều lâm vào trong đó rồi ngang bất quá cái này manh tượng cũng cường hành đơn giản chỉ cần không có chìm xuống thật dài cái mùi hất lên muốn xoáy lên cái kia một cây quả thụ đáng tiếc cái kia hồ nước vậy mà lập tức lan tràn đem nó toàn bộ cực lớn thân hình cho nước sống tình huống này xem diệp thần mồ hôi lạnh sưu sưu xuống cảm giác thập phần khủng bố chuẩn vương thụ à nói nuốt t i ê u nuốt đây là cái gì quỷ hồ nước vậy mà có thể nuốt chuẩn vương thú cái này nuốt vô số manh thú loài chim bay hiện tại liền chuẩn vương thú đều nuốt vào lại để cho người cảm giác một cố vẻ sợ hãi đừng nói diệt thần bốn phía che giấu cường giả cố tình động đấy đáng tiếc đều bị cái này chàng diện dọa đi trở về giống hồ khiếu kinh thiên đầu kia cọp răng kiếm ra sức dãy r u ộ n đáng tiếc nguyên bản khủng bố lực lượng phảng phất tại nơi này hồ nước ở bên trong không cách nào phát huy lại bị từng chút một nốt u sống tình cảnh như vậy vẫn còn phát sinh khổng lồ mang xả xoay quanh đi qua đáng tiếc đồng dạng không cách nào đạt tới nhất trung tâm chỉ có thể bị hồ nước nuốt sống hơn nữa nuốt vào những n à y khổng lồ khủng bố chuẩn vương thú cái này hồ nước nước thậm chí ngay cả cái bọt nước đều không bốc lên thật sự có chút quỷ dị dọa người gáy một đạo kim quan g hiện lên cái kia còn nhỏ thượng cổ kim điêu bổ nhào vào trong hồ nước tâm lập tức muốn một ngụm nuốt vào quả thụ đáng tiếc không rõ ràng lắm vì sao cái này kim điêu đột nhiên hoảng sợ đập cánh đáng tiếc thân thể lại từng chút một đắp xuống cuối cùng n h ấ t chìm vào hồ nước không thấy rồi ngao hoang long gào thét phi thường hung ánh đáng tiếc cái này đ â u có được hoang long huyết mạch hung thú cũng bi kịch rồi tại diệp thần bọn người giật mình thần sắt chầm xuống nhập hồ nước trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bọn nước đều không đánh một cái rồi sau đó cái kia toàn thân bốc hỏa hỏa nham thú từ không trung r ắ t xuống toàn thân hỏa diễm vậy mà lập tức dập tắt rồi sau đó c h ì m nghịm còn lại chuẩn vương thú đều không ngoại lệ không có một cái có thể đạt tới trong hồ hơn nữa đều chìm vào hồ nước h i ệ n nhiên là chết rồi toàn bộ chết rồi diệp thần toàn thân lạnh như băng suýt nữa quay người bỏ chạy cái này t r à n g diện thật sự quá kinh khủng rồi sau đó hắn hoảng sợ phát hiện cái kia một cây quả thụ vậy mà càng thêm đỏ tươi vài phần trái cây thông thấu muốn nhỏ ra huyết hơn nữa cái kia một cỗ hương thơm tràn ngập đi ra làm hắn toàn thân huyết dịch sôi trào ý chí đều bị nhen nhóm mà bắt đầu suýt nữa nhịn không được tự lao ra rồi thật đáng sợ diệp thân sắc mặt hoảng sợ cường đại ý chí chấn áp bản thân cái này mới không có lao ra nếu không chính mình khả năng cũng bị quỷ dị này hồ nước cắt n ư ớ t v ẹ o bất quá hắn là không nhúc đ í c h nhưng là có người lại động khẽ động t i ể u khiến cho mặt khác che giấu cường giả chú ý chương bảy t r a n h đoạt huyết mạch quả một người động chết rồi theo hư không lập lòe mà ra lập tức hướng cái kia trong hồ nước tâm đánh tới cái này người tốc độ rất nhanh khí tức rất c ư ờ n g diệp thần vừa thấy tâm thần t i u dùng mình xác định là vương hầu thiên k i ê u hơn nữa đây là chủng tộc khác thiên k i ê u xem hắn đỉnh đầu một căn nóng ánh một sừng lại không rõ ràng lắm là cái gì sinh linh đấy hắn như vậy khé động tự nhiên khiến cho mặt khác che giấu cường giả chú ý ngay tại sắp tiếp cận thời điểm lại một đạo nhân hành động hơn nữa không có đi cướp lấy cái kia một khóa trái cây mà là một quyển hướng cái kia một sừng thanh niên đánh tới hai người cân sức ngang t ả i rồi sau đó bọn hắn từng người lui về phía sau nhưng trong nháy mắt rất nhanh p h ó n g đi đều chụp vào cái kia một cây quả thụ hai người này vừa xuất hiện diệp thần tự hiểu rõ nhưng lại không có động mà là yên tĩnh chờ đợi hắn tổng cảm rất được còn có cường giả che giấu mới đúng thế nhưng mà lại để cho hắn cẩn thận chính là mình không có phát giác giờ phút này cái k i a xuất tỷ lệ xuất hiện trước hai đại cường giả lập tức chiến thành một đoàn mà kỳ quái chính là hai người đều không có lâm vào cái kia một cái giữa hồ tình huống này lại để cho diệp thần có chút suy đoán lại k hắn ô n định, chỉ có thể nhìn xuống g thể thể chỉ h xác có dưới. cảm h chầm m một cái cây vào kia q u thụ, huyết sát đẹp đẽ, đặc biệt là cái biệt kia là ộ thấy a đỏ đây đi tươi rớt rát trái cây, thật sự không cách nào tưởng tượng, cây, cách không hung thú huyết sự số vô nào nục dưỡng là do Diệp thần thậm chính hoài g i cái này gốc quả thụ phải cái giấu. gốc chăng có ý thức, đây là cố ý chịu, vẫn có c này vẫn Hắn là đây gì quả ả thụ ý ý mình thấy, chính m phải cẩn thận mũi ộ tổng cảm giác cái này hồ nước có chút quỷ dị thập phần không an toàn bởi vì bọn hắn cũng không xác định bốn phía hay không còn có mặt khác c ư ờ n g g i ả che giấu cho nên đều có chút phòng bị thế nhưng mà theo thời gian trôi qua tại đây tựu còn lại hai người bọn họ đang tại đánh nhau tình huống này lại để cho cái này hai đại thiên kiêu lập tức bung chân cảm thấy tại đây đã không có người đến như vậy tranh đoạt ngay tại giữa hai người cái này huyết mạch quả là của ta ngươi tranh thủ thời gian l y khai cái kia một sừng sinh linh nộ mà đánh tới lời nói kinh người thủ đoạn kinh thiên giết đối diện cái kia một gã thiên kiêu hỏa khí dâng lên lời này nói dường như thật sự là hắn đồng dạng mà lại còn đối với mình một hồi khoa tay múa chân mệnh lệnh đây là một loại vũ n h ụ phanh cái kia sinh linh cái chán lân phiến lập lòe phanh một quyền đánh tới thư không lạnh rung r u n g i ầ y rồi sau đó hắn lạnh cả giận nói ít nói nhảm ta và ngươi thuộc hạ gặp kết quả thật cái này huyết mạch quả cũng không phải ngươi đấy sắt hai người r ế t xuất chân hỏa trực tiếp đánh lên không t r u n g bất quá đều không có ly khai cái này g ố c quả thụ phạm vi tầm mắt hai người này hay là phòng bị lấy có mặt khác sinh linh đã đến như là như thế này có thể sẽ thua lỗ lớn không trung hai đại cường giả rét cùng một chỗ đánh chính là bốn phía nổ vang núi cao đều bị chấn bùn đất chảy xuống bất quá hai người này đều không có sử dụng suất từng người thế giới dường như sợ hai đem tại đây làm hỏng đồng dạng huyết mạch quả diệp thần con người nhữ lại cảm giác được một cố quen thuộc dường như thật sự chính là huyết mạch quả đây là một loại do vô số sinh linh huyết nhục ngưng tụ mà ra quả tụ là một loại có thể tiến hóa huyết mạch trái cây loại này trái cây không phải thân vật nhưng lại có cường đại công hiệu cái kia chính là cường hóa bản thân huyết mạch đây là một loại huyết mạch đẳng cấp tiến hóa bảo vật tuyệt đối là vô số hung thú tranh đoạt đối tượng đáng tiếc trước mắt sở hữu tất cả hung thú toàn bộ đã xong diệp t h â n cũng không quên m ớ i vạn thú ầm ầm thậm chí chín đại chuẩn vương thú đều bị quỷ dị nuốt hết cái này tình cảnh thế nhưng mà thật sâu khắc họa trong lòng lại cẩn thận đều không đủ cho nên đến bây giờ cũng không có nhúc ních chết tiệt ngươi cái một sừng sư muốn bức ta giết ngươi sao cái k i a cái chán lân phiến lập lòe sinh linh gào thét ầm ầm hai người g i ế t đến hòa bạo đặc biệt là hiện tại rằng co không dưới thời gian trôi qua như vậy huyết mạch quả khả năng muốn biến mất tình huống này lại để cho hai người dần dần thêm đại lực lượng Đánh thoái. cái chính là bốn phía dung chuyển dục thái. Hơn nữa, phía rục là kêu một sừng sinh linh rất c ư ờ dứt khoát lời nói âm vang rất là khẳng định hắn lời này phảng phất đang nói cái này huyết mạch quả chính là của hắn mà đúng là lời này dẫn tới đối diện cường giảm một hồi lựa giận cuối cùng nhất hay là phóng xuất thế giới của mình muốn trận giết tên người, người giết hắn ngược lại phát lên một cỗ muốn đi ý niệm cuối cùng vẫn là bơm tha cho quyết định tại chờ một chút nhìn xem phải chăng cũng có cơ hội đoạt với tay cầm mà vấn đề không ở đằng kia chính giết chóc hai đại cường giả mà là đang cái này hồ nước bản thân còn có cái này gốc quỷ u dị h một, một, một hắn hôm nay trong thân thể chảy xuôi chính là một loại cổ huyết mà trước mắt huyết mạch quả tất nhiên có thể cho hắn toàn thân huyết dịch toàn bộ hóa thành cường đại cổ huyết bởi như vậy thân thể càng mạnh hơn nữa t luôn luôn hắn ự lực c c rất nhanh tiếp cận cái tiêm một cái hồ nước vừa tiến vào hồ nước trên không phát hiện cũng không có gì khác thường bất quá giờ phút này còn không phải muốn những thứ này thời điểm thân ảnh c h ớ p liên tục vọt tới cái tiêu hồ nước nhất trung tâm giờ phút này diệp thần tâm nâng lên đỉnh tùy thời làm tốt phản kích chuẩn bị rồi sau đó khẽ rửa gần cái k i ê m một cây huyết mạch quả không chút do dự trộm tới thế nhưng mà lại hoảng sợ phát giác đồng dạng có một tay cũng bắt lấy huyết mạch quả phanh diệp thần không cần suy nghĩ tự làm một quyền đập tới phình một tiếng cường đại lực phản chấn đem hai người đ ẩ y ra mà diệp thần trong lòng bàn tay chính cầm lấy nửa miếng huyết mạch quả mà đổi thành bên ngoài một nửa thì là tại đối diện tay của người kia trong đối diện một đạo nhàn nhạt thân ảnh lập lòe biến mất không thấy gì nữa rồi sau đó diệp thần sắc mặt cả kinh rất nhanh nói lên mình cũng biến mất không thấy dường như cho tới bây giờ không có đã xuất hiện đồng dạng ầm ầm chết tiệt huyết mạch quả không thấy rồi hư không truyền đến chấn động gào t h é t kinh thiên cái kia hai đại cường giả rốt cục phẫn nộ phát hiện huyết mạch quả không thấy rồi hai người này phẫn nộ v ọ t xuống tới chỉ thấy được hai đạo bóng dáng hư hào l o a lên t i u biến mất không thấy tình huống này lại để cho hai người sắc mặt rất là khó coi đánh cả buổi vậy mà để cho người khác nhanh chân đến t r ư ớ c rồi cái này có thể đem hai người chọc tức không chút do dự thả ra thế giới đem bốn phương tám hướng đều cho bao phủ lại đáng tiếc ở đâu có một cái bóng tồn tại căn bản là không ở chỗ này rồi rồi sau đó bọn hắn phát giác đến một tia chấn động sắc mặt giận dữ liền giết đi muốn giết chết cái này đ ồ h ô n trướng phanh phía trước sơn mạch bên trong có hai đạo nhân ảnh từng người bay tư tung sắc mặt giật mình hai người này một người là diệp thần giờ phút này tràn đầy giật mình thật không ngờ cùng chính mình cướp đoạt người là một nữ tử mà đối diện cái kia một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử cũng là thập phần giật mình cái này người thậm chí có cùng nàng đồng dạng thân pháp thật sự có chút kinh người nữ tử này thân pháp rất nhanh cơ hồ không cách nào phát giác liền bóng dáng đều không có một tia thật sự khủng bố Mà Diệp lúc này hai đại cường giả đánh tới từng người doanh ra một kích đáng tiếc đánh tới nhưng lại bên cạnh cái tia cao ngất ngọn núi mà diệp thần thân ảnh tránh né lấy hóa thành hư vô rất nhanh di động muốn lên núi mạch bên ngoài phóng đi mà ở trải qua cái kia một cái ngọn núi trước lại ngạc nhiên phát hiện cái này bị doanh đến ngọn núi vậy mà chạy xuống một cỗ sền sẹn chất lỏng đây là cái gì tình huống diệp thần tâm thần phát lạnh mạnh liệt nguy cơ xuống lại để cho hắn liền suy nghĩ đều không có tốc độ nâng lên cực hạn veo một tiếng tự lao ra sơn mạch này nội bộ rồi sau đó hắn không ngừng chút nào ngược lại tăng thêm tốc độ hướng phương xa p h ó n g đi p h ả n phất có chút ít sợ h ã i đồng dạng kỳ thật không chỉ mà còn là diệp thần phát hiện cái kia hai đại thiên kiêu cũng phát hiện bởi vì từng người vậy mà theo ngọn núi nổi o à n h ra một cỗ chất lỏng đây là một sừng thanh niên hoảng sợ p h ả n phất nghĩ đến cái gì quay người muốn chạy đáng tiếc đúng lúc này toàn bộ sơn mạch chấn động lên hơn nữa những cái kia đứng vững lên ngọn núi vậy mà d ầ m d ầ m ả o ào, ào di động rồi sự phát hiện này giống như lại để cho chính đ ỉ n h chỉ ở phía xa diệp thần sắc mặt hoảng sợ rốt cuộc xác định vùng núi này có vấn đề quả nhiên chỉ thấy cái kia sơn mạch tầm ầm chấn động bát đại cao nhất ngọn núi vậy mà di động mà bắt đầu phảng phất chính là một cái vật còn sống phanh đột nhiên một cái ngọn núi nện xuống ra ầm ầm một tiếng đem một gã thiên h ê u nện thế giới run r u dày hắn s ắ c mặt từng hồng đỉnh đầu thế giới hư ảnh một hồi run dày sau một khắc lại muốn tán loạn thật sự khủng bố Đây là cái gì? Cái gì? trong sừng sinh sợ linh cũng hoảng ồ i giác đến mấy đại phát p h đến sơn mấy vậy mà rầm rầm thành cực lớn xúc tù, chính dầm dầm vào hóa chính hảo tu, lớn cực xúc đó i ê n cùng động. Trong múa vũ đ cái tia tám đại sơn phong rất nhanh vây kín mà đến đem cái này hai đại tiên tiêu cho bao k h ỏ a ở trong đó rồi sau đó diệp thần d u n g động phát hiện cái tia cực lớn s ơ n mạch vậy mà thoáng một phát t i u hóa thành một cái cực lớn quái vật hắn s á c mặt hoảng sợ phát hiện cái tia một cái hồ nước cũng chỉ là cái này quái vật miệng về phần những này hồ nước hoàn toàn là nước miếng của nó a tại sao có thể có thứ này giờ phút này bị vây kín hai đại thiên kiêu hoảng sợ rồi phát giác vô số tiểu một điểm xúc tu rầm rầm ả o ào, ào dối ra muốn đem hai người xoáy lên kéo vào cái k i a một cái cực lớn miệng hơn nữa từ nơi này nhìn lại cái này trong mồm thậm chí có vô số sưng ơ thú hơn khủng bố dọa người đúng lúc này kẻ đần cũng biết đây là một cái âm mưu b ầ y kế là cái này quái vật lừa gạt vô số hung thú cùng ăn âm mưu b ầ y kế à. quái vật gì diệp thân giật mình xoay người bỏ chạy tốc độ muốn nhiều nhanh là hơn nhanh thật sự là cái tia tre trời xúc tu đang điên cùng dối ra không chạy t i ể u thật sự muốn đối mặt cái này đáng sợ đồ vật đấy t r ư ơ n g bảy trăm linh ba khủng bố ám sát thuật diệp thần quay người bỏ chạy không có chút nào chần chờ thậm chí liền nhìn cũng không nhìn trong lòng của hắn thập p h â n im lặng như thế nào cái thế giới này nhiều như vậy đáng sợ đồ vật thật sự là khó có thể biểu đạt đây là quái vật gì diệp thần không biết nhưng n g ắ m lại toàn bộ sơn mạch đều là cái này quái vật n g u y trăng đấy cái này cũng có chút nghe g i ậ n cả người rồi thế nhưng mà hắn khó hiểu chính là những cái k i a màu xanh lá thực vật là vật gì như thế nào giả vờ lâu này ầm ầm sau lưng một cố gào thét truyền đến ầm ầm một tiếng nệ đại địa nắp ấy hình thành một đầu cực lớn vô cùng khe hở mà khổng lồ khí l ã n g suýt nữa đem diệp thần thổi bay may mắn đúng lúc này hắn trải qua cổ huyết tẩy lễ nếu không lúc này đ â y huyền rồi hắn nhanh chóng lao ra bụi mù xoay người một cái nhìn lại mồ hôi lạnh vụ tịu i ra rồi chỉ thấy phía trước một đầu cực lớn vô cùng xúc tu chính rầm rầm ả o ả o kéo dài mà đến phản phất muốn đưa hắn cuốn trở về đồng dạng lùi cho ta trở về diệp thân giận dữ nắm đấm lập lòe có một quả thần bí phủ văn lẩn hiện cuối cùng nhất nện tại phía trước chỉ thấy phù văn hạo đại nhất truyện ầm ầm một tiếng kích cái kia một đầu xúc tu từng cơn run r u y có khủng bố chất lòng phun r ra rồi sau đó cái kia một đầu xúc tu rầm rầm ào ào co r ụ t lại p h ả n phất có chút ít thống khổ nhưng là diệp thần rốt cục nhìn rõ ràng cái này đầu xúc tu lên chính có vô số thực vật xanh cái này rõ ràng cựu là một ít thật nhỏ xúc tu hắn s á c mặt tác hàn cảm giác một hồi vẻ sợ hãi thật sự không thể tưởng tượng nổi những này thật nhỏ xúc tu vậy mà có thể n g ụ trang thành vô số thực vật xanh thật sự có chút kinh người không thể tưởng tượng nổi cái lệ gì thốn diệp thần giật mình kêu to một tiếng quay người v è o t i ể u p h o n g đi tranh thủ thời gian ly khai cái này quái vật phạm vi công kích cái này xúc tu thật sự quá dài liền tại đây đều có thể công kích đến thật sự có chút dọa người rồi sau đó theo cái k i a m ộ t đầu xúc tu ầm ầm kéo dài mà đến đuổi theo diệp thần không phóng rồi sau đó hắn trông thấy tại một phương hướng khác cũng có được một đầu đồng dạng khủng bố xúc tu chính hướng hắn hung á c xoắn tới Và anh, đại địa chấn động, bị một đập thoái, đại địa đập liệt bị xuất một đầu cự một mặt rốt cục chạy ra cái này phạm vi bên ngoài cái kia hai cái xúc tu không có lại có thể kéo dài diệp thần q u a y người rốt cục thở dài một hơi sắc mặt có chút khó coi chỉ thấy phương x a một cái khủng bố quái vật đang điên cuồng vung vẩy lấy tám đầu cực lớn xúc tu quay phong vân đại địa chấn động Thí! một tiếng phẫn nộ gào rú chuyển đến bén nhọn trói thai phảng phất linh hồn đều bị đâm một hồi đau nhức mà diệp thần hoảng sợ phát hiện cái kia cực lớn quái vật vậy mà dầm dầm ào hào vặn mẹo chính mình xúc tu rất nhanh rút vào đại địa biến mất không thấy mà cái kia hai cái không có chạy đến thiên tiêu giờ phút này ở đâu còn có bóng dáng có lẽ là bị quái vật kia cho mang xuống dưới đất có thể là bị nuốt vào bụng rồi họ ọ t diệp thân mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới ọ đọt nuốt nước miếng một cái cảm giác có chút nghĩ mà sợ đúng lúc này hắn mới chính thức kiến thức đến những n à y quái vật khủng bố thật sự không phải bây giờ có thể dung chuyển đấy